Đỏ mấy người thì triệt để trận tròn mắt, vốn cho rằng Giang Ly chính là cái lưu manh, mà lại hàng này cũng chửi bậy nửa ngày không có bạn gái sự tình, thậm chí còn dự định mang cái tiểu la lụy đi vào góc đủ số. Hơn nữa còn dự định mang theo bọn hắn những này lưu manh phân tán phe địch lực chú ý, căn cứ cùng một chỗ mất mặt không tính mất mặt kế hoạch vào sân. Kết quả, lúc này dĩ nhiên đột nhiên có cái bạn gái, còn là một vị dáng người, dung mạo khí chất đều tuyệt đỉnh mỹ nữ. Đỏ mấy người, làm sao có thể không giật mình. Bất quá nhìn thấy lệ ô nạ đi đường khập khênh về sau, cũng đều là âm thầm gọi thẳng đáng tiếc. Đúng lúc này, lục thầm nói, sẽ không là dùng lắc lư biện pháp của chúng ta, lắc lư tới bạn gái a. Nghe được cái này lời nói, mấy người đều cảm thấy có khả năng, nếu như đánh lây có thể mang đối phương tiến vào trận này thần cấp thịnh hội, bình thường nữ hải có thể gánh không được cái này loại dụ hoặc. Hoàng cười hát hát nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thế là hoàng Ô, huynh đệ, ngươi đây là ngươi bạn gái a. Ngươi xem một chút nhân ra bạn gái, kia cũng là kéo tay, ngươi cái này. Ngươi trong lúc này đều có thể chạy xe ngựa. Giang ly hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt, bất quá cũng biết, đối phương nói không sai, hắn cùng lệ ô nạ cái này cự ly, thấy thế nào đều không giống quan hệ nam nữ, nếu như nhất định muốn tính, đó cũng là ngưu lang trước nữ không có qua 7 triệu tối thời điểm khổ bức bộ dáng. Nghe được hoàng như thế một hồ, nguyên bản cảm thấy mình bị làm hạ thấp đi, còn có chút mất mặt nam đồng bào cùng bọn hắn bạn gái, rồn rập quăng tơi ánh mắt. Giang Ly nhịn không được thấp giọng nói, nếu không, chúng ta. Còn không có chờ Giang Ly nói xong đâu, lệ hồ nà ngọc thủ đã khoác lên cánh tay của hắn bên trên, chỉ là có chút không được tự nhiên cùng cứng ngắc, hiện nhiên, nàng cũng không am hiểu cái này loại lệ nghi. Thậm chí Giang Ly có loại bị đối phương làm bảo kiếm nắm cảm giác, hắn lúc nào cũng có thể bị rút ra ngoài, bàn về đến dừng lại luận đâm. Bất quá càng nhiều thì là kích động cùng kiêu ngạo. Giang Ly mười phần tiện nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cùng tất cả nam nhân nữ nhân ánh mắt đối bính một cái. Sau đó hơi ngửa đầu, vô cùng đắc ý đi về phía trước. Biểu tình kia, thật giống như ở trên mặt viết, bên cạnh bên trên đây là ca cô nàng, liền hỏi các ngươi ao đức không? Ao đức không? Các ngươi những này cặn bã. Đỏ đá một cước hoàng đạo, nhìn ngươi làm chuyện tốt, vạn nhất cái này anh em thật có thể vào, ngươi một câu nói kia liền chẳng khác nào đoạn mất chúng ta đi vào đường A. Hoàng lại cười nói, các ngươi cái này nhóm cặn bã, không thấy được ta tại chợ công A. Nữ tử kia rõ ràng nhận biết cái kia anh em cũng nguyện ý giúp hắn, nhưng là cái kia hàng rất hai bước, không hiểu được chủ động. Ta đây không phải giúp hắn một chút ta, ngươi nhìn, đây không phải thành rồi sao. Mà lại căn cứ ta nhiều năm của gái kinh nghiệm đến xem, khi một nữ hài nguyện ý vì ngươi, căng nguyện bị người hiểu nhầm trả lại ngươi chống đỡ mặt mũi thời điểm, việc này tám thành đối với ngươi có ý tứ. Ta cái này trợ công, không chừng có thể thành toàn một đôi thiên cổ kỳ duyên đâu. Đỏ mấy người nghe xong, cảm thấy có đạo lý, rồn rập gật đầu. Lúc này lúc hỏi vấn đề là bọn hắn có thư mời a mấy người lần nữa trợn tròn mắt đối mắt nhìn nhau liếc mắt đồng thời lộ ra vẻ cổ quái sau đó từng cái bỗng nhiên thành một loạt tại đường cái đối diện chờ lấy xem náo nhiệt cửa tiếp khách tiểu thư nhìn thấy giang ly lại tới còn mang đến cái tuyệt mỹ nữ tử một mặt bất đắc dĩ nói tiên sinh còn xin lấy ra một cái thư mời giang ly không nói chuyện nhìn về phía lệ ô nạ lệ ố nạ sờ lên trên thân sau đó lúng túng nói quên mang theo lời này vừa nói ra Bốn phía tân khách từng cái đều nhịn cười không được Một nữ tử trực tiếp tiến lên phía trước nói dáng dấp đẹp mắt Không có nghĩa là liền có thể vào Mấu chốt vẫn là phải xem cùng người nào đi vào Đi theo nữ tử nam tử bên người Theo bản năng dương lên đầu Còn đối với lệ ô nạ như mày sao Phản phất đang nói Nếu không, ngươi cùng ta đi Cái này trên cơ bản là trực tiếp đào chân tường Giang ly chính suy nghĩ như thế nào Thu thập gia hỏa này đâu Liền nghe lệ ô nạ thấp giọng nói Mượn một cái bả vai Nữ tử kia cười nói, mượn bả vai khóc ca. Tiếng nói mới rơi, liền gặp lệ ô ạ một cái tay khoác lên răng ly trên bờ vai, sau đó một cái tay khác vẩy lên váy, đôi chân dài nâng lên. chương 296, pho tượng. Hai tiếng chầm đục, hai đạo nhân ảnh như là như đạn pháo bị đạp bay ra ngoài. Long cong hai tiếng, hai người trực tiếp đụng nát đường cái đối diện một nhà quán cà phê pha lê, biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Thấy cảnh này, mọi người đều sợ ngây người. Một lời không hợp trực tiếp động thủ, đây cũng quá mánh liệt. Không có đợi mọi người kịp phản ứng đâu, Lệ Ô nhìn liếc mắt Giang Ly nói, ta bỗng nhiên không muốn tham gia cái này. Giang Ly nhếch miệng cười nói, thật là khéo, ta cũng không muốn tham gia. Thiên mặt nhìn xem Lệ Ô Nạ, nhìn nhìn lại Giang Ly, cuối cùng chu miệng nhỏ, tức giận đá một cước bên trên thùng rác. Giang Ly cùng Lệ Ô nói xong, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trực tiếp kéo tay quay người ly khai. Chỉ bất quá. Lệ ố nạ sau lưng có thêm một cái giày cao gót gót giày nằm trên mặt đất. Lệ ố nạ đi đường cũng không khỏe. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sau đó từng cái càng thêm hâm mộ nhìn xem Giang Ly. Giang Ly nhịn không được hỏi, ngươi là bởi vì vì gót giày gầy, sở dĩ thật không tiện ra, mới gọi ta tới sao. Lệ ố nạ lắc đầu nói, không phải, đời ta lần thứ nhất như thế xuyên, ta. Không tốt lắm vì tứ. Giang Ly nhìn hai mắt đấm lệ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lệ ố nạ. Nết miệng cười. Lệ ố nạ hung hăng trận mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi cười cái gì? Ngươi cũng cảm thấy ta như thế xuyên rất xấu a? Giang Ly ngạc nhiên, xấu. Ngươi cảm thấy ngươi như thế xuyên xấu a? Lệ ố nạ phản hỏi, chẳng lẽ không phải a? Không chỉ có xấu, mà lại, đánh lên rất phiền phức. Giang Ly nhìn chừng chừng lấy lệ ố nạ, lệ ố nạ không thối lui chút nào nhìn xem Giang Ly. Hắc liên ai thán một tiếng, vật học theo loài A, hai cái tình thương thấp đáng sợ đồ a. Thấy Giang Ly cùng lệ ô nạ xoáy khí mà dứt khoát rời đi, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đường cái đối diện bảy sắc cầu vồng huynh đệ đoàn lập tức ô, huynh đệ, chờ chúng ta một chút. Ta liền nói loại tụ hội này không đi cũng được a. Uống rượu, ta biết nào có rượu ngon, phong cảnh còn tốt. Ta tại bờ biển bao hết bộ cảnh biển biệt thự, cái gì đều có, đi ta cái kia uống đi. Lệ ô nạ quay đầu nhìn lít mắt, hỏi, bằng hữu của ngươi. Giang Ly nói, xem như thế đi. Lê ồ hỏi, đi à. Giang Ly không nói hai lời, quay đầu hô, đi. Sau một khắc, bảy chiếc siêu xe trên đường cái gào thét mà đi. Chỉ bất quá Giang Ly siêu xe bên trong bầu không khí có chút cổ quái. lệ ồ nạ ngồi ghê cạnh tài xế bên trên, thiên mặt chết sống muốn ngồi tại Giang Ly trong ngực, sau đó tức giận cùng Lê ồ nạ đối mặt. Giang Ly thì một mặt lúng túng nuốt nuốt mũi, ôm bờ ruộng dọc ngang đang lái xe. Chờ bọn hắn đi xa, Kim Diệu nghe nói dưới lầu có người động thủ đánh người. Lúc này mới hạ đến xem xảy ra chuyện gì Kim đại thiếu ra Chuyện này các ngươi kim gia không thể không quản a Chúng ta sở ra dù sao cũng là có mặt mũi gia tộc Bị lệ ô nạ một cước đạp bay ra ngoài Nam tử chạy trở về Tiêu lên Kim diệu không có đáp lời Mà là nhìn lấy trong tay thu hình lại Việc này hắn để phục vụ viên mang tới Sau khi xem xong Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào lệ ô nạ trên thân Bất quá khi hắn nhìn thấy lệ ô nạ bên trên thở Phì phò tiểu nữ hài thời điểm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 nữ tử kia là Điều Châu, mặt trời không lặn thành cô độc kỵ sĩ Leona, sở quên bị đạp một cước, vốn là lửa giận trong lòng cùng nấu, nhưng là nghe được cái này lời nói về sau, lập tức trong lòng lạnh một nửa. đây chính là thần cấp cường giả, hắn đợi này đều đủ không đến bên cạnh tồn tại. thần cấp cường giả không thể nhủ, ngẫm lại lúc ấy biểu hiện của hắn, không có bị đánh chết đã là vận hạnh. bất quá hắn vẫn là không cam tâm bị trắng đánh một trận, thế là kêu lên, Điều Châu qua xa, nàng quá mạnh, ta thừa nhận không thể chơi vào. Bất quá tiểu tử kia là ai a Còn xin báo cho, để ta triệt để hết hy vọng. Kim Diệu thản nhiên nói, cái này gần, ngay tại tiêu tương một góc, nam lư tiểu khu. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản đối với Giang Ly bộc lộ qua vẻ khinh thường, hoặc là vẻ chào phúng người, mồ hôi lạnh nháy mắt làm ướt vạt áo. Giang Ly, mặc dù bị rất nhiều người xem như anh hùng đến xem, nhưng là bọn hắn lại không cho rằng. Trong mắt bọn hắn... Giang ly chính là cái thực lực mạnh mẽ đến vô địch khủng bố đại ma vương. Hàng này làm việc hoàn toàn không giảng đạo lý, ai muốn treo chọc hắn, cái tiêu tuyệt đối là đến tám đời huyết môi. Cũng may bọn hắn lúc ấy tự cao thân phận, không có có quá phận cử động, nếu không. Mọi người nhìn xem sở quyền, lập tức trong lòng gọi thẳng may mắn. Sở quyền thì là mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, không dám tiếp tục hỏi nhiều, chật vật đứng lên, nhanh chân liền chạy. Giờ này khắc này, Kim Diệu cũng là đầu lớn muốn chết, hôm nay là hắn Kim lễ lớn.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 hắn được thứ nhất thời gian đem sự tỉnh thông chi phụ thân hắn. Đồng thời, Kim Diệu cũng đang suy nghĩ giải quyết phương pháp. Khi Kim gia ra, ra chủ Kim Ba không nghe được tin tức này về sau, kém chút tại chỗ bạo cầu, bất quá nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, đồng thời để Kim Diệu lập tức đi mời người, vô luận như thế nào đều muốn mời về. Nếu như không phải thời gian không đủ, Kim Ba không đều nghĩ chính mình đi. Kim Diệu không làm sao, đành phải ra ngoài tìm người đi. Giờ này khắc này, hải thành vùng ngoại thành một tòa hết sức xinh đẹp bên ngoài biệt tự, một nhóm người trẻ tuổi đốt lên đống lửa, ăn thịt nướng, hát ca. Nơi xa, hai đạo nhân ảnh ngồi trên một khối đá lớn, trò chuyện. Lệ ố nã không am hiểu trò chuyện, bất quá Giang ly ngược lại là am hiểu, dù sao dừng lại nói bậy, từ hắn khi còn bé đái dầm bắt đầu giảng, một đường giảng cho tới bây giờ. Thiên Mạt không có đi qua, mà là tức giận ngồi trong đám người, uống từng ngụm lớn lấy nước trái cây, ăn thịt nướng, phát tiết trong lòng khó chịu. Hắc Liên ngồi tại nàng bên cạnh bên trên. Hàng này là nửa đường giả mạo trùng hợp gặp được, đón xe theo tới. Sở dĩ, hiện tại cũng vô dụng lẩn thân, liền nên ngang ngồi trong đám người, uống bia ăn tiêu nướng, miệng đầy nước bọt bay loạn nói với thiên mặt lấy cái gì. Thiên mặt tức giận nói, chờ ta trưởng thành, khẳng định so với nàng đẹp mắt. Hắc liên hắc hắc nói, nhất định, ngươi trưởng thành, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Thiên mặt không chỉ một lần nghe hắc liên nói như vậy, bất quá giờ này khắc này, lại cũng không cao hứng, mà là một mặt phiền muộn. Hắc Liên đột nhiên hạ giọng lại gần, thấp giọng nói: "Ngươi tuổi thật, không chỉ 4 tuổi a." Thiên Mạt sững sờ. Hắc Liên lộ ra một khẩu răng vàng khè, cười hắc hắc. Thiên Mạt chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ta không biết nên làm sao nói, có thể nói là 4 tuổi, cũng có thể nói không phải 4 tuổi. Ta nói không rõ ràng." Nói xong, Thiên Mạt nắm qua một cây đuổi dê, trực tiếp ôm mở gặm, phảng phất cái kia đuổi dê chính là Giang Ly giống như. Đúng lúc này, đối diện lục hắc hắc nói: "Ai Quyết định như vậy đi a một hồi bọn hắn trở về rồi, liền nói gian phòng không đủ, liền thưa một gian, chuyện tốt làm đến cùng đưa Phật đưa đến Tây. Đã như vậy, cái kêu ta đi đem xe lốp xe khí đều thả, miệng đến bọn hắn lái xe ra ngoài tìm địa phương ở. Muốn, đầy miệng Tây Nam khẩu âm thanh hô. Thế là mấy cái say khướt ra hỏa, hấp tấp đi đem xe yêu của mình thả khí đi. Hắc liên nhịn không được cảm thắn nói, tuổi trẻ, thật tốt ta. Thiên mặt thì tức giận đứng lên, mắt say lờ đờ mông lung. Lắc lác cũng rung đi. Hắc liên cũng không lo lắng, vừa đến thiên mạt thực lực rất mạnh, thứ hai tất cả mọi người ở đây, cũng không sợ phát sinh cái gì ngoài ý mớn. Thiên mạt đi một hồi, đi vào bờ biển, đối với biển rộng hô giống một cái về sau, từ trong ngực lấy ra một cái pho tượng tới. Chính là giang ly lúc trước điều cho nàng một cái kia. Thiên mạt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, bại hoại, đại phôi đản, đi chết đi. Nói xong, thiên mạt đưa trong tay pho tượng ném về nơi xa, nơi đó loạn thạch phá vỡ mặt biển. Dưới ánh trăng lộ ra 10 phần hùng vĩ, bất quá cũng bởi vì loạn thạch nguyên nhân, tầm mắt của mọi người cũng nhìn không xa lắm. Thiên mặt ném xong về sau, quay người đã lấy đổ đẩn thở phì pho đi. Đúng lúc này, một cái thanh lành âm thanh âm vang lên, đây là ngươi điêu. chương 297, biến cố. Thiên mặt sững sở, quay đầu nhìn lại, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, theo bản năng kêu lên, mẹ ơi. Phò tượng sống. Đối phương hiển nhiên cũng bị thiên mặt lời nói kích thích một cái, tay run một cái. Pho tượng kém chút rơi xuống đất, mà Thiên Mặt thì quay người vùng ra nhỏ chân ngắn liền chạy, một bên chạy một bên hô: Giang Ly, Giang Ly, ngươi Pho tượng sống, sống á! Nơi xa đang cùng lễ ôn nà nói chuyện phiếm Giang Ly nghe được Thiên Mặt như thế hô, lập tức nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một tên tuyệt mỹ nữ tử đứng tại một khối lồi ra mặt biển trên tảng đa lớn, một thân màu đen váy liền áo ở dưới ánh trăng theo gió chập chờn. Mặc dù nhìn không rõ lắm mặt, nhưng là vóc người này Giang Ly là loại nào quen thuộc. Dù sao hắn nhưng là chọn vẹn nghiên cứu hai ngày hai đêm giang ly không phải thiên mạn phản ứng cực nhanh lập tức biết hỏng gặp được bản tôn khi giang ly nhìn thấy trong tay đối phương pho tượng về sau lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu không sợ làm tặc bị bắt liền sợ bị bắt tại chỗ giang ly vớt vớt mũi trong mắt quay tròn chuyện, sau đó hô thiên mạn đều nói cho ngươi cái này loại quán ven đường pho tượng không cần mua ngươi nhìn ngươi nhất định phải mua xảy ra chuyện đi đối phương hiển nhiên cũng không phải đồ ngốc Vương Thanh Minh vui chân một chút nhẹ nhàng phiêu đi qua, giống như thuận gió mà đi, lại phối hợp cái kia tuyệt mỹ dung nhan, giống như cưới gió mà đi tiên tử. Vương Thanh Minh không nói chuyện, chính là chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly bị nhìn trột dạ không thôi, toàn thân run rẩy, luôn cảm thấy nữ nhân này có chút khó đối phó. Đúng lúc này, Lệ ố nạ nhìn về phía Vương Thanh Minh trong tay pho tượng, nhìn nhìn lại Giang Ly. Giang Ly lập tức đau cả đầu như đấu, cái đồ chơi này thế nào giải thích? Nói không biết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 Ngươi hát hát nói, giúp ngươi có thể. Bất quá ta muốn oán khí. Ngươi muốn cái kia làm gì? Ngươi không đều làm qua thí nghiệm, biết thế giới đang biến hóa rồi sao? Giang Ly kêu lên. Hắc Liên nói, vậy ngươi đừng quản. Dù sao về sau ngươi để ta dùng oán khí làm thí nghiệm. Hôm nay cái này tiếp ta giúp ngươi qua. Giang Ly bất đắc dĩ nói, thành giao. Hắc Liên cười, một khẩu đưa trong tay thịt dê vọt lột sạch sẽ. Sau đó đứng dậy nháy mắt đuổi kịp Thiên Mạn. Tại Thiên Mạn há mồm muốn nói gì thời điểm. Thấp giọng nói cái gì? Thiên mạc nghe vậy, biển liễu biển miệng nhỏ có chút không tình nguyện trận nhìn Giang Ly liếm mắt, sau đó len lén đối với Giang Ly cơ cơ nắm tay nhỏ, cái này mới nói, ra ra, nàng cầm con của ta bé con đâu. Nhân ra cầu ca ca rất lâu mới mua cho ta. Giang Ly nghe xong, lập tức hận không thể ôm lấy thiên mạc hung hăng thân một khẩu, đây mới là thân nhân A. Nghe được thiên mạc nói như thế, Lê Ô biểu lộ hòa hoan rất nhiều. Vương Thanh Minh thì vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng nói. Nói cho ta, mua ở đâu, ta giết hắn cả nhà. Vương Thanh Minh biểu lộ 10 phần nghiêm túc, trong mắt đằng đằng sắc khí, hiện nhiên là thật sự nổi giận. Bất quá ngẫm lại cũng thế, một cái còn không có bạn trai tịnh lệ thiếu nữ, lại bị người thấy hết toàn thân, còn điêu khắc ra cho tất cả mọi người nhìn. Cái này ai có thể nhẫn? Giang Ly trong mắt quay tròn chuyện, sau đó nói, người kia ta không biết, liền một người bán hàng rong. Chúng ta xuống máy bay thời điểm. Ở phi cơ bên ngoài sân mặt đụng phải, Ngươi lại để cho ta tìm, ta đi đâu mà tìm đây a? Vương Thanh Minh từng chữ nói ra mà nói, có một ngày, cái nào sân bay, ta có thể đem sân bay phụ cận sở hữu màn hình giám sát toàn bộ điều ra tới. Giang Ly lần nữa không còn gì để nói, hắn phát hiện, đối mặt cái này loại quyền lực cực lớn người, hắn tính toán nhỏ nhặt thật không quá đủ dùng. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, Hắc Liên hàng này chính ngựa đầu nhìn lên trên trời ngồi sao đâu. Giang Ly nhìn về phía thiên mạng, thiên mạng túi đầu ngồi nghịch đất cát đâu hai người y tứ rất đơn giản ngươi nha chính mình đem chính mình nói đến trong ngõ cũ đi chúng ta là không có biện pháp giang ly thở dài nhìn một chút lệ ôn nạ, nhìn nhìn lại vương thanh minh cuối cùng cắn răng một cái nói tốt ta ta nhận cái này ngay tại giang ly sắp nói ra trần tướng thời điểm nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn tiếp lấy biển rộng sôi trào một đầu to lớn con cua vẩy ra một bên sông một bên hô hào đồ ăn đồ ăn nữ nhân đồ ăn mỹ vị, ha ha ha ha, con cua lớn mười phần phách lối đạp trên nước biển mà đến, nháy mắt vọt tới giang ly, vương thanh minh, lệ ố nạ, thiên mặt mấy người trước mặt. bất quá hắn thứ nhất nhắm chuẩn chính là lệ ô nạ, dù sao, lệ ố nạ khoảng cách gần hắn nhất, mà là một thân váy trắng là dễ thấy nhất. nhưng mà, lệ ố nạ chỉ là nhìn nàng liếc mắt, hắn liền có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, phảng phất sau một khắc liền phải chết giống như. con cua một đôi tròng mắt tranh thủ thời gian chuyển di mục tiêu, nhìn về phía vương thanh minh. Một bộ đồ đen, nữ tử, xinh đẹp, làn da tốt, nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng. Kết quả vương thanh minh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trong con người sát cơ dư quang khuyết tán ra đến, cũng dọa đến hắn toàn thân run như là xi si chấu. Con cua nuốt ngụm nước bọt, nói, ta, ta ăn tiểu nữ hải tổng được rồi. Con cua ác ma nhìn về phía thiên mạng, kết quả vừa nghiêng đầu mới phát hiện, trước một khắc còn ngồi xổm trên mặt đất ngồi nghịch đất cát, dùng hạt cắt trồng chất ra từng cái đại pháo, xe tăng tiểu nữ hải. Giờ này khắc này sau lưng dĩ nhiên đứng thẳng mười mấy môn hỏa tiên máy phát xạ trên người nàng bao phủ ba đạo thần hoàn, tản ra khủng bố khí tức. Con cua ác ma lập tức khóc, một cái tiểu nữ hài đều là thiên thai cấp, cái này, còn chơi cái giám A. Con cua ác ma theo bản năng nhìn về phía hắc liên, sau đó lắc lắc đầu nói, quá giả, thì không thể ăn. Sau đó con cua ác ma vô cùng ghét bỏ trận nhìn hắc liên liếc mắt, tức giận đến hắc liên chỉ vào con cua ác ma kêu lên, thiên mạng, nguyên nha. Con của ác ma nghe xong, xoay người chạy, hắn biết, những này người hắn không thể chêu vào, trước trượt vi diệu. Nhưng mà, quay đầu một nháy mắt liền nghe sau lưng một giọng nam văng lên, ngươi nhìn cái gì? Ta để ngươi nhìn rồi sao? Con của ác ma theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắn chú ý cũng không có chú ý đến nam nhân dĩ nhiên một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn đâu. Con của ác ma thề, cháu trai này hắn từ đầu tới đôi cũng không có chú ý qua, càng đừng nói nhìn. Nhưng là hắn nói như vậy là mấy cái ý tứ. Ý gì a? Không có chờ con của ác ma nói chuyện, giải thích đâu. Liên gặp người kêu bịch một tiếng lao đến, người không tới, đấm ra một quyền. Con của ác ma chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa vành đến, trong mắt trừng vô cùng lớn, kêu dên nói, đại ca, ta không có. Ý miệng, còn rào biện, đi chết đi. Và anh, con của ác ma đến chết đều không nghĩ minh bạch, cái này tờ mở là cái chuyện gì a? Hắn đều không có nhìn đối phương liếc mắt liền bị đánh chết, đây là người làm sự tình a? Sóng lớn ngập trời, Giang Ly một quyền oanh mở nước biển, có thể thấy rõ ràng trong 10 dặm đáy biển. Nước biển tách ra khoảng chừng 3 giây đồng hồ mới oanh một tiếng khép lại tới, phát ra ầm ầm tiếng vang, chấn thiên hám điện. địa. Thấy cảnh này, Lệ Oa Nà ngược lại là một mặt bình tĩnh, dù sao nàng rất rõ ràng Giang Ly cường đại. Vương Thanh Minh thì hơi sững sở, sau đó nhìn liếc mắt Giang Ly. Không có chờ Vương Thanh Minh mở miệng, Giang Ly bỗng nhiên che lấy ngực, quát to một tiếng, thật là đáng sợ, cái này con cua ác ma quá cường đại, quá âm độc lại còn sẽ trước khi chết phản công, phản chấn chấn thương ta ngũ tạng lục phủ. Xong. Xong, ta muốn treo, không chịu nổi, mau gọi xe cứu thương. Được rồi, chính ta đi thôi. Sau đó không có chờ những người khác kịp phản ứng, Giang Ly một thanh ôm lấy thiên mạng, lôi kéo hắc liên vắt chân lên cổ mà chạy. Cho tới bây giờ liền xem như đồ đần đều biết là chuyện gì xảy ra, Vương Thanh Minh rốt cuộc duy trì không ngừng bình thường bình tĩnh như nước, trực tiếp lông mày dựng thẳng nổi giận gầm lên một tiếng. Giang Ly ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Vương Thanh Minh trực tiếp khống chế lấy cuồng phong đằng không mà lên, người tại không trùng, phía sau lại là phong bạo tại ngưng tụ, vô số phong nhận bay ra, càn quét hướng Giang Ly. Chỗ đến, vô luận là đất đá vẫn là kim loại toàn bộ bị cắt vỡ nát. Có thể thấy được cái này phong nhận uy lực khủng bố đến mức nào. Giang Ly thì tại trong cuồng phong khiêu vũ, mặc dù hắn có thể đấm một nhát chết tươi Vương Thanh Minh, nhưng là chuyện lần này, là chính mình đối lý, hắn thật đúng là không dễ giết trở về. Lại nói, Nhân ra thân thể hắn đều nhìn, còn nghiên cứu qua, còn điêu khắc ra chính phẩm, bị người ta truy sắt một hồi lại như thế nào. Dù sao đối phương cũng giết không chết hắn, có vẻ như vẫn là hắn kiếm lời. Nhìn xem nhanh chóng đi giang ly cùng vương thanh minh, lệ ô nạ hít mắt, sau đó khỏe miệng có chút hất lên, lộ ra một vệnh cổ quái ý cười. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc này, bảy sắc cầu vồng huynh đệ đoàn đã từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, nhìn phía xa nhanh chóng đi giang ly. Cùng ngự không mà đi, khống chế cuồng phong vương thanh minh, cũng bị đánh thành cho cặn con của ác mà. Từng cái cố gắng khép lại miệng, thầm nói, ta sát. Chúng ta giống như nhận biết nhân vật không tầm thường A. với anh, đúng lúc này, Hải Thành phương hướng, một đạo cột sáng màu trắng phá vỡ mây mù, trực tiếp đánh vào Hải Thành ở trong. Đồng thời một cái lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, tựa hồ đem cái gì đông bào lại. Lệ ố nà ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, đáng tiếc. Bởi vì ô vân nguyên nhân không nhìn thấy trên tầng mây có đồ vật gì. Bảy sát cầu vồng các huynh đệ giật nảy mình, bất quá bọn hắn rất thông minh, biết lệ ô nạ tuyệt đối lai lịch bất phàm, thực lực cường đại, thế là chủ động lai tới, thận trọng hỏi, chị dâu, cái kia, kia là cái gì đồ chơi a Lệ ô nạ sướng sở, nhướng mày nói, đừng luận hô bên kia xảy ra chuyện, ta đi xem một chút. Các ngươi không cần ngang nhiên xông qua, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, một trận chiến này nếu là khống chế không nổi. Nơi này rất dễ dàng bị lan đến gần. Các ngươi đều là người bình thường, dù là đại chiến dư bà cũng gánh không được. Đang khi nói chuyện, Lệ Nạ thổi một tiếng huýt sáo, sau một khắc phi mã bay tới, Lệ Nạ nhìn nhìn mình váy dài, tiện tay xé ra, đem váy dài xé thành váy ngắn, sau đó trở mình lên ngựa. Phi mã hai cánh chấn động hướng lên bầu trời bay đi. Thấy cảnh này, bảy sắc cầu vồng huynh đệ đoàn một mặt kinh diễm chi sắc, bất quá sau đó cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới lái xe một đường hướng về càng xa xôi chạy đúng lúc này lệ ố nạ bên người nhiều một thân ảnh rõ ràng là vừa mới còn đang đuổi giết giang ly vương thanh minh Lệ ố nạ kinh ngạc nói đông đô quả nhiên thần bí thần cấp quả nhiên không chỉ bên ngoài mấy cái như vậy vương thanh minh thản nhiên nói người bình thường đều có thể tìm tới truyền thừa nắm giữ đông đô 80% tài nguyên chúng ta ngũ đại gia tộc nếu như cái gì cũng không tìm tới cái kia mới không bình thường truyền thừa của ngươi cũng không phải mình tìm a lê ố nạ trầm mặc Vương Thanh Minh một câu nói toạc ra thế giới này quy tắc ngầm, toàn thế giới nhìn như là quần hùng tranh bá, mỗi ngày đều có người mới quật khởi, trở thành nhất thời thương nghiệp thần thoại, siêu phàm cường giả. Nhưng là chỉ có lê ôn nạ bọn hắn những này xuất thân cổ xưa nhân tài của gia tộc minh bạch, những người kia, những sự tình kia đều bất quá là các thế lực lớn ăn để thừa canh thừa thừa cạn bã mà thôi. Coi như ngẫu nhiên có một hai cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài quật khởi, cũng chỉ có tại chính thức quật khởi về sau. Mới có thể bị ngũ đại gia tộc con mắt nhìn nhau, nhưng là cũng chỉ là cho hắn một lựa chọn cơ hội mà thôi, hoặc là phụ thuộc, hoặc là diệt vong. Thậm chí, nhiều khi, cái gọi là quật khởi cũng bất quá là cái nào đó thế lực, một lần nữa nâng đỡ người mới, chơi mới trò chơi mà thôi. Rất nhiều người cũng không biết, đương thời bất kỳ một cái nào lĩnh vực dê đầu đàn nhãn hiệu, ba tên thậm chí trước mười tên đều là một công ty nhãn hiệu. Hắn tại chính mình cùng chính mình cạnh tranh, thứ nhất là dùng nuôi cổ phương thức thu hoạch được cường đại hơn cổ.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 Sở Dĩ một mực bất động, thậm chí giúp đỡ hẩn tàng, cũng là bởi vì kiêng kỵ thiên thần tồn tại. Thẳng đến ác ma xuất hiện, đem lam tinh thế lực nháy mắt hóa thành tạo thế chân vạn, bọn hắn lúc này mới đứng dậy, len lén mở ra một chút nắm trong tay truyền thừa, sáng tạo ra một nhóm cường giả ra. Bất quá càng nhiều cường đại truyền thừa bọn hắn còn không có kế thừa, bởi vì những truyền thừa kia quá mức hung hiểm cùng bá đạo, dù là lấy bọn hắn thực lực cũng vô pháp tại trong ngắn hạn đánh hạ. Sở Dĩ, Vương Thanh Minh một câu, đã giải thích hết thảy.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 Leonna bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là một cái âm mưu, thiên đại âm u. Kim gia rộng mời người trong thiên hạ tề tụ biển trời thịnh cảnh, không phải là vì mở cái gì thịnh hội, mà là một trận có chỗ nhằm vào âm mưu. Vương Thanh Minh gương mặt xinh đẹp treo băng sương, từng chữ nói ra mà nói, bọn hắn cái này là muốn chết. Đang khi nói chuyện Vương Thanh Minh trực tiếp khống chế lấy cuồng phong gọi xung dưới, người tại không trung, cuồng phong ngưng tụ, hóa thành một đạo khủng bố to lớn lưỡi đao trực tiếp bổ vào cái kiêm màu trắng hộ thuẫn phía trên. Chương 298, tin tức của nó. Màu trắng hộ thuẫn dĩ nhiên lên tiếng nổ tung, tiếp lấy hộ thuẫn bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát, Vương Thanh Minh không tra trực tiếp bị hút vào. Đúng lúc này, một cây trường thương ngoành một tiếng đánh nát hộ thuẫn, thế như trẻ che giống nhau xuyên qua hộ thuẫn, trực tiếp vọt tới Vương Thanh Minh bên người, đồng thời phía dưới truyền đến giang ly thanh âm, bắt lấy, nó sẽ mang người ra ngoài. Vương Thanh Minh đôi môi nhếch, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ giãy rủa, cuối cùng lạnh hừ một tiếng. Không có bắt lòng thương, mà là mặc cho lòng thương sượn qua người. Hiện nhiên, Vương Thanh Minh cũng không nghĩ hiện lên Giang Ly ân tỉnh. Giang Ly thấy thế, nhịn không được mắng một câu, nữ nhân ngủ ngốc. Hắc liên hắc hắc nói, nàng không phải ngốc, nàng là tự phụ, cho là mình có thể xông ra tới. Cho tới ngươi trường thường, nàng nếu là bắt, vậy liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Vậy sau này, nàng làm sao có ý tứ lại giết ngươi a? Nàng a, đối với ngươi coi như không phải hận thấu xương cũng kém không nhiều là giết về sau nhanh. Giang Ly không còn gì để nói, ủy khuất nói, cái này có thể trách ta à. Rõ ràng là kim hy cô nương kia phát cho ta, lại không phải chính ta chủ. Hắc liên hỏi ngược một câu, ngươi là muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý à. Giang Ly yên lặng. Cùng nữ nhân giảng đạo lý. Hắn lại không đốc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên lao đến, từng đạo kiếm mang như là sao băng, đánh tung tại vương thanh minh trên thân. Vương thanh minh bên ngoài thân cùng phong hộ thuẫn kịch liệt lư. Thân bất do kỷ rơi xuống Biến mất tại Giang Ly giữa tầm mắt Giang Ly móc ra một điếu thuốc nói Được rồi, không tiếp liền không tiếp đi Ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ Đây chính là Giang Ly Hắn có thể bởi vì ngươi là mị nữ nhìn nhiều người hai mắt Nhưng là tuyệt đối sẽ không tại chính mình không sai thời điểm Còn quy xuống đất đó lấy Cái kia không phải là phong cách của hắn Đúng lúc này, Giang Ly thầm nói Cái kia bạch quang bên trong nữ nhân Ta nhìn có chút quen mắt ta Hắc liên nói Tựa như là người lần trước giết cái kia Bất quá thi thể không tìm được Giang Ly vỗ chán một cái nói Hàn dạ Nàng quả nhiên không chết Bất quá sau đó Giang Ly liền cười nhạt một tiếng nói Không chết liền không chết đi Quay đầu lại giết một lần chính là Nói xong Giang Ly ngửa đầu nhìn về phía bầu trời Bởi vì vương thanh minh xuất thủ Tầng mây bị thổi tan một chút Lộ ra phía trên cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ. Hàn biết nơi đó mới là mấu chốt Đồng thời Giang Ly cuối cùng minh bạch Vì sao một mực tìm không thấy thiên thần hạ ổ, nguyên lai like bọn gia hỏa này căn bản không trên lam tinh, lấy lam tinh người trình độ khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng không lục ra được vũ trụ đi, có thể tìm tới bọn hắn mới có quỷ. Giang Ly vây tay một cái, Long Thương quay đầu bay trở về, Giang Ly nắm trong tay, nhắm ngay trên trời to lớn chiến hạm. Lúc này, Lệ ố nạ bay tới, hỏi, cần giúp một tay không? Ta có thể mang người đi lên. Giang Ly nhìn liếc mắt cái kia phi mã, phi mã trực tiếp chừng hắn liếc mắt, Giang Ly cười khổ lắc đầu nói, được rồi, nhà ngươi ngờ con không quá hoan nên ta. Mà lại, gia hỏa này mục tiêu lớn, ta có thể làm được. Ngược lại là biển trời thịnh cảnh ở trong phiền phức không ít, ngươi đi giúp bọn hắn đi, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Lệ ố nạ mười phần dứt khoát gật đầu nói, tốt, vậy ngươi. Bảo trọng, nói xong, lệ ố nạ xoay người rời đi. Giang Ly nhịn không được trêu chọc nói, ngươi liền không lo lắng ta có đi không về a. Lệ ố nạ phản phất không nghe ra Giang Ly ý nhạ báng, quay đầu nhìn xem Giang Ly, mười phần nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi. Sau đó Lệ ố nạ ngựa mà đi, lưu lại Giang Ly một mình đứng trong gió lộn xộn. Đây coi là cái gì? Quan tâm. Vẫn là mù quáng tín nhiệm. Giang Ly một trận cười khổ. Hắc liên thì trên bên cạnh không ngừng xoa mi tâm, các ngươi hai tình này thương. Thật tơ mơ sướng. Giang Ly lại không lời thừa, nhắm chuẩn trên trời chiến hạng, ngay tại hắn muốn ném nấy mắt. Giang Ly điện thoại di động vang lên. Ai vậy? Giang Ly không kiên nhẫn hỏi. Giang Ly, ta là Hàn Tùng Linh. Đối diện vang lên một cái giả nua mà thanh âm mệt mỏi. Giang Ly không nhịn được nói, người đánh nhầm đi. Ta không biết cái gì Hàn Tùng Linh. Ta là Hàn Dạ Gia Gia. Hàn Tùng Linh nói. Giang Ly sững sở, sau đó trong đầu hiện lên Hàn Tùng Linh một chút tư liệu, chỉ bất quá trước kia nhắc lên Hàn Tùng Linh thời điểm, tất cả mọi người dùng Hàn Tiến Sĩ đến xưng hô. Bây giờ đột nhiên nghe được tên thật. Giang Ly nhất thời ở giữa không có kịp phản ứng. Nhưng là hàn dạ, hắn vẫn là ký ức khắc sâu, bởi vì hàn dạ quan hệ, Giang Ly mới giết tới Yến Đô, biết thiên thần một chút nội tình. Mà lại hàn tùng linh rời đi về sau, lá hoa mấy người vẫn luôn có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Mặc dù Giang Ly không có cảm giác gì, nhưng là người này đột nhiên đụng tới, vẫn là trực tiếp tìm tới hắn, cái này xác thực để Giang Ly có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn xem như giết hắn tôn nữ cựu nhân. Cựu nhân tìm tới cửa. Cái kia tuyệt đối không có chuyện tốt, trước mắt vội như vậy, Giang Ly tự nhiên không giành phản ứng hắn. Giang Ly đang chuẩn bị cúp điện thoại, liền nghe Hàn Tùng Linh không nhanh không chầm nói, thiên mặt là ta mang về, danh tử cũng là ta lên. Giang Ly cao mày nói, người muốn nói cái gì? Hàn Tùng Linh tiếp tục nói, thậm chí, thiên mặt đi chi viện tiêu tương một góc cũng là ta cố ý cho qua. Giang Ly chỉ cảm thấy trên trán đều là mồ hôi lạnh, nhìn xem cách đó không xa cùng Hắc Liên ngồi cùng một chỗ ăn kẹo que thiên mạng. Suy nghĩ lại một chút Hàn Tùng Linh, cuối cùng đống nhiên cười, vậy thì thế nào? Lúc này đến phiên Hàn Tùng Linh ngạc nhiên, Hàn Tùng Linh nói, ngươi liền không sợ thiên mặt là ta đặt ở bên cạnh ngươi cái đinh A. Giang Ly nói, khi ngươi nói với ta những ngày thời điểm, nàng liền đã không phải là cái đinh. Mà lại, từ nàng tiến ta nhà về sau, hắn cũng chỉ là muội muội ta, cái khác đều không trọng yếu. Nói đi, nói điểm chính, ta chờ đâu? Hàn Tùng Linh thở dài nói, ngươi người này, ta thật nhìn không thấu. Ngươi làm việc, có lúc mười phần khuất khéo, thậm chí tinh minh đáng sợ. Nhưng là có lúc, lại ngốc cũng không có đầu góc giống như. Giang Ly nói, đại gia, ta bể buộn nhiều việc, ta nói điểm chính được sao. Hàng Tùng Linh nói, ta nghĩ mời ngươi giúp ta giết một người. Giang Ly nhữ mẩy, đại gia, ngươi không có phát xuất ta. Ta hai quan hệ này, ta không giết ngươi cũng không tệ, ta còn giúp ngươi giết người. Hàng Tùng Linh cười nói, người này, ngươi nhất định sẽ nguyện ý giúp ta giết, chi. Ta thế nhưng là mang theo thành ý cùng thủ lao tới. Giang Ly nói, ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Hàng Tùng Linh nói, ta muốn ngươi giúp ta giết nó. Cái này lời nói rất mập mờ, nhưng là Giang Ly lại nghe hiểu, nói, vấn đề là, ta không biết nó tại cái kia à. Hàng Tùng Linh nói, ta sẽ nói cho ngươi biết nó ở đâu, bất quá tại giết nó trước đó, ta muốn ngươi giúp ta đem hàn dạ từ Hải Thành đưa đến bên cạnh ta tới. Giang Ly trong lòng run lên, cái kia nó ở trong mắt Giang Ly. So với hắn đối với ác ma còn đau đầu hơn. Ác ma, bất kể nói thế nào, đều là có đầu có đuôi, Giang Ly hiểu rõ. Kém cỏi nhất, hắn cũng có cái hắc liên có thể trưng cầu ý kiến. Nhưng là cái kia nó, Giang Ly thì hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ biết ra hỏa này khả năng nắm giữ lấy rất cao khoa học kỹ thuật, đồng thời thực lực rất cường đại, bây giờ còn đang thức tỉnh giai đoạn. Cái khác hoàn toàn không biết. Tương đối với địch nhân thực lực, không biết mới nhất làm cho Giang Ly đau đầu. Trong điểm là, nó một khi được giải quyết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 Giang Ly nói, ngươi tại đây. Hàn Tùng Linh nói, ta tại Ác Ma Thành, vị trí này, ta tin tưởng nó nhất định thông qua mỗi loại phương pháp nói qua cho ngươi. Tạo thế chân bạc, lẫn nhau bán, lại cực kỳ đơn giản lo dịp. Giang Ly nhịn không được phát hỏi, hàn dạ gia nhập thiên thần, ngươi lại nghĩ ta giết nó, nói thật, cái này lo dịp ta có chút lý không rõ. Hàn Tùng Linh thở dài, thanh âm càng thêm khàn khản cùng bất lực, bi thương mà nói, ta là chơi ghen, hàn dạ bị ghen, cải tạo qua. Ta mặc dù không rõ ràng nó đến cùng nhất nàng làm cái gì. Nhưng là ta hiểu rất rõ cháu gái của ta, nàng mặc dù bá đạo không nói đạo lý, thậm chí không tính là người tốt lành gì. Nhưng là nàng có nàng danh giới cuối cùng, tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không phản bội nhân loại. Nhưng là thông qua hai lần giao lưu cùng thăm dò, nàng mặc dù hết thể đều biểu hiện rất bình thường, nhưng là nàng đã đột phá điểm mấu chốt của mình lại còn mở mịn chẳng biết. Loại tình huống này, ta xưng là ghen ký ức xung đột triệt tiêu, nói cách khác. Cải tạo nàng Gen cùng nàng Nguyên Thủy Gen tiềm thức xuất hiện xung đột bộ phận, cải tạo Gen ưu tiên cấp cao nàng Nguyên Thủy Gen tiềm thức, thế là thay vào đó. Mà Nguyên Thủy Gen mới là một người linh hồn chỗ căn bản. Nàng hết thảy đều đã kinh bị sửa đổi, nàng đã không còn là cháu gái của ta. Nhưng là, nàng cuối cùng lại là cháu gái của ta, ta không muốn nàng chết, nhưng là ta cũng không thể để tùy tiếp tục bị người lợi dụng. Sở dĩ, ta muốn người giúp ta đem nàng mang tới. Giang Ly nghe đến nơi này. Nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì, bất qua yêu cầu này tựa hồ cũng không quá phận, thế là Giang Ly nói, được, ta đáp ứng ngươi. Còn có chuyện khác không? nếu như không có, ta trước bận rộn. Hàng Tùng Linh nói, có. Giang Ly nhìn thấy lệ ôn nạ đã xông vào tầng kia màu trắng vòng phòng hộ, có chút lo lắng đến, đại gia, vậy ngươi cũng đừng mất tích, mau nói à. Hàn Tùng Linh nói, thời gian của ta không nhiều lắm, sở dĩ, ta muốn ngày mai 12 giờ trưa trước đó, nhìn thấy hàng dạng. Giang Ly ngạc nhiên, cái gì? Ngã tạo? Ta cái này đến ngươi cái kia cự ly ngươi không có điểm bước số a." Hàn Tùng Linh nói, "Cái kia ta mặc kệ, thời gian ta cho ngươi định ra, quá hạn hết hiệu lực." Giang Ly lập tức không còn gì để nói, bất quá hắn cẩn thận tính toán, nếu là bên này có thể tốc chiến tốc thắng, trực tiếp dùng long thương bay qua, cần phải tới kịp. Thế là Giang Ly lại không lời thừa, trực tiếp cơ lấy long thương, đối với không trùng chiến hạm liền ném đi đi lên, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Long Thương đánh xuyên qua chiến hạm bên ngoài tầng một vòng phòng hộ, đâm vào bên ngoài trên trăng giáp. Giang Ly không còn gì để nói, vẫy tay một cái, Long Thương bay trở về, sau đó Giang Ly nhìn một chút Long Thương, nhìn nhìn lại cái kia chiến hạm, lần này Giang Ly tăng thêm mấy phần khí lực, lần nữa quăng ra, phù một tiếng, Long Thương trực tiếp phá vỡ vòng phòng hộ, ngoại trăng giáp, cắm vào chiến hạm ở trong. Giang Ly hỏi Hắc Liên, ta đi vào, sẽ không thiếu dưỡng nín chết ta. Hắc Liên liết hắn một cái nói. Ngươi cảm thấy ta một đại ma vương sẽ bị không có dưỡng khí nín chết ta. Giang Ly ngẫm lại đích thật là đạo lý này, bất quá nhìn nhìn lại Thiên mạc, thở dài nói, "Thiên Mạt, phía trên không biết tình huống gì, ngươi chờ ta ở đây, đừng có chạy lung tung a." Thiên Mạt bĩu môi, móc ra hai thanh hỏa thần pháo đến tại trong tay đảo quanh nói, "Ta cũng không phải ăn chay." Giang Ly cười, sau một khắc đặc biệt đằng không mà lên, hướng chiến hạm bay đi. Nửa giờ trước, biển trời thịnh cảnh trong cao ốc. Mặc dù tân khách lần lượt tới đông đủ,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 Điều này đại biểu lấy ngập trời quyền lực cùng vô tận quan hoàn, đồng thời vào giờ phút này xuất hiện ở đây, cũng hiển đến vô cùng vi diệu. Ai cũng biết, Kim ra muôn quật khởi, ngăn lại hắn núi cao chỉ có một tòa, đó chính là... Vương ra. Vương đạo dương tới, mọi người cũng có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Đại môn mở ra, một tên mặc tây trang nam tử trung niên chậm rãi đi đến, mỉm cười cùng đám người gật đầu chào hỏi. Vương ba bá, ngày sao lại tới đây. Kim diệu cùng Kim Hy thông qua đến Vân An.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 Không xác định hôm nay là không có thể chạy đến, liền không có trước đó câu thông. Không phải sao, có rảnh, lại tới. Hôm nay là kim gia ngày đại hỷ, ta vương ra cũng chuẩn bị một kiện hạ lễ. Kim Diệu cùng kim hy vội vàng nói tạ, đồng thời bồi vương đạo dương hàn huyên hai câu. Lúc này, lại có người tới. Người này một thân màu trắng áo choàng thấy không rõ khuôn mặt, ở lại mặt nạ màu vàng nóng, trên lưng vác lấy kim sắc loan đao. Ba tư thánh tử thấy thế, lập tức chạy tới, không mình hành lễ nói. Bài kiến Thánh Vương. Ba tư Thánh Vương đến. Đương thời công nhận cường đại nhất mấy đại thần cấp cường giả một trong. Ai đều không nghĩ tới, luôn luôn không ra khỏi cửa, không tham dự bất luận cái gì trường hợp ba tư Thánh Vương dĩ nhiên tự mình đến tham gia kim gia trận này thịnh hội, có thể nói là cho đủ kim ra mặt mũi. Kim Diệu cùng Kim Hy tranh thủ thời gian tới, làm lễ, mang ngồi xuống. Sau đó đại đình giáo Hoàng lễ luyền cũng tới, đại đình thánh nữ cùng thánh tử vội vàng đón lấy. Đương Kim Lục đại thần cấp cường giả, lập tức tới hai vị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 Một tên thân mặc đồ nít nam tử đi đến, hắn mang theo đầu chó mặt nạ, toàn thân phê treo rất nhiều hoàng kim trang sức, nhìn mười phần xa hoa hơi thở mạnh. Người này mới ra, tất cả mọi người ở đây, bao quát đại đỉnh thánh nữ, ba tư thánh vương, vương đạo dương ở bên trong, tất cả đều đứng lên. Có người âm thầm kinh hô, cái này, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nước ni lạ vị kia thần cấp cường giả. Tựa hồ, là hắn. T. Hắn sao lại tới đây? Người này không phải từ không rời đi nước ni lạ à? Làm sao tới tham gia kim gia thịnh hội rồi? Kim gia mặt mũi đã lớn đến tình trạng như thế rồi sao? Ta nghe nói, trước đó có người thấy được cô độc kỵ sĩ Lệ Ô Nạ, cùng tiện thần Giang Ly cũng tới, bất quá bởi vì náo một chút không thoải mái, bọn hắn đi. Nếu như tăng thêm bọn hắn. Nhưng là lục đại thần cấp cường giả, chẳng phải là tới năm tôn. Không biết, vị kia tung hoành thông châu tuyệt thế chiến thần có thể hay không tới, chỉ trên ảnh chụp nhìn qua hắn một cái bóng lưng. Hồng trắng như sơn nhạc giống như. Bất quá đó cũng là một cái không thích lộ diện người. Vừa dứt lời, một người mở cửa lớn ra đi đến. Đại môn này có gần cao 3 mét, nhưng là người này tiến đến, vẫn là hơi thấp túi đầu, miễn cho trên đầu mang theo thất thải vũ mao đụng phải môn đỉnh. Hắn một thân màu đồng cổ làn da, hai tay để trần, cuốn lấy ra thú, khối lập phương trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhìn có chút chất phác. Nhưng là không ai dám xem thường hắn. Bởi vì, Hắn mặc dù là từ nước nỉ là vị cường giả kia sau lưng tới, nhưng là vị cường giả kia lại chủ động cho hắn nhường một chút vị trí, hiện nhiên, cho dù là nước nỉ là vị kia thần cấp cường giả, đối với hắn cũng có chút lễ kính. Giờ này khắc này, mọi người triệt để trận tròn mắt. Đương thời sáu đại cường giả, dĩ nhiên đều đã tới. Mặc dù bởi vì vì một số ngoài ý muốn, có hai vị không thể đi lên, nhưng là nơi này còn có kim tam bất tại, còn có vương đạo dương tại, Y nguyên tụ tập sáu tôn cường giả tuyệt thế đây đã là đương thời lực lượng cường đại nhất. có người cơ mẫn, lập tức ngửi được không giống nhau hương vị, nói nhỏ, kim gia tuyệt đối không có mặt mũi lớn như vậy, bọn hắn sợ là bị thứ gì hút dẫn tới à? lập tức có người thấp giọng đáp lại nói, đã sớm nghe nói, kim gia gia chủ kim tam bất đạt được kinh người truyền thừa, cho nên mới có thể nhảy lên một cái, trở thành thần cấp cường giả. mà lại, hắn tự hồ đạt được một kiện khó lường bảo bối cùng hiểu rõ đến một kiện kinh thiên bí văn. chỉ là lúc ấy tưởng rằng mọi người nghe nhầm đồn bậy không để ý. Bây giờ nhìn đến, 89 phần 10. Mọi người chính nghị luận đâu, Kim Hy cùng Kim Diệu đã bận bịu đầu góc quay cuồng. Mặc dù bọn hắn cho những này người phát thư mời, nhưng là thư mời nội dung lại là Kim Tam bất viết, bọn hắn đều không dám nhìn liếc mắt. Bởi vì Kim Tam bất nói qua, ai nhìn, ai chết, ai đều không ngoại lệ. Đó là bọn họ hai cái từ nhỏ đến lớn, gặp qua Kim Tam bất nhất uy nghiêm, lạnh lùng thời điểm, cái kia lanh huyết con người, phảng phất đang nói, cho dù là hai người bọn họ nhìn lén, cũng phải chết. Hai người không dám nhìn, chỉ là đem thư mời đưa ra ngoài. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, những này gần như trong truyền thuyết người, dĩ nhiên thật tới. Nhìn thấy những cường giả này dáng lâm, lòng của hai người đều đang run rẩy, kích động tột đỉnh, liền vội vàng tiến lên mời mấy vị ngồi xuống. Đồng thời, hai người cũng đang suy tư, Kim Tam bất đến cùng đạt được cái gì, dĩ nhiên đem những này người đều hấp dẫn tới. Nghĩ đến Kim Tam bất trước đó đã nói, hôm nay qua đi, thế giới cách cục rất có thể sẽ phát sinh cải biến. Kim Diệu cùng Kim Hy tâm tình càng thêm mê ngông, chẳng lẽ, chúng ta Kim ra thật muốn nhất phi trùng thiên, rốt cuộc không làm gia tộc khác phụ thuộc rồi sao? Nghĩ đến nơi đây, hai người tay đều đang run. Bốn tôn lúc ấy công nhận thần cấp cường giả Giáng Lâm, một hàng kia trên chỗ ngồi, những người khác căn bản không dám ngồi xuống. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Vương Đạo Dương. Vương Đạo Dương hảo phóng ngồi ở nước ni là thần cấp cường giả Nệ Dồ bên người. Nệ Dồ, là hắn tên tự xưng, cho tới tên đầy đủ. Không ai biết là cái gì. Có tỉ mỉ người lật sách nước nhỉ lạ lịch đại tên quốc vương, lại vẫn không có cha già có quan hệ nệ rổ ghi chép, lập tức cảm thấy cái này nệ rổ càng phát thần bí. Ngay tại người này nhóm rồn dập ngồi xuống thời điểm, một giọng nói vang lên, các bằng hữu thân ái, hoan nên các người đến. Nói miếng lóc vai, một thân trưởng bảo màu đèn kim tam bất chậm rãi đi lên sân khấu, sau đó giang hai tay ra mỉm cười nói, chư vị, nhất định rất hiếu kỳ, vì cái gì ta kim hố người một trận gặp mặt sẽ. Sẽ dẫn tới nhiều như vậy cường giả tuyệt thế a Kim Tam bất không có bất luận cái gì dư thừa lời thừa, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề nói. Mọi người quả nhiên vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Kim Tam bất cười nói, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta nói với bọn họ, trong tay của ta có trường sinh pháp. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao Trường sinh pháp, cái này quá mức có dụ hoặc tính. Từ xưa đến nay, mọi người đều đang theo đuổi trường sinh phương pháp, đông đô cổ quốc, lịch đại đế vương toàn đang theo đuổi phương pháp này. Sách trên mặt đế vương đều là 180 tuổi liền băng hà, Liền xem như bọn hắn khảo sát đến chân thực lịch sử Những này đế vương cũng đều là trăm năm sau xuất hiện biến cố Hoặc là băng hà, hoặc là mất tích, đều không ngoại lệ Mà đông đô truy cầu trường sinh pháp điên cuồng nhất hai cũng quá thứ nhất hoàng đế Doanh tranh Doanh tranh đã từng phái ra 3.000 đồng nam đồng nữ đi theo thuật sĩ từ phúc đông độ đại dương mênh mông đi tìm bất tử thần dược Kết quả một đi không trở lại Doanh tranh về sau cũng là không hiểu thấu chết rồi Đến bây giờ đều vẫn là thiên cổ bí ẩn. Cùng vì năm Đại văn minh cổ quốc nước nhỉ lạc cũng chưa từng đỉnh chỉ qua trường sinh pháp tham dò, trong đó nổi danh nhất chính là sát cướp kỹ thuật, ý đồ truy cầu nhục thân bất hủ từ đó vĩnh sinh. Kết quả nhục thân là bất hủ, lại ý nguyên không thấy có người sống sót. Mà trước mắt Nê Dỗ, tựa hồ phá vỡ cái này loại truyền thuyết, nghe nói hắn chính là mộ thay mặt nhỉ lạc cổ đại đế vương khôi phục. Sở dĩ, giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn về Nê Dỗ. bọn hắn nghĩ không rõ ràng, Nê Dổ đã đã trường sinh. Vì sao còn muốn đến nơi này Còn có thông châu tuyệt thế chiến thần Hắn cũng là bị người từ quan tài bên trong móc ra Hắn tựa hồ cũng tìm được trường sinh Pháp Vì sao còn tới nơi này Lúc này, Nê Dô mở miệng nói Phương pháp của ta cũng không phải là trường sinh phương pháp Chỉ là mượn nhờ một chút thủ đoạn Phong cấm khí cơ Cùng loại với lao quy quy tức Chỉ hoãn nhục thân giả yếu tốc độ mà thôi Cũng không thể thật sự giải sinh Ta bị phong cấm thời điểm Chỉ có 3 tuổi Hiện tại ta đã là 21 tuổi Ấn theo tốc độ này, ta sớm muộn cũng sẽ tử vong. Nói đến đây, nệ nhìn về phía thông châu tuyệt thế chiến thần. Không ai biết tên của hắn, hắn môi dày miệng rộng, vỡ ra lộ ra một khẩu hàm răng trắng đoán, cười nói, ta cũng kém không nhiều. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, các ngươi có thể gọi ta cổ kim chắc nhĩ. Đám người lúc này mới minh bạch trường sinh pháp đáng ngưỡng mộ chỗ, nhưng là mọi người lại không nghĩ ra, làm tinh người từ cổ đến nay đều không có nắm giữ trường sinh phương pháp, kim gia là thế nào nắm giữ. Kim Tam Bất giang hai tay ra ra hiệu mọi người im lặng, sau đó chỉnh ngay ngắn quần áo, một mặt tự tin và cười xấu xa mà nói, chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch trường sinh phương pháp tầm quan trọng, từ cổ đến nay không người nắm giữ qua. Nhưng là, hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn về Kim Tam Bất. Kim Tam Bất cười nói, hôm nay, ta Kim ra. Chỗ người gô ruỗi cổ chờ lấy đoạn dưới. Kết quả liền gặp Kim Tam Bất ha ha cười nói, vẫn không có. Ta nói hết thảy đều là lửa các ngươi cổng. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều vỡ tổ. Liên liên tính tình tốt nhất hệ luyện trên mặt đều phủ lên sương lạnh. Cho tới những người khác, trong mắt đã có sát cơ tại bắn ra. Cổ Kim chát nhĩ thao lấy một khẩu hết sức không được tự nhiên khẩu âm, lạnh lẽo mà nói, Kim tiên sinh, ta hy vọng đây là một trò đùa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nề mở miệng nói, Kim tiên sinh, có trò đùa, không thể mở. Ba tư thánh vương, hệ luyền cùng vương đạo dương đều không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Kim Tam bất. Chờ lấy hắn sau cùng lời nói. Bất quá tất cả mọi người ở đây đều có thể đủ cảm giác được, một cố kinh khủng phong bạo đang nổi lên. Kim Diệu cùng Kim Hy cũng sợ hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Kim Tam bất vậy mà lại nói ra những lời này đến. Đây cũng quá điên cuồng, cái này không phải cố ý kích thích mấy vị này thần cấp cường giả, khiêu khích tất cả mọi người ở đây thế này. Đây là tìm đường chết ta. Kim Tam bất cười, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, nhìn về phía Vương Đạo Dương nói, Vương Đạo Dương. Ta kim ra cho các ngươi vương gia sản nhiều năm như vậy chó, cũng nên kết thúc. Vương Đạo Dương ôn tồn lễ độ cười nói, vốn là hôm nay tặng ngươi lễ vật, chính là kim ra tự do thân. Nhưng là đã ngươi nói như vậy, ta rất không cao hứng, sở dĩ lễ vật này hủy bỏ. Ngươi nghĩ thoát ly vương gia, có thể thử một chút. Nói đến phần sau, Vương Đạo Dương hiển thị rõ bá đạo chi sắc, hai đầu lông mày tản ra một loại vô địch trí vị. Kim Tam bất cười nói, Vương Đạo Dương, ta biết ngươi một mực đang ẩn giấu thực lực nhưng là hôm nay ta đã dám đem tất cả mọi người đều lừa gạt đến liền không sợ các ngươi bất luận kẻ nào hôm nay lại tới đây tất cả mọi người đừng mơ có ai sống lấy rời đi lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao Kim Diệu cùng Kim Hi cũng trợn tròn mắt hai người đứng tại một nhóm tuổi trẻ cường giả ở giữa lập tức bị tất cả mọi người khí tức khóa cứng bọn hắn tin tưởng chỉ cần hai người bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ nên đón bọn hắn tất nhiên toàn thể mà công tất sát nhất kích Kim Diệu nhịn không được tiêu lên cha Ngươi điên rồi sao?" Kim Hi cũng nói, "Lão ba, ngươi đến cùng muốn làm gì a?" Kim Tam bất lường hai người liếc mắt, thản nhiên nói, "Ta là Kim gia gia chủ, phụ thân của các ngươi, ta muốn làm gì, không cần hướng các ngươi giải thích. Nhưng là các ngươi muốn minh bạch, hôm nay là ta Kim gia quật khởi thời gian. Mà nơi này tất cả mọi người đều là Kim gia quật khởi trên đường chướng ngại vật, bọn hắn bất tử, Kim gia vĩnh viễn không cách nào xương bá thế giới này. Bọn hắn như là chết, toàn bộ Lam Tinh đều là ta kim ra. Đúng lúc này, cổ kim chát nhĩ bỗng nhiên đứng dậy, chiến ý ngập trời mà nói, ngươi muốn xưng ba thế giới, trước hỏi qua quả đấm của ta đi. Đang khi nói chuyện, cổ kim chát nhĩ dậm chân một cái oanh một tiếng thẳng hướng kim tam bất. Kim tam bất thản nhiên cười nói, đối thủ của ngươi, không phải ta. Sau một khắc, một đoàn màu trắng mây mù bay lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bốn phía trời đất quay cuồng, chờ bọn hắn đứng vững vàng dáng người, kinh hại phát hiện, những người khác dĩ nhiên toàn đều không thấy.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 Có ích lợi gì? Lực lượng hình thuần võ giả, sức chiến đấu, thần cấp nhị trọng tiên. Khởi động tính nhắm vào phương án, nhanh nhẹn hình phá giáp lưu người ám sát phương án đang loạt. Cổ Kim Chát Nhĩ nghe đạo cái này lời nói xương sở, lông mày nhíu chặt, nhìn quanh bốn phía, thầm nói, thứ gì? Phảng phất là tại đáp lại hắn, bốn phía mây mù cuộn cuộn, vừa mới cái kia bị hắn đánh nát mây mù chiến sĩ lần nữa đi mà ra, không sai, lần này hắn có chân. Mà lại là một đôi rất dài chân trong tay hắn mây mù đào cũng biến thành một thanh hai tay ta đem trường đao nhìn cùng đông đô thịnh đường thời kỳ đường hoành đao rất giống cổ kim chặt nhĩ lông mày nhũ chặt hơn mặc dù hắn thức tỉnh thời gian rất ngắn nhưng là khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi hắn nhìn như là phong bế bộ tộc của mình không cùng người tiếp xúc trên thực tế hắn mỗi ngày đều đang nhìn điện thoại chơi mẹ cha đọc sách học tập bù lại đương thời tri thức nhất là cổ đại sử cùng các quốc gia binh khí chiến pháp hắn càng là nghiên cứu vô cùng tinh thông Sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra đường hoành đao. Cổ kim chắc nhĩ hiểu rất rõ cây đao này, bởi vì trong ký ức của hắn, đao này chính là cái bờ UG. Đường kim thế giới bên trên nổi danh nhất trong đao có một loại gọi võ sĩ đao đao, đao này tiền thân chính là đường hoành đao. Bất quá, sáng tạo võ sĩ đao quốc gia là trong lịch sử một cái tiểu quốc, cái kia tiểu quốc về sau bị một cái địa chấn, thêm sóng lớn, trực tiếp trục chìm, triệt để diệt quốc. Nhưng là bọn hắn lang thang tại quốc gia khác tộc nhân lại đem đao chế tác công nghệ chuyển thừa xuống tới. Cái này loại đao vô cùng sắp bén, được xưng là đương thời mấy đại danh đao một trong. Nhưng là, bởi vì ra tự tiểu quốc, lúc ấy cái kia tiểu quốc quá mức nhỏ yếu, liền xem như cho lúc ấy cường thịnh thịnh đường chiều cống đều không nhất định sắp xếp bên trên đội. Nhưng là bọn hắn lại uy nguyên con người, một đường quý tiến thành Trường An, thấy được lúc ấy thế giới bên trên cường đại nhất chiến đao, đường hoành đao. Bọn hắn sau khi về nước liền bắt đầu phòng chế, nhưng là Bọn hắn phát hiện bọn hắn có thể dùng thiên truy bách luyện đến rèn đúc cùng loại với đường hoành đao đao, nhưng là, cái này loại đao tại đảo quốc tác dụng lại cũng không lớn. Bởi vì bọn hắn nghèo quá, mấy cái thôn đánh nhau thời điểm, liền một kiện tương dương khôi giáp đều không có, thậm chí rất nhiều người liền quần đều không có, trực tiếp chính là một kiện áo bào lớn, mang theo thương trúc loại hình đồ vật liền lên. Mặc dù đường hoành đao cũng có thể thế như trẻ tre, quét ngang bọn hắn, nhưng là mọi người lại khổ cực phát hiện, đường hoành đao cũng không thích hợp cắt vải cùng huyết đủ. Ngược lại là khảm xương cốt mười phần trượt. Nhưng là khảm xương cốt trước đó, trước tiên cần phải phá vỡ quần áo cùng huyết nhục mới được ra. Tình huống hiện tại là, một đao hạ xuống, quần áo cắt ra, nhưng là liên tiếp kia, thịt cắt ra, nhưng là cũng không thuận hoạt. Bọn hắn lúc này mới minh mạch, đường hành đao căn bản cũng không phải là cho bọn hắn những người nghèo này dùng. Nhân ra đây là chuyên môn đối phó khôi giáp, vô luận là mũi nhọn góc độ, vẫn là thân đao độ cứng, cùng mở lưỡi trình độ sắc bén, cũng là vì phá giáp mà sinh. Theo đuổi là phá vỡ khôi giáp, mở ra đối phương huyết đủ. Thế là lúc ấy bọn hắn bắt đầu cải tiến đường hoành đao, đem đường hoành đao đổi thành lúa lượng, mỏng lưới đao, càng thêm thích hợp cắt vải vóc cùng thịt, cho tới xương cốt, bọn hắn tận khả năng không đi cắt chặt, bởi vì dễ dàng chặt băng lưới đao. Cả hai một cái là phá giáp, một cái là cắt thịt, đều có ưu thế. Nhưng là giờ này khắc này, cổ kim chát nhĩ minh bạch, chính mình gặp được phiền toái. Đối phương dùng đường hoành đao mà không phải võ sĩ si đao. Nói rõ đã nhìn ra nhục thể của hắn tầng ngoài có cường hãn năng lực phong ngự, đây là tới phá giáp. Sở hữu ý niệm đều tại trong điện quang hỏa thạch hiện lên. Đối diện mây mù chiến sĩ không có bất luận cái gì nhiều với lời thừa cùng tư tưởng, trực tiếp lao đến, tốc độ nhanh vô cùng. So cổ kim chát nhĩ tốc độ nhanh một mảng lớn, nhanh như vậy, cổ kim chát nhĩ cũng là giật nảy mình, cơ hồ là nháy mắt, đối phương liền ra hiện sau lưng hắn, lưỡi đao phá vỡ hư không, trực tiếp rơi vào hắn khoan hậu trên lưng. Cổ kim chát nhĩ kêu lên một tiếng đau đớn, hướng phía trước vọt lên hai bước, đưa thay sờ sờ sau lưng, đau rác, tất cả đều là máu. Bất quá cổ kim chát nhĩ lại cười, rêu cực nói, liền cái này điểm y lực A. Trà phá ra lực lượng, sợ là không đáng chú ý A. Mục tiêu lực phòng ngự khảo thí kết thúc, một lần nữa phân công lực lượng, tốc độ hàng thấp, lực lượng để thăng. Cái kia thanh âm cổ quái vang lên lần nữa, sau đó cổ kim chát nhĩ nhìn thấy đối diện mây mù chiến sĩ chân rút ngắn, cánh tay càng lớn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 mây mù chiến sĩ sau lưng không ngừng vang lên cái kia thanh âm cổ quái đối phương chiến kỳ phân tích bên trong 1% 2% sau đó cổ kim chát nhi chỉ cảm thấy đối phương càng ngày càng khó giải quyết hắn mỗi lần công kích lộ tuyến đối phương phản phất đều có thể đủ trước thời hạn dự báo không phải bị tranh né chính là bị người kẹt chết sừng phản kích nhất là bị kẹt góc chết phản kích thời điểm cái kia cái góc độ vô cùng xảo trá mỗi lần đều là hắn không dùng được lực vị trí cái kia loại chỉ có một thân ma lực lại không thi triển ra được, khẩn thiết đánh hụt khí cảm giác, để cổ kim chát nhĩ có chút phát điên, nhưng lại không có biện pháp. Phúc. Cổ kim chát nhĩ một cái phân thần thời điểm, trên người hắn bị mây mù chiến sĩ chặt một đao, huyết nhục phá vỡ, thần huyết vẩy xuống. Cổ kim chát nhĩ lạnh cả tim, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lại bị chém bị thương. Cùng lúc đó, ba tư thánh vương cầm trong tay loan đao nhanh như tật như gió tại trong mây mù xuyên qua, kim sắc loan đao những nơi đi qua, đem từng mảnh từng mảnh mây mù quét vỡ nát làm sao cái kia mây mù mỗi lần bị cắt nát đều sẽ gây dựng lại giống như bất tử thân, đồng thời nhanh chóng đánh trả mấy lần giao thủ về sau ba tư thánh vương màu trắng áo sợi đã bị chém nát không ít hiến máu nhuộm đỏ bạch bào cùng cổ kim chát nhĩ bên kia một dạng cổ quái âm thanh âm vang lên hàng thấp lực lượng tốc độ tăng lên cùng năng lực tái sinh đối phương chiến kỹ phân tích bên trong một phần trăm hai phần trăm hệ luyện bên kia hệ luyện toàn thân thánh quang rực rỡ từng đạo thánh quang ban hướng về phía trước. Kết quả phía trước một đầu to mây mù chiến sĩ trực tiếp miệng rộng mở ra đem sở hữu thánh quang nuốt như trong bụng, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, thực lực lại còn tại trèo thăng. Yêu ngươi uy cái chán treo mồ hôi dị, con ngươi vô cùng lo lắng chi sắc. Nệ rổ bên kia, nệ rổ bốn phía tất cả đều là mây mù chiến sĩ, vô số chiến sĩ chen chúc mà đến, nhưng lại dồn dập nổ nát vụn tại không trung, nhìn mười phần quỷ dị. Thanh âm cổ quái vang lên, năng lực bất tưởng, vượt qua cơ sở dữ liệu phạm vi. Siêu tập tư liệu bên trong, phân tích tư liệu bên trong, khó giải. Tuần Hoàn bên trên một bước. Vương Đạo Dương bên kia. Vương Đạo Dương đối diện lại là một cái tay không tấp sắc mây mù chiến sĩ, hai người tại không trung điên cuồng đụng nhau, quyền quên đến thịt, đánh ngươi tới ta đi, bất phân thắng bại. Dù là ở đây, Vương Đạo Dương Y Nguyên không rơi vào thế hạ phòng, Âu phục thậm chí đều không có một cái nếp gấp. Mây mù chiến sĩ sau lưng Y Nguyên vang lên cái kia thanh âm cổ quái, tổng hợp năng lực cân bằng, không có kẻ hở.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 Còn lại bọn hắn những này mạnh nhất bất quá bán thần gia hỏa, đối mặt một tôn thần cấp nhị trọng thiên kinh khủng tồn tại, từng cái chân đều đang phát run. Bất quá vẫn là có người đứng dậy, chỉ vào Kim Tam bất nói, Kim Tam bất, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kim Tam bất cười nói, không làm gì, chính là muốn đổi cái thân phận khi khi. Sau ngày hôm nay, các ngươi phụ thuộc với ta Kim ra, làm ta Kim ra chó, ta bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý. Đánh giắm, ngũ đại gia tộc mặc dù cũng là hấp huyết quỷ nhưng là bọn hắn tốt xấu còn là nhân loại người cầu kết thiên thần người đây là muốn phán tội a một lão giả đứng dậy giận dữ mắng mỏ kim tam bất lưỡng liếc mắt lão giả kia trong con ngươi Hàn quang lóe lên với anh không ai thấy rõ ràng kim tam bất làm cái gì lão giả kia phảng phất trên thân đột nhiên rơi tỏa tiếp theo bắt chuyện trực tiếp quỳ trên mặt đất đã cẩm thạch mặt đất nổ nát vụn hai đầu gối của hắn nhuôn máu nơi xa cổ khê thấy này lập tức đứng lên kim diệu thấp giọng nói cổ khê Ngươi đã rời đi cổ ra, cái này tranh vào vũng nước đục cũng đừng lội. Cổ khê chừng hắn một cái nói, ta rời đi cổ ra là bởi vì vì không ưa bọn hắn đối mặt ác ma đột kích, rút tay rút chân biệt khốt dạng. Nhưng là cổ ra vẫn là nhà của ta, hắn vẫn là gia gia của ta. Đang khi nói chuyện, cổ khê trực tiếp thẳng hướng Kim Tam Bất, nàng rất rõ ràng, chỉ có giết Kim Tam Bất mới có thể phá củ, cái khác, đều là nói bậy. Kim Tam Bất lườm liếc mắt cổ khê, cổ khê chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh buốt. Sau đó một cô áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Cổ khê vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là giờ này khác này, trên thân giống như áp hạ một tòa núi lớn, tốc độ giảm nhanh, đồng thời cái kia áp lực càng lúc càng lớn, tốc độ của nàng cũng càng ngày càng chậm. Đến đằng sau, đã đi lại tập tế bước đi liên tục khó khăn. Cổ ra những người khác thấy thế, dồn dập gầm thét, móc súng có, rút đau có, dồn dập thẳng hướng Kim Tam bất. Kim Tam bất cười nhạo một tiếng, sâu kiến cũng dám lô mãng. Kim Tam bất ruôi ra một ngón tay đối người nhóm có chút để ép, cổ ra tất cả mọi người lập tức kêu rên một tiếng, bịch một tiếng đập xuống đất, cả người xương cốt đứt gãy thanh ấm ken ken rung động, tất cả đều bị ép thành bánh thịt. Thấy cảnh này, cổ ruộng hai mắt sung huyết, hắn biết rõ, lại tiếp tục như thế, hắn người nhà họ cổ đều phải chết ở chỗ này. Hắn gầm thét lên, lui ra, tất cả lui ra. Cổ khê, ngươi cũng lùi xuống cho ta. Ta mệnh lệnh các ngươi, lui ra. Chương 301, phá mừng với anh, cổ khê quỳ một chân xuống đất, không thể động đậy. mặc dù cổ khê tại giang ly cái kia đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là cuối cùng thua thiệt tại công pháp bên trên, thực lực kẹt tại bán thần cảnh giới vô pháp vượt qua thần cảnh. đối mặt kim tam bất, căn bản bất lực phản kháng. kim diệu có chút đau lòng cổ khê, đụng lên đến nói, cổ khê, có thể, không cần lại phản kháng. kim tam bất lườm liếc mắt cổ khê, thản nhiên nói, cổ ruộng, hôm nay là ta kim gia ngày đại hỷ, không bằng đến cái hảo sự thành xong như thế nào. Cổ ruộng nhìn xem cổ khê, nhìn nhìn lại một mặt kích động kim rượu, giận dữ hét, Kim tam bất, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cổ khê cũng khí bộ ngực chập trùng, có loại giết người xung động. Kim tam bất cười nói, Cổ ruộng, ta đây là cho ngươi mặt mũi mới nói hảo sự thành song. Ngươi nếu là cho thể diện mà không cần, vậy người này ta liền trực tiếp mang đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đây là muốn trắng trợn cướp đoạt rồi sao? Cái này Kim tam bất, một chút đều không bận tâm luân lý đạo đức rồi sao? Đây mà vẫn còn là người ư Đúng lúc này, một bóng người từ ngoài cửa sổ rơi xuống Lại là Vương Thanh Minh rơi xuống tới Đi theo Vương Thanh Minh đi xuống còn có một đạo thân ảnh màu trắng Chính là Hàn Dạ Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm Như là sấm rền, không qua mọi người cũng không có có mơ tưởng Trên bầu trời, Giang Ly đã phóng lên tận trời Hướng về chiến hạm phương hướng đánh tới Chiến hạm cảm bờ dịch bên trong Dĩ nhiên đứng một tên khác Hàn Dạ Hàn Dạ hít mắt, giọng căm hận nói Giang Ly, đây chính là Giang Ly a. Nhìn cũng không rất mạnh a. Hàn Dạ sau lưng đứng một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử một thân thẳng trắng lâu phục, ngực mang theo một đóa màu đỏ hoa hồng, thiếu dung ấm áp như gió. Hàn Dạ cung kính đối với nam tử hành lễ nói: Đại nhân, theo ta được biết, cái này Giang Ly hẳn là Lam Tinh bên trên cường đại nhất nhân loại. Nếu như có thể giết chết hắn, đem đối với Lam Tinh tạo thành cực lớn xung kích, đối với tại chúng ta trọng trưởng Lam Tinh có trợ giúp thật lớn. Nam tử cười nói. Hàn Dạ, ngươi cùng ta còn dùng đùa nghịch tâm cơ a? Hàn Dạ trực tiếp quỳ trên mặt đất, không dám nói tiếp nữa. Nam tử nói, mặc dù ngươi đưa vào cá nhân cảm xúc, bất quá đạo lý lại cũng không tệ. Đã ngươi như vậy hận hắn, vậy liền đi giết hắn đi. Chỉ là, hắn qua vòng phòng hộ một cửa hải kia a. Lúc trước hắn một thương kia đâm thủng qua chỉ là tầng một cảm ứng khí thuần mà thôi, nhưng là hiện tại. Hàn Dạ nói, ta sẽ không cho hắn đụng phải chiến hạm cơ hội. Nói xong, Hàn Dạ đứng lên nói, mở ra cấp hai phòng hộ Sở Hữu hỏa lực khởi động, cho ta đem hắn đánh thành cho cạn. Sau một khắc, trên chiến hạm Sở Hữu họng pháo toàn bộ thay đổi phương hướng nhắm ngay còn đang bày tới Giang Ly. Hắc Liên cười nói, nhìn đến, bọn hắn không quá hoang nên người a. Giang Ly nói, ai nói? Ta xem bọn hắn rất hoang nên ta à, nhìn một cái, người không tới, pháo mừng đều chuẩn bị xong, cũng không biết thanh âm vang không vang. Một đạo bạch quang đối diện phong tới, Giang Ly trực tiếp một quyền đem đánh nát. Giang Ly bất mãn nói, ý gì? Pháo mừng không vang xem thường ta. À. Nói qua ở giữa, Giang Ly một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, đem phóng tới sở hữu pháo hạt đạn pháo toàn bộ banh xuyên, thế như trẻ che giống nhau phóng tới chiến hạm. Chiến hạm bên trong người đều trận tròn mắt. Hàn dạ một bên thúc giục thêm đại hòa lực, một bên thầm nói, đây không có khả năng. Đây chính là trên chiến hạm trọng pháo, liền xem như một ngọn núi đều săn bằng, một tòa thành đều anh không có, hắn làm sao sẽ không có việc gì. Nam tử cao mày nói, hắn sắp đụng phải hộ thuẫn. Hàn dạ kêu lên, chuyển hướng, cho ta dùng chủ pháo đánh chết hắn. Nam tử nói, ngươi nghĩ kỹ, chủ pháo toàn lực một pháo xuống dưới, Lam tinh rất có thể cũng phải tao ngộ khủng bố thai hoạn. Hàn dạ mang theo vài phần điên cùng nói, ta mặc kệ, ta chỉ cần hắn chết, cho ta hoanh. Chiến hạm chuyển hướng, đường kính đạt được trăm mét họng pháo bắt đầu phát sáng, vô số hạt ngưng tụ, một cỗ như là thiên phạt giống nhau khủng bố uy áp khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Lam tinh đều có cảm ứng. Vô số vũ khí hệ thống phòng ngự phát ra còi báo động chói tai. Mọi người ngửa đầu nhìn trời, nhìn thấy chính là một cái không ngừng sáng lên điểm sáng, cái kia điểm sáng cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành một vòng nắng gắt. Mọi người không biết đó là vật gì, nhưng là bắp chân lại nhịn không được đang run rẩy. Bọn hắn có loại cảm giác ngày tận thế. Thành thị bên trong mèo chó chờ động vật như bị điên bốn phía tán loạn, chim tước bay loạn, toàn bộ thế giới phảng phất đều lộn xộn. Các quốc gia dồn dập đem ánh mắt tập trung hướng nơi đó. Cảnh tượng nơi đó bị các loại dụng cụ bác giữ, phóng đại, sau đó bọn hắn thấy được bạch quang căn nguyên, kia là một chiếc cổ phát chiến hạm, trên chiến hạm cự pháo đang phát sáng, khủng bố uy áp chính là từ nơi đó phát ra. Tinh tế chiến hạm. Cái này. Cái này sao có thể? Có người kinh hô. Bất quá điểu châu bên kia lại trầm mặc, chiến hạm này bọn hắn nhận biết, bởi vì điểu châu cũng có một chiếc chiến hạm như vậy. Chính là bởi vì thu được chiếc chiến hạm này, bọn hắn không ngừng phá giải trên chiến hạm khoa học kỹ thuật. Sở dĩ điệu châu khoa học kỹ thuật mới ở đây một hai trăm năm bên trong đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có một ngày, nhìn thấy mặt khác một chiếc giống nhau như lúc chiến hạm hoành không, đồng thời đem chủ pháo nhắm ngay Lam Tinh. Mặc dù chủ pháo không đến mức một pháo đem Lam Tinh đánh nát, nhưng là một pháo xuống tới, cũng tất nhiên là hủy thiên diệt địa thiên thai, phạm vi ngàn dặm bên trong, sở hữu thành thị, sơn nhạc, dòng sông toàn bộ đều muốn bị hoành thành cho bụi. Cái này loại huy lực khủng bố. Căn bản không phải nhân loại có thể chống lại Ngay tại mọi người cảm thấy tê cả ra đầu Thậm chí có chút lúc tuyệt vọng Có người hoàng sợ nói Phóng đại Chính là chỗ đó Cái điểm đen kia Phóng đại Sau đó tất cả mọi người đều kinh hãi Cái kia dĩ nhiên là người Đó là ai Hắn điên rồi sao Dĩ nhiên hướng về cái kia pháo khẩu phóng đi Nói đúng ra Là cái kia chiến hạm tại dùng chủ pháo doanh hắn Ngã tạo Cái này bài gì mà ta Lại muốn một chiếc tinh tế chiến hạm dùng chủ pháo doanh hắn. Cái này mẹ nó. Đây coi là làm tinh sang quý nhất tang lễ đi. Lại phóng đại. Có người hạ lệnh. Sau đó. Giang Ly. Đối với Giang Ly, những cao tầng này tuyệt không lạ lẫm, bởi vì Giang Ly chính là trong lòng bọn họ đau nhức, Thậm chí điều châu bên kia không ít người hô hảo. Nhanh, đem vệ tinh cho ta điều đi. Điều xa một chút. Sau đó có người nói cho bọn hắn, lần này không phải dùng vệ tinh nhịn. Mà là một tổ kính thiên văn trận liệt, tại Lam Tinh dãy núi bên trong, không ở trên trời, không có chuyện. Bọn hắn lúc này mới an tĩnh không ít, tiếp tục thảo luận Giang Ly sinh tử vấn đề. Bất quá đối mặt cái này loại tinh tế chiến hạm chủ pháo, rất nhiều người cũng không coi trọng Giang Ly. Có nhà khoa học trực tiếp phát mị rồi lọc nói, chiến hạm này, Điều Châu có một cái, hắn chủ pháo uy lực cực lớn. Căn cứ chúng ta suy tính, nếu như có thể phát động chủ pháo, lúc trước diệt tuyệt khủng lòng tiểu hành tinh, đều có thể một pháo Đây là khoa học kỹ thuật cấp độ nghiền ép, Giang Ly sợ là nguy hiểm. Cái này không phải đám người tại đen Giang Ly, mà là đối với tầng cấp cao hơn khoa học kỹ thuật sợ hãi. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, chủ pháo đã tụ năng lượng hoàn thành, Giang Ly cũng nhanh đến kết giới bên cạnh. Hắc liên cười nói, người ghét bỏ trước đó pháo mừng không được, lần này cho ngươi phóng đại pháo hoa, vui vẻ không? Đang khi nói chuyện, chủ pháo mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng là một đạo sóng sung kích huyết tán ra đến, như là như phong bạo càn quét tứ phương đồng thời chủ pháo phun ra một đạo khủng bố tuyệt luân trùng sáng, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu giống như ban ngày. Hắc chum sáng bắn về phía Giang Ly, Giang Ly cái này mới có rảnh ở trong lòng trở về hắc liên một câu, vui vẻ, thật tơ mờ vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền. Giang Ly nắm đấm bịt kín tầng một màu đỏ thắm, trong cơ thể âm dương nhị khí toàn lực vận chuyển vậy thì thôi, đồng thời ác ma lực cũng bị hắn điều động, trong nháy mắt đó, Giang Ly lực lượng đạt đến một cái chưa bao giờ có đỉnh phong. Lần này, hắn vận dụng lực lượng, vượt ra khỏi hắn Di vãng bất kỳ một lần chiến đấu nào thời điểm vận dụng lực lượng. Ác ma lực dung nhập âm dương nhị khí bên trong, âm dương nhị khí hóa thành âm dương ngư hiện lên ở Giang Ly quyền kính lên. Đồng thời Giang Ly trong con ngươi âm dương ngư chuyển động, như là một đài cao tốc vận chuyển máy tính, nháy mắt đem pháo hạt nguyên lý phân tích hoàn thành, sau đó một màn quỷ dị phát sinh. Giang Ly trên nắm tay âm dương ngư bỗng nhiên hợp thể, dĩ nhiên cũng phát ra cực nóng bạch quang. Kia là pháo hạt Giã hỏa này là người vẫn là máy móc. Có người kinh hô. Cảm bờ dịch bên trong, nam tử ngưng trọng nói, hắn không phải người a. Chẳng lẽ cũng là sinh vật người cải tạo. Trong điện quang hỏa thạch, mọi người cũng chỉ là hiện lên một cái ý niệm như vậy, sau đó liền gặp Giang Ly nắm đấm núi pháo hạt điểm sáng giống như bạo tạc, căn bản không hướng chủ pháo như vậy tốn sức ngưng tụ sức mạnh, trực tiếp liền biến thành một vòng thái dương giống như to lớn hạt quang cầu, sau đó vang một tiếng, bạo phát một đạo so chủ pháo còn thô pháo hạt trùng sáng hai chùm sáng đụng vào nhau, một đạo bạch sắc sóng lăn tăn khuyết tán hướng tứ phương, đem lam tinh mặt ngoài những vũ trụ kia rác rưởi tất cả đều quét thành cho bụi vậy thì thôi, dư ba rơi trên lam tinh, y nguyên tạo thành khủng bố phong bạo, phá hủy không ít công trình kiến trúc cùng sân lâm. Nhưng là cái này tương đối với chủ pháo trực tiếp quanh trên lam tinh uy lực nhỏ hơn nhiều lắm, còn tại mọi người trong giới hạn chịu được. Mọi người y nguyên nhìn chòng chọc vào trên bầu trời chiến quả, chỉ thấy giang ly một quyền dĩ nhiên đánh nát chiến hạm chủ pháo công kích. Bất quá còn dư lại lực lượng cũng bị chiến hạm hộ thuẫn chặn lại. Thấy cảnh này, mọi người gọi thẳng đáng tiếc. Mà chiến hạm người ở bên trong thì như là gặp quỷ giống như há to miệng, đồng thời âm thầm sắt trên trán mồ hôi lạnh. Nam tử cũng không bình tĩnh, thầm nói, cái này tờ mở là cái thứ độ gì? Đem còn lại mây mù chiến sĩ đều thả ra, nhất thiết phải ngăn trở hắn. Đừng để hắn tới gần chiến hạm. Hàn Dạ nói, Phong đại nhân, chiến hạm năng lượng không ổn định, có chút ép không được mấy tên kia. Gió cau mày nói, lại là cái này Giang Ly đáng chết. Trước đó làm qua vô số lần thí nghiệm, vô số lần thôi diễn, thực lực của hắn cần phải chỉ có thần cấp tam trọng thiên tả hưu đoàn đúng. Tại sao lại mạnh lên rồi? Hắn là ăn pháo đốt lớn lên a? Thổi phong đều không cần, trực tiếp vừa vỡ liền lớn rồi sao? Hàn Dạ cũng là bó tay toàn tập, nàng từ Hàn Tùng Linh cái kia đạt được về Giang Ly rất nhiều tin tức, cùng mấy lần đại chiến tư liệu, nàng phát hiện Giang Ly tựa hồ gặp mạnh thì mạnh, nhưng là cũng không vượt ra ngoài bọn hắn ứng đối cực hạn. Sở Dĩ, Hàn Dạ Hòa phong kế hoạch trực tiếp khai thác bắt giặc cầm vương sách hơi, thu mua kim gia tiểu gia tộc này, sau đó dùng kim gia dẫn tới chỗ có thần cấp cường giả, đem bọn hắn khốn đang vặn vẹo không gian ở trong cùng mây mù chiến sĩ chiến đấu, sưu tập lam tinh người càng nhiều chiến đấu tư liệu. Cuối cùng lại dùng có thể oanh sát thần cấp tam trọng thiên đi tinh tế chiến hạm đem toàn bộ giết chết, trọng trưởng Lam Tinh. Kết quả, bọn hắn tại tận khả năng đánh giá cao Giang Ly điều kiện tiên quyết, vẫn là bị Giang Ly giết trở tay không kịp. Giang Ly thực lực Dĩ nhiên lại tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Ngắm lại lần thứ nhất nhìn thấy Giang Ly chẳng cảnh, thời điểm đó Giang Ly mới là cái thiên thai cường giả. Lúc này mới bao lâu à? Phong nói, điều động tất cả lực lượng, giết chết những thần cấp kia nhân loại. Hàn dạ, ngươi mang lên còn lại mây mù chiến sĩ đi đối phó Giang Ly, ngươi không phải vẫn nghĩ báo thủ à? Cơ hội cho ngươi. Hàn dạ lĩnh mệnh nói, vâng. Phong đại nhân. Hàn dạ trong con ngươi hàn quang lóe lên, thầm nghĩ. Mây mù chiến sĩ si nắm giữ cường đại nhất thích đường tính, chỉ cần ngươi có nhược điểm, ta liền có thể giết ngươi. Nói xong, hàn dạ đi ra. Cùng lúc đó, cổ kim chát nhị giít lên một tiếng, trấn khai phụ cận mây mù chiến sĩ, toàn thân hắn đấm máu, nhưng là trong con ngươi chiến ý lại càng phát cường thịnh. Mây mù chiến sĩ lưu lại, đao trong tay bên trên nhiễm lấy thần huyết, hắn cũng không vội nóng nảy, như là một cái nhanh nhẹn sói săn thú một đầu châu được, vây quanh cổ kim Trát nhị vòng quanh tìm kiếm con mồi nhược điểm cùng tốt nhất lúc công kích ở giữa. Cổ Kim Chát Nhĩ bịu môi nói, mặc dù không biết ngươi là cái thứ gì, bất quá, ta chịu đủ ngươi. Nói xong, Cổ Kim Chát Nhĩ dùng tay sờ lên trên thân huyết dịch, sau đó trên cái chán hỏa mấy đạo hoa văn, sau đó một màn quỷ dị phát sinh trên thân thể của hắn miệng vết thương mặc dù không có khép lại, nhưng là khí tức của hắn lại tại thẳng tắp trèo thăng. Cổ Kim Chát Nhĩ cười gần nói, ta yến đi hạ tộc là trời sinh chiến sĩ, thật thần chiếu cô vô địch dũng sĩ. Thật thần ban cho chúng ta đồ đẳng lực lượng trấn áp và địch. Chúc mừng ngươi, ngươi chính là ta thức tỉnh về sau, cái thứ nhất cảm thụ đồ đẳng lực lượng người. Thanh âm cổ quái vang lên lần nữa, đồng thời mười phần gấp rút, cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Thực lực của đối phương vượt qua dự tính hạn mức cao nhất, đồng thời còn tại đề thăng. Một lần nữa sửa chữa tác chiến phương án, một lần nữa sửa chữa tác chiến phương án. Nhưng mà Cổ Kim Trát Nhĩ không cho hắn lần nữa sửa chữa cơ hội, chán của hắn đồ đẳng vẽ xong kia là một cái dương cánh bay lượn đầu bạc cưng, đồng thời cổ kim chát nhĩ tóc bạc, phía sau càng là xuất hiện một đầu đầu bạc cưng hư ảnh, đầu bạc cưng mở ra hai cánh bay lượn. trong nháy mắt đó cổ kim chát nhĩ biến mất, mây mù chiến sĩ còn không có kịp phản ứng, vay một tiếng bị đánh nát đầu lâu. mây mù chiến sĩ cấp tốc gây dựng lại, nhưng là mỗi lần gây dựng lại đều sẽ nên đón cổ kim chát nhĩ một kích chí mạng, hoặc là đập nát đầu, hoặc là xuyên qua lồng ngực. cổ kim chát nhĩ càng đánh càng hăng, càng ngày càng điên cuồng gầm thét, nhìn ngươi có thể trọng sinh bao nhiêu lần, ta không tin, lực lượng của ngươi là quần cuộn không dứt, liên ngươi dạng này, ta có thể đánh mười cái, nhưng mà hắn tiếng nói mới rơi, hắn nhìn thấy nơi xa lại xuất hiện mười tôn mây mù chiến sĩ, trong nháy mắt đó, cổ kim chát nhị mặt đều đen, hắn rất muốn nói, ta chính là nói đùa, cùng lúc đó, hệ lụy bên kia cũng cuối cùng chịu đủ bị đè lên đánh cục diện, một mực bị nàng cầm trong tay sách bị nàng mở ra, mở ra một nháy mắt, một đạo thần thánh phù văn bay ra. Văng một tiếng, nổ tung, mây mù chiến sĩ trực tiếp vỡ nát. Chương 302, Giang Ly chết biến thái. Lại lật một tờ, vô số phù văn bay ra, tại không trung hóa thành một tên phù văn chiến sĩ cơ trong tay thánh kiếm trực tiếp giết mây mù chiến sĩ sụp đổ vô pháp ngưng tụ. Nhưng là sau một khắc, càng nhiều mây mù chiến sĩ xuất hiện, lẫn nhau dung hợp hóa thành một tên to lớn mây mù chiến sĩ cùng hệ e luyện phù văn chiến sĩ giết lại với nhau, khó phân thắng bại. Vương đạo dương bên kia cũng không có xuất hiện nghịch chuyển cùng phản loạn. Vương Đạo Dương từ đầu đến cuối không nóng không lạnh, không nhanh không chậm cùng đối diện mây mù chiến sĩ đối phanh. Đồng thời hắn các loại chiến pháp càng ngày càng thành thục, thỉnh thoảng đánh ra một kích xinh đẹp phản kích. Đối diện mây mù chiến sĩ sau lưng quái thành cũng một mực đang vang lên lời giống vậy, lực lượng cân bằng, không thể nào đột phá, lực lượng cân đối, không thể nào đột phá. Vương Đạo Dương cười nói, nghĩ bắt ta khi chuột bạch, siêu tập ta tài liệu cá nhân a. Các ngươi nghĩ nhiều lắm, ta liền cùng các ngươi chậm rãi chơi tiếp tục. Ta không tin Các ngươi không có sơ hở. Đừng để ta bắt đến cái này sơ hở, nếu không. Các ngươi đều phải chết. Nhưng mà sau một khắc, cái kia quái thanh nói một đoạn không giống nhau lời nói, đã không tư liệu có thể siêu tập, cưỡng ép để thằng chiến đấu đẳng cấp, vô pháp thu hoạch, thì xóa bỏ. Chỉ thấy nơi xa lại xuất hiện một tôn mây mù chiến sĩ. Vương Đạo Dương xem xét, mặt lập tức đen, nhịn không được chửi mẹ nói, ta tiên sư cha mày. Ánh đao màu vàng nóng che khuất bầu trời. Ba tư thánh vương đao quang cơ hồ hiện đầy toàn bộ không gian, đem trước mặt mây mù chiến sĩ cắt thành đầy trời tinh tế làn khói. Nhưng mà những này làn khói theo gió dập dần, chỉ cần đao quang vừa ẩn đi, lập tức ngưng tụ, hóa thành mây mù chiến sĩ đánh tới. Ba tư thánh vương trong mảy, một tay tại loan đao trôi đao trôi chuyển động trên trôi đao một cái la bàn, đồng thời lệnh hừ một tiếng nói, ngưng kết. Sau một khắc, hư không đọc lại, mây mù chiến sĩ bị giam cầm ở nguyên địa không thể động đậy. Ba tư thánh vương dơ tay chém xuống đem mây mù chiến sĩ một đao cắt ra, lần này có dòng máu màu trắng chảy xuôi mà ra. Mây mù chiến sĩ chết. Ba tư thánh vương cười, không gì hơn cái này. Ngưng kết tại một giây sau giải trừ. Sau đó ba tư thánh vương thấy được một tôn hoàn toàn mới mây mù chiến sĩ đi tới, nét mặt của hắn đọc lại. Nê Dô Y nguyên bất động, bốn phía phảng phất có lực lượng vô hình hình không, sở hữu mây mù chiến sĩ đều không thể tới gần hắn, phàm là ý đồ đến gần toàn bộ đột nhiên nổ nát vụn tại không trung, lộ ra mười phần quỷ dị. Nệ giờ khắc này cuối cùng quyết định động, vừa đi vừa nói, thủ đoạn của các người, cần phải cùng loại với nhân tạo không gian, bình thường cái này loại không gian đều sẽ không quá lớn, không biết ta đi bao lâu có thể đi ra ngoài. Nói xong, nệ liền đi về phía trước, cái kia thanh âm cổ quái không ngừng vang lên, cảnh báo, cảnh báo, vượt qua phạm vi lực lượng, cơ sở dữ liệu không nhằm vào biện pháp, thỉnh cầu chi viện. Đúng lúc này, một tên mặt không thay đổi nam tử đi đến, thở dài nói, nam đại văn minh, cổ quốc một trong. Nước nỉ là nguồn rửa lực lượng, bao nhiêu để người hoài niệm lực lượng à? Nê Dô nhìn người nọ, sắc mặt có chút thay đổi, ngưng trọng nói: Ta gặp qua ngươi, các ngươi thiên thần thập tự quân đã từng xâm lấn qua nì là sông. Nam tử cười nói: Nhìn đến, ngươi Cự ly hiện tại không tính quá xa xưa. Chính thức tự giới thiệu một cái, đời thứ ba thiên thần đậu phụ lá. Nê Dô trong con ngươi hiện lên vô cùng phẫn nộ cùng hào quang cự hận, ta nhớ ra rồi, ta gặp qua ngươi đổ sát con dân của ta. Hôm nay, ngươi sắp chết ở đây. Trâm Diệp Tiếu nói, "Ngươi sợ là không có bản lĩnh này, lực lượng của ta hoàn toàn khất chế các ngươi nguyên dựo lực lượng. Đồng thời, các ngươi đối với ta không có bất kỳ biện pháp nào." Nói xong, đầu phụ lá giết tới. Trên mặt đất, Vương Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cương phong phồng lên, cùng phong trực tiếp hóa thành lốc xoáy bao tác, đem tập kích hắn bạch quang bóng người xoắn nát. Cái kia bạch quang biến mất sau liền thật biến mất, không tiếp tục xuất hiện, bất quá một vệt kim quang lại từ trên trời giáng xuống. Ngươi cuối cùng tới. Nếu không ta còn phải đơn độc đi tìm ngươi. Phiền phức. Kim Tam bất tử trên trời giáng xuống, trực tiếp một cước dấm hướng trong gió lốc Vương Thanh Minh. Vương Thanh Minh lông mày dựng thẳng, phong bạo co vào, ý đồ đem Kim Tam bất vãi ra. Nhưng mà, Kim Tam bất 5 ngón tay khép lại đối với Vương Thanh Minh để ép. Vương Thanh Minh chỉ cảm thấy trên đầu một ngọn núi rơi xuống, bình một tiếng, bị áp đến trên mặt đất. Nàng mặc dù bước vào thần cấp, nhưng là cuối cùng cùng Kim Tam bất trên lệnh quá lớn. Kim Tam bất từng bước một đi hướng Vương Thanh Minh nói. Vương Thanh Minh, từ lần thứ nhất ngươi đối với ta khoa tay múa chân, dơ lên cao ngạo cái cằm lúc, ta liền ở trong lòng âm thầm tự nhủ, ngươi, sớm muộn là nữ nhân của ta. Đã ngươi đã đến, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay liền bà thích lâm môn, ngươi cùng hôn lễ của ta, nhi tử ta cùng cổ khê hôn lễ, cùng nhau cử hành đi. Vương Thanh Minh cả giận nói, ngươi mơ tưởng. Kim Tam bất ha ha cười nói, cục này ta bố trí hồi lâu, tự nhận là thiên ý vô phủng, ngươi cảm thấy. Ngươi có bản lĩnh chạy ra ta ngũ chỉ sân à? Và anh. Một tiếng vang thật lớn, Lệ Ô Nạ cười phi mã vật vào Kim Tam Bất. Đối thủ của ngươi là ta. Đang khi nói chuyện, Lệ Ô Nạ đã hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang thẳng hướng Kim Tam Bất. Kim Tam Bất cười nói, biết ngươi tại. Đối thủ của ngươi đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, sau lưng nàng mở ra ba đội thần thánh cánh chim, giống như thần minh hàng thế. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lệ Ô Nạ nói, ba đời thiên thần Hồng Diệp. Phụ mệnh lấy tính mạng ngươi, lệ ố nạ không có lời thừa, trực tiếp một kiếm giết tới. Hồng Diệp nhẹ nhõm tránh né, đồng thời khinh thường nói, tâm nhẫn kiếm, kỵ sĩ bản tròn truyền thừa. Đáng tiếc năm đó kỵ sĩ bản tròn ta đều giết, huống chi là một cái người thừa kế. Đang khi nói chuyện, Hồng Diệp cũng xuất ra một thanh kiếm đâm đến, lấy càng nhanh càng quỷ dị tốc độ đâm về lệ ố nạ. Lệ ố nạ con ngươi lần nữa hóa thành song đồng, nháy mắt đón đỡ, đồng thời thật nhanh tìm tìm sơ hở của đối phương. Làm sao Hồng Diệp phản phất đối với nàng sở hữu chiêu số toàn hiểu, mỗi một kiếm đều có thể di chuyển tức thời chính mình sơ hở, đồng thời phong tỏa lệ ô nạ kiếm lộ, một đường áp chế lệ ô nạ. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều lâm vào khổ chiến ở trong. Mà giờ này khắc này, Giang Ly cũng là một mặt phiền muộn, mắt thấy liền muốn đến trên chiến hạm, kết quả trước mặt nhiều một nhóm đồ vật loạn thất bắt ao. Giang Ly, lại gặp mặt. Hàn dạ bay tới, đứng xa xa nhìn Giang Ly. Nàng tự hồ dùng một chút thủ đoạn có thể tại vũ trụ bên trong truyền âm. Giang Ly cười nói, đừng. Đừng lôi kéo làm quen, quá gần, sợ một hồi không xuống tay được, đánh không chết ngươi. Hàn dạ hư lạnh nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là ta lưng tựa thiên thần, ta không tin, ta giết không được. Và anh. Giang Ly đấm ra một quyền, quyền kinh trực tiếp quán xuyên hư không, thẳng đến hàn dạ mà đi. Đồng thời Giang Ly hùng hùng hổ hổ nói, lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa. Ta lại không phải đến cùng ngươi ôn chuyện. Hàn Dạ không nghĩ tới Giang Ly hôn đả này như thế không giảng đạo lý, một câu lời thừa đều không nói, trực tiếp bên trên năm đấm. Hàn Dạ không dám đón đỡ Giang Ly nằm đấm, dù sao Giang Ly thế nhưng là có thể ngạnh hãn chủ pháo tồn tại. Hàn Dạ vừa trốn mở, Giang Ly cười. Phía dưới tình huống Giang Ly mặc dù không rõ ràng, nhưng là hắn minh bạch, nếu là tính nhắm vào thần cấp cường giả đi, khẳng định có sát chiêu. Người khác hắn mặc kệ, nhưng là bên trong vài bằng hữu, hắn nhất định phải quản. Sở Dĩ, Hàn Dạ không né tránh. Giang Ly cũng sẽ đập tới, chỉ bất quá sẽ dịch ra hàng dạ, chí ít cho nàng lưu khẩu khí, tốt cho Hàn tùng linh giao nộ. Nếu như né tránh, Giang Ly tự nhiên không đổi bắt. Giang Ly một quyền này, lần nữa hóa thành pháo hạng, khủng bố chùm sáng chiếu sáng băng lánh hư không, Hàn dạ nghiêng người đồng thời, trong tay nhiều hơn một thanh lưu quang chùy thủ trực tiếp cắt về phía Giang Ly phần gáy, y đổ vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà, Giang Ly lại cũng không quay đầu, không quan tâm đánh ra một quyền này. Hàn dại chỉ cảm thấy dao găm trong tay phản phất cắt tại sắt thép bên trên, trực tiếp bắn ra. Mà Giang Ly một quyền kia thì trùng điệp đánh vào chiến hạm hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn không ngừng lấp loé phản phất tùy thời muốn nổ tung. Còn rất kháng đánh A. Giang Ly đang khi nói chuyện, đã đi tới hộ thuẫn bên cạnh bên trên, sau đó hơi ngửa đầu, đụng đầu vào hộ thuẫn lên. Bảnh! Cái kia có thể kháng trụ Giang Ly một quyền hộ thuẫn lại bị Giang Ly một đầu đụng vỡ nát. Trong nháy mắt đó, người của toàn thế giới đều trận tròn mắt. Không biết nên nói cái gì cho phải. Chiến hạm bên trong, phong gầm thét lên, cái này tờ mở vẫn là đầu người A. So nắm đấm còn cứng rắn A. Hàn dạ cũng trận tròn mắt, phía sau hai cánh mở ra, dĩ nhiên là một đen một trắng hai loại nhan sắc, đại biểu cho quang minh cùng hắc ám lực lượng. Giang ly kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái nói, ác ma cùng thiên thần huyết mạch. Vậy ngươi đến cùng tính cái thứ độ gì? Hàn dạ phản phất đang nhận thụ lấy thống khổ cực lớn, khuôn mặt vặn vẹo mà hung tận nói, thứ độ gì Đúng vậy a. Ta cũng thường xuyên hỏi chính mình, ta đến cùng tính cái thứ độ gì? Ta là nhân loại hài tử, có thiên thần cùng ác ma gen huyết mạch, ta đến cùng xem như người, thần, còn là ác ma? Bất quá, nhìn thấy ngươi về sau, ta phát hiện những vấn đề này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta muốn giết ngươi. Là ngươi, cải biến ta nhân sinh vận mệnh quy tích. Ta vốn là có thể trở thành làm tinh anh hùng, nhưng là ngươi lại đem ta bức thành ma quỷ, Giang Ly. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hàn Dạ gào thét bên trong Quang Minh cùng Hắc Ám hai loại sức mạnh, đồng thời từ hai tay của nàng bên trong dâng lên mà ra, cường đại lực lượng hóa thành hai đạo ánh sáng trụ tại không trung vặn mèo trực tiếp bắn về phía Giang Ly. Giang Ly, tiếp ta một chiêu này. Hắc Ám cùng Quang Minh va chạm dưới, một kích mạnh nhất. Giang Ly vĩu môi, trực tiếp một bàn tay quất tới. Ba. Cái kia Hắc Ám cùng Quang Minh dung hợp một kích, tại Giang Ly một ba dưới lòng bàn tay, trực tiếp vỡ vụn thành ánh sao đầy trời. Hàn Dạ trợn tròn mắt.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 vàng không đâu. sau lưng, trên chiến hạm phong thấy thế, sớm liền không có ngày xưa ấm và bình tĩnh bộ dáng, cơ hồ thét chói tai vang lên hô, hắn tuyệt đối không phải nhân loại, thật là đáng sợ. rút lui, lập tức rút lui. phong đại nhân, có người kinh hô. phong cả giận nói, lại làm sao? cái kia nhận mang theo tiếng khóc nước nở nói, hắn, hắn xuống lại. phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giang ly một bàn tay đem hàn dạ rút tráng tại vũ trụ bên trong, sau đó thẳng đến chiến hạm mà đến. Hắn ngẩn đầu thời điểm Giang Ly đã rơi vào trên chiến hạm, đối với bọn hắn nết miệng cười đầu. Xua tan quang hoàn, toàn lực khu động. Phong hạ lệnh Đại nhân, chúng ta đang duy trì vặn vẹo không gian, một khi toàn lực khu động, không gian liền sẽ bị hồi chính. Những thần cấp kia cường giả đều sẽ chạy đến. Có người nhắc nhở. Phong mắng, là bọn hắn chạy đến trọng yếu, hay là chúng ta chạy mất trọng yếu, ngươi tính không rõ ràng bút chướng này a Tranh thủ thời gian, lập tức, lập tức đồng thời phong suất ra dụng cụ thông tin đối với bên trong hồ đậu phụ lá hồng diệp lập tức rút lui bảo hộ chiến hạm từ bỏ hiện tại sở hữu mục tiêu lập tức lập tức phóng thích sở hữu mây mù chiến sĩ nhất thiết phải cho ta đem giang lì cuốn ở bên ngoài tuyệt đối không thể để hắn tiến vào chiến hạm theo gió mệnh lệnh được đưa ra chiến hạm lập tức thu hồi sở hữu năng lượng chuẩn bị mở ra xua tàn quang hoàn nguyên bản áp chế lệ ô nạ hồng diệp nghe vậy về sau vừa lui ngửa đầu nhìn ngài thầm nói Làm cái quỷ gì? Đang cùng nghệ dồ đại chiến đấu phụ lá cũng là như mày, tình huống như thế nào? Cơ hội là đồng thời, sở hữu vận vẹo không gian biến mất. Tiến hội trong đại sảnh, cổ kim chắc nhĩ, nệ Dô, hệ Luyện, vương đạo dương, ba tư thánh vương toàn bộ hiện thân. Mấy người đầu tiên là sức sở, sau đó xác định bốn phía không có mây mù chiến sĩ về sau, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, lập tức, mấy người lựa giận liền bắt đầu cháy rừng rực, hung lóng lánh nhìn xem kim Diệu cùng kim hy. Cổ Kim Chát Nhĩ càng làm mắng một câu, cất chó mây mù chiến sĩ, ta còn có thể đánh mười cái. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, thật nhiều thiên thần. Cổ Kim Chát Nhĩ sững sở, ngoài cửa sổ bầu trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia chiến hạm khổng lồ như là hạ con non, phóng xuất đầy trời mây mù chiến sĩ, nhìn số lượng, không có ba ngàn cũng có hơn hai ngàn. Thấy cảnh này, cổ Kim Chát Nhĩ mặt đều đen. Hệ lùi mấy người đồng thời ngang hắn lên mắt, cổ Kim Chát Nhĩ muốn nói cái gì, mấy người trăm miệng một lời mà nói ngậm miệng. Cổ Kim trác Nhĩ chỉ còn lại cười khổ một tiếng, hiện tại hắn đều có chút không dám mở miệng, sợ lại dẫn xuất cái gì yêu thiêu thần tới. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy, trên chiến hạm sáng lên một vệt sáng, trùng sáng sẹt qua trời cao, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Uy thế lớn, thấy mấy cái thần cấp cường giả, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn thề, bọn hắn không có lực chiến đấu như vậy. Cổ Kim trác Nhĩ liễu lươi nói, người nào? Sức chiến đấu vậy mà như thế khủng bố. Hệ Luyện Ngọc Thủ trên con mắt bay sượt mà qua, hai mắt lấp lóe thần huy, thấy được xa xa cảnh tượng, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly ngồi trên chiến hạm, một quyền một đạo khủng bố có sáng, không cần tiền, từng mảng lớn oanh sát lấy mây trên trời sương mù chiến sĩ. Cái loại cảm giác này, liền cùng một người cầm con ruồi đập vào đập con rồi, không chỉ có nhẹ nhõm, còn tờ mờ rất hài lòng. Nghĩ đến chính mình cùng mây mù chiến sĩ vất vả quyết đấu, Hệ Luyện thầm cười khổ, gia hỏa này, đến cùng là cái như thế nào biến thái. Không chỉ là Hệ Luyện Cái khác thần cấp cao thủ cũng dùng các loại thủ đoạn nhìn thấy màn này, một mặt trầm mặc cùng mười bài. Nhất là nệ luôn luôn tự phụ hắn, giờ này khắc này than thở mà nói, vốn cho rằng ngủ say gần ngàn năm, chờ ta thức tỉnh ngày, chính là vô địch thời điểm. Ai? Gia hỏa này đến cùng là cái thứ đồ gì? Làm sao mạnh như vậy? Cổ Kim Chát Nhi cũng cười khổ nói, thế nhân gọi ta tuyệt thế chiến thần, nhưng là cùng hắn so, ai? Ai có thể nói cho ta, cái đồ chơi này ở đâu ra? cũng quá mạnh đi. Bọn hắn tại than thở. Chiến hạm bên trong phong lại đều nhanh sợ quá khóc. chương 303, một quyền thuyền đám. Một tàu chiến hạm chủ pháo, muốn hồi lâu tụ năng lượng mới có thể phát xạ một pháo, mà lại thời gian cùn đầu cũng rất dài. Sở dĩ chủ pháo chỉ có tại công kích tất chúng mục tiêu, hoặc là mục tiêu trọng yếu thời điểm mới sẽ vận dụng. Nhưng mà, cái này loại đại sát khí rơi tại nam nhân trước mắt này trong tay, liền cùng chơi súng máy, còn mang liên phát, điểm xạ Phong một bên thuốc dục tranh thủ thời gian phát động xua tan quan hoàn, cùng tranh thủ thời gian chạy trốn. Một bên trong lòng giận mắng, hàng dạ, đây chính là ngươi nói có thể nhẹ nhõm chấn áp nhân loại, ta thả đại gia ngươi cái giám. Rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng vang truyền đến, bên ngoài nổi đồng bền giữa không trung thần cấp mây mù chiến sĩ, lập tức liên miên bị đánh chết, hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đúng lúc này, chiến hạm tụ năng lượng cuối cùng hoàn thành, nã pháo, tranh thủ thời gian bắn pháo cho ta. Phong tiêu to. Theo ra lệnh một tiếng, chiến hạm bạo phát một đạo vô cùng rực rỡ vầng sáng màu trắng, quang hoàn bên trong có thiểm điện lở lờ, quét sạch tứ phương, liền liền những mây mù kia chiến sĩ cũng tất cả đều quét đi vào, trực tiếp tại chỗ quét bay ra ngoài, giữa không trung hóa thành đầy trời sương mù. Nhìn xem cái kia to lớn thần hoàn quét sạch tứ phương, uy áp từ trên trời giáng xuống, chen ép toàn bộ hải thành đều đang run rẩy, phảng phất tùy thời muốn hỏng mất. Một chút cao lầu trực tiếp sụp đổ. Rất nhiều người đang chạy trối chết. Cũng có thật nhiều người đang cứu người, nhất thời ở giữa toàn bộ hải thành đều loạn. Cho tới Kim Tam bất bọn người bị tràng diện này rung động đến, uy năng như thế, giống như thiên hai. Nhưng là chân chính để người rung động lại không phải cái này, mà là cái kia như là thuốc cao ra cho giống như thiếp trên chiến hạm sừng sững bất động ra hỏa. Giờ này khắc này, Giang Ly toàn thân quanh quẩn lấy tầng một bạch quang, cái này quang bọn hắn mười phần nhìn quen mắt, chính là chiến hạm hộ thuẫn. Chiến hạm hộ thuẫn. Bị Giang Ly thông qua thái cực đổ thuyết bên trong lĩnh ngộ độc nhất vô nhị áo nghĩa, lấy âm dương nhị khí thôi diễn ra tổ hợp phương pháp về sau, trực tiếp mô phỏng hộ thuẫn hình thái cho mình chụp vào tầng một hộ thuẫn. Cũng không phải hắn nhục thân gánh không được, mà là quần áo gánh không được. Giang Ly cũng biết, hiện tại nháo động tính lớn như vậy, tuyệt đối lại là toàn cầu trực tiếp, nếu như bây giờ quần áo không có, cái kia chim của hắn sợ là muốn biểu diễn toàn thế giới. Cương đại như vậy lực lượng, hắn không có việc gì. Hắn, hắn vẫn là người a. Phong đang kinh ngạc thốt lên. Kim Tam Bất, Hồng Diệp, Đậu phụ lá thấy cảnh này cũng sợ ngây người, bọn hắn trước đó hợp tác thời điểm, Thiên Thần đã giống Kim Tam Bất phô bày chiến hạm uy năng. Kia là có thể địch nổi thần cấp tứ trọng thiên lực lượng. Mà căn cứ bọn hắn điều tra, Lam Tinh bên trên cường đại nhất người cũng sẽ không vượt qua thần cấp tam trọng thiên. Sở dĩ, đây là một lần 10 phần chắc 9 xác cục, có thể tận diệt rơi Lam Tinh bên trên đã hiện thân chỗ có thần cấp cường giả, đồng thời chấn nhiếp những còn không có kia hiện thân thần cấp tồn tại. Nhất cử thu hoạch được lam tinh trưởng không quyền. Kết quả, bọn hắn dựa vào tín nhiệm chiến hạ mạnh nhất hai kích, dĩ nhiên đối với Giang Ly vô hiệu, ý vị này. Kim Tam bất phản ứng cực nhanh, cơ hội nháy mắt sông lên mái nhà, sau đó một tay một cái mang theo Kim Diệu cùng Kim Hy vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn biết, sự tình muốn không ổn. Đầu phụ lá cùng Hồng Diệp thấy thế, thì là một mặt không tin nói, không có khả năng. Sau tu hành thời đại, nhân loại lực lượng đã bị áp chế đến một cái cực hạn, thành thần đã không dễ không có khả năng có người cường đại như vậy. đúng lúc này, Giang Ly bẻ bẻ cổ, nói, ngươi xong việc, hiện tại tới phiên ta. đang khi nói chuyện, Giang Ly rơi lên cao cao nằm đấm, sau đó đối với dưới chân chiến hạm chính là một quyền. mọi người nghe không được thanh âm, nhưng lại nhìn thấy Giang Ly một quyền rơi xuống, toàn bộ chiến hạm giống như bị ném lên một con voi lớn mẹ chúc, nháy mắt vỉnh lên lên, sau đó một đầu đâm vào tầng khí quyển, thẳng đến Lam Tinh Đại Địa va chạm mà đến. khi chiến hạm tiến vào Lam Tinh về sau. Mọi người nghe được đinh thai nhức góc tiếng nổ, ánh lửa đem đêm tối triệt để chiếu thành ban ngày. Giang Ly, cái đồ chơi này rơi xuống, tai họa không nhỏ a. Hắc liên nói. Giang Ly hai chân thẻ trên chiến hạm, lấy cam đoan chính mình không lại bởi vì dưới chiến hạm rơi tạo thành lực trùng kích bị vãi ra, đồng thời nhìn hướng phía dưới. Chiến hạm bay về phía địa phương mặc dù không phải thành phố lớn, nhưng là như cũ tại đông đô đồ cảnh nội, một khi phát sinh súng kích, Giang Ly thật không xác định cái đồ chơi này đến cùng lớn bao nhiêu lực phá hoại. Bất quá Giang Ly cũng không tính phá hủy nó, bởi vì chiếc chiến hạm này rất có thể có lợi với giải khai bí mật của nó. Mặc dù Hàn Tùng Linh liên lạc qua Giang Ly, nhưng là Giang Ly vẫn cảm thấy, có một số việc, tự mình động thủ, xa so với người khác cho càng đáng tin cậy. Giờ này khắc này, cảm bờ dịch bên trong, Phong nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cắn răng nghiến lợi nói, muốn thông qua chiến hạm đến hiểu rõ chúng ta à. Đừng si tâm vọng tưởng. Khởi động tự bạo chương trình. Ta không tin, tự bạo còn không giết được hắn. Đồng thời phong hung hãn nhìn về phía xa xa Hải Thành, giữ tận cười nói, còn có thể mang một chút vật bồi táng, cũng coi là không tệ. Sau một khắc, chiến hạm phát ra từng tiếng chói thai vụ vụ âm thanh, đồng thời cả tòa chiến hạm đều đang phát sáng, mà lại càng ngày càng sáng. Giang Ly lập tức minh bạch người ở bên trong muốn làm gì. Giang Ly một tuét miệng nói, thật đúng là không cho người bất lo a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly hai chân đạp một cái sông về mặt đất. Đúng lúc này, chiến hạm bên trong vang lên phong thanh âm. Giang Ly, ngươi không phải xính anh hùng a? Rất tốt, cho ngươi một cái xính anh hùng cơ hội. Hiện tại, hoặc là ngươi đi vào trên chiến hạm tiếp nhận ta tự bạo một kích, hoặc là chiến hạm đem phong tới Hải Thành tự bạo, đem Hải Thành từ làm tinh bên trên triệt để xóa đi. Ta nhớ không lầm, Hải Thành nhưng có lấy hơn chục triệu người đâu. Ha ha. Lời này vừa nói ra, Hải Thành bên trong người đều sắp điên rồi, từng cái mắng to, thảo nê mã điểu nhân chó, ngươi có bản lĩnh cùng Giang Ly làm đi a. Ngươi lôi kéo chúng ta làm gì? Điều nhân, ngươi không phải tự xưng là thiên thần, bảo hộ nhân loại A. Các ngươi cứ như vậy bảo hộ. Phong trách trời thương dân giống như mà nói, đây chính là tại bảo vệ các ngươi. Giang Ly là đại ma vương, nếu là dùng ngàn vạn người mạng có thể giết hắn, chẳng khác nào gián tiếp cứu vất toàn bộ làm tinh sinh linh mạng. Thử hỏi, đây không phải tại bảo vệ các ngươi A. Khi sinh bản thân, cứu vất tập thể, các ngươi cần phải cao hứng mới đúng. Ta đi ngươi đại gia. Mọi người dồn dập băng lên, đồng thời chạy nhanh hơn. Leona, Edwin, Ba Tư Thánh Vương, Vương Đạo Dương mấy người nhìn nhau liếc mắt. Edwin nói, một người khẳng định ngăn không được nó, mọi người cùng nhau động thủ đi. Ba Tư Thánh Vương lắc đầu nói, thần cấp tứ trọng thiên chiến hạm tự bạo, lấy lực lượng của chúng ta căn bản ngăn không được. Đi lên, chẳng khác nào chịu chết, cái này không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong, Ba Tư Thánh Vương mang theo Ba Tư Thánh Tử, quay người cưỡi lạc đà lì khai. Nghệ Dụ cũng nói, Phàm là có cơ hội, ta cũng nguyện ý giúp một cái. Nhưng là hiện tại, chúng ta không có có cơ hội. Nói xong, nệ rồ cũng đi. Cổ Kim Chát Nhĩ Đông đưa đầu to nói, không có ý nghĩa hy sinh, ta gặp quá nhiều, kết quả sau cùng đều không tốt lắm. Chúng ta là nhân loại bên trong sau cùng thần cấp cường giả, mà thiên thần nhất định còn có người sống sót. Chúng ta nếu là đều chết rồi, đó mới là làm tình thai nạn. Hẹn Lui nói, người nói không sai, nhưng là, nơi này nhưng có lấy hơn chục triệu người đâu. Chẳng lẽ các ngươi đều nhẫn tâm mặc kệ a? Cổ Kim Chát Nhĩ cười khổ phản hỏi, quẳng, sở dĩ ta không đi. Đạo lý đều hiểu, nhưng là có lúc, chính là tờ mở bước bất động chân. Sở dĩ, ta nhất định là trong bộ tộc thằng ngốc kia. Đang khi nói chuyện, cổ Kim Chát Nhĩ tiến lên một bước, khi thế toàn thân đều tại trèo thăng. Nghe được cái này lời nói, ê luyên cười, sau đó nhìn về phía lệ ố nạ. Lệ ố nạ một thân kỵ sĩ khôi giáp đứng trong gió, thản nhiên nói, của ta kiếm đạo, đến tự trong lòng minh Vĩnh không nổi bước. Hẹt luyến nhìn về phía Vương Đạo Dương, Vương Đạo Dương cười nói, Giáo Hoàng Đại Nhân, nơi này dù sao cũng là ta đông đô địa giới. Làm sao làm đến giống như là ngươi phản thánh cương giống như đây này. Tâm đều để ngươi tháo nát. Ta ngũ đại gia tộc mặc dù một mực đang tham sống sợ chết, nhưng là gặp, ta cũng sẽ không nổi bước. chí ít không thể tại các ngươi những này ngoại quốc bạn bè trước mặt, biểu hiện càng sợ a. Vương Thanh Minh cũng rơi xuống, nói, ngươi luôn luôn đều rất sợ. Vương Đạo Dương lập tức một trận lúng tung nói, Lão muội cho ca chút mặt mũi. nhiều người nhìn như vậy đâu. Vương Thanh Minh nhìn liếc mắt những người khác, khẽ gật đầu nói, hắn hôm nay không sợ. Phốc phốc, cổ kim Trác nhĩ nhìn không được cười lên. Vương Đạo Dương ai hoán nhìn hắn một cái nói, được rồi, muốn cười thì cứ việc cười đi. Ha ha ha, cổ kim Trác nhĩ cuồng tiếu lên, đồng thời lực lượng đã nhảy lên tới cực hạ, toàn thân hắn cổ đồng giống nhau cơ bắp hở ra, giống như kim cương. Những người khác khí tức cũng nhảy lên tới cực hạn, bất quá bọn hắn biết, còn chưa đủ ha. Nhưng là, đã không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Nơi xa, nệ cùng ba tư thánh vương nhìn nhau liếc mắt, sau đó lắc đầu về sau, y nguyên đi. Tới đi, liều mạng thời điểm đến, dòng máu của ta đang sôi trào. Cổ kim Trác nhi cười lớn, một bước tiến lên. Đúng lúc này, một thanh em vang lên, nhờ, nhường một chút hút. Cổ kim Trác nhi như mày, khó chịu mà nói, để cái gì nhường. Ta để ngươi lên A. A. Ta bên trên. Cổ kim chắt nhĩ quay đầu nổi giận mắng. Ngươi là ai A? Ách. Ngươi tốt. Cổ kim chát nhĩ xem xét là Giang Ly, lập tức không tỉ khí. Mười cái mây mù chiến sĩ đã để hắn có chút phát điên, mà trước mắt hàng này lại là có thể đánh ba ngàn mây mù chiến sĩ như chơi đùa tồn tại. Loại người này, hắn thật không thể chơi vào. Giang Ly nết miệng, lộ ra một khẩu hàm răng trắng đoán, nụ cười sán lạ nói, thật không tiện, sau khi hạ xuống chạy tới dùng chút thời gian tiếp xuống liền giao cho ta đi nói xong giang ly móc ra một điếu thuốc đốt lên dùng sức hút một khẩu đúng lúc này vương thanh minh giũ môi nói ngươi còn hút thuốc ngươi không biết hai tay khói đối với người khác sẽ tạo thành nhiều nguy hại lớn a giang ly lườm liếc mắt vương thanh minh sau đó nghĩ nghĩ yên lặng đem hộp thuốc lá lại móc ra sau đó lấy ra một cây cắm vào vương thanh minh miệng bên trong nói vậy liền đều rút một tay à muốn lửa à vương thanh minh ảm Vương Thanh Minh còn muốn nói điều gì thời điểm, Giang Ly nói, có thể, tặng hắn thượng tiên. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, vay một tiếng phóng lên tận trời, sau đó đối với đối diện rơi xuống tới chiến hạm chính là một quyền. Đồng thời, Phong hung tận nói, chỉ muốn ngươi chết, cái kia ngàn vạn người mạng ta tùy thời có thể cầm. Nổ. chương 304, nó, xa hoàng, Giang Ly. Vâng. Trứng mắt bạch quang lấp lánh ở trên bầu trời, người bình thường căn bản mắt mở không ra. Cho dù là mấy tôn thần cấp cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút hình ảnh mà thôi. Cái kia khủng bố quang mang mang theo cực nóng năng lượng càn quét thiên địa, phản phất muốn đem hết thể đều hòa tan. Nhưng là cái này cực nóng năng lượng cũng không có rơi xuống đến, mà là tại cấp tốc đi xa. Theo tia sáng dần dần ảm đạo, mọi người cuối cùng thấy rõ ràng trên trời cảnh tượng, chỉ thấy Giang Ly còn duy trì cái kia đấm ra một quyền động tác, mà cái kia chiến hạm tự bạo trùm sáng lại như là bóng chảy giống như bay về phía tinh không. Sau đó trong tinh không nổ tung lên Hóa thành một đoàn to lớn pháo hoa Ta dựa vào Một quyền đem một chiếc tự bạo chiến hạm cho đánh bay Gia hỏa này vẫn là người A Cổ kim chắt nhĩ liễu lươi nói Vương đạo dương hiếp mắt Sau đó nhìn một chút bên cạnh bên trên Y nguyên ngẩm lấy điếu thuốc Có chút đờ đẫn vương thanh minh Khỏe miệng có chút trống lên Hệ luyền cùng lệ ô nạ đều biết giang ly rất mạnh Nhưng là cho dù là các nàng Cũng lần nữa bị cái này cảnh tượng rung động Các nàng phát hiện Mỗi trong lúc các nàng cho là mình đầy đủ hiểu rõ Giang Ly thời điểm, kết quả, Giang Ly luôn có thể bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn, cho các nàng một cái kinh hãi hoặc là kinh hỉ. Gia hỏa này thật giống như một cái bí ẩn, lại hình như là một cái quái vật. Đến bây giờ, hai nữ đã không muốn lại cho Giang Ly thực lực thiết hạn mức cao nhất. Hệ luyện thầm nói, ta cảm thấy, về sau gia hỏa này ẩn hiện địa phương, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng cho hắn. Ngược lại là nên vì những ác ma kia, thiên thần lo lắng. Đám người theo bản năng gật đầu. Giang Ly rơi xuống, nhìn mấy người liếc mắt, tiện tay đem miệng bên trong tàn thuốc ném đi, sau đó móc ra hộp thuốc lá xem xét lập tức không vui, hắn giống như không có khói. Đúng lúc này, Giang Ly lén lén ngắm liếc mắt Vương Thanh Minh, nhãn tỉnh sáng lên. Vương Thanh Minh có loại dự cảm xấu, sau đó liền nghe Giang Ly hỏi, Cái này, người không rút. Vương Thanh Minh theo bản năng gật đầu. Giang Ly thuận tay liền cầm tới, nói, người không quất ta rút, đừng lãng phí sau đó vương thanh minh liền gặp giang ly đem khói điêu lên đốt bước lên về sau dùng sức hút một khẩu sau đó còn cột cột miệng lẩm bẩm một câu a cái này khói làm sao có cỗ hoa hương vị vương thanh minh mặt lập tức liền đen trong mắt phượng hung long lánh giang ngoài đến khanh khách rung động từng chữ nói ra mà nói giang ly ta giết ngươi ai ai ai ai quản quản nữ nhân này a nàng điên ư giang ly vắt chân lên cổ mà chạy lúc này hắn cũng nhớ tới cái này khói lai lịch Hệ Luyện cùng Lệ Ốn Nạ, cổ Kim Trát nhị đang muốn khuyên can, Vương Đạo Dương đỗng nhiên tiến lên ngăn cản đám người, cười nói, không có việc gì không có việc gì, muội muội ta bất quá là vừa bước vào thần cấp, lại hung cũng không đả thương được Giang Ly, người trẻ tuổi, nhốn nháo càng tốt hơn. Hệ Luyện hé miệng cười nói, Vương Đạo Dương, ngươi không phải là muốn tác hợp bọn hắn a? Nói đến đây Hệ Luyện nghiêng qua Lệ Ốn Nạ liếc mắt, Lệ Ốn Nạ không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ là bắt chui kiếm tay có chút dùng sức một chút. Vương Đạo Dương là loại nào nhân tinh, dấu vết để lại đều nhìn thấu qua, ha ha cười nói, làm sao có thể chứ? Chỉ là người trẻ tuổi a, cãi nhau hầm ý rất bình thường, chúng ta ngoại nhân cũng không cần trộn rộn. Chư vị tới một lần cũng không dễ dàng, cái này biển trời thịnh cảnh xem như không dùng được, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác ngồi một chút. Mấy người cũng không có ý kiến, rồn rập gật đầu. Lúc này Vương Đạo Dương đối với nơi xa một cái tiểu la lị hô, thiên mạng, cùng đi ngồi một chút ta. Thiên Mặc dĩ nhiên cũng nhận biết Vương Đạo Dương, hừ hừ nói, nhìn ngươi cười như vậy gian trá, xem xét liền không có nghẹn chuyện tốt. Vương Đạo Dương lập tức một trận xấu hổ. Đi xa nghệ dồ cùng ba tư Thánh Vương nhìn thấy Giang Ly đánh bay chiến hạm tràng diện về sau, cũng là một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc. Bất quá sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng ly khai. Bọn hắn mặc dù cùng Đông Đô quan hệ không tệ, nhưng là kia là thành lập tại đối ngoại tỉnh hồ dưới, bọn hắn rất rõ ràng, Lam Tinh bên trong cạnh tranh cũng sẽ không bởi vì lần này đại chiến mà biến mất. Tương phản, cạnh tranh sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Đông đô xuất hiện cường đại như thế manh nhân, bọn hắn cũng nhất định phải vì quốc gia của mình, tộc nhân suy nghĩ một cái tương lai phương hướng, đồng thời cũng nên cố gắng sung kích tầng thứ cao hơn. Bất quá trước khi đi, hai người nhìn về phía xa xa Kim Tam Bất, sau đó hai người ra tốc đuổi theo. Nhìn thấy hai tên thần cấp cường giả truy sát Kim Tam Bất, những người khác cũng lười tham gia náo nhiệt, mọi người tin tưởng, có nề rổ cùng ba tư thánh vương, đầy đủ chém giết Kim Tam Bất. Nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, hai ngày sau chuyển về tin tức, Kim Tam bất vọt vào dã nhân phía sau núi biến mất. Ba tư Thánh Vương cùng nghệ Dổ dĩ nhiên không thể lưu lại Kim Tam bất cùng con của hắn Kim Diệu, nữ nhi Kim Hy. Ngay tại mọi người cho rằng đây hết thể đều hết thể đều kết thúc thời điểm. Sa ha ra đại sa mạc chỗ sâu, Hàn Tùng Linh bấm Giang Ly video trò chuyện. Lao đầu, sớm A. Giang Ly một bên đánh răng, một bên hàm hàm hồ hồ chào hỏi. Hàng Tùng Linh nói, Giang Ly. Thời gian nhanh đến, Giang Ly gật đầu nói, ta biết, bất quá vừa đánh giặc xong, một thân mồ hôi bẩn, tắm rửa đánh răng, lại đi gặp người không tốt hơn à. Hàn Tùng Linh chau mày, hắn không biết Giang Ly đang làm cái gì hoa văn, đi thẳng vào vấn đề mà nói, Giang Ly, ta muốn nhìn cháu ta nữ hàng hàn dạ. Giang Ly hướng bên cạnh bên trên một chuyện, chỉ thấy hàn dạ bị trói cùng bánh trưng, ném trong phòng nơi hẻo lánh bên trong. Hai mắt trừng trừng, gầm thét lên, Giang Ly, người mau thả ta. Người tên người cái rùa đen vương bắt đàn, người cái đại ngốc thiếu. Giang Ly vội ho một tiếng, nhổ ra miệng bên trong nước. Đối với Hàn Tùng Linh nói thế nào? Chính phần a. Hàn Tùng Linh một trận xấu hổ, sau đó vội ho một tiếng nói, ừm, thật. Giang Ly không nói hai lời, quay đầu, tay bít tất trực tiếp nhét vào hàn dạ miệng bên trong, tức giận đến hàn dạ tại cái kia thẳng trừng mắt, đồng thời nôn khan không ngừng. Hàn Tùng Linh cung cao mày nói, Giang Ly, người cái này quá mức. Giang Ly thì vừa trừng mắt hạt châu. Tiêu lên, ta quá phận. Ngươi mới quá phận được chứ? Chẳng lẽ ngươi để ta thoát đồ lót cho nàng nhét lên sao? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là người đứng đắn. Hàng Tùng Linh lúc này mới chú ý tới, trước mắt tên lưu manh này dĩ nhiên chỉ mặc một đầu màu đỏ đồ lót, trên thân có thể cởi, hoàn toàn chính xác chỉ còn lại biết tất. Hàng Tùng Linh cả giận nói, Giang Ly, ngươi đối với cháu ta nữ làm cái gì? Ta nhổ vào. Ngươi cái này tôn nữ ta còn có thể làm cái gì? Ngươi để ta làm cái gì? Ta còn lười làm đâu. Thời điểm này, ta cùng lệ ố nạ làm chút gì không tốt sao. Đi tìm ế lùi trò chuyện chút gì không thơm à. Ai nha để ý tôn nữ của ngươi cái này lao bà a? Giang Ly trận nhìn Hàn Tùng Linh lít mắt. Sau lưng chuyển đến Hàn dạ phẫn nộ tiếng ô ô. Hàn Tùng Linh thì không còn gì để nói, mặc dù Giang Ly nói lời không dễ nghe, nhưng là đạo lý, tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý. Hàn Tùng Linh nói, vậy thì tốt, ta ở đây bên cạnh chờ ngươi. Mặt khác, Thời gian của ta không nhiều lắm, người tốt nhất nhanh lên một chút. Giang Li so cái ok thủ thế, sau đó liền bắt đầu mặc quần. Treo video, Hàn Tùng Linh nhìn liếc mắt trong phòng ngủ đầy đất tiểu ác ma. Những này tiểu ác ma là bồ công anh an bài cho hắn, xem như làm rút, cũng là học đồ. Nhưng là Hàn Tùng Linh rất rõ ràng, những này nhìn sững sờ ác ma, trên thực tế đều là bồ công anh lưu lại nhãn tuyến. Trước kia, hắn làm tất cả mọi chuyện đều không tách ra những này ác ma, nhưng là lần này khác biệt. Hiện nhiên, kế hoạch của hắn cũng không tại bổ công anh kế hoạch bên trong, thậm chí bổ công anh khả năng còn không biết. Hàn Tùng Linh lần nữa trên máy tính phi tốc thâu nhập một chút chỉ lệnh, mà những này chỉ lệnh đưa vào về sau, một đoạn kho số liệu được mở ra. Phía trên vài cái chữ to 10 phân rõ ràng. Thế giới chân tướng lịch sử, bao năm qua khảo cổ tư liệu chuẩn bị phần. Thời thứ ba văn minh từ đầu đến cuối. Trong nháy mắt đó, Hạng Tùng Linh máy tính nháy mắt bắt đầu xuất hiện đông tuyết điểm lấm tấm. Hàn Tùng Linh phi tốc gõ lấy bàn phím. Nói, ta liền biết, các ngươi một mực đang chú ý ta, muốn ngăn cản ta đưa chúng nó chuyển đi. Không có vấn đề, các ngươi trên khoa học kỹ thuật dẫn trước ta nhiều lắm, ta bất lực phản kháng. Nhưng là, những tài liệu này, ta đã in ra thực thể phiên bản, sau đó liền hồi để đám ác ma phân phát đến toàn thế giới đi. Các ngươi xấu xí hành vi đem bị thế nhân biết, các ngươi cố gắng che đậy mấy trăm năm lịch sử, đem lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhân loại nếu là đi về phía huy hoàng, các ngươi tất nhiên đi hướng diệt vong muốn ngăn cản ta a Vậy thì tới đi. Ta ở đây chờ các ngươi. Từ từ. Trên màn hình lớn phát ra từng đợt hổ quang điện tiếng vang, sau đó phía trên xuất hiện một tấm anh Tuấn Phân không ra nam nữ mặt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hàn Tùng Linh, nói, ngươi, đây là đang muốn chết. Hàn Tùng Linh cười nói, khi các ngươi đem bàn tay hướng cháu ta nữ thời điểm, ta liền đã chết. Ta cái mạng này, ngươi nghĩ cầm đi, vậy liền đến cầm A. Chỉ là ngươi có bản lĩnh này A. Lam tinh cường đại nhất nhân loại sẽ dáng lâm nơi này, Sa Hoàng cũng ở bên cạnh ta sắp khôi phục, chờ đợi săn thú ngươi. Mà ngươi, dám đến A. Các ngươi sẽ hối hận, khiêu chiến thần quyền, đem tiếp nhận đáng sợ nhất hậu quả. Ta đã thức tỉnh, Làm tinh đem khởi động lại sinh mạng tiến trình. Cả hai hết thảy, đều bởi vì ngươi. Nó thản nhiên nói. Sau đó hình tượng biến mất. Hàng Tùng Linh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cười nói, Sa Hoàng, ta biết ngươi muốn là cái gì, nó Ta cho ngươi đưa tới, còn lại liền nhìn ngươi. Chân nhà có chút vận mẹo, thêm một cái hạt cắt tạo thành ánh mắt, yên lặng nhìn Hàn Tùng Linh liếc mắt, sau đó biến mất. Hàn Tùng Linh chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, cái loại cảm giác này, so cùng nó đối thoại thời điểm, còn còn đáng sợ hơn. Mặc dù, Hàn Tùng Linh tới có một đoạn thời gian, thậm chí đã cùng ác ma trong thành ác ma hòa mình, cũng xác định ác ma thành tập trung toàn thế giới ngu nhất điều ác ma quần thể. Nhưng là, mỗi lần đi ngang qua Sa Hoàng Bế quan trước cổng chính, Hắn đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cái kia là đến từ linh hồn run rẩy. Sa Hoàng thật là đáng sợ. Đã Sa Hoàng không có giết hắn, hắn cũng yên lòng, yên lặng nhìn xem màn hình lớn, thầm nói, ngươi thật là nó no a. Nó, đến cùng là người, còn là cái gì? Không sai, dù là cho tới bây giờ, Hàn Tùng Linh đều không chắc cái kia nó đến cùng là cái thứ gì. Bất quá không trọng yếu, đây là hắn có thể cực hạn làm được, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều nhận. Chương 305 cùng Hung Cát. Giờ này khắc này, Giang Ly không nhanh không chậm nướng thịt nướng, ăn lần hương. Bên cạnh bên trên, Hàn Dạ đã bị buông lỏng ra miệng, có thể nói chuyện. Nàng nhìn xem chậm rãi Giang Ly, cao mày nói, "Giang Ly, ngươi liền không đổi a?" Giang Ly ha ha cười nói, "Không đổi." Hàn Dạ hỏi, "Ngươi chẳng lẽ không cấp thiết muốn biết, gia gia của ta đến cùng biết cái gì sao?" Giang Ly lườm Hàn Dạ một cái nói, "Nghĩ a, nhưng là ta không đổi." Hàn Dạ nhìn xem Giang Ly cái kia một mặt muốn ăn đòn bộ dáng, Kêu lên, ngươi không vội ta vội à. Giang Ly ha ha cười nói, ngươi gấp. Vẫn là nó gấp à. Hàn dạ sững sở, sau đó hiếp mắt không nói. Giang Ly tiếp tục an tâm ăn cái gì. Lúc này Hắc Liên tiến tới hàn dạ bên người, hỏi, gấp. Hàn dạ ử một tiếng xem như đáp lại. Hắc Liên nói, ta giúp ngươi khuyên hắn một chút. Hàn dạ nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi nguyện ý giúp ta. Hắc Liên nói, suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn bị mắng quá lâu mà thôi. Nói xong, Hắc Liên một mặt đen nhánh đi tới Giang Ly đối diện, sau đó đặt mông ngồi xuống, kéo qua một mảnh thịt nướng liền nhét miệng bên trong. Giang Ly cau mày nói, "Cái gì vậy a?" "Như thế không vui." Hắc Liên than thở mà nói, "Mặc dù ta không tinh thông luyện đan, nhưng là ta đối với luyện đan lĩnh ngộ cũng vượt qua tuyệt đại đa số luyện đan sư. Liền xem như cấp cao nhất, cũng coi là thê đội thứ hai. Thế nhưng là ta dùng oán khí luyện đan, nhưng mỗi lần đều sẽ không may xuất hiện." Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên. Hắn nhớ lại, Hắc Liên cháu trai này mỗi lần luyện đan đều có thể kém chút đem hắn luyện chết. Lần này, Hắc Liên không có chờ Giang Ly nổi giận, lập tức truyền âm nói, "Đường chúng ta, những này đoán khí là lần trước giúp ngươi, ngươi đáp ứng cho ta. Mà lại, lần này ta không dùng hết, chí ít chúng ta còn có 10000 đoán khí 100 ngày có thể sống." Giang Ly trực tiếp đem đĩa đập vào Hắc Liên trên mặt, kêu lên, "Ngươi cái bại ra đồ chơi." Nói xong, Giang Ly lấy trường thương, trực tiếp dùng sức hướng phương Tây quăng ra. Sau đó mắng một câu, trở về lại thu thập ngươi. Sau đó giang ly một phát bắt được hàn dạ, đàng không mà lên, thẳng hướng xa ha ra đại sa mạc. Hắc liên đứng trên bên cạnh, nhìn vẻ mặt mờ mịt hàn dạ, cười nói, ai? Gia hỏa này tới, ngươi còn không hiện thân A. Hàn dạ biểu lộ cứng một cái, sau đó phát ra một tiếng cười quái dị nói, các ngươi cứ như vậy muốn gặp ta A. Một cây trường thương vạch phá bầu trời, buộc tại xa ha gia đại sa mạc ở trong. Bên cạnh bên trên một cái bọ che ác ma giật nảy mình, vội vàng sờ lên dưới hông, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, hô vẫn còn may không phải là ta rơi mất. Ách, đó là ai rơi? Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ngoanh một tiếng rơi vào bọ che trước mặt. Bọ che ác ma nhìn một chút cái kia khiêng một nữ tử nam tử, sau đó vô cùng ngưng trọng nhìn một chút nam tử dưới hông, thầm nói, nhỏ như vậy người, thế nào có dài như vậy ra hỏa. Giang Ly hoàn toàn không biết trước mắt hàng này đang suy nghĩ gì, nếu như biết, đoán chừng hắn sẽ lập tức châm lửa thiêu nướng đi. Giang Ly tiện tay đem hàn dạ ném tới trên mặt đất, chỉ vào bộ che ác ma nói: "Ai? Người ở đây ngây ngốc sử, làm gì vậy?" Bộ che trận nhìn Giang Ly liếc mắt, mở miệng chính là một câu quảng cáo tử, "Phẩm nhân sinh cay đáng ngọt bùi, ngộ nhân sinh đúng sai phạm vi." Giang Ly trên trán tất cả đều là hắc tuyến, hắc liên lại cười, "Vậy ngươi ngộ đến cái gì a?" Bộ che lại là một câu quảng cáo từ quan ra nhìn thành bại, nhân sinh phóng khoáng, bất quá là làm lại từ đầu. Giang Ly trực tiếp móc ra trường thường, đè vào bỏ che trên thân, kêu lên, ngươi nha lại lời thừa, ngươi có tin ta hay không thật làm cho ngươi làm lại từ đầu. Nói cho ta, thành dưới đất đi như thế nào? Bỏ che nói, không đi đường thường, mở tờ. Bảnh. Giang Ly trực tiếp một thương đem bỏ che chụp trên mặt đất, nói, ngươi nha còn dám nói một câu quảng cáo tử, ta chơi chết ngươi. Bỏ tre lật lọng liền hỏi, ngươi biết ta à? Giang Ly trên chán gân xanh đều tuôn ra tới, ta biết người cái đại gia A. Hắc liên đẩy Giang Ly nói, ngươi biết ta A, cũng là quảng cáo tử, ngoại quốc. Giang Ly trực tiếp vung lên trường thường, chuẩn bị đập chết này xui sẹo côn trùng, liền nghe bỏ che ác ma kêu lên, chí khí ở trong lòng, may mắn bạn ta đi. Ta đi ngươi đại gia đi. Giang Ly nện xuống một thương. Đúng lúc này, một thanh âm văng lên, dừng tay, Giang Ly, ta ở đây bên cạnh. Giang Ly nghe xong, động tác cứng đở nhìn một chút bốn phía lại không thấy được Hàn Tùng Linh. Bỏ che kêu lên, không đi đường thường. Giang Ly lông mày như lên, dậm chân một cái, với anh. Giang Ly, hàn dạ, Hắc liên dưới chân không còn, trực tiếp rơi xuống. Bỏ che ác ma cụp cụp miệng nói, ta đều nói, ngươi không tin. Giang Ly nhìn xem dưới sa mạc cung điện, cũng là không còn gì để nói. Đúng lúc này, cung điện đại môn mở ra, Hàn Tùng Linh đi ra. Bất quá đi theo Hàn Tùng Linh ra, còn có một vị người quen biết cũ. Đó chính là bố công anh. bồ công anh đối với Giang Ly cười hát hát nói, Giang Ly, đã lâu không gặp hà. Giang Ly bĩu môi nói, bồ công anh, ngươi lần này lại nghĩ chơi trò hề gì. bồ công anh cười hì hì nói, lúc này cũng không phải ta làm xiếc, là hàn tiến sĩ làm xiếc. Không phải sao, giam ba câu liền đem ngươi gọi tới. Sa hoàng cũng nhanh tỉnh. Cũng không biết cái kia nó, đến cùng tới hay không. Nếu là không tới. Ai, ngày sớm làm hồi A, ta liền không lưu ngươi ăn cơm trưa. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ăn cơm chưa trước, trước tiêu diệt các ngươi, tiêu cơm một chút thế nào. Bồ công anh cười nói, Giang Ly, nhìn ngươi lời nói này. Giữa chúng ta, còn không đến mức như thế đối địch à. Khác ác ma phạm tội, ngươi không thể hướng trên đầu chúng ta lại à ngươi nhìn ta những này đồ đẩn thủ hạ đi, giống cái kia loại việc gác bất tận đại ác côn à. Giang Ly lườm liếc mắt bổ công anh, nhìn một chút đi theo bổ công anh ra hai ác ma, hai ra hỏa này đều là đầu châu ác ma, một cái tê giác, một cái châu nước. Hai tên gia hỏa nói nhỏ nói gì đó. Giang ly cẩn thận nghe xong, lập tức không còn gì để nói. Tê giác gác ma hỏi châu nước gác ma, bữa sáng khó ăn như vậy, ngươi thế nào ăn thơm như vậy? Có bí mật gì à? Châu nước gác ma thầm nói, trời xanh sáu tất trị, giang tốt vị khẩu tốt. Giang ly nét nét miệng nói, ngươi cái này. Đổi nghề mở công ty quảng cáo rồi. Không có chờ bù công anh đáp lời đâu, liền nghe sau lưng một trận tiếng ồn nào tựa hồ có một nhóm ác ma chạy ra. Hàn dạ con ngươi co rụt lại, địch tập. bồ công anh thì vội vàng nói, đừng. Đừng kích động, hẳn là tín hiệu đoán mất, đám gia hỏa này đã đợi không kịp. bồ công anh vừa nói xong, liền chỉ vào đỉnh đầu mắng, ngươi hạ tới làm gì? Ngươi xuống tới, ai tiếp nhận tín hiệu A? Bọ che ác ma tội nghiệp nhìn xem bồ công anh, chụp chụp đeo trên cổ máy thu tín hiệu, khổ hề hề mà nói, ta đây không phải gặp hắn nhóm lai giả bất tiện, nhìn xem có thể không có thể rút một tay A. Sau đó lớn cửa mở. Một nhóm cổ quái kỳ lạ ác ma chạy ra, từng cái không nhìn thẳng giang ly, hát liên, hàn dạ ba người, tất cả đều ngửa đầu chỉ vào bọ che ác ma gầm thét lên, ngươi lên cho ta đi. Vừa nhìn thấy đặc sắc quảng cáo, liền không có. Bỏ che ác ma vừa há mồm, còn chưa lên tiếng đâu. Liền gặp một ác ma hết lớn, ngầm miệng. Hết thể vì người sử dụng suy nghĩ, hết thể vì người sử dụng phụ trách, hiểu không? Không hiểu, nhìn nhiều quảng cáo. Sau đó một nhóm đại ác ma liền dùng đầy trời nước bọt đem vừa xuống tới bọ che ác ma cho phun ra trở về. Bất quá, cuối cùng bọ che ác ma vẫn là đem đầu rối ấy trở về. "Tiêu lên, cái kia, các ngươi lần sau đi mua sắm, cho ta nhiều mang một ít mỹ phẩm dưỡng da a." Nhân da dù sao cũng là màu xanh biếc bọ che, hiện tại cũng phơi thành màu đen. "Ta còn độc thân đâu." Cút. Ác ma nhóm âm thanh giận mắng. "Được rồi." Giang Ly nhìn đến nơi này, là triệt để bó tay rồi cái này còn là ác ma A. vậy thì một nhóm bị quảng cáo tẩy não đại ngốc tử Giang Ly nhìn về phía Bù Công Anh Bù Công Anh thở dài nói ai không có cách nào ai chúng ta tuân thủ luật pháp không náo sự tình nhưng là vây ở chỗ này không có chuyện làm chỉ có thể trộm tín hiệu xem TV kết quả cái này phá đài truyền hình mỗi ngày chính kinh phim truyền hình không có thả nhiều ít tất cả đều là cắm truyền bá quảng cáo bọn hắn ngạnh sinh sinh bị quảng cáo tẩy não ai Giang Ly Trộm chút điện xem tín hiệu, không đến mức người đánh đến tận cửa, diệt chúng ta tổ ca. Nghe đạo Giang Ly hai chữ, nhưng ác ma kia tập thể quay người, nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly nhúng mày, thầm nghĩ, cái này là được rồi à, lấy ra chút ác ma khí thế đến, ta đánh các ngươi cũng đánh lẽ thẳng khí hung a. Kết quả liền gặp những này ác ma hỏa tốc từ trên thân móc ra từng nhánh bút cùng vỡ, áo thun các loại vật phẩm đến, ngao ngao kêu lao đến, một bên chạy một bên hô, tiện thần. Hắn là tiện thần. Wow. Đây chính là quyền truy thiên thần, chân đạp thần cấp ác ma tiện thần A. Thật tờ mờ đẹp trai. tiên thần, cho ký cái tên thôi, ta là người fan hâm mộ. Ký ta vợ bên trên, cái này liền giữ lại cho ngươi. Ký ta áo thun bên trên, hoàn toàn mới, lần trước cấp một mực không có bỏ được xuyên. Khu khu, mua. Ta không có áo thun, ký trên bụng được hay không. Ngại bẩn, ta trước đi tắm, ngươi đợi ta sẽ chứ sao. Nhìn xem bốn phía dơ bút, hô hào những lời này ác ma. Giang Ly chỉ cảm thấy mình thế giới quan đều nhanh nổ. Cái này mẹ nó. Thật là ác ma a. Nơi xa, bồ công anh cũng là than thở nói thầm lấy, thao. Ta liền biết sẽ là như thế này. Bọn giá hỏa này không đáng tin cậy. Hàng Tùng Linh hỏi ngược một câu, ngươi thật trông cậy vào qua bọn hắn a? Bồ công anh một trận trầm mặc. Hàng Tùng Linh cười nói, ngươi là ta gặp qua sở hữu ác ma ở trong thông minh nhất ác ma, ngươi hiểu được ở trước mặt bất kỳ người nào yếu thế. Cũng hiểu được ở bất kỳ trường hợp nào hạ cùng bất luận kẻ nào, cho dù là địch nhân đều duy trì nhất định quan hệ mật thiết. Liền xem như địch nhân, có đôi khi, đều không quá muốn giết ngươi. Nhưng là, ngươi có một cái khuyết điểm chí mạng. Bồ công anh nói, cái gì? Hàng Tùng Linh nói, ngươi quá yếu, mặc kệ nhiều thông minh, cũng chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc một cái cường giả. Bồ công anh cười nói, ta ngược lại là không cảm thấy đây là nhược điểm. Thiên hạ đệ nhất nguy hiểm nhất, và năm láo nhị mới an toàn. Không có thực lực ta, ta dựa vào ai, ai đều an tâm. chương 306, ta muốn đánh toàn bộ các ngươi. Hàng Tùng Linh đối mặt bổ công anh lời này, dĩ nhiên không phản bắt được. Đúng lúc này, Giang Ly cuối cùng gánh không được, vung tay lên đem sở hữu ác ma quét bay ra ngoài, kêu lên, xin nhờ, ta là các ngươi địch nhân, các ngươi có thể hay không cho ta điểm tôn trọng. Hung một chút được sao? Kết quả một đầu tê giác ác ma vọt tới Giang Ly bên người, một mặt hung mãnh nhìn về phía trước, sau đó dơ lên một cái tay. Dựng thẳng lên hai ngón tay, à. Ken két. Một bên khác, một đầu khác trâu nước gác ma tại chụp ảnh, đồng thời kêu lên, đổi ta, đổi ta. Giang Ly nhìn xem cái này nhóm da dày thịt béo, chết không muốn mặt đồ chơi, chết để bó tay rồi. Hán cuối cùng có chút lý giải những minh tình ca đối mặt fan hâm mộ thời điểm bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn bổ công anh trước mở khẩu, tín hiệu tốt, quảng cáo tiếp tục à. Đi trễ, không có chỗ ngồi a. Những ác ma kêu nghe xong, lập tức phần phật tản.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 Lấy đạo của người trả lại cho người A. Nhân tài của ta dùng chiêu này nghĩ muốn tiêu diệt thế gian thần cấp cường giả, trọng trưởng lam tinh. Kết quả, ngươi liền dùng chiêu số giống vậy, buộc chúng ta hiện thân. Nhưng là, ngươi cứ như vậy xác định, thực lực của chúng ta tại cùng một cái cấp độ lên sao. Hàn Tùng Linh nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ hàn dạ, thở dài nói, ngươi quả nhiên, không còn là nàng. Hàn dạ lấp đầu, nên ngang ngồi ở một bên trên một tầng đá, thản nhiên nói, nàng sớm liền hẳn là cái người chết, là ta để tư tưởng của nàng còn sống. Lời này từ Hàn Dạ trong miệng dùng một loại hứng hờ thanh em nói ra, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Giang Ly thậm chí có loại neo cố sợ hãi cảm giác. Hàn Dạ tiếp tục nói, Hàn Tùng Linh, ta ban cho tôn nữ của ngươi vĩnh sinh, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta à? Hàn Tùng Linh trợn mắt nhìn nói, đành dám, ngươi cái kia cũng gọi vĩnh sinh. Hàn Dạ ha ha cười nói, chẳng lẽ không tính à? Cái kia như thế nào mới tính? Hàn Tung Linh nói, đương nhiên không tính. Ngươi bất quá là rút lấy trí nhớ của nàng. Không đúng, ngươi thậm chí khả năng liền trí nhớ của nàng đều không có rút ra. Hàn dạ đánh gãy hàn tùng linh lời nói nói, không nên coi thường lực lượng của ta, ta đích sắc rút lấy trí nhớ của nàng, sau đó dùng ai cẩn thận phân tích cùng suy luận nàng lo dịp phân tích phương thức. Sau đó một lần nữa biên chế trí nhớ của nàng, để cái này ký ức cất giữ trong toàn thân thể mới ở trong. Dạng này nàng, tại nắm giữ đồng dạng tri thức dự chữ kho tình huống dưới. Dùng đồng dạng tư duy lo dịp đi xử lý vấn đề thời điểm, là cùng hàn dạ hoàn toàn giống nhau. Nhất cử nhất động của nàng, mỗi cái phương thức tư duy, đều là hàng dạng, vì cái gì không cứ gọi vĩnh sinh. Nha! Quên nói, cái này loại vĩnh sinh phương thức, vẫn là nhân loại các ngươi xuất nói ra trước. Chỉ bất quá các ngươi là đem ký ức bỏ vào đám mây tổn trữ trên máy vi tính, mà ta là đem nó bỏ vào toàn thân thể mới bên trên. Hai cái này trên bản chất cũng không có khác nhau. Sở dĩ! Ta xưng là vĩnh sinh, có sai a? Hàn Tùng Linh lắc đầu nói, cái này không phải chúng ta đồng ý vĩnh sinh. Hàn Dạo phản hỏi, đó là dạng gì vĩnh sinh? Nhục thân a? Thế nhưng là nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều tại thay cũ đổi mới, mới tế bào thay thế giả tế bào. Đến cuối cùng, kỳ thật ngươi toàn thân cao thấp sớm đã không còn từ phụ mẫu cái kia kế thừa tế bào, nhục thể của ngươi đã sớm đã đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ bất quá nhục thể của ngươi hoàn mỹ kế thừa trí nhớ của ngươi cùng phương thức tư duy mà thôi. Sở dĩ ngươi cảm thấy ngươi còn sống sót. Tính như vậy đến, phương pháp của ta, kỳ thật càng tiếp cận ngươi cái gọi là vĩnh sinh. Hàn Tùng Linh tiếp tục lắp đầu nói, không phải như vậy vĩnh sinh, chúng ta muốn là tự do vĩnh sinh, chúng ta muốn là linh hồn cùng nhục thân vĩnh sinh. Không phải ngươi cái này loại băng lánh vĩnh sinh. Không đúng, ngươi cái này căn bản cũng không phải là vĩnh sinh, ngươi đây bất quá là phục chế người mà thôi. Hàn Dạ buông tay nói, ngươi cái này không khỏi có chút không giảng đạo lý. Nói đến đây.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 Cũng không có người so ta hiểu rõ hơn nhân loại. Hàn Tùng Linh, Giang Ly, các ngươi cần phải cảm ơn. Cảm ơn ta ban cho các ngươi cái này mỹ hảo thế giới, mà không phải cùng một ngoại nhân tới đối phó ta. Giang Ly bĩu môi nói, cất chó. Hàn dạ nhìn liếc mắt Giang Ly, Giang Ly nói, nhìn cái gì? Cất chó. Hàn dạ nhữ mày, nhìn về phía Hàn Tùng Linh nói, Hàn Tùng Linh, ngươi cần phải minh bạch, ta tồn tại có lẽ tại trói buộc các ngươi. Nhưng là ta sẽ không hủy diệt các ngươi.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 Có thể làm nhà xưởng A. Chúng ta nuôi sống bọn hắn. Bọn hắn cho chúng ta chủ quảng cáo. tốt bao nhiêu? Đúng đúng đúng. Nghe đạo những lời này, hàn dạ tiếu dung cứng ngắt lại. Giang Ly thì vướt vướt mi tâm. Hắn thật không biết nên như thế nào đánh giá ác ma thành những này hai bước ác ma. Lúc này, một cái hạt cắt tạo thành điêu đi tới. Ngáp một cái nói, bổ công anh, các ngươi nhao nhao cái gì đâu. Ta mặt mảng đều bị các ngươi dọa rời mất. Giang Ly cái này mới nhìn rõ ràng. Cái này Sa Diêu trên mặt dán lên một mảnh màu đen mặt màng. Chỉ là hắn không nghĩ ra, ngươi nha một đống hạt cắt tạo thành thân thể, thiếp cái quặng lông mặt màng a. Tham dò hạt cắt tính thấm hút a. Vẫn là mặt màng có thể rõ ràng hạt cắt góc cạnh, san bằng thanh xuân đầu a. Bồ Công Anh trả lời, không có chuyện, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Sa Diêu ồ một tiếng, nhìn liếc mắt Giang Ly. Giang Ly trong lòng run lên, thầm nói, sẽ không lại gọi ta ký tên a. Kết quả Sa Diêu móc ra một cái điện thoại di động đến, hỏi Ai, thêm cái hẹ chặt thôi. Giang Ly theo bản năng lấy điện thoại cầm tay ra, đối phương lướt qua, tăng thêm cái hẹ chặt. Sa Điêu không có đổi tên, liền gọi Sa Điêu. Sau đó Giang Ly mời nhớ tới, hỏi một câu, làm gì? Quay rồi à. Sa Điêu vô cùng nghiêm túc hứ một khẩu, sau đó nói, hỗ trợ chặt cái liều nhiều ít chứ sao. Liền trinh lệnh cuối cùng một đao. Giang Ly, cút. Sa Điêu ngạo kiều hơi ngửa đầu, thật keo kiệt. Nhìn thấy Sa Điêu tiến ác ma thành đại môn. Giang Ly thẩm nghĩ, hắn không nhận ra ta đến. Nhìn đến ác ma cũng không đều truy tính A. Bên trên bổ công anh tựa hồ biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói, tên kia phản ứng trì đột. Có bao nhiêu trì đột? Giang Ly hỏi. Đúng lúc này, trong cửa lớn chuyển đến Sadio thanh âm, Giang Ly. Giang Ly. Ngã tạo, hắn là Giang Ly. Ai ra mẹ ơi, quên muốn ký tên. Còn tốt có mẹ chặt. Đinh. Giang Ly nhận được một đầu mới tin tức. Rõ ràng là một chuỗi địa chỉ, Sahara Đại Sa Mạc, Đông Bộ, Ác Ma Thành, Sa Điêu Thu. Đằng sau còn có một câu, thần tượng, ta là người fan hâm mộ Sa Điêu A, cho viết cái ký tên biểu tới thôi. Đến giao cũng đi, dù sao chuyển phát nhanh viên không dám muốn ta tiền. Giang Ly lần nữa vướt vuốt mi tâm, cái này đều thứ đổ gì A. bồ công anh buông tay nói, sự thật chứng minh, Ác Ma cũng không đều là người xấu. Có ăn có uống có chơi, mọi người cũng vui vẻ sống chung hòa bình. Nhưng là ngươi liền không giống nhau, làm lam tinh nhiều năm như vậy thần, đột nhiên để ngươi ngồi xuống, mọi người bình khởi bình tọa, ngươi chịu được à? Nhân loại cùng ác ma, có lẽ biết chiến đấu, nhưng là đó là vì tự do mà chiến. Sau cùng cục diện, có cơ hội thắng, thắng chính là đương ra làm chủ. Coi như thua, cũng chưa chắc sẽ bị diệt tuyệt, chí ít có một bộ phận ác ma là ưa thích nhân loại, nhân loại uy nguyên có thể kéo dài tiếp. Một cái là tất nhiên khi vô chi nô bục, một cái là có cơ hội khi chủ nhân. Nếu như ngươi là nhân loại, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Bồ công anh một câu cuối cùng trực tiếp hỏi hàn dạng, nói cho đúng là hỏi nó. Không có chờ nó trả lời, bồ công anh lại hỏi Giang Ly, ngươi lựa chọn thế nào? Giang Ly trận nhìn bồ công anh cùng nó lướt mắt, nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu, muốn đánh nhau phải không? Hai cái ta cùng một chỗ đánh. Phúc! Hàn Tùng Linh kèm chút không có bị lời này trọc giận phun ra một khẩu lao huyết đến, chỉ vào Giang Ly, run rẩy mà nói, ngươi... Ngươi có phải hay không đốc? Giang Ly xoa xoa mũi nói, ta cảm thấy, ta thông minh ép một cái. Ngươi, ngươi nếu không phải hất lên ra người, ta tuyệt đối hoài nghi ngươi là một đầu ác ma trong thành ác ma. Hàn Tùng Linh kêu lên. Lúc này bổ công anh vội ho một tiếng nói, đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hỏi a. Hàn Tùng Linh khí thẳng dậm chân nói, hiện tại tạo thế chân vạc, ta cho ngươi đàm phán cơ hội, ngươi lại tại cái này. Đánh hai. Giang Ly đương nhiên gật đầu nói, đúng à. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã A. Cực khổ cái giam A, nếu bị thua đâu. hàn Tùng Linh chất vấn. Giang Ly nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã A. hàn Tùng Linh đè ép ngực, thở hứng hộp, chết để bó tay rồi. Ba ba ba. Nó vỗ tay, cười, ta thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, khiêu chiến thần uy. Bất quá, hôm nay, ta thỏa mãn ngươi. chương 307, Bí Văn. Nói xong, Hàn Dạ co quắp ngã trên mặt đất. Giang Ly nhìn xem nằm trên mặt đất Hàn Dạ. Giờ này khắp này hàn dạ tư thế mười phần bất nhã, như là một chứa to. Giang ly thầm nói, ngã tạo. Sắc dụ thuật ta. Bất quá ta đối với nữ nhân này không có cảm giác ga Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Hàn dạ đột nhiên mở mắt ra, thanh âm của nó vang lên, phẫn nộ gầm thét lên. Ta là đi khống chế thân thể của ta, lợn. Sau đó hàn dạ vừa nằm xuống, không có động tĩnh Giang ly nhìn liếc mắt bổ công anh nói, ai, nhân ra cầm bình khí đi. Người đây. Sẽ không ngươi tự thân lên trận A. Ta hai nhận biết một trận, nếu không đường phiền thoái, ta giúp ngươi một cái. Cho ngươi đến thống khoái. Bồ công anh ha ha nói, ta tạ ơn ngài rồi. Sau đó bồ công anh quay đầu hướng lấy ác mà thành con người. Bảnh. Giang Ly một bàn tay đập vào bồ công anh trên nó. Bồ công anh quay đầu nhìn về phía Giang Ly, tức giận nói, ngươi làm gì? Giang Ly nói, ta nói ta giúp ngươi, ngươi cũng cám ơn ta, không phải liền là đồng ý A. Còn có thể nói chuyện. Nhìn đến cường độ không đủ M -m a Mợ mợ tờ. Bồ công anh mắng một câu về sau, trực tiếp nằm trên đất, đã hôn mê. Đúng lúc này, một tiếng tiếng bước chân ầm hợp từ ác ma trong thành truyền ra, đồng thời truyền tới còn có đám ác ma tiếng hoan hô. Sa hoàng xuất quan, sa hoàng vô địch. Bái kiến sa hoàng, sa hoàng vô địch. Đúng lúc này, Giang Ly nghe được một trận gì rào thanh âm, phản phất là hạt cắt đang lưu động giống như. Đồng thời Giang Ly trên đỉnh đầu lạc hà một sợi ánh nắng. Giang Ly kinh ngạc Nơi này chính là bên dưới, làm sao có thể có ánh nắng? Ngừng đầu một cái, Giang Ly liền thấy trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo ánh nắng, nguyên bản phong kín ánh nắng hạt cát, không thấy. Cùng lúc đó, trên mặt đất, bốn phía hạt cắt đều đang chủ động hội tụ, ôm thành một đoàn, hóa thành một cái cự đại hạt cắt bia đá, đỉnh thiên lập địa, vô cùng rung động. To lớn bia đá như cùng một thanh lợi kiếm giống nhau trực chỉ thương khung, phản phất đang hướng lên bầu trời khiêu khích giống như. Cùng lúc đó, trong vũ trụ xuất hiện một mảnh to lớn bóng tối. Vóng ma này che khuất bầu trời. Cái này thái không chiến hạm vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Không có cách, thứ này quá lớn, nghĩ giấu đều không cách nào giấu. Mệnh ngông trong vũ trụ vô ngẩn, một chiếc băng lãnh như là tiểu hành tinh giống nhau chiến hạm nằm ở nơi nào, như cùng một đầu hàng cổ cự thú, vô cùng nguy hiểm cùng đáng sợ. Cái này, đây là vật gì? Phía trên có thiên thần tiêu chí, là thiên thần đến rồi. cứ cho thiên thần, liền tờ mờ là người ngoài hành tinh. Đúng đến bây giờ còn nhìn không rõ ràng a thủ hộ giả tổ chức nói đúng những này cái gọi là thiên thần bất quá là so với chúng ta khoa học kỹ thuật càng phát đạt người ngoài hành tinh mà thôi hiện tại đôi cáo lộ ra nhìn đến bọn hắn cũng không định lại đóng kịch diễn kịch không diễn kịch đã không trọng yếu trọng yếu chính là kinh khủng như vậy đồ vật ai là đối thủ của hắn nghe đạo cái này cho vấn đề mọi người lập tức trầm mặt ầm ầm lêu đỉnh rơi xuống một lớn tảng đá đến giang ly lôi kéo hẳn tùng linh né tránh Sau đó nói, người ta cho ngươi mang đến, ngươi trước đó đáp ứng nói cho ta biết sự tình đâu." Hàn Tùng Linh nói, "Ta đáp ứng ngươi, ta biết nó tại đâu. Nhưng thật ra là lừa gạt ngươi, bất quá biện pháp của ta đã đem nó câu ra, cũng coi là hoàn thành hứa hẹn đi." Giang Ly gật đầu nói, tính, bất quá thiên mã sự tình." Hàn Tùng Linh thở dài nói, "Thiên mà sự tình liền tương đối phức tạp, ta là tại Sở Vương Lăng bên trong soi sáng nàng." Giang Ly ngạc nhiên, "Sở Vương Lăng? Cái kia Sở Vương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 Nàng ghé vào một cái thanh đồng đại đỉnh ở trong. Mà cái kia thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn tất cả đều là hư thối binh khí. Giang Ly như mày, nàng sẽ không phải là lạc đường rơi vào A. Hàn Tùng Linh không có trực tiếp trả lời Giang Ly, mà là tiếp tục nói, kia là 12 năm trước. Giang Ly trong lòng run lên, 12 năm trước. Hiện tại thiên mặt nhìn chỉ có 4 tuổi, chính nàng cũng nói là 4 tuổi, làm sao lập tức làm tới 12 năm trước đi. Nếu không phải gần nhất một năm này, Giang Ly kinh lịch quá nhiều chuyện. Đặt ở một năm trước, đánh chết Giang Ly đều không tin. Nhưng là hiện tại, Giang Ly không thể không tử cân nhắc tỉ mỉ ý tứ trong lời nói này. Hàng Tùng Linh ngửa đầu nhìn xem Lều Đình nói, Ngươi không cần đoán, ta tận lực nói ngắn gọn, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thiên mặt cái này 12 năm, một chút cũng không có giải, nàng cũng vừa vừa thức tỉnh 2 năm mà thôi. Mà tại 2 năm trước đó, nàng là dạng gì một người, ta cũng không rõ ràng. Căn cứ chi nhớ của nàng, cha mẹ của nàng chết với trong lửa. Cái khác tin tức hoàn toàn không có. Giang Ly nói, ngươi không phải nói với ta, thiên mặt là mấu chốt ta. Nhưng là ta cũng không có nghe được cái gì mấu chốt tin tức ta. Hàng Tùng Linh lườm liếc mắt Giang Ly nói, ta hỏi qua thiên mặt cha mẹ của nàng tin tức, nàng không nhớ rõ, nhưng là nàng nhớ kỹ cha mẹ của nàng trước khi chết mặc quần áo. Ta căn cứ quần áo kiểu dáng, cùng khảo cổ phát hiện, đạt được một cái kết luận. Giang Ly trong lòng run lên, có một cái to gan suy đoán. Hàng Tùng Linh nói, Nàng cần phải thời kỳ xuân thu người. Cái gì? Giang Ly Triệt để chấn kinh. Không phải chấn kinh với thiên mạt thân phận, mà là chấn kinh với thiên mạt tuổi tác. Phải biết, ngay tại vừa rồi, nó còn tại lấy một loại ký ức truyền thừa tính trường sinh lý luận thực tiễn bên trên thổi như bước đầu. Nói cách khác, nhân loại trường sinh, cho dù là đối với nó đến nói, cũng là nan đề. Nhưng là thiên mạt, lại công khắc cái vấn đề khó khăn này. Hàng Tung Linh nói, hiện tại biết, ta vì cái gì nói nàng là mấu cho ta. Nàng, quan hệ đến trường sinh. Mà lại, trong cơ thể nàng còn có bí mật. Chỉ bất quá ngại với năng lực của ta, vô pháp khai quật ra mà thôi. Nhưng là ta có loại cảm giác, thiên mặt trên thân có lẽ nắm giữ một cái có thể hoàn toàn thay đổi thế giới bí mật kinh thiên. Giang Ly theo bản năng lường liếc mắt Hắc Liên, Hắc Liên đã từng nói, thiên mặt thức hải chỗ sâu nhất, có xích sát khóa lại một thiếu nữ. Cái này, rất có thể chính là Hàn Tùng Linh nói tới bí mật. Bất quá Giang Ly không nói ra, chỉ là ai thán một tiếng. Nãi nãi, ta cầm nàng khi muội muội, kết quả nàng là ta tổ tông. Cái này huyên áo, Thật nhất cả trứng. Hắc Liên truyền âm nói, đừng nói như vậy, ta hai hiện tại là một thể. Ta sống tuế nguyệt khẳng định so với nàng lâu. Giang Ly ngẫm lại cũng là đạo lý này. Sau đó Hắc Liên tiếp tục nói, sở dĩ về sau ngươi gọi nàng nãi nãi, gọi ta tổ tông, dạng này bối phận liền bất loạn. Cút. Giang Ly trong lòng mắng to một tiếng. Hàng Tùng Linh nói đến đây, đương nhiên hạ giọng nói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 Hàn Tùng Linh lắc đầu nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, ta nói thần tiên, là phi thăng thần tiên. Mặc dù không biết cái gọi là phi thăng, là như thế nào phi thăng. Nhưng là ta xem chừng, hẳn là nhục thân vượt qua vũ trụ tinh không cái kia loại. Giang Ly lần này, bị rung động đến, nhục thân vượt qua vũ trụ tinh không. Thực lực này cũng không phải hiện tại thần cấp cường giả có thể sánh ngang. Hàn Tùng Linh ngửa đầu nhìn lên trên trời, nói, tại cổ đại, cảnh giới phân chia cùng hiện tại cũng không giống nhau. Trên thực tế. Hiện tại đẳng cấp phân chia chỉ là người hiện đại căn cứ người hiện đại đã biết thực lực, cưỡng ép phân chia đẳng cấp, cho nên mới sẽ sớm suốt ngày thai cấp 12 bên trong dĩ nhiên đã bao hàm thần cấp. Bản thân cái này liền rất kỳ quái. Nhưng là tại cổ đại, bọn hắn có càng hệ thống phân chia. Giang Ly nói, bọn hắn làm sao chia? Hàng Tùng Linh nói, ta được đến cái kia sách lụi chỉ có nửa cuốn, phía trên ghi lại đồ vật không nhiều, bất quá cũng có đơn giản giới thiệu. Đại khái chính là ngưng tinh, nạc khí, về thần. Kết đan 4 cái cảnh giới Căn cứ ta mấy năm nay phân tích, ngưng tinh kỳ thật tương đương tại chúng ta siêu năng lực thức tỉnh. Nói trắng ra là, chính là ngưng tụ tinh thần lực, kích phát tư thâm siêu phàm căn cơ. Nạp khí, chính là thiên thai cấp, cũng chính là nạp khí nạp chính là thiên địa nguyên khí nhập bản thân, cùng thiên thai cấp rất giống. Về thần, chính là chúng ta hiện tại nói tới thần cấp, nhưng là tại cổ đại, về thần có tốt hơn giải thích mà không phải lấy lực phá hoại đến nhất định là không thành thần. Về thần giải thích là... Thần linh quý nhất, cũng chính là ngưng tụ tự thân thần về với một chút. Nói như vậy, có chút khó lý giải. Nhưng là đặt chung một chỗ, người liền đã hiểu. Đạo gia học thuyết bên trong liền đề cập tới, người có tinh khí thần tam bảo, lấy tam bảo vì thuốc, có thể luyện thành kim đan, thành tiểu vô thượng đại đạo. Giang Ly kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, cố nhân đã có kim đan cảnh giới cường giả. Mà chúng ta còn ở lại chỗ này chơi thần cấp đâu. Vậy chúng ta chẳng phải là cho cổ nhân sách dạy cũng không xứng. Nếu như nó có thể trấn áp cổ nhân, như vậy. Hàng Tùng Linh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi giống nhau tiếp tục nói, nhưng mà Kim Đan chỉ là ta cái kia nửa cuốn sách lụa ghi chép mà thôi, mặt trên còn có cái gì, ta không rõ ràng. Nhưng là cái kia trên sách nói, Kết Đan là đạp lên tiên độ tiêu chí. Nói cách khác, Kết Đan cũng bất quá vừa mới có thể ngưỡng vọng tiên lộ mà thôi, cự ly thành tiên còn rất xa. Giang Ly nghe đến nơi này, nhịn không được nhìn Hắc Liên liếc mắt. Hắc Liên liếc hắn một cái nói: Ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không hiểu rõ nhân loại các ngươi làm sao tu hành. Bất quá, liền hiện tại những ngày thần cấp trong mắt ta, ân, không có trong mắt ta. Giang Li một mực cho là mình cũng coi là thấy qua việc đời, sở dĩ vẫn cảm thấy chính mình cũng nhanh muốn tiếp xúc đến thế giới lực lượng trần nhà. Dù sao, thiên thần hắn đánh, ác ma cũng giết, thần cấp như thái thị, nó đều không ai có thể dùng, muốn đích thân động thủ. Loại loại dấu hiệu đều tại đi rõ, Lam Tinh Trần nhà muốn bị hắn xuyên phá. Trường 308, đến A, đánh ta A. Sở dĩ, Giang Ly cảm thấy Hắc Liên trước kia nói lời đều nói đang khoác lắp bước. Nhưng là bây giờ nhìn đến, hắn giống như hiểu nhầm Hắc Liên. Thế giới này xa so với hắn tưởng tượng càng thêm khổng lồ chân nhà cũng càng cao. Hàng Tùng Linh nói đến đây, thở dài nói, những tin tức này, kỳ thật cảnh lòng cũng biết một chút, ta giống như hắn, càng là hiểu rõ quá khứ, liền càng kính sợ quá khứ, càng sợ nó hơn. Giang Ly trước kia không hiểu.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 Nhưng là chúng ta không dám động. Bởi vì, nó giết qua kim Đan cường giả. Làm tinh có hay không về thần cảnh giới cao thủ, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lấy ra, cũng bất quá là nhân loại tự tìm đường chết mà thôi. Giang Ly nói, Vậy bây giờ làm sao bỏ được nói ra? Hàn Tùng Linh nói, Tiểu dạ là ta thân nhân duy nhất, nàng không có, ta cũng không có sống tiếp động lực. Nhưng là thời điểm ra đi, còn muốn làm chút gì? Giang Ly nhìn xem Hàn Tùng Linh nói, làm cái gì? Hàn Tùng Linh nói, Ta cẩn thận cả một đời, kết quả là thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Đã nghĩ chết rồi, liền muốn đánh cược một phen lớn. Sở dĩ ta quyết định kích thích một cái nó, nhìn xem nó đến cùng là cái thứ gì. Đồng thời, ta cũng hận ngươi, nếu không phải ngươi, tiểu dạ cũng sẽ không cho nó bắt đi. Cho tới ác ma. Ta lôi kéo bọn hắn có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, tạo thế chân vạc phía dưới, có thể sẽ lâm vào và thế hòa mặt, vậy coi như ta tạo phúc toàn nhân loại đi. Cái thứ hai a. Vô pháp hòa bình, ngươi nếu là quá yếu, ngăn không được nó, bọn hắn còn có thể cản cản hai, cũng coi là ta cuối cùng vì nhân loại làm điểm cống hiến đi. Thứ ba, không có ác ma làm chậm sông, chúng ta căn bản không có thời gian giao lưu, thứ ta biết, cũng vô pháp nói cho ngươi. Thứ tư, nếu như các ngươi ba thả đều liều chết rồi, đó cũng là cái không tệ kết cục. Giang Ly hoàn toàn không còn gì để nói, sau đó cười nói, người muốn thật đúng là chủ đáo. Hàn Tùng Linh ngồi trên bậc thềm, nói. Phải nói ta cũng nói rồi, ngươi muốn giết ta, tùy ý đi. Giang Ly tiến tới, nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi nói cho ta nhiều như vậy, liền không sợ ta ra ngoài liền bị nó làm chết rồi, đến lúc đó, những bí mật này chuyển không đi ra a. Hàng Tùng Linh cười nói, thế giới này đối với ta cũng không thể lường ta có thể làm nhiều như vậy, đã hết lòng lấy hết. Sau đó Hàng Tùng Linh gần như tự rêu giống nhau mà nói, ta là một cái phần tử trí thức, như tử ta là một tên nhân viên chữa cháy. Về sau một trận đại hỏa, hắn không có. Mẹ hắn bởi vì nhi tử không có, thứ hai ngày liền điên rồi. Một tuần sau, nhảy lầu. Ta chỉ còn lại như thế một cái tôn nữ, kết quả. Ta không nợ thế giới này cái gì, ta làm như vậy, có tư tâm của mình. Đi, bọn hắn đang chờ người đấy. Bọn hắn để ta nói xong, nhìn đến cũng không có ý định để ngươi đi. Cũng không biết, ta ở phía dưới, sẽ đợi đến các ngươi ba cái bên trong cái kia hai cái. Giang Ly gật gật đầu. Chụp vỗ ngông bên trên cho nói, ngươi nếu là không tự giết, đoán chừng đợi không được người nào. Nếu là tự giết, cái kia ta đoán chừng, ngươi chỉ có thể đợi được bọn hắn sáng lên. Cũng không biết, ta đông đô địa phủ có quản hay không cái này hai ngoại lai hộ. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, vay một tiếng phóng lên tận trời, đụng thủng trần nhà, vọt tới trên mặt đất. Đúng lúc này, bồ công anh bò lên, vớt vuốt sau gái. Hàn Tùng Linh cười ha hả hỏi, ngươi không có choáng. Bồ công anh cắt một tiếng nói Ta lại không phải người, gõ ta một đoá hoa, ta dựa vào cái gì cho A. Vậy ngươi. Hàn Tùng Linh chỉ vào bồ công anh vừa mới nằm trên đất vị trí. Bồ công anh hùng hùng hổ hổ nói, ta không nằm xuống, liền cái kia đồ đẩn trí thông minh, đoán chừng còn phải gõ. Không choáng về không choáng, nhưng là đau A. Đổi ngươi, ngươi không nằm xuống A. Hàn Tùng Linh, Ảm. Bồ công anh quay người đá văng ác ma thành đại môn, hô các huynh đệ, thu dọn đồ đạc. Tranh thủ thời gian chạy trốn A. Một lát nữa đánh nhau, đều phải chết nha. Sau đó một nhóm ác ma phần phật chạy ra, tiến vào một cái đường hầm bên trong, chạy trốn. Hàng Tùng Linh hỏi bồ công anh, bọn hắn đã hoàn toàn giúp không được gì, sao Hoàng vì cái gì còn muốn những này thủ hạ? Bố công anh cười nói, nhân loại còn không thể giúp Giang Ly đâu, Giang Ly thế nào không đem bọn hắn đều đổ? Còn để ý sống chết của bọn hắn? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, vô luận là ác ma vẫn là người, đều có lòng hư vinh. Lòng hư vinh quang tự mình biết chính mình như bức vô dụng. Phải có người nhìn, có người hao rước thêm ghen ghét hận, mới có ý nghĩa a. Sở dĩ, chúng ta tồn tại, liền là mỗi ngày giúp xa hoàng đại nhân hô 666. Hàng Tùng Linh không còn gì để nói, hắn rất muốn trào phúng hai câu, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tại cá nhân võ lực vô địch tình huống dưới, có vẻ như thủ hạ ý nghĩa, thật chỉ còn lại cái này. Bồ công anh chỉ vào địa động nói, ngươi không đi a. Hàng Tùng Linh nói, ta nói, ta muốn chết. Bố công anh gật gật đầu, sau đó nói, cái kia đi, người mau lên. Nói xong, bồ công anh quay người đi vào ác ma thành ở trong. Hàn Tùng Linh hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, bồ công anh quay đầu nhìn hắn lướt mắt, cười nói, ta cũng phải thu dọn đồ đạc ca, ai còn không có điểm bỏ thứ không tầm thường. bồ công anh sau khi đi, không bao lâu, mang theo một cái gói nhỏ ra, sau đó nhảy vào cái kia địa động, biến mất. Trước khi đi, bồ công anh lần nữa hỏi Hàn Tùng Linh có đi hay không, hắn có thể mang đi Hàn Tùng Linh nhưng là hàn tùng linh cự tuyệt. Trên sa mạc Giang Ly bởi vì dùng sức quá mạnh, đã vọt lên bầu trời, nhìn trước mắt cái kia cao lớn như núi lớn cắt địa, cùng trên bầu trời cái kia to lớn mâm tròn đĩa bay, Giang Ly nhịn không được nói, các người hai đây là ý gì? Đây là chuẩn bị rồi sao? Lời này vừa nói ra, trên trời đĩa bay sở hữu họng pháo đều nhắm ngay Giang Ly. Cái kia to lớn cắt bia bên trong cũng bạo phát một cỗ sát khí ngập trời, trực tiếp khóa chặt Giang Ly. Đinh đinh! Hoán khí một nghìn không toán khí 8.000. Bất quá cuối cùng, các bia sát khí lại chuyển di hướng về phía trên trời đĩa bay. Thanh âm của nó vang lên, Sa Hoàng, gia hỏa này như thế làm giận, nếu không chúng ta trước liên thủ, trước hết giết hắn, sau đó lại giải quyết vấn đề của chúng ta. Sa Hoàng còn không có đáp lời đâu, một trận tiếng vô tay vang lên. Sa Hoàng cùng nó đều nhìn sang, chỉ thấy Giang Ly tại cái kia liều mạng vỗ tay đâu, mang theo chút ít hương phần nói, ai? Hai vị? ta cảm thấy Đen Hoa Cúc đề nghị rất có thể a nếu không, hai người các ngươi liên thủ a. Trong nháy mắt đó, Sa Hoàng cùng nó đều có chút một bước. Đinh. Oáng khí 100000000. Nó trước lấy lại tinh thần, trực tiếp gầm thét lên, "Ngươi mới Đen Hoa Cúc, cả nhà ngươi đều Đen Hoa Cúc." Sa Hoàng nghe được cái này lời nói, phát ra một tiếng nặng nề tiếng cười, tựa hồ Minh Bạch Hoa Cúc hằng nghĩa. Hiển nhiên, khoảng thời gian này, đám ác ma mỗi ngày xem TV, hắn cũng không ít đi theo nhìn. Nếu không không có khả năng lĩnh ngộ cái này chỉ thuộc với nhân loại ngạnh. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia một tổ thật dài số lượng, đếm nhiều lần mới số minh bạch những số không kia, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Giang Ly trong lòng hát hát dọa nói, tốt như vậy tài nguyên, không thể lãng phí a. Sau đó Giang Ly trận nhìn cắt bia một cái nói, ngươi một cái dáng dấp cùng lão nhị giống như đồ chơi, ngươi còn có mặt mũi cười. Ngâm miệng. Sa Hoàng Tiếng cười im bặt mà dừng. Đinh. Hoán khí 1 không, không, không, không, không, không. Trên trời lập tức truyền đến nó không chút kiêng kỵ tiếng cười. "Giang Ly, ta vốn định trước hết giết hắn, sẽ giải quyết ngươi. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi." Sa Hoàng âm thanh âm vang lên, sau một khắc bốn phía hạt cắt vèo một tiếng tụ tập, nháy mắt đem Giang Ly bao bao thành một người viên cầu. Cắt bia bên trong truyền ra Sa Hoàng khinh thường thanh âm, "Ngươi liền tại bên trong chờ chết đi." "Thần cấp? Trong mắt ta, chẳng phải là cái gì? Thần cấp chẳng phải là cái gì? Nhưng là, ngươi không thuận theo, nhưng vây ở thần cấp" Không có đột phá A. Trên bầu trời, chuyển đến thanh âm của nó. Sa hoàng nói, ngươi cũng giống vậy, nếu không cũng không đến mức muốn rửa vào ngoại vật phi hành. tới đi, để ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cắt bia bên trong một cái toàn thân như là hoàng kim đổ bê tông giống nhau người đi ra, toàn thân hắn hoàng kim khôi giáp, tại dưới ánh nắng chói trang mười phần lóa mắt. Sa hoàng xuất hiện. Nhất thời ở giữa, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại nơi này. Mặc dù mọi người đối với sa hoàng hoàn toàn không hiểu rõ Nhưng là giờ này khắc này, hắn dám đứng ra khiêu trên nó, đồng thời một chiêu chế phục giang ly. Thực lực của nó là không thể nghi ngờ. Nhìn bầu trời một chút bên trong to lớn đi bay, nhìn nhìn lại xa hoàng. Mọi người trong lòng một mảnh đắng chát, có vẻ như, sở hữu thế lực bên trong, nhân loại là yếu nhất cái nào. Hai phe này vô luận người nào thắng, nhân loại vận mệnh đều sẽ không lại từ nhân loại chính mình chi phối. Ngay tại mọi người trong lòng lúc tuyệt vọng, một cái đen xỉ cây gậy rời khỏi xa hoàng trước mặt tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cái đồ chơi này ở đâu ra? Sa Hoàng cũng là ghé mắt theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Giang Ly không biết lúc nào từ cắt cầu bên trong chạy ra ngoài, cũng tới cắt địa, sau đó cầm một cây gậy đưa tới, nhìn kỹ, cái này tựa như là bọ che ác mà rơi. Sa Hoàng cau mày nói, ngươi làm gì? Giang Ly cười hì hì nói, ngươi không phải muốn thử một chút hắn bao nhiêu cân lượng A. Mượn ngươi một cái đòn cân, bên kia cái kia cắt cầu khi đòn cân cần phải có thể xương một cái. Đinh. Hoán khí 100000000. Giang Ly nhìn xem cái kia phiêu lên số lượng, kia là một mặt không chút nào che giấu vẻ hưng phấn a. Trong lòng thậm chí đối với Hắc Liên nói, làm sao xử lý? Tốt như vậy giao hẹn, ta đều không nợ giết. Hắc Liên nói, nếu không bắt về nuôi. Giang Ly rất muốn nói tốt, nhưng là nghĩ lại, lắc đầu. Ác ma tính cách, hắn sớm hiểu được, kia là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì ra vẻ đáng thương. Một chút lời oán giận đều không có. Một khi thu hồi đi, kia là lại cũng đừng nghị thu hoạch được dù là một chút toàn khí. Thế nhưng là thả đi, Sa Hoàng thực lực cùng lực phá hoại lại có chút lớn, Giang Ly sợ ra hỏa này đâm ra dối. Sở dĩ, Giang Ly xoan suýt ra. Đúng lúc này, nó cười, Sa Hoàng, đây chính là người nói, thần khớp. Chẳng là cái thá gì a. Sa Hoàng con mắt màu vàng lóng thần quang nhất chuyển. với anh. Giang Ly dưới chân cắt biên nổ nát vụn, Giang Ly trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. chương 309, Giang Ly xuất thủ. Sa Hoàng năm ngón tay mở ra, đối với Giang Ly một chảo, chết. Phương Viên chăm dặm cắt vàng nháy mắt lên không, vang một tiếng lây Giang Ly làm trung tâm đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng kia phía dưới, sở hữu cắt vàng dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đụng thành một khối bóng loáng kim sắc tảng đá. Thậm chí cái kia hoàng kim sắc còn có chút thông thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong Giang Ly cái bóng. Giang Ly bị nhốt ở bên trong, không núc đít, không rõ sống chết, nhưng là dù là như thế, hắn ý nguyên duy chỉ dỗi ra một cây ngón giữa động tác. Thấy cảnh này, Sa Hoàng năm ngón tay lần nữa dùng sức bóp, kết quả kim sắc tảng đá nhỏ đi rất nhiều, nhưng là người ở bên trong vẫn không có bị đập vỡ. Đúng lúc này, một thanh hạt trường mâu rơi xuống, vang một tiếng đánh vào trên tảng đá. Tiếng nổ chấn thiên, sóng xung kích càn quét tứ phương. Bất quá Sa Hoàng lại vung tay lên, một mảnh hạt cắt bao phủ tới, đem sóng xung kích hạn chế tại phạm vi ngàn mét phạm vi bên trong, không có lan đến gần bên dưới cung điện, cùng càng xa xôi. Bất quá cùng xa bao phủ chỗ, lại là đá vụn đầy trời. Bạch quang lóa mắt. Một kích qua đi, xa hoàng ngựa đầu nhìn lên trời không nói, nên chúng ta. Ở trong mắt xa hoàng, tựa hồ Giang Ly cho tới bây giờ cũng không là đối thủ, trong mắt của hắn chỉ có nó. Giờ này khác này, toàn thế giới yên tĩnh ý mắng. Đối mặt cái này hai tôn cường giả tuyệt thế, mọi người trong lòng chỉ còn lại có thở dài. Mặc dù Giang Ly trong mắt bọn hắn, thường xuyên là tên hôn đản tiểu người, nhưng là bọn hắn phải thừa nhận, Giang Ly rất mạnh. Mà lại là lam tinh đệ nhất cường giả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 Vương Đạo Dương lộ diện một cái, há mồm liền đem lão hoa lời đến khỏe miệng ngăn chặn, sau đó thở dài nói, ngũ đại gia tộc cũng không phải là thật mặc kệ làm tinh sự tình, cũng không phải thật sẽ chỉ tự vệ. Chúng ta sở dĩ một mực không động thủ, bởi vì chúng ta rất rõ ràng nó đáng sợ. Đối mặt nó chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào, sở dĩ, chúng ta chỉ có thể nằm gai nếm mật. Chờ đợi cơ hội. Đáng tiếc a, Chúng ta tham sống sợ chết lâu như vậy, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Kết quả.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 lại cầu thả lấy cũng vô ích lưu gia gia chủ lưu thiên nói là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh cũng khỏi tránh nhiều năm như vậy vậy liền liều chết một trận chiến đi trần gia gia chủ trần hằng nói ta trần ra nguyện ý ra cái này một phần lực bất quá sự tình phát triển cho tới bây giờ lão trương gia có phải hay không cũng nên tỏ thái độ rồi trương gia gia chủ trương chi ngô cười nói vương gia thần cơ diệu toán ngươi không để ý tới ngươi chầm chầm ta cái này người xuất gia làm gì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 Xa ha ra đại sa mạc thấy đi. Nói xong, trương chi ngô treo thông tin. Vương Đạo Dương nhìn về phía Lao Hoa nói, Lao Hoa, đồ tể đâu? Lao Hoa nói, tên kia đi tìm sáu thanh trong đao mặt khác một thanh. Trần Hàng Cao Mày nói, không phải nói, sáu thanh đao năm đó. Ân, Chết năm cái à? Chẳng lẽ các ngươi là gạt người? Lao Hoa bất đắc gì nói, không gạt người, không cũng phải bị thiên thần trời chết à. Bất quá là năm đó hoàn toàn chính xác hung hiểm, sáu thanh đao gậy bốn thanh còn lại hai thanh đồ thể trọng thương gần nhất mới chữa khỏi vết thương, đao phủ đoạn mất một cánh tay, cơ bản không có lại lộ mặt qua. nguyên bản ta cũng không có ý định lại tìm hắn, nhưng là hiện tại cục diện này, ai không đến thần cấp, liền tư cách tham dự đều không có. Trần Hằng nói, thần cấp, ngươi là dự định để bọn hắn để lộ phong ấn. ta nghe nói cái kia phong cầm chính là cổ đại bí pháp, lấy linh phủ trấn áp lực lượng, cái này loại linh phủ các ngươi căn bản là không có cách phục chế. một khi để lộ cái kia liền không còn cách nào phong cấm. Đại môn bị đa văng, hai cái hán tử khôi ngô đi đến, đồ tể ha ha cười nói, nếu không đâu, không để lộ phong cấm, chẳng lẽ em muốn chờ chết ta. Các ngươi những này yêu lông vũ đều đứng ra, huynh đệ của ta, há có thể là hậu. Lúc này mọi người mới chú ý tới, đồ tể bên người còn đứng lấy một người, người này cái đầu còn cao hơn đồ tể một chút, đại quang đầu, một đôi mắt như là nước đọng, không có bất luận cái gì thần thái, giống như một cái mù lòa. Nhưng là ngẫu nhiên lóe lên hàn mang, lại như là từng đạo đào quang, nhìn người hãi hùng khiếp vĩa. Hai cánh tay hắn đều tại, hiển nhiên là dùng mỗi loại pháp môn, tu bổ nhục thân. Chân hàng mấy người rồn dập chắp tay, xem như chào hỏi. Hắn cũng chắp tay đáp lễ, sau đó hỏi một câu, lời thừa nói xong chưa? Có thể đi chưa? Đám người một trận xấu hổ, bất quá rồn dập gật đầu, biểu thị có thể xuất phát. Sau một khắc, toàn cầu các nơi cao thủ rồn rập rời khỏi nhà, thẳng đến xa ha ra đại sa mạc mà đi Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều không có ai đi nghĩ quốc gia vấn đề, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, sát thần diệt ma. Trên Internet, tất cả mọi người đều đang lo lắng, lo lắng những này người đi, có thể hay không lịch chuyển chiến cuộc. Bất quá càng nhiều người lại cho rằng, bọn hắn đi, sợ là cũng đi không. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lúc này có người phát ra đến một đoạn video, đó là một cường giả rời nhà thời điểm, vợ hắn đập xuống tới. Vợ hắn hỏi, biết rõ hẳn phải chết, làm gì đi đâu? Bồi bồi ta không tốt sao. Cương giả kia bật cười lớn nói, ta biết, ta đi chưa chắc hữu dụ. Nhưng là, có một số việc, ta không thể không đi. Một người ngoài hành tinh, một cái ngoại lai hộ, thật coi tự mình là làm tinh chủ nhân. Ta đến đó, chỉ vì nói cho các ngươi biết một câu, chỉ phải nhân loại còn có một người tại, cái này lam tinh, liền là nhân loại làm tinh, còn chưa tới phiên bọn hắn đương ra làm chủ. Nam tử đi, thê tử khóc, tay run một cái, đập tới trong ngực nàng vừa đầy tháng hài nhi. Hải Nhi mở ra miệng nhỏ, phát ra y yê -y nhà nhà thanh âm, tựa hồ đói bụng. Nhìn thấy đoạn này video, rất nhiều người muối chua chua, khóc. Có người đang gieo họ, ai đến cứu lấy chúng ta. Sa ha ra trong sa mạc rộng lớn, Sa Hoàng đã phóng lên tận trời cùng nó đại chiến lại với nhau. Nó không có đi ra khỏi phi thuyền, người điều khiển phi thuyền, vận dụng các loại vũ khí đối với Sa Hoàng đánh tung nát nổ. Sa Hoàng cũng không có bay lên trời, mà là vung tay lên, cắt vàng đầy trời, che khuất bầu trời hóa thành một đạo cắt vàng hộ thuẫn, đem sở hữu công kích tất cả đều cản lại. Trên bầu trời tiếng nổ không ngừng, ngẫu nhiên có toé bắn ra chùm sáng hoặc là đầu đạn rơi trên mặt đất, trực tiếp có thể san bằng một tòa núi nhỏ, hoặc là nổ ra một cái hồ nước nhỏ đến. Lực lượng kinh khủng kia nhìn tất cả mọi người đều hái hùng khiếp vía, nhưng là kinh khủng như vậy hỏa lực dĩ nhiên vô pháp đột phá cái kia nhìn một lớp mỏng manh mỏng cắt hộ thuẫn. Sa Hoàng không lúc ních, bốn phía cắt vàng liền giống như là đã có sinh mệnh, có phòng ngự có tiến công đẩy trời mưa tên bắn hướng thiên cung đánh vào chiến hạm bốn phía hộ thuẫn bên trên đánh ra từng đạo sóng lan tàn thật lâu sa hoàng nói nếu như ngươi chỉ là dựa vào chiếc chiến hạm này như vậy chiến đấu có thể kết thúc đang khi nói chuyện phạm vi ngàn dặm bên trong bên trong sở hữu cắt vàng toàn bộ bay lên không trung hóa thành một thanh khổng lồ trường mâu đâm về chiến hạm chiến hạm đột nhiên xoay người một cái một cái cự đại họng pháo lộ ra một đạo rực rỡ bạch quang với anh hoàng sa trường mâu vỡ vụn bạch quang sụp ra Một đạo sóng xung kích càn quét thiên địa. Bất quá chiến hạm cùng Sa Hoàng lại là sừng sững bất động, không có bị thương chút nào. Đúng lúc này, nơi Sa xuất hiện rất nhiều bóng người, là nhân loại cường giả đến. Sa Hoàng cao mày nói, một bầy kiến hôi. Đang khi nói chuyện, Sa Hoàng vung tay lên, cắt và ngưng tụ, hóa thành một nắm đem trường kiếm bắn về phía phương xa bóng người. Nhân loại cường giả thấy thế, lập tức phát ra từng tiếng gầm thét. Sa Hoàng không cần xem thường người. Trương Chi Ngô giận quát một tiếng. Trường kiếm sau lưng bay lên, một kiếm bổ ra, kiếm quang khoảng chừng 10 dặm dài. Bành cắt vàng hóa thành trường kiếm cùng trương chi ngô kiếm quang đồng thời xuất đổ, trương chi ngô liền lùi lại ba bước, trên mặt đều là vẻ không dám tin, làm sao có thể? Cùng vì thân cấp, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trên bầu trời, lệ ố nạ bên người nhiều một lão giả, lão giả trong tay dẫn theo một thanh kiếm đâm đồng dạng cùng hoàng sa trường kiếm liều mạng cái cờ chống tương đương, cái khác phương hướng, các lộ đồng thời xuất thủ. Làm sao, xa hoàng nơi chỗ, cắt vàng giống như nắm giữ sinh mệnh, cắt kiếm sau khi vỡ vụn liền sẽ gây dựng lại, đồng thời chủ động tìm kiếm mục tiêu công kích. Nhất thời ở giữa, quân hùng khí thế hung hung, kết quả dĩ nhiên liền tới gần xa hoàng 20 dặm phạm vi cũng khó khăn. Lập tức từng cái đỏ lên mặt, cảm thấy mặt mũi tại thời khắc này toàn vứt sạch. Dân mạng thấy thế, chết để trầm mặc. Bọn hắn rất muốn cho những này anh hùng cố lên, nhưng là thực lực chênh lệnh quá xa, lớn đến xa hoàng cùng nó đối chiến thời điểm. Vung tay lên liền có thể đem tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài 20 giảm. Kém như vậy cách, để người tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, để các ngươi liên thủ, các ngươi nhất định phải nội đấu đúng không? Liền không thể tốt lời dễ nghe làm theo đúng không? Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Mọi người lúc này mới chú ý tới đối chiến ở trung tâm, lại còn có một người đâu. Giang Ly. Hắn không chết. Nằm cái rãnh Gia hỏa này là con rắn A. Có lẽ... Hắn sẽ lại cho chúng ta một cái kỳ tích. Phương xa, Vương Đạo Dương liễu lươi nói, không có chuyện. Vương Thanh Minh cao mày nói, ra hỏa này. Luyện đông nhân cười, ta trước đó cũng đã nói, ra hỏa này lực lượng căn bản không có hạn mức cao nhất. Chúng ta căn bản không cần lo lắng cho hắn, chúng ta duy nhất phải làm, chính là vì địch nhân của hắn lo lắng. chương 310, Giang Ly xuất thủ, 2. Thánh nữ Anna nói, giáo hoàng đại nhân, lần này không giống nhau, địch nhân lần này quá mạnh. Giang Ly sợ lạ. với anh. Một thanh hoàng sa trường đào trực tiếp bổ vào Giang Ly trên chán, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng người đời sau khiếp sợ nhìn thấy, Giang Ly dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Giang Ly lệch ra cái đầu, hiếp mắt hung lóng lánh nhìn xem sa hoàng nói, vẫn là ngươi hiểu chuyện, để ngươi động thủ ngươi liền động thủ. Nói xong, Giang Ly hơi ngửa đầu, nhìn lên trên trời chiến hàm nói, ngươi là có ý gì a? Để các ngươi cùng một chỗ động thủ, ngươi không động thủ, thế nào? Không nể mặt a? Đi. Cái kia ta liền đánh đến người động thủ cho đến. Nói xong, Giang Ly dầm chân một cái, vay một tiếng phóng lên tận trời, thẳng đến chiến hạm mà đi. Sa hoàng nhíu mày, tại Giang Ly tới gần hắn cắt vàng hộ thuẫn thời điểm, tiện tay vung lên, hộ thuẫn đã nứt ra một đường vết rách. Hiển nhiên, Sa hoàng cũng không phải chết sĩ diện ra hỏa, hắn cũng nhìn ra Giang Ly có chút bản lĩnh, đây là dự định thả Giang Ly đi lên, đến cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Kết quả. Giang Ly vừa nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt, máng, ta để ngươi để rồi sao? xem thường ai đây? xen vào việc của người khác. đang khi nói chuyện, Giang Ly cách không một quyền đánh phía Sa Hoàng. Sa Hoàng đi theo một quyền đối với đập tới. hai người quyền kình tại không chung đụng nhau. với anh. Sa Hoàng quyền kình vỡ nát, mọi người rung động nhìn thấy. Giang Ly quyền kình thế như trẻ tre giống nhau đánh vào Sa Hoàng ngực. Sa Hoàng liền lùi lại vài chục bước mới dừng lại. một mặt không dám tin nhìn xem Giang Ly. đừng nói Sa Hoàng. Người của toàn thế giới đều nhìn một bước. Sau đó trên Internet nổ qua. Càng không biết là ai đem vẽ luyện câu nói kêu bỏ vào trên mạng. Ta cảm thấy đại đình giáo hoàng nói rất đúng. Giang Ly ra hỏa này chính là cái đồ biến thái. Vô địch biến thái. Ta hiện tại cũng bắt đầu có chút lo lắng nó cùng Sa hoàng. Ta cũng là, Ta có câu nói nghĩ nói với bọn họ. Chạy mau đi, Giang Ly đến rồi. Một bên khác, Giang Ly xông ra cắt vàng hộ thuẫn, đi thẳng tới chiến hạm trước, đấm ra một quyền. Chiến hạm bên ngoài hộ thuẫn như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị xuyên qua. Chiến hạm bên trong nó vẻ mặt đầy rung động, thầm nói, ngươi thật đúng là cái kinh hỉ a Nó không có sợ hãi, mà là trực tiếp khống chế chủ pháo nhắm ngay Giang Ly, sau đó toàn công suất đánh một pháo. Sa Hoàng soa ngực, nhìn lên trên trời, cao mày nói, cái này một pháo cũng không tốt tiếp a Nhưng mà sau một khắc, Sa Hoàng trận tròn mắt, chỉ thấy Giang Ly trên nắm tay âm dương nhị khí chuyển động, sau đó những bị kia hắn khống chế cắt vàng đống nhiên liền bạo tẩu không bị khống chế giống nhau bay lên trời khung, tạo thành một cái cự đại cắt vàng nắm đấm đối với chiến hạm chủ pháo liền đập tới. Cái gì? Sa hoàng ậu. Hắn gọi sa hoàng, đó là bởi vì hắn là từ cắt vàng bên trong đi ra ác ma, hắn trời sinh có thể điều khiển cắt vàng, có được đối với cắt vàng quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng là giờ này khắc này, cắt vàng quyền khống chế dĩ nhiên đổi chủ. Dân mạng nhóm thì nhịn không được bật cười dồn dập nhắn lại soát bình phòng, sa hoàng, đến Cái này xa hoàng tên tuổi cho ngươi dùng. Trên trời, nó cũng bị hù dọa, chủ pháo một kích toàn lực kết quả bị cái kia cắt vàng nắm đấm một quyền đoanh vỡ nát, họng pháo đều cho đánh liệt dương, rút về trở về. Giang Ly liền như là một đầu cự thú, nhảy lên chiến hạm, sau đó cơ cái kia to lớn cắt vàng nắm đấm, đối với chiến hạm chính là dừng lại của nện. Những nơi đi qua, chiến hạm ngoại tầng hộ giáp toàn bộ bị xé nát, đập nát. Sở hữu vũ khí, mặc kệ là đại pháo, tiểu pháo toàn bộ bị chụp dẹp. Nó biết chiến hạm đã đối với giang ly vô dụng ba đời thiên thần toàn thể xuất động nó hạ lệnh sau một khắc giang ly trước mặt nhiều ba bóng người người cầm đầu mái tóc màu nâu trong tay mang theo một thanh thiết truy ba đời thiên thần a không có chờ đối phương nói xong giang ly một quyền đem thanh thành đầy trời thì nát giang ly bĩu môi nói muốn đánh liền đánh lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa mặt khác hai cái thiên thần thấy thế nội giận gầm lên một tiếng đánh tới giang ly trực tiếp quét ngang một quyền quá khứ Hai người dồn dập đón đỡ, kết quả tính cả binh khí cùng một chỗ bị đụng thành thịt nát. Thấy cảnh này, trên Internet là một mảnh tiếng khen. Gọi thẳng tiện thần lý võ. Nó thở dài nói, ra hòa này, thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói a đáng tiếc à, người gặp được chính là ta. Đang khi nói chuyện, Giang Ly trước mặt thêm một người. Người này nhìn không ra nam nữ, tóc dài, dáng người tinh tế, toàn người khoác sở mó hỏa hồng sắc áo ngoài, tay không tất sát, trong con ngươi mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Giang Ly. Nói, Giang Ly, sự cường đại của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhìn đến ta ngủ say khoảng thời gian này, làm tinh công tắc giam quản xuất hiện to lớn chỗ sơ xuất, nếu không tuyệt đối sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Bất quá, đã ngươi đã trưởng thành, vậy thì do ta đến kết thúc ngươi đi. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn đối phương nói, cái gì đồ ăn a? Uống nhiều như vậy, cũng bắt đầu có ảo giác, thở ngư bức. Với anh. Giang Ly thấy hoa mắt, nó đã xuất hiện ở Giang Ly trước mặt.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 Chiếc chiến hạm này có thể không phải nhân loại tạo cái kia loại tiểu chiến hạm, đây là một chiếc cự vô phách, như là tiểu hành tinh một kích cỡ tương đương. Đặt ở Lam Tinh, liền giống với là một khối cỡ nhỏ đại lục treo ở trên trời. Nó dừng lại thiết quyền, đem Giang Ly đánh đi ra trọn vẹn hơn nghìn dặm. Chết đi! Nó gầm lên giận dữ, một quyền đem Giang Ly đánh vào chiến hạm ở trong. Giang Ly trực tiếp đụng thủng chiến hạm ngoại trang giáp, tiến vào chiến hạm ở trong. Thấy cảnh này, trên internet tiếng cười ngừng cái khẩn trương nhìn xem cái hang lớn kia, trong lòng yên lặng cầu nguyện, tiện thần không nên gặp chuyện xấu. Nó lắc lắc năm đấm, thản nhiên nói, không gì hơn cái này. Phúc! Dưới chân của nó phá vỡ một cái hố, một cái đại thủ bắt lấy mắt cá chân nó, một tay lấy nó kéo vào chiến hạm ở trong. Tiếp theo liền thấy chiến hạm phảng phất bị thứ gì quan xuyên, một đường bạo tạc hướng một chỗ khác. Mọi người không dám nói lời nào, cũng không làm hô 666, bởi vì bọn hắn không biết chiến hạm bên trong đến cùng là ai đang đánh ai. Bất quá có một chút bọn hắn biết, Giang Ly không chết, trong lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Chiến hạng bên trong, Giang Ly trực tiếp một quyền đánh vào ngực của nó nơi cửa, một quyền này uy lực cực lớn, so với nó công kích Giang Ly lực lượng lớn hơn hai lần. Hiện nhiên, Giang Ly đây là nghĩ đấm một nhát chết tới hắn. Bất quá lực lượng đến cấp độ này, Giang Ly cũng mặc kệ tùy ý buộc phát quá khủng bố lực lượng, sợ một quyền đem tinh cầu này cho đánh không có, sợ dĩ chỉ là đem lực lượng tăng lên tới đối phương lực lượng một lần tà hưu. Nó thì có loại bị lưu hành đánh trúng cảm giác, thân bất do kỷ bay về phía sau, một đường giả mặc vào không biết bao nhiêu tầng kim loại, lồng ngực lõm luôn xuống dưới, hiến máu của phún. Chờ nó dừng lại, lúc này mới hoa một tiếng phun ra một lớn khẩu hiến máu, không dám tin nhìn xem Giang Ly nói, không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy. Giang Ly nết nết miệng nói, ôi, sinh mệnh lực rất tràn đầy a thế nào? Hiện tại nguyện ý cùng sa hoàng liên thủ đối phó ta rồi sao? Nó con ngươi ngưng lại. Mang theo vài phần hung tợn nói, "Ta là vô địch thần, giết một người mà thôi, còn dùng liên thủ với hắn. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể thắng ta?" Đang khi nói chuyện, nó đứng thân thể, toàn thân lượn lờ lấy màu tím thần quang, "Siêu." Giang Ly cảm giác được đối diện một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh tới. Và anh Hai người nắm đấm đụng vào nhau, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Nó nhếch miệng cười nói, "Ngươi chỉ có thể buộc phát ra hai ta lần lực lượng a. Cái kia thử một chút cái này." Nó giống to bên trong, màu tím thần quang hóa thành màu đỏ thám, lực lượng của nó dĩ nhiên lần nữa tăng vọt một lần, cảm thụ được bảng bạc lực lượng, nó cứu cười nói, hiện tại, ngươi cảm thấy, ta giết ngươi còn dùng liên thủ với người khác sao. Ách! Không có chờ nó đắc ý xong đâu, Giang Ly đột nhiên buộc phát ra mạnh mẽ hơn nó một lần lực lượng, ngạnh sinh sinh vượt qua hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hiện tại, ngươi cảm thấy, không liên thủ có thể từ ta quyển kế tiếp bên trong sống sót so đa. Ngươi chỉ là một phạm nhân. Mà ta là thần. Cảm thụ lên đồng lực lượng đi. Nó kêu to, lực lượng lần nữa trèo thăng, đuổi kịp Giang Ly, nó trong con ngươi hiện lên nụ cười nói, hiện tại, biết cái gì gọi là thần. Ách, không có chờ lực lượng của nó hoàn toàn vượt qua Giang Ly đâu. Giang Ly méo một chút đầu, cũng không có là cũng không có gọi, cũng không có sáng lên, thậm chí liền lực lượng trèo thăng quá trình đều tóm tắt trực tiếp liền bạo phát ra so giờ này khắc này nó mạnh lớn gấp đôi lực lượng. Sau đó Giang Ly lệnh ra cái đầu hỏi, hiện tại, Biết cái gì gọi là vô địch ta? Không. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng cường đại như vậy. Bạo cho ta. Nó lần nữa gầm thét, lực lượng lần nữa để thăng. Nhưng mà không có chờ nó để thăng nhiều ít đâu. Giang Ly lực lượng lại tăng lên gấp đôi. Nó nháy mắt liền như là quả cầu ra xì hơi. Cũng không đề cập tới thăng lực lượng. Mà là phản phất tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly nói. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Làm sao có thể cường đại như vậy? Và anh. Giang Ly không có đáp lời. Trực tiếp một quyền đập vào trên đầu của nó Và anh Chiến hạng bị nện xuyên Nó trực tiếp rơi vào làm tinh đại địa phía trên Một tiếng vang thật lớn Đại địa bị nện một cái hô to Cường đại lực lượng khuyết tán ra đến Ngạnh sinh sinh đem cứng rắn đại địa ném ra tảng đá rơi vào trong nước nhấc lên sóng lăn tăn cảm giác Đất đá như là sóng lớn Càn quét tứ phương Xa xa những cao thủ Thấy thế Vội vàng lưu lại Tránh né. Ai rơi xuống Có người tại hỏi Đồng thời mọi người trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cái kia không phải Giang Ly. Không chỉ là dân mạng thông qua vệ tinh đang nhìn, Sa Hoàng cũng là một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía cái kia trong hồ lớn, sau đó hắn trận tròn mắt. Trong hồ lớn nằm không phải Giang Ly, không phải Giang Ly lại bị đánh tới, cái kia còn có thể là ai. Mọi người dùng chân nghĩ đều minh bạch, Giang Ly dĩ nhiên đưa nó đánh tới. Tiện thân uy võ. Có người hồ to. Giang Ly ngư bức. Ngã Tào. Cái này quá mạnh. Mọi người gieo hò. Liên liên những quyết tâm kia chịu chết các cường giả Thấy cảnh này, cũng là một trận gieo họ Bất quá sau đó thì là một trận Lòng chua xót một câu Một đời người mới thay người cụ à Chúng ta thời đại trôi qua với anh Nó đột nhiên phóng lên tận trời Giận dữ hét Giang Ly, ngươi cho rằng người thắng Không, chiến đấu còn không có kết thúc đâu Hợp thể Nó rít lên một tiếng Trên trời cái kia chiến hạm khổng lồ nháy mắt co vào Sau đó trực tiếp xông về nó Cho tới Giang Ly Thì nhất thời không có phòng bị bị quăng gia. Giang Ly vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy cái kia chiến hạm khổng lồ vọt vào mắt trái của nó ở trong. Không sai, không có biến thân thành siêu nhân điện quang, cũng không có cơ giáp xuất hiện, mà là trực tiếp tiến vào mắt trái của nó bên trong. Phản phất mắt trái của nó bên trong có một mảnh tinh không. Chiến hạm tiến vào trong cơ thể của nó, hắn lực lượng lần nữa trèo thăng lên. Nó sát mặt hung tận nói, tâm tại, ta nắm giữ chiến hạm lò luyện lực lượng tăng thêm, thực lực so vừa mới tăng lên gấp 10. Giang Lee, Hiện tại, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Giang Ly cẩn thận. Hắn tình huống rất đặc thù, ta đã sớm nghiên cứu qua, Thiên Thần khoa học kỹ thuật cây hẳn là kỹ thuật gen, bọn hắn tất cả mọi thứ, kỳ thật đều là một tế bào phân liệt ra. Ngươi thấy chiến hạm, kỳ thật tại khoa học kỹ thuật của bọn họ bên trong, chỉ là một tế bào mà thôi. Ngươi mặc dù có thể phá hủy chiến hạm, nhưng là đó cũng không có nghĩa là chiến hạm lực lượng không cường đại. Như vậy cũng tốt so, một cái đạn đạo có thể đánh đắm hàng không mẫu hạm nhưng là ngươi không thể nói hàng không mẫu hạm hệ thống động lực sinh ra năng lượng chỉ có một viên đạn đạo như vậy lớn. Sở dĩ chiến hạm không bằng ngươi là bởi vì vì lực lượng của nó đại đa số dùng để khu động thân thể khổng lồ quá mức phân tán, vô pháp tập trung vào một điểm mà thôi. Nhưng là bây giờ thì khác, nó đem chiến hạm đặt vào trong cơ thể, chẳng khác nào chiến hạm lò luyện cung cấp lực lượng toàn bộ bị hắn tập trung sử dụng. Hắn hiện tại đã không phải là một cái đơn thuần loại người sinh mạng thể mà là một chiếc hành tàu loại người chiến hạm. Hàn Tùng Linh ra, ngửa mặt lên trời hò hét, nhắc nhở Giang Ly. Nó lườm liếc mắt Hàn Tùng Linh, nói, ngươi biết không ít ta. Đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hôm nay, các ngươi đều đem chết đi, cái này một nhóm nhân loại đem bị xóa bỏ, nhân loại văn minh sẽ bị khởi độc lại. Ta đem trọng trưởng viên này tinh thần. Giang Ly nghe xong nó cái kia rong rạc phân trần về sau, biểu môi cười nói, quả nhiên, cổ nhân nói tốt, ngươi ít ngày nữa mẹ hắn, hắn liền sẽ không cứ gọi ngươi cha. Nghe được cái này lời nói, không ít người trực tiếp một nước bọt phun tại màn hình bên trên. Phúc! Ha ha ha ha! Cái này lời nói tuyệt. Ta thế nào không nhớ rõ cái kia cổ nhân nói qua câu nói này? Nhìn đến, ta quả nhiên là bên trên giả học. Một lao đầu hỏi bên trên cháu trai, cái này cái kia cổ nhân nói. Hắn cháu trai theo bản năng lắc đầu nói, không biết. Lao đầu nắm lên bên người quải trượng chính là một vậy, máng, để ngươi không học tập cho giỏi. Cháu trai! Ngươi muốn chết! nó gầm thét. Nhưng mà Giang Ly trả lời hắn lại là bá đạo vô cùng một quyền. Đồng thời Giang Ly lực lượng xuất hiện lần nữa như là trước đó như vậy quỷ dị tình huống, không có thực lực trèo thăng quá trình, trực tiếp liền kéo đến nó trạng thái đỉnh phong một lần chiến lược. Sau đó tại nó chân kinh, không cam lòng trong ánh mắt, một quyền vỡ vụn nó một cánh tay, sau đó đem hắn lần nữa đánh phía đại địa. Và anh, Cắt, thách sóng lớn lần nữa nhấc lên, quấn về phía tư phương. chương 311, ăn nó đi. Có người xuống lại. Không để ý Hàn Tùng Linh rẽ rủa cùng phản kháng, ngạnh Sinh Sinh đem Hàn Tùng Linh mang đi, hắn cái này mới không có bị Giang Ly quyển kỉnh dư ba nghiền nát. Bạo tạc qua đi, trong hồ lớn, nó nằm tại hố to chỗ sâu, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, lục thân như là vỡ vụn bút bê vải, sùi lơ tại cái kia không nhúc đích, bờ môi khẽ run, làm sao? Làm sao có thể? Giang Ly rơi xuống, một mặt thiện ý giống như mà nói, đã nói với ngươi rồi, các ngươi hai liên thủ, cùng đi, nhìn việc này làm cho Rõ ràng một quyền có thể đánh chết hai người, hiện tại ta được đánh hai quyền, quá lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, nó bị tức hai mắt hiện trắng. Bên kia Sa Hoàng trong mắt thì trực tiếp bắn ra một đạo hồng quang, sắt khí ngập trời. Giang ly lệch ra cái đầu, treo dây xích trẻ con nhìn xem Sa Hoàng nói, Ngươi, tựa hồ có chút không cao hứng A. Vâng, Sa Hoàng sau lưng đầy trời cắt vàng bay lên trời khung, như là một đạo cắt vàng ngày bích, từ trên bầu trời rủ xuống, mười phần rung động. Sa hoàng nói, Giang Ly, sự cường đại của ngươi hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi ta mong muốn. Ngươi có thể giết chết nó, cũng hoàn toàn chính xác để ta mười phần ngoài ý muốn. Nhưng là, đã nó chết rồi, cái kia ngươi chính là của ta mục tiêu. Và anh, Giang Ly biến mất ở tại chỗ, một giây sau xuất hiện tại sao hoàng trước mặt. Sao hoàng con ngươi phóng đại, đồng thời một cái nắm đấm cấp tốc đánh phía mặt của nó. Và anh, Sao hoàng vỡ nát, hóa thành đầy trời cắt vàng, biến mất giữa thiên địa. Giang Ly ngạc nhiên, ngã tạo. Cái này liền chết. Cẩn thận. Nơi xa có người cao giọng la lên. Đầy trời cắt vàng ngưng tụ hóa thành một cái trăm thức cao cắt vàng người khổng lồ. hắn toàn thân kim hoàng, như là hoàng kim đổ bê tông, khôi giáp góc cạnh rõ ràng, rõ ràng là Sa hoàng. Xa hoàng người khổng lồ một quyền đánh xuống. Giang Ly đột nhiên quay người, đồng dạng một quyền đối với bầu trời đánh đi lên. Bảnh. Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly dưới chân đại địa nổ nát vụn. Lực lượng khổng lồ chấn đại địa vô số đá vụn, cắt đất bay lên không chung. Sa hoàng gầm nhẹ, lần nữa phát lực. Nhưng mà Giang Ly lại song chân đạp lên mặt đất, trực tiếp lại là một quyền đánh vào sa hoàng trên nắm tay. Vâng! Sa hoàng cánh tay từng khúc nổ tung, lực lượng một đường truyền mà lên, vỡ nát sa hoàng toàn bộ cánh tay. Đồng thời Giang Ly lần nữa để thăng, hét lớn một tiếng, lại đến. Giang Ly lại là đấm ra một quyền, quyền kinh trực tiếp đem hết thể trước mắt toàn bộ hóa thành một mịn, hư không vật mẹo, không khí thiêu đốt. Đây là vô cùng đáng sợ một quyền. Giang Ly quyền kình còn chưa tới, nhưng là sức mạnh đáng sợ đã cách không truyền lại mà đến, mang theo cuồng phong thổi xa hoàng không ngừng rút lui. Cái này đáng sợ chẳng cảnh, nhìn tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Ông trời ơi, vốn cho rằng Giang Ly chỉ là có thể cùng bọn hắn một trận chiến mà thôi. Kết quả, dĩ nhiên là nghiền ép cục diện. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vô số người ở trong lòng kinh hô. Đông đô năm đại gia tộc người cũng là một mặt rung động cùng trầm mặc, bọn hắn biết. Hôm nay một trận chiến qua đi, nếu là Giang Ly thắng, toàn bộ thế giới cách cục sợ là đều muốn phát sinh biến hóa. Bất quá ngũ đại gia tộc cũng không lo lắng, bởi vì từ Giang Ly cho tới nay biểu hiện đến xem, hàng này tựa hồ cũng không có dã tâm. Nếu không, mấy người bọn hắn gia tộc đã sớm đứng mũi chịu xào bị phá hủy. Sao Hoàng liên tiếp lui về phía sau, trong mắt cũng đều là chấn kinh chi sắc, hiện nhiên hắn cũng bị Giang Ly lực lượng hù dọa. Cái này chưa hề bị hắn nhìn thẳng vào qua nhân loại vậy mà như thế khủng bố.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 Nó bên ngoài cơ thể lần nữa sáng lên thần quang, lần này không phải màu tím mà là màu đỏ thắm, đỏ rực như lửa, uy lực vô lượng. Sa Hoàng thì tăng trưởng đến ngàn mét cao, cầm trong tay Hoàng Kim Bảo Kiếm một kiếm thẳng hướng Giang Ly Quyền Kình. Với anh, Sa Hoàng Hoàng Kim Bảo Kiếm nổ nát vụn, Giang Ly Quyền Kình bố mãn vết rách, bất quá y nguyên hướng phía trước anh tới. Nó xuất thủ, hai tay nở rộ thần quang, bắn ra hai đạo cường đại hạt chùm sáng đánh nát Giang Ly Quyền Kình. Một kích qua đi, Giang Ly bất động như núi. Sa hoàng cùng nó lại đồng thời lui về phía sau mấy bước tại đứng vững? Hai người nhìn nhau liếc mắt đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Người ở ngoài xa nhóm, há to miệng thật lâu vô pháp khép lại. Trước mắt một màn này, quá kinh khủng. Một ác ma bên trong hoàng giả, một cái thiên thần bên trong chủ, hai người vô luận là cái nào, đặt ở chính mình phía bên kia, đều là trí cao vô thượng tồn tại, thực lực thông thiên, cao ngạo không ai bị nổi. Kết quả hai người liên thủ, lại bị một nhân loại đánh liên tiếp lui về phía sau. Ho ra máu không chỉ. Hình tượng này, quá rung động. Thật bất khả tư nghị. Giang ly cường đại, khiến mọi người nhịn không được bóp chính mình một cái, thử một chút tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Một phàm nhân, dĩ nhiên mấy lần để ta chảy máu. Ngươi, đáng chết. Nó triệt để bạo nộ rồi, bên ngoài thân thần quang lần nữa phát sinh biến hóa từ màu đỏ biến thành màu lam, lực lượng lần nữa kéo lên. Nhưng là thân thể của nó cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, hiển nhiên. Cỗ lực lượng này đã bắt đầu vượt qua hắn tiếp nhận mức cực hạ. Giang Ly nhếch miệng, đột nhiên nhào tới. Tốc độ quá nhanh, mà lại trong chớp nhóng này Giang Ly lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Nó còn không có kịp phản ứng liền bị Giang Ly trực tiếp ngã nhào xuống đất, nhưng người đời sau liền thấy Giang Ly cười ở trên người hắn, vung lên nắm đấm bịch chính là một quyển trùng điệp đánh vào trên đầu của nó. Nó đang gào thét. Nhưng mà trả lời nó lại là Giang Ly vô tình thiết quyền. Sao hoàng đánh tới, Giang Ly trực tiếp trở tay một bàn tay. To lớn bàn tay hoành không. Nàn thước cao xa hoàng trực tiếp bị chuột bay ra ngoài. Mà Giang Ly một cái tay khác thì tiếp tục đối với nó đánh tung. Một bên hành hung một la lớn, thần. Bành. Cất chó. Bành. Biến sắc liền như bức ca. Cái này một hồi ngươi cũng biến mấy cái nhan sắc rồi. Đến lại cho ra biến một cái, biến không ra đánh ngươi nha. Bành. Giang Ly lại là một quyền. Mỗi một quyền xuống dưới, đều sẽ khiến đại địa chấn động lực lượng cuồng bạo nhấc lên một đợt lại một đợt bùn đất thui chiều phạm vi hơn nghìn dặm không ngừng hạ chìm nhìn đám người tê cả ra đầu gọi thẳng biến thái bất quá càng biến thái lại là xa hoàng ở bên ngoài gầm thét liên tục sát khí ngút trời không ngừng tăng thực lực lên biến ảo thần thông chiến pháp thúc đẩy cắt vàng tạo thành các loại vũ khí cái gì trường mâu, lợi kiếm thiết quyền toàn dùng qua làm sao chỉ muốn tới gần giang ly giang ly liền hồi một bàn tay quét tới cái kia mạnh mẽ lực lượng bá đạo mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn gì Hết thể một bàn tay vỡ nát, sau đó liền người mang thần thông chụp bay ra ngoài, căn bản là không có cách tới gần Giang Ly cứu nó. Nó cũng sắp điên rồi, nó tự cho mình siêu phàm, lấy thần tự cho mình là, kết quả bây giờ bị một nhân loại cười ở trên người hành hung. Không nói đau không đau, quang mặt liền rơi nó muốn tự tử đều có. Giang Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nó đang gào thét. Trả lời hắn lại là một quyền nện ở nó bằng phẳng trên mũi. Ta liều mạng với ngươi. Nó lớn tiếng kêu la đồng thời trong cơ thể năng lượng bạo tẩu. Hoàng bét, nó muốn tự bạo. Vương Đạo Dương kinh hô, Giang Ly, mau bỏ đi. Và anh, tự bạo tốc độ xa không có mọi người nghĩ chậm như vậy, chỉ là cảm ứng được thời điểm, nó liền ầm vang nổ tung. Mọi người theo bản năng nhìn sang, con ngươi co vào, nhìn chòng chọc vào cái kia bạo tạc chỗ. Nhưng người đời sau nhìn thấy Giang Ly tuyệt không sợ, bước ngoặt nguy hiểm, một cái tay tựa như tia chớp, đưa nó bao bao ở trong đó. Dĩ nhiên đem tự bạo sinh ra sóng xung kích tất cả đều ngăn lại. Một màn này, hệ luyền là vô cùng quen thuộc, lần trước cái kêu ba đời thiên thần tự bạo, Giang Ly cũng là như thế hạn chế lại hắn lực lượng. Giờ này khắc này, khi nhìn đến tình cảnh này, hệ luyền y nguyên bị khiếp sợ che lấy miệng nhỏ. Dù sao, tình cảnh mặc dù giống nhau, nhưng là bạo tạc người cũng không đồng dạng A. Một cái ba đời phổ thông thiên thần, một cái trí cao vô thượng, thực lực thông thiên, có thể vây tay một cái hủy diệt toàn bộ làm tinh cường giả nó. Cái này có thể giống nhau a Nhưng là kết quả, lại là vô cùng tương tự. Hệ luyền trong lòng ai thán, Ngươi cái tên này, đến cùng khủng bố đến mức nào a Lệ ố nhìn Giang Ly ánh mắt có chút suất thần, Sau đó nhìn nhìn mình kỵ sĩ kiếm, Không nói gì, chỉ là trong con ngươi có chút cô đơn, Nhưng là lập tức thì biến thành một cố kiên định tín nghiệm. Lao kỵ sĩ nhìn xem như thế Lệ ố nạ, Lộ ra nụ cười sẵn lạ. Vương đạo thanh thấy cảnh này, Cao mày, song quyền nắm chặt, Cắn răng nghiến nói vô lại làm sao đều mạnh như vậy. Vương Đạo Dương hì hì cười nói, muội muội đừng nói như vậy, ta ngược lại là cảm thấy tiểu tử này không sai, ngươi không phải còn độc thân thế này. Cút! Vương Đạo Thanh trực tiếp mắng lên. Giờ này khắc này, rất nhiều đã từng cùng Giang Ly từng có gặp nhau người, hiện tại cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, trong lòng ngũ vị tạm trần. Mặc dù cự Ly rất xa, mặc dù thấy không rõ lắm Giang Ly cụ thể dung mạo, nhưng là theo Giang Ly danh khí càng lúc càng lớn. Tin tức của hắn sớm cũng không phải là bí mật gì. Không nói thiên hạ không ai không biết ngài, chỉ ít tên của hắn, đã có rất ít người không biết. Tự nhiên, chuyện xưa của hắn mọi người cũng đều giải không sai biệt lắm. Giang ly những bạn học kia, lão sư, bàng hữu, học sinh chờ chú út, chờ chú út. Giờ này khắc này là ước ao ghen tị à, bất quá càng nhiều thì là kiêu ngạo, không ngừng lôi kéo bên trên người, la hét, nhìn xem. Nhìn xem. Đây là huynh đệ của ta, bàng hữu. Đúng lúc này, Giang Ly một cái tay đem bạo tạc năng lượng áp xúc thành lớn nhỏ cỡ 5 tay, đồng thời còn tại áp xúc bên trong. Giang Ly cầm viên kia năng lượng cầu, đứng lên, sau đó ngựa đầu nhìn lên trên trời. Hẻn Luyện nhớ tới Giang Ly lúc trước làm qua những chuyện tương tự, liền vội vàng kêu lên, "Giang Ly, lực lượng này quá mức cường đại, sợ là ném lên trời cũng muốn dẫn tới không ít tai họa." Giang Ly nhìn liếc mắt Hẻn Luyện, gật đầu nói, "Minh bạch." Nói xong, Giang Ly năm ngón tay khép lại, dùng sức bóp Mọi người nhìn thấy cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay năng lượng cầu lại nhỏ đi rất nhiều, đại khái chỉ có hai cái lớn bằng ngón cái. Sau đó Giang Ly trực tiếp đem cái kia năng lượng cầu nhét vào miệng bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người, ăn. Cụp có miệng, Giang Ly thầm nói, cũng không tệ lắm, chỉ là có chút bỏng miệng. Cái gì? Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. chương 312, ta muốn về nhà. Lần nữa chuẩn bị tiến công sa hoàng, chỉ cảm thấy chân mềm nút, kém chút liền quỷ. Trên thực tế, đánh đến bây giờ, Sa Hoàng đã sớm nhìn ra, Giang Ly không thể địch, chí ít, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Giang Ly. Hắn sở dĩ còn đang tấn công, chủ yếu chính là thấy được nó muốn tự bạo, hắn muốn gây nên Giang Ly phân tâm, từ đó để tự bạo năng lượng có thể sát thương Giang Ly. Nhưng mà, hiện tại, hắn chợt phát hiện, hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Ai cũng biết, bất kỳ người nào bên ngoài thân năng lực phòng ngự tuyệt đối so trong cơ thể năng lực phòng ngự cường đại. Mà Giang Ly nuốt sống nó tự bạo năng lượng. Ý vị này trong cơ thể hắn cũng đã cường hành đến không sợ đối phương tự bạo trình độ. Như vậy, hắn lục thân năng lực phòng ngự lại nên khủng bố đến mức nào? Sa Hoàng dùng chân nghĩ cũng biết, không đùa. Bất quá hắn Y Nguyên nhìn tròng trọc vào Giang Ly bụng, hắn không tin, Giang Ly thật sự có thể nuốt sống một cái có thể so với hắn sức chiến đấu cường giả tuyệt thế tự bạo năng lượng mà không tổn hao gì. Nhưng mà, hắn nhìn thấy chỉ là Giang Ly bụng có chút hở ra, sau đó ở một cái Phun ra một vòng khói, lại liền không có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Không đúng, không phải là không có bất kỳ tình huống gì, mà là ra hỏa này nhìn về phía hắn. Sa Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả sống lưng, nổi ra gà rơi đầy đất, tê cả ra đầu. Sau đó Sa Hoàng không nói hai lời quay người nhanh chân liền chạy. Tà thao! Người chạy cái gì a? Người không phải Ngưu bức a? Giang Li xem xét, cũng có chút ngộng, vốn cho rằng Sa Hoàng với tư cách một nhóm ác ma ở trong nhân vật có mặt mũi.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 Sa Hoàng, ngươi có bản lĩnh đứng lại cho ta. Sa Hoàng thấy Giang Ly đuổi theo tới, lạnh hư một tiếng nói, Giang Ly, hôm nay ta không chấp nhặt với ngươi, ngày sau tái chiến. Ngày đại ra ngươi, ta không thích nam nhân. Giang Ly kêu to. Sa Hoàng xì một tiếng kinh miệt, trực tiếp hóa thành đầy trời cắt vàng, biến mất ở trên bầu trời. Cắt vàng theo gió, bốn phía bay loạn, để Giang Ly phân không ra nào hạt cắt là Sa Hoàng biến thành. Giang Ly đứng trên sa mạc, nhướng mày, bất quá lập tức cười lạnh nói. Ta không tin ngươi biến thành hạt cắt liền có thể chạy nhanh hơn. Cho ta hiện thân. Giang Ly nói xong, trực tiếp một quyền đánh trên mặt đất, lực lượng cùng bạo cản quét tứ phương, sở hữu cắt vàng đều bị nhức lên. Sau đó Giang Ly hai tay mở ra, thao tung cắt vàng ngừng tụ hướng lên bầu trời, hét lớn, lao tử không thể khống chế khẳng định là ngươi. Ngươi nếu là không chạy, ta liền đem sở hữu cắt vàng toàn bộ đánh thành cho cạn. Nhưng mà, Sa hoàng vẫn không có hiện thân ý tứ, hiển nhiên là bị Giang Ly hù dọa. Cắt vàng hội tụ thành một cái cự đại cắt vàng cầu, Giang Ly ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khiếp mắt nói, không ra đúng không? Đi! Giang Ly nắm đấm chậm rãi có vào, sau đó lực lượng tại thể nội vận chuyển, trong nháy mắt đó, Giang Ly lực lượng lần nữa tăng lên gấp đôi. Giờ này khắc này Giang Ly liền như là một tôn ma thần, một quyền này của hắn lao ra, trực tiếp dẫn đốt không khí, liệt diễm dâng lên mà ra nấu hướng trời cao to lớn cắt vàng cầu. Giang Ly ta liều mạng với ngươi. Sa hoàng gầm thét?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 Sa hoàng trực tiếp bị đánh nát đầu lâu, mất mạng. Thắng. Có người hô to. Mặc dù tại Giang Ly giết chết nó thời điểm, mọi người liền đã biết thắng cục đã định, nhưng là thật nên đón thắng lợi thời điểm, ý nguyên từng cái hiện đến vô cùng hưng phấn. Nhất thời ở giữa, vạn thành không nó hẻm, một đám người phun lên đầu đường, reo hò chúc mừng. Một ngày này, hoa tươi đầy trời. Một ngày này, sở hữu chỗ ăn chơi bạ mãn. Một ngày này, khách sạn không đủ dùng. Một ngày này Thuê xe đi không xe. Một ngày này, lều vải đều bán không có. Mười tháng về sau, nhân loại nên đón một đợt sinh bé con cao trào, quả thực khiến nhân loại bổ một thanh máu. Có người gọi đùa, một trận chiến này là, sinh dục chiến. Bất quá đây đều là sau đó sự tình. Đại chiến kết thúc về sau, Giang Ly liền chạy. Trên thực tế, mọi người cũng chỉ là nhìn thấy Giang Ly một người đứng tại cắt vàng bên trong, dẫn theo cô kia vẩy xuống thần huyết xa hoàng thi thể mà thôi. Cái kia hình tượng bị người chụp lại trở thành vĩnh hằng kinh điển. Có người nói, thời điểm đó Giang Ly thật là đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Giang Ly cũng tại ngày đó về sau, chân chính nắm giữ fan hâm mộ của Minh Đoàn, cũng đều là một nhóm tiểu nữ hài. Đại chiến qua đi, vốn là đến đây trợ chiến, kết quả cuối cùng thành nhân loại xem cuộc chiến các cường giả còn muốn triển khai cuộc họp tâm sự. Kết quả đại chiến vừa kết thúc, bọn hắn liền phát hiện đồ tể, đại đình giáo hoàng, mặt trời không lặn thành, kỵ sĩ sư đồ, cùng thông châu chiến thần đều không thấy.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 con có, đây không phải hồi hiến đô đường A. Đô tể cười hát hát nói, về hiến đô làm gì? Nhìn mấy cái kia đồ đần A. Ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Mẹ nó, mấy lần trước không có gặp phải, lần này, tuyệt đối không thể rơi xuống. Một bên khác, đại sảnh thánh nữ Anna không hiểu nhìn xem Ế e nói, Giao Hoàng Đại Nhân, ngươi, ý gì? Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ hồi phản Thánh Cương. e Luy nói, mặc dù nó cùng xa hoàng nguy cơ giải trừ, nhưng là có một số việc còn không có xong. Tóm lại, các ngươi đừng hỏi nữa, trở về đi. Ta đi xử lý đến tiếp sau sự tình. Nói xong, hệ luyền vén váy lên, mở ra đôi chân dài liền chạy. Anna thầm nói, này làm sao nhìn đều không giống như là xử lý sự tình. Nói với chúng ta lấy lời nói đâu, nàng còn tại chạy nước miếng. Tiến đô. Lao hoa cùng Mao bất bình, Diệp An đã lên đường. Ba người trực tiếp máy bay thuê bao bay hướng tiêu tường một góc, Nam Lư tiểu khu. Trên máy bay... Lão Hoa nhìn một chút cách đó không xa ngồi tại cái kia một mặt mờ mịt mập mạp, đây là yến đô tốt nhất tiệm cơm, lợi hại nhất đầu bếp. Mao Bất Bình nói, chúng ta đi xin ăn, còn chính mình mang đồ bếp, ta luôn cảm thấy có chút quá. Diệp An nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Đống kia gia vị là ngươi mang a. Mao Bất Bình mặt không đỏ tim không đập, Lý Trực Khí trắng nói, đông đô mỹ thực, cùng một món ăn, người khác nhau làm mùi vị khác biệt. Nhân gia Giang Ly thích ăn mùi vị gì, các ngươi lại không rõ ràng. Tự mang đầu bếp, nhân ra chưa hẳn mua trứng Nhưng là ta vậy thì không giống nhau, lại trâu đầu bếp, cũng phải dùng gia vị A. Ta đây chính là toàn cầu có thể vơ vét tới tốt nhất mấy vị gia vị. Diệp An lườm hắn liếc mắt lười cùng hắn chăm chỉ, nói tránh đi, nam đại gia tộc người làm sao xử lý. Bọn hắn bên kia sự tình, khẳng định phải hồi hiến đô tìm các ngươi tâm sự. Còn có đồ tệ bọn hắn. Lao hoa tùy tiện nói, bọn hắn trở về thì trở về thôi. Nói thật giống như bọn hắn thật muốn cùng chúng ta báo cáo làm việc giống như. Nhưng là ta đoán bọn hắn tám thành là sẽ không tìm chúng ta, dù sao, lần này bọn hắn là gió vi vu đi, kết quả lông đều không có làm liền trở lại. Không đúng, là quang làm cái gì. ma bất bình gật đầu nói, đúng, không ngại mất mặt, bọn hắn liền đến chứ sao. Dù sao, chúng ta lại không tại. Diệp hắn nói, vậy bọn hắn tức giận làm sao bây giờ. Lao hoa vô cùng lưu manh mà nói, cùng lắm thì hủy đi lâu thôi. Dù sao đại lâu cũng là bọn hắn quên tiền xây, phá hủy lại quên một bộ tốt hơn thôi. hắc hắc. Diệp An triệt để bó tay rồi, cái này hai lão ra hỏa, đây là vì ăn, cái gì mặt cũng không cần. Cung biểu hiện của bọn hắn khác biệt, giờ này khác này, Lệ ố nạ lại tại hướng về phương tây tiến lên. Lão kỵ sĩ ôn đức cười nói, không đi xem hắn một chút. Lệ ố nạ lắc đầu nói, hắn là trên trời tinh thần, ta là trên đất cô độc kỵ sĩ, cự ly quá xa. Lão sư, ngươi đã nói chúng ta truyền thừa không chỉ có những chuyện này, nếu như ta nghị trở nên càng mạnh, nên đi hướng phương nào? Ôn nước thở dài, chụp chụp lệ ô nạ bả vai nói, nó chết rồi, tất cả mọi người trên thân đều thiếu một tầng gánh vác cùng công siềng. Có một số việc hoàn toàn chính xác có thể để ngươi biết, ngươi cầm trong tay chính là nguyền rủa chi kiếm, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nguyền rủa kỵ sĩ chân chính truyền thừa, bất quá có thể hay không đạt được đồng ý, vậy liền nhìn bản lĩnh của ngươi. lệ ô nạ dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Ôn nước, không nói gì. Nhưng là cái kia loại tuyệt đối tự tin và kiên định không thay đổi ý chí, nhìn ôn đức âm thầm gật đầu. Sau đó hai cái một già một trẻ kỵ sĩ, hướng về phương xa đi đến. Đúng lúc này, ai, lao đầu, muội tử, hỏi các ngươi chút chuyện. Một cái hơi mang ngả ngớn cùng ngạo mạn âm thanh âm vang lên. lễ ố nả cùng ôn đức nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mặc hoàng kim giáp trụ, cầm trong tay hoàng kim sư tử tấm thuẫn người trẻ tuổi ngăn cản đường đi của hai người. lễ ố nả nói, ngươi, có việc. Nam tử nói, hỏi các ngươi chút chuyện, nghe nói có đại ác ma xuất thế, quần hùng đại chiến với xa ha ra đại sa mạc, đúng không? Lệ ô nạ ngạc nhiên, việc này toàn thế giới người không biết, cũng không nhiều a. Bất quá nhìn bên người nam tử đi theo người hầu một thân phế phẩm dáng vẻ, tám thành là mới từ khe suối trong khe ra, cái gì đều không rõ ràng đâu. Thế là lệ ô nạ gật đầu nói, vâng. Nam tử ha ha cười nói, thật sự là trời cũng giúp ta, ta thực lực mới đột phá, liền giống như này chuyện tốt dáng lâm. Hôm nay ta muốn chân áp hác ma kia dương danh thiên hạ, ha ha ha. Sau khi cười to, nam tử đối với lệ ô nạ hành lễ nói, Đa tạ cáo chi, ta cáo tử trước. Ngay sau, ngươi chắc chắn bởi vì cáo chi ta việc này mà tự hào, bởi vì đem đến ngươi sẽ minh bạch, ta là cái này thế giới bên trên cường đại nhất người. Nói xong, nam tử đi. Cùng sau lưng hắn người hầu, mau đuổi theo, nói, Daniel đại nhân, nếu không chúng ta đi máy bay à. Daniel lắc đầu nói, máy bay quá chậm ta mang theo người bày. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, giết chết tác mà, dương danh thiên hạ. Sau đó đi đông đô, đánh bại Giang Ly, hoàn thành lời thề. Ta đã hơn mấy tháng không có về nhà. Ta thật muốn phụ thân ta. Người hầu nói, thuốc ta, lần này, ta có thể không xách quần A. Chim có chút lạnh. Nghe được cái này lời nói, Lê Ôn trầm mặc một cái, sau đó quay đầu lại nói, người muốn khiêu chiến Giang Ly. Daniel phản phất mèo bị dâm đuôi, lông mảy lông đều dựng lên. Kích động nói, đương nhiên. Ngươi biết không? Lúc trước ta là bị hắn như thế nào vũ nhục sao? Ta nằm mơ cũng muốn thắng hắn. Mấy tháng này, ngươi biết ta là làm sao qua được a? Vậy đơn giản không phải người qua thời gian. Nhưng là ta sống qua tới, bởi vì trong lòng ta tin chắc, ta nhất định có thể thắng hắn. Thắng hắn, ta liền có thể hoàn thành lời thể, đường đường chính chính về nhà. Tiên tổ vinh quang, sẽ chỉ càng thêm sáng tỏ. Nhìn xem Daniel cái kia gần như điên cuồng biểu lộ. Lệ ố nạ ôm một tiếng về sau, nói, ngươi đi trước đó, trước tiên có thể nhìn xem tin tức. Daniel sững sở, sau đó cười khổ nói, điện thoại không có điện, có thể mượn ta sử dụng A. Lệ ố nạ gật gật đầu, đưa điện thoại di động cho mượn Daniel. Mấy phút đồng hồ sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đây mà vẫn còn là người ư. Ta muốn về nhà. Ta chỉ là muốn về nhà A. Đã nói xong Giang Ly chỉ là bán thần đâu. Ta thật vất vả bước vào bán thần. Kết quả,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 Daniel lệ rơi đầy mặt mà nói, lưu lạc chân trời. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tranh thủ thời gian châm lửa. Một hồi không mới mẹ á. Nam Lư tiểu khu, Giang Ly nhanh như chớp chạy vào tiểu khu, la hét. Sương Long vội ho một tiếng nói, Giang Ly, đống lửa đã lắp xong. Qua ô nói, nước cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể tẩy. Hắc liên nhìn xem chính mình cái kia đặc thù thiêu nương xe, lập tức vui vẻ. Haha, ha, các ngươi nghĩ có thể đủ chu đáo à. Đông đảo ác ma cùng nhỏ thiên mạt đồng thời cười hát hát, hút trượt hút trượt hút lấy nước bọn. Thiên mạt càng là nhịn không được xông lại, quan sát tỉ mỉ lấy giang ly trong tay xa hoàng nói, cái này, có thể ăn a? Giang ly hát hát một cái, tiện tay quăng ra, xa hoàng rơi trên mặt đất. Không có giang ly áp chế, nhục thể của hắn bản năng biến thành nguyên thủy hình thái, cái kia rõ ràng là, cái gì? Giang ly, hát liên, thiên mạt mấy người đồng thời kinh hô lên. Chỉ thấy cái kia xa hoàng thi thể dĩ nhiên trực tiếp hỏa một đống cát vàng. Đại cấp tiến tới, người người quay đầu lại hỏi Giang Ly, "Cái này thế nào ăn?" Giang Ly trừng hắn một cái nói, "Ăn đại gia ngươi." Đại cấp như có điều suy nghĩ nói, "Ta đại gia không có tại cái này." Chương 313, yêu quái. Giang Ly không thèm để ý hàng này, cẩn thận nghiên cứu một cái xa hoàng biến thành cát vàng, cái này hạt cát không là bình thường hạt cát, mà là một loại đặc thù kim loại. Loại kim loại này Giang Ly chưa từng gặp. Mười phần có linh tính, dù là sa hoàng chất rồi, y nguyên linh tính 10 phần. Hắc Liên góp sang xem sau khi, nói, cái này đích xác là sa hoàng, nhìn đưa hắn tới đến thế giới này thời điểm, trùng hợp đụng phải cái này linh cát, bám vào ở bên trên, thành sa hoàng. Giang Ly nói, hạt cát cũng có thể phụ thân. Các ngươi ác ma thật đúng là không kén đàn a. Hắc Liên trợn nhìn Giang Ly một cái nói, các ngươi lão tổ tông cũng đã nói, vạn vật có linh, đều có thể thành tinh. Cái này linh cắt chính là hạt cắt tại dưới cơ duyên xảo hợp, có linh tính, nếu là đợi một thời gian, các loại điều kiện đều phù hợp, thành tinh hóa hình cũng không phải là không được. Nếu là có sinh mệnh căn cơ đồ vật, ác ma phụ thuộc đi lên cũng không có gì kỳ quái. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly đánh cái dùng mình, ý của ngươi là thế giới này có yêu quái. Thế giới này đương nhiên là có yêu quái. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn chuyển đến một tiếng ứng hòa. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vương đạo dương cười ha hả đứng tại lớn nơi cửa Bên người còn đi theo Giang Ly mười phần không muốn gặp Vương Đạo Thanh. Cho tới bây giờ, Giang Ly đã hiểu, ngày đó ảnh chụp tuyệt đối là Kim Hy sai. Nhưng lại như thế sai lầm lại rơi trên người hắn, chuyện này có thể giải thích, nhưng là vô luận như thế nào giải thích, đều là hắn chiếm nhân ra tiện nghi. Sở dĩ, Giang Ly có chút không biết nên như thế nào đối mặt Vương Đạo Thanh. Vương Đạo Dương phất phất tay nói, Giang Ly, trước đó một trận đại chiến, muội muội ta lo lắng ngươi là có hay không thụ thường, không phải sao. Mới kết thúc liền thúc dục ta ghé thăm người một chút. Vương Đạo Thanh ngay xong, con mắt đều trừng lên, vô cùng hung ác nhìn chằm chằm Vương Đạo Dương. Vương Đạo Dương lại mặt không đỏ tim không đập, cười, chỉ là trên trán tựa hồ có chút lạnh mồ hôi, hiển nhiên nói cái này lời nói, hắn áp lực không nhỏ. Giang Ly lườm liếc mắt Vương Đạo Thanh, Vương Đạo Thanh thì hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, không nhìn ra quan tâm đến, ngược lại là nhìn ra quan tâm hắn nhanh đi chết. Giang Ly nghĩ đuổi hai người đi, nhưng là Vương Đạo Dương trước đó câu nói kia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 Trên đầu mồ hôi càng nhiều, khỏe miệng thỉnh thoảng rút một cái. Giang Ly lườm liếc mắt vương đạo dương sau lưng, chỉ thấy vương đạo thanh niên lặng thu tay lại đến, trong tay thỉnh lỉnh cầm một cây truy thủ, truy thủ đều cong, hiện nhiên vừa mới không dùng một phần nhỏ lực đâm. Giang Ly trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ, ngã tạo, nữ nhân này cũng quá độc ác điểm đi. Nhân ra đều là bót, nàng trực tiếp rút dao a Ai mẹ nó cưới nàng, đoán chừng một đêm qua đi, chim cũng không tìm tới. Cho tới vương đạo Dương. Giang Ly cũng là không còn gì để nói, hắn chỉ là tình thương thấp, không phải trí thông minh thấp. Hiện tại đồ đần cũng nhìn ra được, Vương Đạo Dương liền trinh lệnh cho muội muội của hắn trên thân cắm tấm bảng. tặng cho. Bất quá cái này muội tử Giang Ly cũng không dám tiếp, hắn luôn cảm thấy cùng với Vương Đạo Thanh áp lực thật lớn. Đồng dạng là lệnh, Vương Đạo Thanh cùng Lệ ố nạ hoàn toàn không là một chuyện. Lệ ố nạ là thật mặt lệnh tim nóng, nàng cô độc bóng hình xinh đẹp tổng cho người ta một loại muốn thương tiếp cảm giác, hai người cùng một chỗ mặc dù nàng rất ít nói chuyện, nhưng là nàng tổng sẽ vô cùng nghiêm túc đi lắng nghe. Vương Đạo Thanh khác biệt, nàng lệnh là phát ra từ đầu khớp xương lạnh, thờ ơ lạnh. Loại nữ nhân này, Giang Ly luôn luôn không cảm giác, hắn người trong nhà biết nhà mình ma bệnh, lấy hắn tỉnh thường căn bản ấm không thay đổi dạng này băng sơn. Sở Dĩ, Giang Ly trực tiếp nói tránh đi, ngươi vừa mới nói trên đời này đương nhiên là có yêu. thật hay giả? Vương Đạo Dương hì hì cười một tiếng, nhìn liếc mắt trên mặt đất xa hoàng biến thành cắt vàng. Sau đó gật đầu nói, đương nhiên là có yêu, bất quá chúng ta thời đại này là không có. Giang Ly lông mày nhớ lên, có ý tứ gì? Vương Đạo Dương nói, ngươi cảm thấy, người thiên nhiên sinh với Lam Tinh A. Giang Ly ngạc nhiên, có ý tứ gì? Vương Đạo Dương chỉ ngay ngắn thần sắc, sau đó tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, cái này, kỳ thật ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá căn cứ khảo cổ phát hiện, động vật so với nhân loại xuất hiện sớm hơn. Giang Ly gật đầu, cái này hắn cũng biết. Dựa theo thuyết tiến hóa đến nói, nhân loại là chạy theo vật tiến hóa ra. Nhưng là Vương Đạo Dương lập tức liền nói, có người nói người là chạy theo vật tiến hóa ra, nhưng là theo ta, đó chính là lao già họng hẹm lừa gạt quỷ. Hoặc là nói là nó biên cố sự, gạt người. Người làm sao có thể là động vật tiến hóa tới. Người xem một chút đông đâu cá sấu dương tử, gấu trúc lớn bọn giá hỏa này sống được đủ lâu đi. Chịu chết một đời lại một đời vật loại, nhưng là bọn hắn tiến hóa rồi sao? Cá sấu dương tử không phải là tại cái kia miệng mở rộng phơi thái dương, loại bỏ cái răng cũng không biết, đã bao nhiêu năm. Cái này điểm kỹ năng đều học không được, tiến hóa hắn đại gia. Còn có cái kia gấu trúc, rõ ràng một bàn tay có thể chụp mộng lao hổ, đặt ngông có thể ngồi chết một con sói, kết quả đây. Còn không phải ngu đột xuất gặm cây trúc, cũng không thành sơn đại vương A. Sở dĩ A, ta tin tưởng sinh vật sẽ tiến hóa. Nhưng là cái kia tiến hóa chỉ là vật trồng lên tiến hóa mà không phải từ một cái vật loại biến thành một cái khác vật loại. Như vậy vấn đề tới, chúng ta tại trên triệu năm trước hóa thạch bên trong phát hiện nhân loại dấu chân, cái này lại thế nào giải thích? Giang Ly cục cổ, cổ miệng nói, Ê! Xuyên qua! Kỳ thật ta cũng không biết. Vương Đạo Dương mười phần đáng hận thêm Lưu Manh nói. Giang Ly thật muốn cho hắn một bàn tay, ngươi nha không biết, ngươi loạn nói cái gì a Vương Đạo Dương tiếp tục nói, ta chính là kiểu nói này, nói cho ngươi người không phải động vật tiến hóa tới. Để ngươi minh bạch, người không phải yêu quái mà thôi. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, cổ đại thư tịch bên trong ghi chép, cũng không có ít miêu tả yêu tồn tại a. Giang Ly gật đầu, như thế, cổ đại rất nhiều kinh điển sáng tác bên trong, đều đề cập tới sơ tinh, tinh quái, yêu quái trở. Vương Đạo Dương nói, liêu trai trí, Tây Du lấy kinh, phong thần cái nào bên trong không có có yêu quái. Đại chúng ta đã xác nhận, cổ nhân có thể tu hành, phi thiên đột địa. Như vậy vì cái gì không tin tưởng có yêu quái đâu." Giang Ly lần nữa gật đầu. Vương Đạo Dương nói, "Đương nhiên, dựa theo cổ nhân thuyết pháp, yêu quái là hấp thu thiên địa linh khí hoặc là cái khác khí mà đến. Như vậy dựa theo hoàn cảnh bây giờ đến nói, yêu quái cái đồ chơi này, trên cơ bản là vô pháp xuất hiện." Giang Ly tiếp tục gật đầu. Vương Đạo Dương đột nhiên hạ giọng nói, "Nhưng là hiện đại không ra được yêu quái, thế nhưng là ai cũng không nói cổ đại yêu quái chết hết ta." Lời này vừa nói ra, Trong lòng run lên, người ý tứ. Vương Đạo Dương lắc đầu nói, ta không có ý gì, ai đều chưa từng gặp yêu quái. Ta chỉ là kiểu nói này, một loại suy đoán mà thôi. Nhân loại tuổi thọ có cuối cùng, cho dù là tu sĩ, tuế nguyệt cũng vô pháp vượt qua ngàn năm đại quan. Sở dĩ, từ xưa đến nay, liền không có ngàn năm vương triều cùng đế vương. Nhưng là yêu quái khác biệt, nghe nói yêu quái thọ nguyên so với nhân loại càng lâu. Căn cứ khác biệt vật loại thành tinh, thọ nguyên càng là khác biệt. Dòng sông thời gian minh mông ta là thật không tin, sở hữu yêu quái đều chết hết. Hai người nói đến đây, đều trở nên trầm mặc. Thật lâu, Giang Ly nói, Vương Đạo Dương, nói đi, ngươi tìm ta đến cùng muốn làm gì? Vương Đạo Dương lắc đầu nói, nói có chuyện gì, cũng có chuyện gì, xem như chính là kết một thịa duyên, có thể lấy khẩu thị tan tốt nhất. Nói không có chuyện, cũng không có chuyện, đã cái này xa hoàng không thể ăn, cái kia ta cũng không có chuyện gì, táo tử. Giang Ly ước gì ra hỏa này xéo đi nhanh lên, bởi vì hắn luôn cảm thấy Vương Đạo Thanh nhìn hắn ánh mắt là lạ, cũng sợ Vương Đạo Dương đống nhiên đến một câu, khi muội phu ta đi. Mặc dù Giang Ly không thích Vương Đạo Thanh tính cách, nhưng là... Nàng thật xinh đẹp a, Mà lại giữa hai người, cũng không có cái gì oán cựu nặng, như thế giai nhân, đối với Giang Ly cái này loại vạn năm láo sử nam đến nói, sức hấp dẫn không là bình thường lớn. Cũng may, Vương Đạo Dương không nói cái này lời nói, đứng dậy cáo tử. Nhìn xem Vương Đạo Dương sắp đi ra tiểu khu, Giang Ly cũng không biết là như chút được gánh nặng vẫn còn có chút buồn vô cớ thở dài. Nhưng mà, Vương Đạo Dương đông nhiên quay đầu lại một câu, Giang Huynh, ta cái này muội muội còn không có hôn phối, ta nhìn ngươi cũng độc thân một cái, nếu không. Bành. Cong. Vương Đạo Dương trên chán kia lửa tung tóe một viên lớn bằng ngón cái đạn bắn ra ngoài. Vương Đạo Dương thuận theo đạn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thiên mặt tại cái kia thổi thủ pháo hạng pháo bên trên khói xanh đâu, thấy hắn nhìn qua thẳng nhiên nói, lại lời thừa, liền dùng thật áo. Vương Đạo Dương nhìn xem Giang Ly. Giang Ly buông tay, đi qua, đem thiên mặt ôm, nói, ta nhà tiểu tổ tông đều nói như vậy, còn có thể nói cái gì? Vương Đạo Dương ai thắn một tiếng nói, hiện tại mội mội một cái so một cái hung. Ai nha? Vương Đạo thanh lại cho hắn một đau. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Giang Ly cột cổ miệng. Hắc liên hắc hắc nói, hối hận rồi. Kỳ thật ta cảm thấy, nha đầu kia cũng không tệ. Mặc dù người lạnh một chút, nhưng là nam nhân cùng nữ nhân A, không phải liền là cởi quần áo ra sinh con sự tình A. Người đem sự tình làm, chẳng phải xong rồi sao? Người biết cái gì? Giang Ly trận nhìn Hắc Liên liếc mắt. Hắc Liên biểu môi, đối với thiên mặt đưa tay nói, đến ra ra ôm một cái. Hừ, thiên mặt cho hắn một cái liếc mắt, căn bản không để ý tới hắn. Nhìn xem hai người rời đi, Hắc Liên lau lau muối thầm nói, cái này đều cái gì cùng cái gì A. Ta lại không đắc tội bọn hắn.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 Kết quả lại có người quen đến bái phỏng, Giang Ly ngẩng đầu một cái, rõ ràng là Tô Cửu. Chương 314, Hao lông chó. Giang Ly đệ đệ, đã lâu không gặp. Tô Cửu nện bước thướt tha bộ pháp đi tới, hôm nay nàng mặc vào một thân hỏa hồng sắc sơn xám, cao xẻ tà, lộ ra một đôi trắng tinh bóng loáng đôi chân dài, mỗi một bước phóng ra đến đều gọi đến chỗ tốt, để cặp kia chân hơi lộ ra, cho người ta một loại lại sơ qua bước lớn một chút bước chân, liền có thể nhìn thấy chỗ càng cao hơn cảnh tượng. Nhưng mà, mỗi lần đến chỗ mấu chốt, nàng tổng hội rơi xuống chân đến, để người cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là càng là như thế, càng để người muốn tìm tòi hư thực, kết quả không tự chủ, ánh mắt liền bị hấp dẫn. Tô cửu vừa đến, trừ cửa xương long, liền liền cái kia con cốc trong mắt đều mang hết. Giang ly cười khổ nói, tô tỷ tỷ người thế nào tới? Tô cửu hít mắt, cười hì hì nói, người bây giờ thế nhưng là cứu vớt làm tinh đại anh hùng A, làm sao? Không lay động rượu chúc mừng một phen A. Giang Ly nhìn xem Tô Kiểu đi vào trước mặt, ngồi tại buồn hoa bên cạnh bên trên, niết lên chân bắt chéo, trong nháy mắt đó, cho dù là sắt thép thẳng nam Giang Ly, đều theo bản năng hướng xuống quét lướt mắt, đáng tiếc. Cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá Giang Ly cũng không phải cầm giữ không được đồ lưu manh, với tư cách sắt thép thẳng nam, hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Giang Ly lắc đầu nói, vốn định nướng cái xa hoàng chúc mừng một cái, kết quả. Ngươi nhìn, liền một chỗ ha cát. Tô Cửu lườm liếc mắt xa Hoàng biến thành hạt cát, hé miệng cười nói: đồ đần đệ đệ, cái này cũng không phải bản thể a. Giang Ly ngạc nhiên, ý gì? Tô Cửu đi qua, nắm lên một thanh hoàng kim hạt cát, cười nói: ve sầu thoát xác nghe quá a. Giang Ly sững sờ, tiến tới, ngồi sụp ở Tô Cửu đối diện, ngưng trọng nói: ngươi là nói Sa Hoàng chạy, ta chỉ là mang về một cái vỏ bọc. Tô Cửu hé miệng cười nói: mặc dù vạn vật có linh, mặc kệ là cái gì, chỉ cần dưới cơ duyên xảo hợp đều có trở thành tinh quái hy vọng. Cái này một nắm cắt cũng hoàn toàn chính xác có linh tính, nhưng là cái này xác thực không phải bản thể. Đây là lửa mạ vàng cắt, cái này loại hạt cắt là luyện chế thần binh bảo bối. Ta gia tổ bên trên may mắn từng chiếm được về vật liệu luyện khí sách lụa. Phía trên đã từng từng có rõ ràng ghi chép, cái này loại bắt quái lưu cắt vàng mặc dù chân quý, nhưng lại là có thể sản xuất hàng loạt. Lửa mạ vàng cắt kỳ thật chỉ là mặt khác một loại linh tính khoáng vật. Hỏa lưu kim mẫu phụ thuộc phẩm. Nghe nói hỏa lưu kim mẫu chính là một loại riêng biệt khoáng vật, tại địa hỏa dung nham ngày đêm bị bỏng phía dưới, kinh lịch vô số tuế nguyệt cùng rất nhiều cơ duyên hạ mới có thể đủ hình thành. Hỏa lưu kim mẫu có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa hỏa nguyên khí bên trong thuần túy nhất lực lượng, mà hơi mang tạp chất lực lượng thì sẽ bị nó phóng xuất. Những này phóng xuất hỏa nguyên khí thì sẽ bổ dưỡng bốn phía thổ, hình thành lửa mạ vàng cát. Cổ nhân tìm được hỏa lưu kim mẫu, không có người sẽ trực tiếp hạ thủ, mà là đưa nó trôi núi đều đào giống, đào đoạn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 Như vậy ta có lý do tin tưởng, Sa hoàng bản thể hẳn là Hỏa Lưu Kim Mâu là đúng. Mặc dù Giang Ly không biết Tô Cửu nói có phải thật vậy hay không, nhưng là Giang Ly có loại cảm giác, nàng nói hẳn là thật. Bởi vì nàng không cần thiết lừa gạt Giang Ly. Giang Ly xoa xoa mũi, mắng, tốt một cái ve sầu thoát xác, chờ lao tử bắt đến ngươi, liền đem ngươi chế tạo thành một cái hoàng kim gà mái, mỗi ngày cho ta hạ cắt vàng. Tô Cửu hé miệng cười nói, ác ma thiên tính gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh. Là điển hình lấn yếu sợ mạnh, lần này hắn trong tay ngươi bị thiệt lớn. Sợ là không có sách lược vậy toàn, đều mặc kệ tùy tiện lộ diện. Đối với đám ác ma cái này loại thiên tính, Giang Ly cũng là một trận không làm sao. Nhìn trước mắt vô cùng trói mắt Tô Cửu, Giang Ly nhịn không được hỏi một câu. Tô tỷ tỷ, ngươi nếu biết như vậy nhiều. Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề chứ sao? Tô Cửu hé miệng cười nói, hỏi đi. Giang Ly nói, ngươi nói, trên thế giới này có yêu quái a? Tô Cửu nghe vậy. Lập tức cười đến run rẩy cả người đứng lên, coi A. Khẳng định có. Bất quá bây giờ thế đạo này, khó thành tinh, nhưng lúc trước khẳng định có qua yêu quái. Cái này lời nói nói với vương đạo dương giống nhau như lúc, Giang Ly cột của miệng, nói, liền không có tin tức xác thực A. Hoặc là nói, biết ai là yêu quái. Tô cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển hiếu kỳ hào quang, cười nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm cái nữ yêu tình kết hôn? Giang Ly nết nết miệng, cười hát hát nói. Nếu là nữ yêu tinh đầy đủ xinh đẹp, cũng không tệ. Bất quá Giang Ly lập tức nói tránh đi, bất quá, ta có thể không phải là vì tìm lão bà. Chủ yếu là, hiếu kỳ A. Dù sao, ta thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương người đông đô. Cũng là từ nhỏ nghe lão nương chuyện ma mở lớn, các nàng trong chuyện xưa yêu tình cũng không ít. Tô Cửu nói, cái này, ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần có yêu quái, sớm muộn đều sẽ hiện thân. Hiện bây giờ, nó chết rồi áp trên người toàn bộ sinh linh đại sơn không có về sau cái này làm tình khẳng định sẽ càng ngày càng náo nhiệt nói đến đây tô cửu ngáp một cái duỗi cái chân ngang lộ ra chuyển chuyển một nắm bờ eo thon vóc người đẹp để người nhìn xem liền chảy nước miếng tô cửu nói không có mỹ thực không được sớm đã đệ đệ không chúc mừng cái kia ta cũng cáo tử nhìn xem tô cửu thất tha bóng lưng đi xa giang ly nhịn không được lẩm bẩm một câu nếu là có yêu tinh đoán chừng cũng cứ như vậy đi tô cửu thân hình khẽ run lên.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 Nhưng là ta bà lão này bản tính cũng không xấu, còn có chút ốc. Ta thoát đơn không dễ dàng, sớm hạ thủ sáng sớm tốt lành tâm. Nói thật, nếu không phải ngươi cứu vớt toàn nhân loại, tất cả mọi người đều tại quần hoan, ta thực sự là đặt trước không đến khách sạn, ta đều nghĩ hôm nay đem sự tình làm. Mặt khác, ta cũng muốn mượn cái toàn cầu chúc mừng phòng, kết hôn chúc mừng một cái. Không định quá lớn xử lý, ngay tại tiêu tương trong cao ốc cử hành một trận hôn lễ xong việc. Sau đó chúng ta liền hưởng tuần trăng mật đi. Ha ha. Nhớ kỹ nhất định phải tới A. Treo, điện thoại, Giang Ly có chút không ngủ được. Giang Ly nghĩ đến trình thụ, tiểu tử kia tựa hồ cũng có đối tượng. Liên văn hiên cái này dân ngủ đường thêm nướng ẩn, mơ mơ hồ hồ cũng có một nửa khác. hắn đâu? Ngay tại Giang Ly suy nghĩ lung tung thời điểm, một khuôn mặt người từ bên cạnh bên trên thăng lên. Cái gì? Giang Ly theo bản năng liền muốn tắt qua một cái, kết quả liền gặp thiên mặt như là mộng du giống như đứng tại bên giường của nó, sau đó một đi cả nhắc bò lên trên Giang Ly dường Sau đó lại bò tới Giang Ly trên thân Như là tiểu nãi miêu giống như Co lại thành một đoàn, ngủ Giang Ly nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu Nhìn không được thở dài nói Đây coi là cái gì Nhân ra tốt xấu là lên thuyền mua vé bổ sung Ta cái này Giống như không có ngồi thuyền đi thẳng đến nơi muốn đến Sau đó Giang Ly liền bắt đầu nhức đầu Liên Văn Hiên cùng hắn quan hệ không tệ Nhân ra kết hôn Hắn dù sao cũng phải đưa chút lễ vật đi Liên Văn Hiên không thiếu tiền Đưa tiền không có ý nghĩa. Đưa cái khác. Giang Ly tính một cái đồ trên tay mình, có vẻ như liền chó nhiều. Nếu không đưa đầu đồ chó con cho hắn. Bất quả Giang Ly xem chừng, Liên Văn Hiên Tam Thành là sẽ không cần, dù sao đại cấp 2 bức tính cách cũng là nổi tiếng bên ngoài. Thứ hai ngày. Giang Ly xuống lầu chuẩn bị đi làm điểm bữa sáng, kết quả mới xuống lầu, liền gặp một đoàn lồng trắng bay tới. Giang Ly trộm trong tay, lẩm bẩm một câu, cái gì đồ chơi. Qua ô đi ngang qua, cười nói, lông chó muốn bắt đầu mùa đông, những đồ chó con kia đều tại dụng lông. Cùng vì lao đầu trưởng tôn bảo cũng đến đây, gia hỏa này cầm một cái cây chổi cùng thùng rác, trong thùng rác là một đoàn lông chó. trưởng tôn bảo phàn nàn nói, những này đồ chó con cũng không biết lấy ở đâu như vậy nhiều lông có thể rơi, mỗi ngày đều có thể quét sạch một đoàn tử. hiện tại kim thiềm đều có chút chán ăn vị cái đồ chơi này, không muốn ăn. giang ly nhìn xem trong thùng rác lông chó, sau đó cười, đừng ném, cái đồ chơi này hữu dụng, hữu dụng. Cái gì dùng? Hai người đầu cùng một chỗ hỏi. Giang Ly hì hì cười nói, các ngươi đây đừng để ý, tóm lại hữu dụng chính là. Về sau thu thập lông chó đều giữ cho ta, đừng ném loạn hà. Nói xong, Giang Ly liền hướng hậu viện chạy, một bên chạy một bên hô. Đại Cáp! Đại Cáp! Người tới đây cho ta. Không bao lâu, Đại Cáp liền đến, nhìn xem cười hì hì Giang Ly đâm đầu đi tới. Đại Cáp luôn cảm thấy toàn thân run rẩy, cẩn thận nhìn xem Giang Ly nói, ngươi làm gì? Giang Ly cười nói, nghe nói đến mùa, các ngươi đều tại rụng lông. Đại cấp A một tiếng về sau, đồng nhiên về sau nhảy một cái, vô cùng cảnh giác nhìn xem Giang Ly nói. Giang Ly, ta là thay lông, không phải rụng lông. Ngươi muốn nhìn ta loại thể, ngươi là không có cơ hội. Giang Ly trực tiếp một cái tắt tới, máng, nhìn lại ra ngươi. Ngươi không phải rụng lông A. Đến ta giúp ngươi một cái. Ai ai ai. Ngươi làm gì. Đừng hao A. Ta là thay lông, không phải rụng lông. Ai nha kia là mới giáng dấp. Một tuần sau, Giang Ly vui vẻ từ xưởng may bên trong đi ra, nhìn xem gió thu vòng quanh lá rụng chẳng cảnh. Giang Ly cảm thán nói: thời gian trôi qua thật nhanh à. Hy vọng ta lễ vượt, bọn hắn sẽ thích đi. Hôm nay, Liên Văn Hiên ngày đại hỉ. Liên Văn Hiên mặc dù tại toàn thế giới thủ hộ giả bên trong xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng là từ khi cùng Giang Ly nhận biết về sau, mỗi ngày hôn thần cấp biết nụ, lại thêm tu hành về sau, thực lực cũng là từ từ đi lên ngày lên. Bây giờ cũng là một tên bán thần cấp cường giả. Lại thêm hắn tiêu tương một góc tối cao trưởng quan danh hiệu, bản địa các giới danh lưu tự nhiên đều muốn đến đây chúc mừng một phen. Bất quá hôm nay, đến người cũng không phải chỉ có tiêu tương một góc danh lưu, giờ này khắp này tiêu tương cao ốc phía dưới ngừng đầy đến tự toàn thế giới xe sang trọng. Liên Văn Hiên buổi sáng vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy những xe này thời điểm, chính mình cũng coi chút ngộng, quay đầu lại hỏi phù rể trình thụ, tình huống gì? Trình thụ ngáp một cái nói, còn có thể tình huống gì?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 Ta đi trước ha. Trình thụ ngạc nhiên nói, ý gì? Không kết hôn rồi. Liên Văn Hiên cười khổ nói, cái này tờ mở là kết hôn A. Đây là chính trị tiệc tối A. Ta muốn là kết hôn, lại không phải cho bọn hắn ngươi làm ai. Những này người nói với người khác tới, là phong quang. Nhưng là ta lại không tốt cái kia một khẩu, ta lần này kết hôn, liền muốn mấy người quen góp một bàn, thổi cái như bức quên đi. Ta đi nhà khác lại định một bàn đi, quay đầu ta nói cho người vị trí ha. Sau đó Liên Văn Hiên thật liền chạy như vậy. Trình thụ dở khóc dở cười quá khứ ứng phó đi. Khi mọi người nghe nói, hôn lễ hủy bỏ thời điểm, từng cái biểu lộ là vô cùng phân khích. Mà giờ này khác này, cái nào đó tiểu tiểu lâu bên trong, Liên Văn Hiên mang theo cô dâu của hắn đang tiếp thụ mọi người chúc phúc. Mọi người lễ vật tặng không sai biệt lắm, cổ khê cười ha hả móc ra một đôi vòng tay đưa tới. Liên Văn Hiên quét lướt mắt, kinh ngạc nói, khá lắm, đồ cổ a. Cổ khê vảnh lên một đôi đôi chân dài. Lưỡi biếng nói, xem như thế đi, ta cũng không hiểu nhiều cái này." Liên Văn Hiên cười hắc hắc nói, "Ngươi đã sớm nên về nhà, ngươi xem một chút. Ngươi sau khi trở về trực tiếp liền thành tiểu phú bà." Cổ Khê trừng Liên Văn Hiên một cái nói, "Kết hôn, còn không chặn nổi ngươi cái miệng tối kia." Liên Văn Hiên một thanh ôm Lưu Tuyết bờ eo thon, cười nói, "Kết hôn cũng là ta chắn miệng nàng, hắc hắc." Cổ Khê, Võ Dương Thanh, canh nguyệt mấy nữ tử trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Lúc này, Cảnh Bác Hiếu kỳ mà nói, Giang Ly làm sao còn chưa tới đâu. Sẽ không lại đem xe của người khác đều trà sát ta. Ta cảm thấy hắn chính là cái ô tô sát thủ. Ta lúc đầu lớn dê chính là bị hắn đập. Có vẻ như chúng ta tiêu tương có cái không may hải tử, mỗi lần mua xe đều bị nện. Nói đến đây, cảnh bác cười hát hát nói, nghe nói, đều là Giang Ly đỡ. Đám người nghe vậy, nhịn cười không được. Chuyện này tại bọn hắn vậy căn bản không phải bí mật, dù sao, mỗi lần bồi thưởng tiền đều là bọn hắn ra. Không đem sự tình điều tra rõ ràng, tiền này khẳng định không thể ra. Kết quả một điều tra, trong mắt bọn họ tiểu tử kia cùng Giang Ly phạm sông, cùng xe vô duyên. Phía sau nói xấu ta, ngươi nha chính là không chết quá. Tin không tin, hôm nay tiệc cưới liền đem ngươi hầm lấy ăn. Giang Ly tới. Đám người nghe tiếng, nhìn sang. Chỉ thấy Giang Ly ôm một đống hộ, bên người đi theo thiên mạt cùng hắc liên. Đằng sau còn có tặc mi thử nhãn trưởng tôn bảo cùng qua ô cũng không có hợp thể trạng thái trần nhã cùng Đỗ Hiểu Linh, thậm chí còn có rút nhỏ giả sơn nát ma, quả đen, kim thiềm, con kiến chờ ra hỏa, đây là Nam Lư tiểu khu toàn thể cư dân tập thể đến đây. Cảnh Bắc vừa nhìn thấy Giang Ly, lập tức như là chuột gặp mèo, một chỗ cổ, hắc hắc cười khan nói, ngươi nghe nhầm, cũng khoe ngươi đẹp trai đâu. Sau đó Cảnh Bắc lập tức nói sang chuyện khác, "Ai? Giang Ly, ngươi cái này cầm là vật gì a?" "Nhiều như vậy hộ." Nghiêm Dư dáng cười hắc, hắc nói, Giang Ly hiện tại có thể là chúng ta cái này thứ nhất nhà giàu nhất, hắn tặng lễ, trong tay mỗi người có một cái quá phận à? Không quá phận. Đám người tập thể hô hảo. Giang Ly lườm hắn nhóm một cái nói, ta liền biết các ngươi những này ra súc được nói như vậy, tới tới tới. Một người một hộp, cầm chắc, đừng làm mất. Toàn cầu chỉ lần này cái này mấy phần, còn muốn được sang năm. Lời này vừa nói ra, mọi người lòng hiếu kỷ đều bị câu dẫn đi lên. Võ Dưỡng Thanh lại gần, nhìn xem những hộp kia nói, cái này thứ gì a làm cho thần bí như vậy sẽ không là một người một khối thần cấp huyết nhục a giang ly nói nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ chỉ có biết ăn đây cũng không phải là thần cấp huyết nhục đây là ta nam lưu tiểu khu xuất phẩm độc nhất phần đồ tốt đi bị chăm chú nhìn cái kia một phần đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết mọi người lập tức hô tới một người cầm một hộp giang ly hô hào phía trên các ngươi tùy tiện cầm a phía dưới cái kia hai hộp là cho tân lang cùng tân ương. Mọi người càng hiếu kỳ Giang Ly đến cùng đưa là vật gì, bọn hắn luôn cảm thấy Giang Ly xuất thủ tất nhiên không là phàn phẩm, nhất là Liên Văn Hiên ngày đại hỉ đưa Tân Lang cùng Tân Nương khẳng định càng là đồ tốt hơn. Liên Văn Hiên mang theo Lưu Tuyết tới, Lưu Tuyết nhìn thấy Giang Ly có chút khẩn trương, nói chuyện đều có vẻ run rẩy âm, bởi vì sau đó nàng mới biết được đêm hôm đó nàng là đi hô cái này Đại Ma Vương. Ngẫm lại nếu không phải ngày đó uống nhiều quá, đi nhầm phòng, lập tức một trận tê cả da đầu cùng chỗ dạ. Giang Ly là loại nào nhân tinh, tự nhiên nhìn minh bạch, cười hì hì nói, nghe nói đêm hôm đó là người cái kia ngu xuẩn ca để người làm. Nơi hẻo lánh bên trong một trung niên mập mạp một mực nghiêng lỗ thai nghe cái này, nghe đạo cái này lời nói, toàn thân lắc một cái, theo bản năng mở ra cửa sổ, một cái chân liền bước ra ngoài, nhìn xem ba tầng lầu độ cao, hắn có chút sợ. Sau đó liền nghe Giang Ly nói, tìm thời gian ta được cùng hắn tâm sự a. Mập mạp không nói hai lời, một cái chân khác cũng bước quá khứ. Cho chuyện. Cho chuyện cái gì? Lưu Tuyết có chút bận tâm hỏi. Giang Ly cười nói, còn có thể trò chuyện cái gì? Đương nhiên là tính sổ. Mập mạp trực tiếp ngảy xuống. Kết quả liền nghe được bên trong Giang Ly ha ha cười nói. Nói đùa rồi, chuyện này trôi qua, về sau hảo hảo sinh hoạt đi. Mập mập tờ. Mập mạp lệ rơi đầy mặt. Bảnh. Cái gì âm thanh? Giang Ly hỏi. Nhưng người đời sau liền nhìn về phía vừa lái lấy cửa sổ. Tiếp lấy liền nghe dưới lầu có người hô có người nhảy lầu á. Đám người mau chóng tới nhìn xuống, chỉ thấy một mập mạp nằm dạp trên mặt đất lắc một cái lắc một cái. Lưu tuyết hoảng sợ nói, ca. Giang Ly cười nói, cái này. Tính đầu dạp xuống đất xin lỗi a, Cái kia ta đã thu, ha ha. Lầu ba mặc dù rất cao, bất quá đại lưu từ nhỏ đã tại đầu đường đánh nhau, tố chất thân thể vẫn được, chí ít không có ngã chết, xương cốt đoạn mất một cây, bị xe cứu thương mang đi. Mọi người ngồi xuống lần nữa. Võ dưỡng thanh cùng cổ khê đã không kịp chờ đợi mở ra hộp, sau đó hoảng sợ nói, Wow! Thật đáng yêu mịt rô lọc. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai nữ trong tay một người một đầu đen trắng tương giao mịt rô lọc, mịt rối lọc với mười phần thuận hoạt, đen màu trắng tự nhiên không chế tạo, trọng điểm là, vây trên cổ hai màu đen trắng hợp thành một đầu tiểu nhị A, nhìn ngây thơ chân thành, rất đáng yêu. Những người khác rồn dập mở ra chính mình hộp, cũng đều xuất ra từng đầu mịt rô lọc tới. L Đây là cái gì lông làm? Tốt thuận hoạt thật là ấm áp A. So lông cừu còn dễ chịu. Cổ khê cũng nói, ta đoán, cái này tuyệt đối không phải làm tinh bên trên động vật lông. Giang ly, ngươi cái này là ác ma trên thân lông A. Đừng phủ nhận, làm tinh bên trên ta đều dùng qua, hiểu rất rõ. Giang ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, thật thông minh. Cái này cái gì cái lông A. Quay đầu chúng ta cũng lưu tâm điểm, gặp được cái này loại ác ma, đừng đem lông nốt rủi. Mã phong nói. Giang Ly cười nói, khó mà nói, khó mà nói, ha ha ha. Chỉ muốn mọi người thích liền được. Lúc này, Hồng Chiêu nắm bước tay hoa, nhìn xem Giang Ly sau lưng, hỏi, nhà các ngươi đại cấp đâu? Ngươi bây giờ đi ra ngoài không đều là mở chó xe A. Các ngươi có thể đều tới, hắn thế nào không đến? Liên Văn Hiên cũng nói, đúng à, cái kia chó chết mặc dù choáng vắng điểm, nhưng là cũng có ưu điểm. Gọi tới cùng một chỗ ăn, không ai ghét bỏ. Giang Ly buông tay nói. Ta ngược lại là muốn gọi hắn đến, nhưng là hắn chết sống không đến A, ta có thể có biện pháp nào. Giờ này khắc này, Nam Lư tiểu khu, hậu viện, đại cắp ghé vào ổ chó bên trong, một mặt sinh không có thể luyến dáng vẻ nhìn lên bầu trời. Thân thể của hắn tại ổ chó bên trong, ổ chó lôi kéo dẻm, chỉ có thể nhìn thấy hắn đầu chó, cái khác địa phương hoàn toàn không nhìn thấy. Bên cạnh hắn, Nam sấp một nhóm cùng bệnh dụng tóc giống như đồ chó con. Trong đó một đồ chó con lại gần, ố ố kêu hai tiếng. Đại cắp nhìn hắn lên mắt, máng, đều là cái gì? Cái kia không cho người lưu lại mấy quọng tóc ca, Đi một bên chơi. Cái kia đồ chó con chỉ có thể lý khai. Lúc này chim cánh cụt đầu đầu lắc lắc ung dung tới, ngồi tại đại cấp phía trước, cười hát hát nói, đại cắp, ra chơi à, chơi cũng vui. Đại cấp nhìn hắn một cái nói, hôm nay thân thể không thoải mái, cái kia đều không đi. Chim cánh cụt đầu đầu một mặt quan tâm mà hỏi, ngã bệnh. Đại cấp gật đầu nói, ừm, ngã bệnh. Đầu đầu nghe vậy cười cười vô cùng xấu đại cấp có loại dự cảm xấu nói ngươi làm gì ta nói cho ngươi a bị chọc ta chọc ta ba đầu đầu đưa tay chính là ta một bàn tay đập vào đại cấp mũi chó bên trên tiêu lên chọc giận ngươi sao thế đem ta tủ lạnh nguồn điện thời điểm ngươi thế nào không nói đừng chọc ta đây ông trời tốt báo ứng a đại cấp cả giận nói đầu đầu nói thật cho ngươi biết ta không có sinh bệnh ngươi đừng chọc ta a ba ảnh Đậu đầu tiện tay bắt cái băng chế gậy bóng chảy cho đầu chó một gậy, chọc giận ngươi thế nào? Không có sinh bệnh, ngươi có bản lĩnh ra đi hai bước à. Đại cấp trừng mắt hạt Châu, hận không thể lập tức lao ra, nhưng là cuối cùng vẫn không nhúc nhích, mà là hầm hừ tức giận mà nói, Đậu đầu, ngươi đừng quá mức à. Bành! Lại là một gậy. Đậu đầu hừ hừ nói, ta quá phận, tại chúng ta khẩu gậy phân thời điểm ngươi thế nào không cảm thấy quá phận đâu. Đại cấp lập tức giải thích nói, ngươi cái kia không lạnh à. Mọi người đều nói đóng băng thịt thịt không thối, ta thử một chút. Ta thử đại gia ngươi. Đậu đầu lại là hai cây gậy. Đại cắp lắc lắc đầu, lắc rơi đầu bên trên vụ băng, dưỡng dâu trừng mắt kinh nhìn xem đậu đầu. Đậu đầu, đầu khiêng băng côn một bộ xã hội đại ca bộ dáng cùng đại cắp đối mặt, một chút cũng không giả. Hai người nhìn nhau nửa ngày. Đại cắp cắn răng một cái, kêu lên, dù sao ta ra dày thịt béo, người đánh đi. Sau đó cho chết này trực tiếp hướng cái kia một nằm sấp, một bộ ta chết sống không ra. Ngươi thích thế nào dáng vẻ. Đầu đầu sững sở, nhìn xem cái này ngốc chó, nện nhìn xem che được nghiêm nghiêm thật thật ổ chó, lông mày nhướng lên, lộ ra một kia cười xấu xa. Đầu đầu đống nhiên chỉ vào trên trời kêu lên, nhìn. Lưu tinh. Đại Cáp theo bản năng nhìn lên bầu trời, chim cánh cụt cọ một cái nhảy lên đến đại Cáp bên cạnh bên trên, một thanh lột xuống dẹm. Trong nháy mắt đó, phản phất ánh nắng đều sáng lên mấy phần. Chỉ thấy đại Cáp toàn thân cao thấp, trừ đầu chó lại không có một cọng lông. Một thân trắng tinh thịt chó phản xạ ánh mắt, liền cùng cái kia đánh sắp trần xe, sạch sẽ bóng lưỡng. Đầu đầu xem xét, lập tức liền cười thành một đoàn, ha ha ha. Đại cáp ha ha. Ngươi cái này tạo hình 666. Ha ha. Đại cấp một mặt đen nhánh nhìn trước mắt cái này hiểu xỉu không kéo mấy xấu chim cánh cụt đầu đầu. Một nghe rằng, ngươi cái thôi chim cánh cụt, ngươi cố ý à. Đầu đầu vặn vẹo vốn éo cái mông, hắc đạo đúng vậy à, cố ý. Có bản lĩnh ngươi ra đi hai bước ta mang ngươi đi bộ một chút, ha ha, ta liều mạng với ngươi. Đại cấp gầm thét, Đầu đầu mở ra nhỏ chân ngắn liền chạy, đại cấp theo sát phía sau, cũng mặc kệ chính mình thân thể trần truồng lúng túng, trực tiếp một tiếng chó sủa, đám chó con bắt chim cánh cụt, ngao ngao ngao, một bầy chó con non lao đến, Đầu đầu xem xét, tranh thủ thời gian kêu lên, ngươi liền không sợ đám chó con nhìn thấy ngươi tạo hình, chê cười ngươi a, đại cấp sững sờ, cái này đích xác là một vấn đề, nhưng là lập tức đậu đậu liền phát hiện hắn có chút đánh giá cao những này hợp kỳ trí thông minh với tư cách đại cấp thuần loại huyết mạch truyền chó một bầy chó con non căn bản không ai chú ý đại cấp tạo hình tất cả đều đỉnh lấy hắn béo béo cái mông đâu đậu đậu không còn gì để nói bất quá vẫn là nhanh như chớp chạy tới tiền viện sau đó một bên chạy một bên hô hào đều đến xem đều đến xem à đại cấp mới tạo hình à một trận gió thổi qua lá dụng điều hưu trừ đại thủ ác ma bên ngoài trong viện một điểm động tĩnh đều không có giả sơn ác ma không thấy, con cóc không thấy, trong viện hai cái vạn năm lão quang côn cũng không tại, vọt tới trong nước cách cổn cửa tiệm khẩu đi đến nhìn xem, con kiến, rắn ba đầu, trơn nhã, đỗ hiểu linh chờ người đều không tại, thậm chí giữ cửa xương long đều không tại, nguyên bản đại cấp còn có chút khẩn trương, suy nghĩ chính mình cái này tạo hình bị người thấy được, mất mặt, nhưng là hiện tại, hắn cười, không ai, trong khu cư xá không ai, ha ha ha, Đám cho con, đánh cho ta. Đừng đừng đừng. Ta có chuyện hào hào nói. Ai nha? Đừng đánh mặt. Bành bành. thùng thùng. Chờ Giang Ly trở về thời điểm, chỉ thấy một bầy chó con non đầy đất chạy, sau lưng dùng một sợi dây thừng kéo lấy một cái chim cánh cụt một đường toàn bộ. Cái kia chim cánh cụt xưng mặt xương mũi mập một vòng, một cái cánh chống đỡ cái cằm, mặc cho đam chó con kéo lấy chạy. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ, cái này, huyên áo cái nào một màn A. Giang Ly vẫn luôn biết. Cái này chim cánh cụt nhìn ngốc manh ngốc manh, trên thực tế là cái xấu bụng gia hỏa. Thù rất dai, mà lại tính toán nhỏ nhặt đặc biệt nhiều. Bình thường gia hỏa này hố điểm vậy thì thôi, hắn bán cái manh cũng liền không ai để ý. Nhưng là hôm nay, xem ra là thua thiệt lớn. Nhìn thấy Giang Ly trở về rồi, đầu đầu lập tức kêu lên, Giang Ly, cứu mạng A. Cái này cho quá bắt nạt người. Không có thiên lý A. Đáng tiếc, Giang Ly căn bản không có ý định quản chuyện này. Dù sao từng cái đều không phải phổ thông sinh vật, da dày thịt béo, nhẫn nhịn vô cùng. Đã đều như thế có tinh lực, thật á yêu dày vỏ, như vậy tùy bọn hắn liền đi. Nhưng mà, Giang Ly còn là coi thường chính mình hung danh. Chim cánh cụt một tiếng hô, những đồ chó con kia theo bản năng bưng kín còn thừa không nhiều lông, sau đó cũng không quay đầu lại, vắt chân lên, cổ mà chạy. Chim cánh cụt ngược lại là cho ném ra, da hỏa này nằm trên mặt đất, thở dài, cuối cùng giải thoát. Sau đó chim cánh cụt thấy mọi người không có một cái dừng lại an ủi hắn hai câu, quan tâm một cái hắn, lập tức có chút khó chịu, trong lòng thầm nhủ nói, đám người kia, quá không coi nghĩa khí ra gì. chương 316, Sao Hoàng Đại Lễ. Đúng lúc này, thiên mặt bu lại, sờ lên chim cánh cụt mút míp cái bụng. Cảm thụ được thiên mặt chân mượt tay nhỏ sờ lấy chính mình cái bụng, đầu đầu theo bản năng híp lại con mắt, thầm nghĩ, vẫn là thiên mặt tốt, biết an ủi người. Ai nha? Thiên mặt ngươi làm gì? Đầu đầu chỉ cảm thấy cái bụng tê dần, sau đó liền thấy thiên mặt trong tay nhiều một túng lông. Đầu đầu kém chút liền nhảy dựng lên. Kết quả một khẩu súng đè vào chán của hắn bên trên, thiên mặt cũng không ngẩn đầu lên nói, nằm xuống, đừng núp đích. Đầu đầu nhìn xem cái kia đen ngòm thương khẩu, ngậm lấy nước mắt nằm xuống, nói, thiên mặt. Ngươi, ngươi làm gì? Thiên mặt như có điều suy nghĩ nói, Giang Ly nói ta mang lông chó mịt rồi là không tốt lắm, nhưng là trời lạnh, ta muốn cái mịt rồi lọc. Cái gì? Thứ hai ngày Giang Ly buổi sáng, vuốt mắt, thầm nói, hôm qua Thiên Mạt đối với đầu đậu làm gì? Thiên kia gọi thế nào một đêm? Hắc liên cười hắc hát, hát nói, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Thiên Mạt đi đến, trên đầu mang theo một cái nho nhỏ hai màu trắng đen mũ, nhìn mười phần đáng yêu. Giang Ly ngạc nhiên nói, Thiên Mạt, ngươi cái kia là mũ. Thiên Mạt thản nhiên nói, liền ngươi làm lông chó mịt rồi lọc cửa tiệm kia trong đêm giúp ta làm nha Vốn định làm mịt rối lọc, nhưng là lông quá ít, chỉ có thể làm cái mũ thích hợp. Nói xong, thiên mặt mùi hít hà, nói, ta ngửi được tốt an. Giang ly nói, sẽ không lại là lông cho A. Thiên mặt lắc đầu nói, không phải. Giang ly hỏi, kia là cái gì? Tiểu khu hậu viện, hướng bên cạnh bên trên điểm. Đầu đầu dùng cái mông ủi ngùi đại cáp. Đại cát liếc mắt nhìn, nhìn xem hắn trần trùng trục thân thể, khỏe miệng toát ra, thỉnh thoảng phốc phốc cười một tiếng, hát hát nói. Ta phát hiện ngươi không có lông thời điểm so ta còn xấu, ngươi liền cùng cái không có lông gà con non giống như. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngươi không phải cũng cùng cái không có lông con chuột lớn giống như sao. Đậu đậu phản kích nói. Yêu cái gì cái gì đi, dù sao ta hai đều như vậy, ta thăng bằng, hát hát. Đại cấp cười nói. Đậu đầu thở dài, không có phản ứng hắn. Đại cấp lại gần. Ai, ngươi chính mình có nhà, ngươi làm gì đến ta ổ chó này bên trong chân A đầu đầu liên hắn một cái nói lông cũng bị mất ta còn đi cái kia chết lạnh lẽo ngày trong phòng làm gì khi đông lạnh thì ta đại cấp như có điều suy nghĩ nói có đạo lý nói thật ta có chút ao ước mấy cái kia không có lông da hỏa đầu đầu lần thứ nhất ứng hỏa lấy đại cáp nhẹ gật đầu trong khu cư xá kim thiềm tảng đá át ma đại thụ con kiến rắn ba đầu góp đến cùng một chỗ thấp giọng thầm thì hạnh thiệt thòi chúng ta không có lông a lúc này quả đen rơi xuống Ha ha nói, các ngươi vẫn là cầu nguyện Giang Ly không có cái khác bằng hưu Kết hôn đi, nếu không, ta đoán chừng. Ân. Hắn có thể sẽ đưa ra mang, dạy ra cái gì? Nói ra mang thời điểm, Quạ đen nhìn liếc mắt rắn ba đầu, nói dạy ra thời điểm nhìn liếc mắt Kim Thiểm. Đám người nghe xong, lập tức run lập cập. Kim Thiểm hừ hừ nói, nhìn đem ngươi đã ý. Quạ đen hơi ngửa đầu, cười đáp ý nói, không có cách, ai bảo ta là Quạ đen đâu. Lông không dễ nhìn, thì không có nhiều, ra không dùng được. Nói trắng ra là, ta còn có chút suối quẩy. Ha ha ha. Quả đen chính cười đắc ý đâu, một cái tay nhỏ giơ tới. A. Quả đen bị từ tảng đá ác ma bên trên kéo xuống dưới, quả đen quái khiếu mà nói, ai vậy? Chỉ thấy Thiên Mạt chính như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn đâu. Quả đen mép miệng cười nói, Thiên Mạt à. Người cái này. Ha ha. Người cái mũ này không tệ ha. Thiên Mạt sờ lên chính mình nón nhỏ từ nói, là rất tốt, bất quá thiếu một chút vật phẩm trang sức. A.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 Dạng này thiên mặt cũng không cần lùi lại mà cầu việc khác, nhìn chằm chầm chúng ta. Nhìn xem quả đen, đồ chơi kia đều bị nổ lồng, thiên mặt thật không kén ăn. Đúng đúng đúng. Sau đó một đoạn thời gian, mười phần thái bình. Không có ác ma ra nháo sự, cũng không có thiên thần nhạy tương, nhân loại tháng ngày dần dần trở về ngày xưa yên tĩnh tường hòa. Bất quá, mọi người cũng càng phát bắt đầu chú trọng tu luyện. Đồng thời, nó chiếc phi thuyền kia, bị nhân loại tiếp quản, đồng thời bắt đầu nghiên cứu bên trong khoa học kỹ thuật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 Lại là mặt khác một fan quan cảnh. Bồ công anh đại nhân, làm sao xử lý A? Sao hoàng đại nhân đều bị đánh chết, chúng ta? Chúng ta đi cái kia A. Một nhóm ác ma vây quanh bồ công anh hỏi. Bồ công anh nhìn xem bốn bề dây núi, nói, còn có thể đi đâu? Tim ngồi xuống thôi, chờ cường đại hơn ác ma đại nhân đến, chúng ta lại đi tìm nơi nương tựa, Mặc dù thực lực chúng ta không được, nhưng là chúng ta với cái thế giới này hiểu rõ, đúng là bọn họ cần có. Tóm lại, có giá trị. Liền có vị trí. Một nhóm ác ma bởi vì xa hoàng chết, không có chủ tâm cốt, từng ngày cũng không biết làm chút cái gì. Ngừng bù công anh lời nói về sau, rồn rập gật đầu. Sau đó rồn rập bắt đầu đào núi, mở động phủ, đồng thời một cây tivi dây ẹn bẻn bị treo ở trên một cây đại thụ. Một vệt kim quang tại ác ma chi địa cấp tốc chạy vội, chính là sa hoàng. Giang ly cường đại, quả thực nằm ngoài dự đoán của sa hoàng, cái kia loại khủng bố phản phất không có giới hạn, chấn áp hết thể lực lượng để hắn sợ hãi. Hắn là không có đảm lượng lại trở về, sở dĩ hắn quyết định. Đổi ác ma cánh cửa ra ngoài, đi địa phương khác thử thời vận. Sa hoàng lựa chọn một cái to lớn ác ma cánh cửa liền sông ra ngoài, cánh cửa này cự cử ly làm tinh cái kia cánh cửa phi thường xa, cho dù là lấy sa hoàng tốc độ, cũng chạy một tháng mới đổi tới. Cái này cánh cửa lớn bốn phía vô cùng hoang vu, không có ác ma đi vào. Đối với cái này, sa hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ác ma số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chân chính đại quân ác ma kỳ thật cự ly ác ma cánh cửa còn rất xa. Có thể trước thời hạn tới, đại đa số đều là vừa vận tại ác ma chi điệu biên cảnh ác ma. Những ác ma kia thực lực rất yếu, lấy thực lực của hắn, ở đâu đã là cái cường giả Có thể cùng hắn sánh vai ác ma không nhiều, sở dĩ hắn cũng không lo lắng gặp được phiền phức. Nhìn chuẩn đại môn này, Sa Hoàng một bước đạp ra ngoài. Đúng lúc này, một cái đại thủ rơi xuống, một tay lấy Sa Hoàng nắm ở trong tay. Sa Hoàng còn không có kịp phản ứng. Liền gặp một cái to lớn con người đang nhìn hắn. Sau đó hai mắt một đèn cái gì cũng không biết. Phúc. Nắm đấm siết chặt, một tún cắt vàng vầy xuống. Nhưng là sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia trở tay đẹp. Phúc. Hư không chấn động, Sa Hoàng từ bên trong rơi ra, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Căn bản không kịp xoa, trực tiếp hô, đường dưới ta, ta biết một cái bí mật kinh thiên. Bàn tay lớn kia có chút dừng lại, sau đó ngừng lại. Sa Hoàng lúc này mới đạt được thở dốc cơ hội cũng lần thứ nhất có cơ hội nhìn một chút trước mắt thế giới. đây là một phần đen kịt đại địa, đại địa bên trên sông núi chập trùng, chỉ là có rất ít thảm thực vật. trên trời một vòng đỏ mặt trời trói trang màu đỏ nướng đốt lấy đại địa, phảng phất đem đại địa đều nấu đen như vậy. trên mặt đất nằm vô số ác ma thi thể, chồng chất giống như núi nhỏ. mà trước mặt hắn rõ ràng là một tên toàn thân tản ra màu trắng thần huy người khổng lồ, người khổng lồ mặt xanh men vàng, nhìn mười phần hung tàn táo bạo. quỷ dị chính là. Hắn tán phát thần huy lại lại dẫn một loại quang minh chính đại cảm giác, nhưng là cái này quang minh bên trong lại dẫn một loại tà tính. Người biết cái gì? Người khổng lồ hỏi. Sa hoàng nuốt ngụm nước bọn, hắn có loại cảm giác, cái này người khổng lồ thân bên trên tán phát lực lượng chấn động, cùng nó rất giống. Không đúng, không phải rất giống, là căn bản là đồng xuất vừa rút lui, chí ít lực lượng căn bản là giống nhau. Sa hoàng nói, ta gặp qua ngươi đồng tộc. Người khổng lồ buồn máu lớn miệng há to mở, có vẻ hơi kích động một bàn tay đập vào Sa Hoàng trước mặt, đại địa trực tiếp bị vô nát ấy. Không bố lực lượng lan tràn nhìn lại, phạm vi ngàn dặm hạ chìm, hóa thành một cái cự đại bồn địa. duy chỉ có Sa Hoàng vị trí, không có bị tác động đến, có thể rất hoàn mỹ điều khiển loại trình độ này lực lượng. điều này nói rõ, cái này người khổng lồ tuyệt đối có được càng thêm đáng sợ chiến lược. người khổng lồ nói, tiểu quỷ, ngươi dám lừa ta, ta sẽ xé ngươi. Sa Hoàng vội vàng nói, ta thật nhìn thấy qua, tại Lam Tinh, hắn điều khiển một chiếc chiến hạm khổng lồ. Ngươi khổng lồ trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó miệng rộng vỡ ra, cười, tiếng cười như là hoành thiên thần lôi, trấn thiên hám địa. Ha ha ha. Ha ha ha. Người biết làm tinh, người biết chiến hạm. Ha ha ha. Nhìn đến người thật đi qua làm tinh. Sau khi cười to, người khổng lồ một bà nhấc lên xa hoàng, từng chữ nói ra mà nói, dẫn đường. Xa hoàng rất muốn biết cái này người khổng lồ đến cùng là cái gì thân phận, nhưng nhìn đến người khổng lồ trong mắt hung hãn cùng quyết nhiên thần sắc, hắn biết. Bây giờ không phải là thời điểm. Đối phương quá kích động, hơi không cẩn thận có lẽ sẽ không chết, nhưng là thời gian tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Thế là Sa hoàng gật đầu, chỉ vào to lớn ác ma cánh cửa nói, từ nơi này đi. Nhưng mà người khổng lồ cũng không có mang theo xa hoàng lập tức đi vào ác ma cánh cửa, mà là nắm lên xa hoàng, quay người nhảy lên, như là to lớn thần viên, nhảy ra ngàn dặm vạn dặm đi, tung người một cái lên trên một ngọn núi cao. Người khổng lồ phù phù một tiếng quỳ gối đỉnh núi, đối với dãy núi phía sau dập đầu liền bái. sa hoàng giật này mình cho rằng mặt sau này còn có tồn tại càng cường đại hơn đâu kết quả ngẩng đầu nhìn lại lập tức trợn tròn mắt chỉ thấy cái kia vạn mét núi cao về sau dĩ nhiên là một mảnh mặt núi gò núi những này gò núi có cao tới mấy ngàn mét có ngàn mét hoặc là mấy trăm mét cao nhưng là đều không ngoại lệ gò núi trước đều đứng thẳng từng khối bia đá phía trên khắc lấy hắn không quen biết văn tự người khổng lồ quỳ trên mặt đất dập đầu lại ba cái về sau Gầm thét lên, các huynh đệ, chúng ta khổ chờ vô số tuyến nguyện, ta cuối cùng có Lam Tinh tin tức. Ta muốn giết trở lại Lam Tinh, năm đó Lam Tinh cho nỗi thống khổ của chúng ta, ta đem gấp trăm lần trả lại. Vũ triều, chúng ta vô số huynh đệ ngăn không được cước bộ của ngươi, nhưng là ta đem giết sạch ngươi hậu bối, gãy mất huyết mạch của ngươi, đến hoàn lại ngươi năm đó đối với giám thị người phạm vào ngập trời tội ác. Nói xong, người khổng lồ đứng dậy, mang theo xa hoàng tung người một cái vọt vào ác ma cánh cửa ở trong.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 sáng tạo ra vạn hướng Triều bái rầm rộ Thịnh đường bên trong có một vị nữ đế liền gọi Vũ Triều Mà lại, bù công anh nói qua hắn đào mộ đạt được tư liệu bên trong biểu hiện Vũ Triều cũng chưa chết mà là bị cái này trượng phu thi thể giết lên trời một đi không trở lại Mà từ cái này cự nhân trong miệng lời nói đến xem cái này người khổng lồ cùng cái kia vô số phần mộ hạ người rất có thể liền là năm đó ngăn cản Vũ Triều bước chân kinh khủng tồn tại Nhưng là dù là cường đại như bọn hắn đều thất bại Vũ Triều rõ ràng là giết mặc vào phòng ngự của bọn hắn. Hoặc là nói là giết sạch bọn hắn tất cả mọi người phiêu nhiên mà đi. Sa hoàng to gan suy đoán, hẳn là cái sau. Trước mắt hắn cái này, người khổng lồ cũng không phải không việc gì. Trên thân thể của hắn có một ít tám thương, những này miệng vết thương đều là vết thương trí mạng, nhưng là hắn không chết. Sa hoàng xem chừng, cái này người khổng lồ, hơn phân nửa là nhặt được cái mạng trở về. Cho dù như thế, sự cường đại của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Chí ít Sa Hoàng ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có sức chống cự. Nghĩ đến chỗ này, Sa Hoàng hít mắt, thầm nghĩ, giang ly, ta mang cho ngươi kinh hỉ trở về, không biết ngươi hài lòng hay không a. Trên đường đi, ngươi khổng lồ hỏi Sa Hoàng quan ở hiện tại Lam Tinh tình huống. Sa Hoàng không có giấu diếm, rõ ràng người mới nói. Ngươi khổng lồ nghe vậy, cười nhạo nói, làm sao có thể. Lam Tinh những tên kia làm sao có thể yếu như vậy. Dựa theo ngươi nói, ngươi cái này loại phá trình độ đều tính là cường giả. Như vậy làm tinh người chẳng phải là liền cảnh giới kết đan cường giả đều không có. Tất cả đều cắm ở về thần thượng. Sa hoàng nói, trên thực tế chính là như thế. Người khổng lồ bĩu môi khinh thường nói, nhìn đến, ngươi vẫn là quá yếu, không có tư cách tiếp xúc đến cấp bậc kia. Tại chúng ta thời đại kia, ta chứng kiến vô số cường giả quật khởi. Những phong độ tuyệt thế kia nhân loại đại đế nhất thống thiên hạng, giết xuyên vòm trời tràng diện ta thấy nhiều lắm. Nếu không phải tộc ta giữ lại một chút đại sắc khí, sớm đã bị giết băng Cho dù như thế, còn không phải bị nữ nhân kia một đường tàn sát, máu nhuộm tinh không vạn rằm. Nói đến đây, người khổng lồ trong mắt đều là vẻ sợ hãi, bất quá sau đó thì bị phẫn nộ cùng cừu hận bao phủ, cắn răng nghiến lợi nói, bất quá, nàng đã đi xa. Nhiều năm như vậy cũng chưa trở lại, sợ là đã chết tại sâu trong tinh không. Nhân loại tu hành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tuổi thọ là nhược điểm của bọn hắn. Ngàn năm một luân hồi, nàng sợ là nhịn không nổi. Bất quá, nàng hậu nhân cần phải vẫn còn ở đó. Trường 317, Cường hành Cổ Nhân. Thế là Sa Hoàng nâng lên Giang Ly. Người khổng lồ nghe vậy, khẽ gật đầu nói, ta không rõ ràng ngươi nói là thật sự là giả, nhưng là chờ ta trôi qua, hết thảy mê vụ đều đem xua tan. Nếu như ngươi nói là thật, cái kia Giang Ly, hoàn toàn chính xác có thể là từ nhân loại cổ đại sống xuất cường giả. Sa Hoàng Hiếu Kỳ mà hỏi, nhân loại đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chứ đại đế, còn có cái khác cường giả a Người khổng lồ lườm Sa Hoàng một cái nói, nhân loại tiềm lực cực lớn. Mỗi một vị đại đế thực lực cũng khác nhau, vô pháp đi bình phán. chí ít, ta không có tư cách đi bình phán, bởi vì ta căn bản không biết bọn hắn thực lực trần nhà tại đâu. Nhưng là có một chút là khẳng định, bọn hắn chí ít cũng là kết đan cấp bậc cường giả. Mà ngươi, bất quá là về thần cảnh giới nhỏ ma cạp đông, làm sao có thể đánh đồng. Cho tới những cường giả khác, mỗi một vị đại đế quật khởi, tất nhiên có tuyệt thế manh tướng làm bạn, những người kia cũng mạnh lớn đến đáng sợ. Bất quá, chúng ta bộ tộc cũng không phải ăn chay chúng ta đồng dạng có có thể cùng bọn hắn chống lại thậm chí chấn áp bọn hắn lực lượng. Nói đến đây, người khổng lồ cảnh giác nhìn xem Sa Hoàng, nói, ngươi hỏi nhiều lắm, từ giờ trở đi, ta không tra hỏi ngươi, ngươi liền câm miệng cho ta. Sa Hoàng không dám lên tiếng nữa, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn, vốn cho rằng làm tinh là cái yếu gà tinh cầu, kết quả bây giờ nhìn đến, may mắn chính mình tới muộn, tới sớm gặp gỡ những trong truyền thuyết kia đế vương, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào, mà giờ này khác này. Giang Ly cũng không biết phiền phức đem đến. Giờ này khắc này, hắn chính ngồi sồm ở tiểu khu cửa, một mặt sầu muộn nhìn xem cái kia dương sát lớn, trên cái dương ký tên là Hồng Tỷ. Giang Ly thở dài, lấy điện thoại cầm tay ra cho mẹ của hắn gọi điện thoại, láo mụ. Toàn thế giới đều không có nhiều ác ma, ngươi đây là đang cái kia lại vơ vét nhiều như vậy hàng tuần A. Hồng Tỷ lười biếng nói, ngươi chỉ phụ trách hắn là được rồi, cho tới lao nương ngươi đi cái kia tìm bọn hắn, kia là lao nương người ta sự tình. Mặt khác, tiểu tử, ta phải đi. Giang Ly sững sở, theo bản năng hỏi, đi. Đi đâu? Hồng tỷ thở dài nói, ta lưu lại liền hai chuyện, một cái là bảo đảm tiểu tử ngươi sẽ không bị người chơi chết. Một cái là muốn ôm lấy cháu trai, nhưng là bây giờ nhìn đến, trông cậy vào ngươi ôm cháu trai đã không đùa. Ta quyết định đi tìm ngươi lão tử, nhìn xem có thể hay không luyện thêm cái cỡ nhỏ. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, vốn là mẹ con Ly biệt bi thương sự tình. Làm sao đến hắn cái này hùng hãn lão nương miệng bên trong liền biến vị đây? Giang Ly vội ho một tiếng nói, lão mụ, tình cảm chuyện này không có cách nào ép buộc A. Ta cũng muốn thoát đơn A. Hồng tỉ, ồ, ngươi nghĩ thoát đơn? Nghĩ? Có thích hợp mội tử, ngươi nguyện ý kết hôn. Giang Ly nói, lời thừa, ta lại không phải không có năng lực, ta nghiêm thường lao ra nhóm làm sao có thể không muốn kết hôn A. Hồng tỉ cười nói, cái kia được, chỉ cần ngươi muốn liền được. Quay đầu ta cho ngươi một cái kinh hỉ, một cái thiên đại kinh hỷ, ha ha ha. Giang Ly một mặt mộng bức, kinh hỉ, Nói tới muội tử, nói với hắn kinh hỉ. Giang Ly có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ hắn lão mụ lại muốn an bài cho hắn ra mắt. Lại hoặc là định cho hắn trực tiếp an bài nữ nhân, sau đó trực tiếp sinh con. Cái này, mẹ nó cũng quá giật đi. Bất quá nghĩ đến hồng Tỷ muốn rời khỏi sự tình, Giang Ly cũng không tâm tư đổi theo hỏi cái này, mà là quan tâm ách hỏi. Lão mụ, ngươi.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 Thật lấy vì nhân loại tiên tổ, đại năng, thánh giả, đế vương đều là chỉ lo trước mắt không để ý tương lai phế vật à. Ngươi thật cho rằng liền người đánh chết tên kia có năng lực chấn áp cả viên lam tinh Lời này vừa nói ra, Giang Ly chờ mặc. Vấn đề này Giang Ly cũng nghĩ qua. Lực chiến đấu của nó, rõ ràng không có đột phá về thần cảnh giới, cụ thể đến cảnh giới gì, Giang Ly không rõ ràng. Nhưng là nhất định không có kết đan. Mà căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép. Lam tinh là xuất quá cảnh giới kết đan cường giả. Nếu như loại này cường giả xuất thế, nó cùng bản không có tư cách trưởng khống lam tinh, thậm chí khởi động lại lam tinh sinh mệnh kỳ nguyên. Giang Ly hỏi, lão mụ, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói thôi. Cái này thông đồng ta lòng ngứa ngay a. Có mấy lời không thích hợp ở trong điện thoại nói, hai ngày này ngươi cho ta ngoan ngoan ở nhà chờ lấy. Ta rất nhanh liền trở về rồi. Hồng tỷ nói xong, liền cút điện thoại. Cút điện thoại. Giang Ly mang theo dương sắt lớn trở về trực tiếp ném cho đậu đậu, đậu đậu sướng đến phát rồ rồi, khởi chuồng mang theo cái dương liền hướng nhà chạy. Giang Ly nhìn xem đậu đậu cái kia dáng vẻ cao hứng, nhịn không được hỏi, đậu đậu, cái kia ăn ngon thật à? Đậu đậu dùng sức gật đầu nói, đương nhiên ăn ngon, đây chính là tinh hoa bên trong tinh hoa a. Ra ăn ngon. Giang Ly liếm môi một cái, đưa tới, chọn lấy hai cây ra, sau đó Giang Ly đi mái nhà. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm gì? Giang Ly nói, đợi cũng là đợi, nếm thử thôi. Ngươi thử một chút không? Hắc Liên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nếu không, thử một chút. Hút. Sau đó hai người liền ngồi xổm ở cái kia, bắt đầu thiêu nướng. Khoan hay nói, cái này thịt nhập khẩu sau rất có lực đạo, cảm giác rất tốt. Giang Ly ăn hai mảnh về sau, lông mày nhướng lên, nói, hương vị coi như không tệ, chính là cái đồ chơi này vẻ ngoài, nhìn có chút không thoải mái. Sau đó Giang Ly nhanh chóng đem cắt chém hoàn toàn nhìn không ra vốn là bộ dáng, lúc này mới đắc ý bắt đầu ăn. Đúng lúc này, Một cái thanh lành âm thanh âm vang lên, Giang Ly, thắng ngày không tệ a. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cảnh anh tới. Giang Ly nhìn nhìn mình thịt nướng, nhìn nhìn lại cảnh anh, sau đó lập tức ngăn tại ở giữa, cười hì hì nói, vẫn được, ngươi có việc gì thế. Cảnh anh lườm liếc mắt Giang Ly ăn thịt nướng, hừ hừ một tiếng, lấy lui làm tiến, còn muốn chơi lén ta. Ta lại bị ngươi lửa, ta theo họ ngươi. Giang Ly một mặt oan buồn nói, thiên địa lương tâm a, ta thật không nghĩ âm ngươi.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 Ta đội khảo cổ khảo sát xuất rất nhiều cổ đại văn hiến, trong đó có đối với nó rõ ràng miêu tả. Nó vô hình không thái, thôn thiên phệ địa, có thể hóa thân chục triệu, có thể cầm trong tay Thái Dương đứng ở tinh không bên trong, giống như thần minh. Giang Ly nét nét miệng nói, thổi như bức A. Cầm trong tay Thái Dương. Cái kia hắn đến bao lớn cái. Sẽ không là cổ nhân đối với thế giới nhận biết có vấn đề, sinh ra hiểu lầm A. Cảnh anh nhạt nhạt nhìn xem Giang Ly, phản hỏi, ngươi còn cảm thấy cổ nhân là người ngu A. Giang Ly yên lặng, sự thật chứng minh, cổ nhân rất ngữ bức, thậm chí có người có thể nhục thân tiến vào tình không bên trong, dạng này thời đại, dạng này người, làm sao có thể tầm mắt còn không bằng hắn cái này không có rời đi địa cầu cắt bã. Nhưng là, nếu như là thật, vậy nó liền thật là đáng sợ. Cảnh anh tiếp tục nói, còn có càng khiếp sợ, ta nói ngươi giết chết nó là nó, cũng không phải nó, ngươi có lẽ có ít không dễ lý giải. Nhưng là ta đổi một loại phương thức giải thích, ngươi có lẽ liền đã hiểu. Ta tử mới nhất khám phá ra trong cổ mộ tìm được một bản tên là tư mã không xử cổ tịch. Bất quá đã tàn phá, nhưng là phía trên lại ghi chép một đoạn văn tử, nâng lên nó tồn tại. Nó mặc dù tự xưng thiên đạo, thần linh, nhưng lúc ấy đám người lại cho là hắn là vực ngoại tà linh, là tà ác đại biểu. Có người chuyên môn điều tra qua, cuối cùng có mười phần khiếp sợ phát hiện, nó có thể hóa thân chục triệu, mỗi một cái hóa thân đều tự thành một thể, giống như đơn độc sinh mệnh. Nhưng là cái này chục triệu hóa thân nhưng không có linh hồn. Vô luận sinh tử đều không có linh hồn. Có người xưng là sống ngẫu, nhưng là những này nó lại có thể tùy thời dáng lâm tại sống ngẫu trên thân. Sở dĩ việc này ngẫu cũng có thể xưng là nó một bộ phận. đã từng có sống ngẫu đối với nó gọi là mẫu thể, chủ, thần vương. Nhưng là tư mã không sử bên trong cùng đồng ý mẫu thể thuyết pháp, cho rằng nó không phải một cái đơn thuần cá thể, mà là cùng loại với tổ ong bên trong ong chúa, con kiến bên trong kiến chúa. Nó cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là hắn có thể chế tạo vô số cá thể đến chấp hành ý chí của hắn. Giang Ly nghe đến nơi này, nghe hiểu, tao mày nói, ý của ngươi là, ta giết cái kia nó, kỳ thật chỉ là một cái nó chế tạo ra phân thân, hoặc là chỉ là một cái kia lính. Cảnh Anh gật đầu, có lẽ là nói nhiều, theo tay cầm lên một chai bia uống, đồng thời nhìn liếc mắt Giang Ly thì nướng, cuối cùng nhịn xuống không có hạ thủ. Cảnh Anh tiếp tục nói, ta đích xác là cho là như vậy, vì chứng thực cái suy đoán này, ta bốn phía tìm kiếm các loại cổ tịch. Đáng tiếc là, trừ tư mã không xử bên trong, lại không có bất luận cái gì trong sách cổ có liên quan tới nó kỹ càng ghi chép. Bất quá, ta ngược lại là có một cái khác thu hoạch. Nói đến đây, cảnh anh lấy ra một tờ giấy đến đưa cho Giang Ly. Giang Ly tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một tấm chân dung, phía trên là một tên thân mặc cổ đại tướng quân khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm xoáy khí nam tử. Ách! Cũng có thể là nữ tử. Đây là một tấm trung tính mặt, Giang Ly rất quen thuộc đúng là hắn đánh người chết kia nó. Cảnh anh nói, đây là từ một cái cổ bản bên trong tìm tới tranh minh họa. phía trên nói, hắn là thiên thần sứ giả, tự xưng thuật. Căn cứ ta trước kia đạt được tư liệu, ba đời thiên thần bên trong sát thực có một cái gọi là thuật người. Người này là ba đời thiên thần bên trong tồn tại cường đại nhất, bất quá cũng không có xuất hiện bao lâu, liền biến mất. Sở dĩ, ta có lý do tin tưởng, nó dùng thuật thân thể, cùng ngươi phát sinh một trận đại chiến. Chết là thuật, không phải nó. sở dĩ. Lam tinh nguy cơ cũng không có giải trừ, mà lại vừa vận tương phản, bởi vì ngươi xuất hiện, nó trở nên càng cẩn thận. Lam tinh tình cảnh càng nguy hiểm. Giang ly nghe đến nơi này, lập tức cảm thấy đầu có chút lớn. Vốn cho rằng có thể an tĩnh qua thời gian thái bình, bây giờ nhìn đến, hắn suy nghĩ nhiều. Giang ly trong lòng khó chịu, thiện tay kẹp lên một miếng thịt đến ăn. Cảnh anh thấy thế, đúng như nói, đừng lúc đích, khối kia cho ta. Giang ly nói, ngươi không phải không ăn à. Cảnh anh nói, ta đói. Nói xong, cảnh anh kẹp đi Giang Ly muốn ăn cái kia một miếng thịt bắt đầu ăn. Giang Ly nói, vậy ngươi biết nó đến cùng tại như vậy. Cảnh anh lắc đầu nói, không biết, cho đến trước mắt, tìm tới văn hiến, đều nói nó đến tự với trên trời. Trừ cái này lại liền không có dư thừa tin tức, mới dương hệ như thế lớn, mấy cái hành tinh đâu, ngươi nếu là có bản lĩnh có thể lần lượt đi xem một chút. Không chừng, nó ngay tại mố quả tinh thần bên trên. Giang Ly cảm thấy có đạo lý. Bất quá hắn cũng sẽ không nhục thân hoành độ hư không, sở dĩ loại sự tình này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Giang Ly nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, người còn biết cái gì? Chứ liên quan tới nó, cổ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cảnh Anh nói, ta không biết nên nói như thế nào, bởi vì có chút sách cổ bên trên ghi chép, quá không thể tưởng tượng nổi, ta căn bản là không có cách xác định nó là thật hay giả. Giang Ly nhiều hứng thú mà hỏi, nói một chút chứ sao? Cảnh Anh gật đầu nói, từ một tên nguyên triều trung thư lệnh trong mộ phát hiện một quyển chẳng biết thật giả ghi chép phía trên nói gần tạ tổ thành các khả hãn nguyên bản có thể nhất thống thiên hạ nhưng lúc ấy có vượt ngoại tà ma xâm lấn thành các khả hãn dương cung bắn tà ma một mũi tên xuyên qua 13 đầu khủng bố tà ma chấn nhiếp thiên hạ từ đó về sau thành các khả hãn tại vị trong lúc đó lại không có tà ma nhập qua lam tinh phía trên còn nói thành các khả hãn cường đại nhất bộ đội có hai chi một chi là thông thường hãn huyết bảo mã tạo thành kỵ binh một chi là lang là kỵ binh Hai nhánh quân đội hỗ trợ lẫn nhau, đánh đầu thằng đó. Bất quá về sau, phát sinh một kiện đại sự, đầy trời tà ma sâm lấn. Thành cắt khả hãn một người có một cây cung lớn lên trời mà đi, ngày đó, mũi tên như là sao băng ở trên bầu trời bắn ra mưa sao băng, vô số tà ma thi thể rơi xuống tinh không. lại về sau liền không có thành cắt khả hãn tin tức. Nguyên cũng bởi vì thành cắt khả hãn rời đi, trở nên yên lặng. Về sau thành cắt khả hãn cháu trai trợn tất ngạc kế vị, lúc này mới lần nữa hưng khởi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 thậm chí xây dựng tà giáo bắt đầu đổ thành diệt trại, tế tự tà thần, đổi lấy lực lượng. Lúc ấy toàn thế giới đều bao phủ tại trong hắc ám, sát chết trôi khắp nơi, máu chảy thành sông, dân coi con là thức ăn. Ngay lúc này có một người đứng dậy, đó chính là Minh Thái tổ Chu Nguyên Triển, nghe nói một mình hắn giết mặc vào nguyên triều phần lớn, mang theo giải rác mấy người thành công quét ngang phần lớn tất cả cao thủ, thậm chí bắt được ngồi xổm ở phần lớn bên trong tà ma đầu lĩnh đem chém giết với đại chúng trước mặt. Chu Nguyên Tiễn thành lập Minh triều, Xây dựng thần cơ doanh, càng quét sở hữu tà giáo cùng tà ma, nhân loại lúc này mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Giang Ly nghe những lời này, trong đầu nhiều một cái ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại, tại thời đại kia, vô số tổ tiên, thánh giả, đế vương quật hởi, xuất lĩnh nhân loại quét ngang tà ma, kia là loại nào nhiệt huyết. Nhiệt huyết qua đi, thì là lệnh cả tim, nếu như khi nhân loại đương thời không có những này cường giả tuyệt thế xuất thế, như vậy đem sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. chương 318 Sa hoàng lại xuất hiện? Giang Ly nghĩ đến nơi đây, liền hỏi, nếu như nhân loại không có những cường giả này sẽ thế nào? Cảnh anh thở dài nói, nếu là không có bọn hắn, có lẽ nhân loại văn minh đã sớm trọng khải, bị ép biến mất đi. Giang Ly gật đầu, hiện tại hắn chỉ là giết cái về thần cảnh giới thiên thần mà thôi, nó liền đã hô hào muốn khởi động lại văn minh. Mà tại thời đại kia, chỉ sợ sớm đã đạt đến khởi động lại văn minh tiêu chuẩn, chỉ là thời điểm đó nó đối mặt là nhân loại vô số cường giả. Thuân phân nửa cũng là bất lực đi. Cảnh anh nói đến đây, đông nhiên ngẩng đầu, sau đó mắt lộ ra hung quang nhìn xem Giang Ly. Cái kêu loại cảm giác quen thuộc, khô nóng, xuất mồ hôi cảm giác, để cảnh anh lập tức ý thức được chính mình tại ăn cái gì. Giang Ly vội vàng nói, ai? Đây cũng không phải là ta buộc ngươi ăn là ngươi chính mình muốn ăn. Cảnh anh cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái đồ lưu manh, không có việc gì ở nhà ăn loại vật này, ngươi vẫn là người. Giang Ly lý trực khí tráng kêu lên, Ta làm sao lại không phải người. Ta một lớn lưu manh, ta ở nhà ăn một chút gì bồi bổ thân thể, ấp hủ tương lai thế nào. Cảnh oanh khí chỉ vào Giang Ly muốn nói cái gì. Giang Ly bỗng nhiên cười hắc hát, hát nói, ngươi trước đó không phải nói, lại đến khi cùng ta tính A. Ngươi cái này. Tính bị lừa rồi A. Xông oanh, danh tự này thật không tệ ha. Đồ lưu manh. Cảnh oanh đứng dậy, đàng không mà lên, phá không mà đi. Phù phù. Thương giang trên nước lần nữa nhiều một đóa bọc nước. Cảnh anh bay mất, Giang Ly lắc đầu, đứng dậy cũng xuống lầu. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm gì đi? Giang Ly nói, ta cũng xông cái lệnh đi, cái đồ chơi này vẫn là quá bổ a. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Ly mỗi ngày thoải mái nhàn nhã, cũng là mừng rỡ thanh nhàn tự tại. Liên tại một ngày này, hai đạo nhân ảnh từ xa ha ra đại sa mạc chỗ sâu ác ma cánh cửa bên trong đi ra. Trong nháy mắt đó, nước nhí là thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ ác ma máy cảm ứng lập tức tiếng cảnh báo đại tác, cảnh báo. Saha Gia Đại Sa Mạc Ác Ma Cánh Cửa Xuất Hiện Thần Cấp Ác Ma Tung Tích Cảnh báo, Saha Gia Đại Sa Mạc Ác Ma Cánh Cửa Xuất Hiện Thần Cấp Ác Ma Tung Tích Chấn thủ nơi này thủ hộ giả là một tên thần cấp bộ cạp võ sĩ Nosis Tại nệ rổ xuất thế về sau, thế nhân đều cho rằng nệ rổ mỗi ngày chính là tại kim tự Tháp bên trong ngủ ngon, không cùng người bên ngoài giao lưu Nhưng là chỉ có nước ní là người mới rõ ràng, nệ rổ cũng không phải là đang ngủ, mà là mỗi ngày đều đang lặp lại lấy làm một việc Tế tử. Nệ rồ thông qua tế tự tỉnh lại đến tự nhỉ là thần minh lực lượng, rót vào từng người từng người nước nhỉ là chiến sĩ trong thân thể, đã sáng tạo ra nước nhỉ là phả dạ ở quân hộ vệ, Bọ cạp võ sĩ. Nộ chính là bọ cạp võ sĩ một thành viên trong số đó, thực lực đạt đến thần cấp, sức chiến đấu tại nước nhỉ là đều là sắp xếp ở phía trước. Phóng nhãn toàn thế giới, Nộ cũng có nơi sống yên ổn. Hắn cho rằng khiếm khuyết chính là để hắn đứng tại toàn thế giới trước mắt phong quang chiến tích. Nghe đạo có thần cấp ác ma xuất hiện. Noxis mắt sáng rực lên, sau đó nguyết miệng cười nói, ta cơ hội tới, ta đem dùng ta vũ dụng chứng minh phạ giả ở ánh mắt là chính xác. Ta nước ní là trên thế giới này vẫn là đỉnh cấp cường quốc. Noxis nhìn về phía màn hình lớn, chỉ thấy hai người đứng tại ác ma cánh cửa trước. Một cái người vóc dáng rất cao lớn, khoảng chừng hơn 2 mét, bắp thịt toàn thân như là bàn thạch, tản ra nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng. Hắn che mặt, ngoại nhân thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Một người khác đồng dạng, toàn thân bọc lấy vài gai. Hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là từ thân hình bên trên đó có thể thấy được, đây là hai nam nhân. Khởi bẩm đại nhân, căn cứ ác ma máy thăm dò truyền về tin tức, cái này hai cá nhân thực lực đều tại thần cấp trở lên, đây là trước mắt máy thăm dò có thể phát hiện cực hạn. Lại nóng cầm báo cáo. Nột xì lắc đầu nói, Sa Hoàng đã chạy, hồi lâu không có ác ma dám bước vào làm tình. Hai cái này ác ma mặc dù không giống như là người lương thiện, nhưng là có ta như vậy đủ rồi. Nói xong Nột đi ra ngoài. Vừa đi vừa hạ lệnh, vận dụng mới nhất vệ tinh, đối bọn hắn thời gian thực giám sát. Ghi chép lại ta chấn sát thần cấp ác ma hình ảnh tư liệu, là thời điểm để thế nhân minh bạch, nước nì lạ đã quất khởi. Ác ma cánh cửa bên ngoài. sa hoàng cổ tử cung đối với bên trên tráng hắn nói, kinh đại nhân, đây chính là Lam Tinh. Cách nơi này gần nhất, là Lam Tinh bên trên năm đại văn minh cổ quốc một trong nước nỉ lạ. Hiện đang tỏa chấn nước nỉ lạ chính là từ cổ đại sống sót một vị phạ dạo. Bất quá hắn tuổi trẻ. Thực lực còn kẹt tại thần cấp. ân, về thần cảnh giới. Tráng hán chính là bắt xa hoàng tới thiên thần, hán gọi kinh. Kinh ngay vậy, khinh thường nói, lúc nào, về thần cảnh giới đều có thể chấn thủ một phương. Thật sự là một cái lớn lao cười nhạo Năm đó nước ní là ta cũng đã tới, nơi này phạ giả ôi thần bí khó lường, Thực lực cường đại, cho dù là chúng ta cũng không dám tùy tiện nhúng chàm Thật sự là không nghĩ tới a, chỉ là ngàn năm, nơi này đã chán nạn đến tình trạng như thế. Kinh lắc đầu. Bất quá trong mắt lại là tinh quang lấp loé, hiển nhiên, Lam Tinh càng yếu hắn càng vui vẻ. Không ai sẽ hy vọng địch nhân quá mạnh, hắn cũng không ngoại lệ. Sa Hoàng nói, kinh đại nhân, vậy chúng ta hiện tại đi đâu?" Kinh nói, "Ta đã phát ra tín hiệu, mẫu thể nếu là thu được, cần phải trở lại đón chúng ta. Bất quá trước lúc này, ta trước muốn hiểu một cái Lam Tinh tình huống. Nếu quả thật như như lời ngươi nói như vậy nhỏ yếu, cái này Lam Tinh, ta một người bình hắn, khởi động lại sinh mệnh kỳ nguyên." Sa hoàng liên tục đồng ý. Đúng lúc này, một tiếng tiếng rít vang lên, kinh mỹ mắt đều không nhấc một cái, nói, ngươi đi đem cái này bỏ sát chụp tới, ta hữu dụ. Đúng. Sa hoàng lĩnh mệnh, tiến lên một bước nhìn về phía phương xa. Nội xịt trên cắt vàng phi nước đại, tốc độ cực nhanh, mang theo một đạo cắt sóng sung phong liều chết mà đến, thấy hai người không đi, lạnh hư một tiếng, móc ra hai thanh sáng như tuyết song đao liền muốn động thủ. Kết quả liền thấy phía trước người kia đã kéo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt đến trong nháy mắt đó, nột xịt chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ, toàn thân lạnh cả xuống lưng, hoảng sợ nói, cắt. không chờ hắn nói xong, sa hoàng đối với hắn năm ngón tay khép lại, bắt. bốn phía cắt vàng phóng lên tận trời, nháy mắt đem nột xịt chói thành bánh trưng. sa hoàng nhất câu tay, nột xịt thân bất do kỷ bay về phía sa hoàng, sau đó bị hạt cắt cương ép tháp trên mặt đất, không thể động đậy. kinh hai lòng gần đầu, ngươi còn có chút tác dụng. sa hoàng cung kính hành lễ nói, không quan trọng kỹ, để đại nhân thấy hiệu quả. Nodus nhìn thấy vô cùng cường đại, đã từng mang cho Lam Tinh tuyệt vọng xa hoàng, dĩ nhiên như là giống như cháu trai cung kính lấy lòng tráng hắn này, trong lòng khiếp sợ giống như tột đỉnh. Đây chính là xa hoàng A, thực lực thông thiên, toàn bộ Lam Tinh chỉ có Giang Ly có thể chấn áp tuyệt thế ác A. Kết quả, tại tráng hán này trước mặt dĩ nhiên như cùng một cái chó giống nhau cung kính dịu dàng ngoan ngoãn. Cái kia tráng hán này hẳn là đáng sợ. Nodus biết chính mình lần này đã trúng thiết bản, trong lòng hối tiếc không thôi. Đồng thời hắn biết. Lam Tinh một nguy cơ lớn tức sắp giáng lâm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền lại trở về, nếu không sợ là xảy ra đại sự. Noxis cố gắng muốn dây vào điện thoại di động của mình, ấn xuống SOS khóa. Làm sao? Sa Hoàng cắt vàng như là vạn năng nhựa cây giống nhau đem hắn dính trên mặt đất, một ngón tay đều không động đậy. Không có chờ Noxis nói cái gì, Kình trực tiếp rũ ra một cái đại thủ đặt tại Noxis trên đầu, thản nhiên nói, "Phá dạ của Vương bản lĩnh, ta cũng biết một chút." Đang khi nói chuyện, Kinh trên tay toát ra một cố lục sắc sương mù, sương mù bao phủ tại Nốt Xì trên mặt. Nốt Xì hoàng sợ nói, đây là... Thôi miên. Sau một khắc, Nốt biểu lộ liền cương cứng, lâm vào đờ đận trạng thái. Kinh ngồi xuống, hỏi, hiện tại Lam Tinh, ai mạnh nhất? Nốt nói, Giang Ly, đông đô Giang Ly. Kinh nói, hắn thực lực như thế nào? Nốt nói, không biết, không ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là một mình hắn chân áp nó cùng Sa hoàng, thập phần cường đại. Liên liên nghệ dồ đại nhân đều nói không bằng giang ly. Sau đó, kinh đem Sa Hoàng đã nói, tất cả đều tại nột xịt miệng bên trong đạt được xác minh. Tại xác định làm tinh hoàn toàn chính xác không có uy hiếp về sau, kình cười. Đúng lúc này, Sa Hoàng nhứng mày vẫy tay một cái, một kiện điện tử máy cảm ứng rơi vào trong tay của hắn. Kinh nhìn liếc mắt Sa Hoàng, Sa Hoàng nói, đây cũng là. kình điễu môi nói, thiên khoa kỹ sản phẩm. Đang khi nói chuyện, kình cầm qua máy cảm ứng nhìn một chút về sau, cười nhạo nói. Thật đúng là lạc hậu sản phẩm, một kiện có thể cảm ứng được các ma năng lượng máy cảm ứng, mà lại phụ mang hệ thống báo động. Tiểu tử này hẳn là nghe được cảnh báo mới đến xem tình huống. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại cần phải có vệ tinh đang nhìn nơi này đâu. Bất quá. Nói đến đây, kinh bỗng nhiên nắm lên nột xịt trường đao, ngửa đầu nhìn trời, con ngươi co rụt lại, tiếp lấy đột nhiên ném ra trường đao. Trường đao như là một đạo tia chốc màu trắng xẹt qua trời cao. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Trong vũ trụ một cái vệ tinh bị trường đao chém nát, nước ní là thủ hộ giả tổ chức phân bộ đám người thấy cảnh này, lập tức bị sợ choáng váng. Toàn thế giới, có thể tại công kích trên đất liền vệ tinh người, trước mắt trong danh sách có ghi chép chỉ có Giang Ly một người, mà lại chết trong tay Giang Ly vệ tinh đã có mười mấy mai. Giang Ly là mọi người công nhận vệ tinh sát thủ, thậm chí các quốc gia thủ hộ giả nhóm đều có ăn ý, nếu là chiến đấu bên trong co Giang Ly, tốt nhất đừng có dùng vệ tinh đi qua nhìn có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần này từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra ra hỏa, dĩ nhiên cũng có cái này loại chiến lược. Lập tức mọi người biết, sự tình không ổn. Lập tức có người đem tin tức truyền đưa cho nệ dồ. Nệ dồ người tại kim tự tháp bên trong, kim tự tháp phong bế hết thể ngoại lai tín hiệu, cửa bọ cạp võ sĩ tiếp vào tin tức về sau, cũng giật nảy mình, đang muốn chạy vào kim tự tháp báo cáo tin tức. Chỉ thấy nơi xa đầy trời cắt vàng che khuất bầu trời mà đến, cái kia cắt vàng như là một vách tường. Bài sơn đảo hải, những nơi đi qua, hết thể vật thể toàn bộ bị cắt vàng đẩy lên, vui lấp, một màn này giống như tận thế. Nhưng là càng kinh khủng chính là, cắt vàng sóng lớn bên trên, còn đứng lấy một người, người kia toàn thân vàng lòng ánh, nhìn mười phần nhìn quen mắt. Sao hoàng, Bọ cạp võ sĩ si khiếp sợ hô lên cái tên này. Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy, tại cắt vàng đằng sau, còn đứng lấy một người, hắn bị cắt vàng che đậy thân thể. Bên ngoài động tinh lớn như vậy, nghệ dồ cũng cảm ứng được. Từ kim tự Tháp bên trong đi ra, đứng xa xa nhìn dẫm lên cắt sóng mà đến Sa Hoàng, có chút nhữ mày nói, Sa Hoàng. Người quả nhiên không chết. chương 319, mua con cua. Đối mặt hình, Sa Hoàng có thể túi đầu, nhưng là đối mặt Nê Dô. Sa Hoàng cao ngạo ngẩn đầu lên nói, Nê túi đầu xưng thần, hoặc là chết. Nê lắc đầu nói, nếu là tại những địa phương khác, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ở đây. Nê sau lưng xuất hiện hơn 100 tên bọ cạp võ sĩ đồng loạt lộ ra trường đao. Sa Hoàng cười nhạo nói, chỉ bằng những này gà đất chó sảnh. Nghệ dồ tiếp tục lắc đầu nói, ngươi không hiểu, nơi này là nước Nila, lạ, nơi này là... Phạ dạ vương nhóm nơi ngủ say, ở đây. Ngươi nói không tính, Phạ dạ hột nhóm nói mới tính. Sa Hoàng nói, ta ngược lại muốn xem xem, ta giết ngươi, cái này nhóm người chết có thể làm gì ta. Đang khi nói chuyện, Sa Hoàng vung tay lên, cắt sóng trực tiếp lao đến, y đổ đem hết thể thôn phệ. Đang khi nói chuyện. Nệ Dụ cắn nát ngón cái một chút mi tâm, mi tâm của hắn nhiều một hình tam giác ấn ký, Nệ Dụ tóc dài bay múa, năm ngón tay hướng thiên sau đó đột nhiên trụm trên mặt đất, hét lớn một tiếng, "Diên Xẹt Phạ Dạ ở vương, xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn nên chiến cường địch." Sau một khắc, một tòa kim tự tháp bên trên tán phát lấy thần thánh quang huy, tiếp lấy một vệt ánh sáng rót vào nệ Dụ trong thân thể, sau một khắc, nệ Dụ phía sau xuất hiện một cái hư ảo Phạ Dạ ở vương hư ảnh, tay hắn cầm hoàng kim thần trượng, "Con ngươi tản ra lục sắc thần quang." nệ dồ đồng dạng hai con người tản ra lục sắc thần quang, nhìn xem vọt tới cắt sóng đối với cắt sóng một chút, phá vô thanh vô tức, cắt sóng phảng phất bị nháy mắt hàng phủ, xoát một cái rơi trên mặt đất, lại không cuộn cuộn. nệ rỗ chậm rãi bay lên không trung, như là thần linh quan sát đại địa, bất quá trong mắt của hắn lại vượt qua xa hoàng, nhìn về phía phương xa kình, Kinh từ bao cắt bên trong đi ra, khẽ gật đầu nói, là cổ phà dạ ồ vương lực lượng, bất quá ngươi so ta gặp được cái kia muốn yếu một ít, sở dĩ. Người đi chết đi. Kinh xuất thủ, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Cắt vàng đầy trời. Sau một ngày, một đầu chấn kinh thế giới tin tức chuyển ra. Nghệ rồ đang triệu hoán ra phạ dạ ổn vương chi lực về sau, ý nguyên bị trấn áp thô bạo, máu vẩy trời cao. Đồng thời có người nhìn thấy một tôn người khổng lồ đứng tại kim tự tháp bên trong ngửa mặt lên trời gào thét. Cái gì? Phạ dạ ổn vương Nghệ rồ chết rồi. Có người kinh hô. Không thể nào. Không phải có nghe đồn nói. Nero chỉ cần tại nước nỉ là cảnh nội, liền lại nhận phả giả ở vương nhóm chiếu cố, hắn lực lượng là vô địch sao. Nghe nói xa hoàng trở về rồi, mang đến một người, hắn cường thế xuất thủ chấn áp phả giả ở vương chi lực, quanh sát Nero. Ông trời ơi! mau gọi Giang Ly! Toàn thế giới đều sôi trào, vỡ tổ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phương Tây, hạc Châu phần lưng nước nỉ lạ. Giang Ly cũng nghe đến tin tức này, cho mày, lập tức cho láo hoa gọi điện thoại, xác nhận một cái tin tức có chính xác không Lao hoa ngưng trọng cáo chi, chúng ta đã cùng nước nì là thủ hộ giả tổ chức mất đi liên hệ, vừa phái người tới. Chỉ sợ nghe đồn là thật. Giang ly cau mày nói, lại có cường đại ác ma dáng lâm rồi. Lao hoa nói, hẳn là, tình huống cụ thể còn không hiểu rõ. Bất quá nghe nói nề rộ thật sẽ ra chuyện, nước nì là thủ đô bị san bằng một phần ba, hiện tại mọi người tại toàn lực cứu viện. Thông qua lưu lại hình ảnh nhìn, đích thật là xa hoàng thủ bút. Bất quá hắn sau lưng còn có một người khác. Hắn rất mạnh mạnh phi thường. Ngươi giết qua xa hoàng phân thân, hắn rất có thể sẽ tới tìm ngươi, sở dĩ, ngươi phải cẩn thận. Giang Ly xem thường mà nói, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể trực tiếp tới tìm ta. Cúc điện thoại, Giang Ly nhíu mày, nhưng là cục diện bây giờ hắn cũng không có cách, dù sao, đối phương tại cái kia hắn cũng không biết. Cùng lúc đó, ba tư, ba tư thánh thành bên ngoài, một bóng người từ đằng xa đi tới. Ba tư thánh tử cưới lạc đà từ thành nội đi ra, cất cao giọng nói, người đến người nào? giết ngươi người người kia chậm rãi ngẩng đầu lên ba tư thánh tử mắt lộ ra kinh sợ xa hoàng với anh cắt vàng trực tiếp từ ba tư thánh tử dưới chân phóng lên tận trời đem ba tư thánh tử xung kích lên không trung cắt vàng hóa thành một tôn bộ cặp võ sĩ bộ dáng chiến sĩ một đao bổ về phía ba tư thánh tử đúng lúc này một đạo ánh đào sáng lên phong hoàng sa hạt tử võ sĩ bị một phân thành hai tiếp lấy hừ lạnh một tiếng vang lên xa hoàng bắt nạt tiểu bối có gì tại ba có bản lĩnh, xông ta tới. Ba tư thánh vương ra, chỉ bất quá giờ này khắc này, theo hắn di động, phía sau hắn ba tư thánh thành cũng đang di động. Hiện nhiên đối mặt cường đại sa hoàng, ba tư thánh vương cũng không dám kinh thường, huống chi nệ rồ chết tại phía trước, hắn có thể không muốn trở thành thứ hai nệ rồ. Sa hoàng nhìn xem tòa kia di động thần thành, con người lạnh lẽo, hắn có thể cảm giác được cái kia thần thành ở trong tích chứa nguy cơ, ở trong đó tựa hồ có đồ vật gì để hắn kiên kỵ. Nhưng là nghĩ đến người đứng phía sau. Sa Hoàng cười, ngươi cái này thần thành hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng là nó so nước Nỉ Lạ Kim tự tháp như thế nào?" Ba Tư Thánh Vương nói, quả nhiên là ngươi tập kích nghề rồ, ta không tin ngươi có thể giết chết nghề rồ. Ta điều tra qua, kim tự tháp vẫn còn, cũng không có bị phá hủy, nói do các ngươi căn bản không làm gì được cái kia nhóm phả giả ở Vương Lưu lại sức mạnh thủ hộ. Mặc dù ta không biết ngươi dùng biện pháp gì phá nước Nỉ Lạ phả giả ở Vương nhóm lưu hạ thủ đoạn đả thương nghề rồ, nhưng là nơi này là Ba Tư mà chúng ta đã từng thống trị qua nước nỉ lạ, nơi này là ba tư thánh thành. Sa Hoàng cười nói, ba tư, hôm nay qua đi, cũng đem không còn tồn tại, lịch sử cuối cùng chỉ là lịch sử cuối cùng rồi sẽ yên lặng. Ba tư thánh vương không nói thêm gì nữa, mà là một tay đặt ở trên chuôi đao, kim sắc loan đao sáng lên một đạo chướng mắt kim quang. Sau một khắc, ánh đao màu vàng nóng đầy trời, để người mắt mở không ra. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. anh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 Có thánh thành che chở ngươi, ta đích xác giết không chết ngươi. Bất quá, hôm nay bắt đầu, ngươi nhất định phải khi một người chết. Nếu không, ta không giết được ngươi, lại có thể giết sạch tộc nhân của ngươi. Kinh hiện thân. Ba tư thánh vương nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kinh quay người rời đi, thản nhiên nói, một cái không có đi ra chính mình còn được người, không có tư cách hỏi ta vấn đề. Trừ phi, ngươi muốn chết. Kinh mang theo xa hoàng đi. Một ngày này, lại một đầu bạo tạc tính chất tin tức vang lên.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 Ta muốn cùng hắn đánh nhau cũng không có chiều à. Giang Ly đối diện, hồng Chiêu, cổ khê bọn người tại, còn có dẫn theo 40 mét đại đao Lao Hoa. Lao Hoa nói, chúng ta không phải đến để ngươi xuất chiến, tên kia quá tà môn, thực lực cường đại đến mức có chút quá phận. Nước lý là kim tự tháp đại trận cũng không phải nói đùa, mỗi một tòa kim tự tháp phía dưới đều nằm một bộ phạ dạ ổ vương thi thể, những này phạ dạ ổ vương thực lực có mạnh yếu, nhưng là nghe nói bên trong cũng có một chút khủng bố vô biên tồn tại. Không kém với ta đông đô cổ đại đại đế, thánh hiển. Nhưng là đối phương ý nguyên đánh đi vào, nệ dồ không rõ sống chết. Ba tư thánh thành đồng dạng đáng sợ, nghe nói bên trong lẩn chứa thời gian cực kỳ hy hữu cắt thời gian, có thể nghịch chuyển thời gian, để người đứng ở thế bất bại. Nhưng là ý nguyên bị đánh biến mất tại sa mạc bên trong, giang ly. Địch nhân lần này thật quá mạnh. Mà lại mục đích hết sức rõ ràng, chính là chọn tuyển nhân loại cường giả hạ thủ. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là tìm địa phương tránh tránh đi Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, tránh quọng lông A, làm tinh cứ như vậy lớn. Đối phương nếu là thật nổi điên, trực tiếp hủy đi tinh cầu làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta chẳng phải là còn được đi ra. Lời này vừa nói ra, mấy người đều trầm mặc. Mặc dù đối phương phải chăng có thể hủy đi tinh cầu, mọi người trong lòng không có số. Nhưng là nếu như đối phương trắng trận đổ thành, cái này xác thực rất khủng bố. Giang Ly phất phất tay nói, được rồi, đều đừng nhìn ta, việc đã đến nước này, binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn, sợ cọng lông A. Lại nói, ta đối với thực lực của ta có lòng tin, hắn dám đến, ta liền mời các ngươi ăn ác ma thị tiệc. Mấy người thấy Giang Ly như thế tự tin, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cáo từ rời đi. Chờ tất cả mọi người đều đi, Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên buông tay nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta đối với con kiến đánh nhau không hứng thú. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, cũng lời hỏi, sau đó thu dọn đồ đạc đi phố. Giang Ly, chúng ta đi cái kia A. Hắc liên hỏi. Giang ly nói, mua thức ăn. Nhập thu, cua nước cần phải mập. Buổi tối hôm nay chúng ta ăn cua nước. Cua nước. Hắc liên mắt sáng rực lên, hắn đã sớm đang nghiên cứu thực đơn, đối với lam tinh bên trên mỹ thực tự nhiên đều giải. Thiên mặt lập tức nhấc tay nói, ta muốn ăn 10 con. Giang ly nói, ngươi đây là một cái tay, năm con. Thiên mặt lập tức dơ lên hai cánh tay, 10 con. Giang ly bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, 10 con liền 10 con. Ai bảo các ngươi đều là tổ tông đâu? Giang Ly mới tiến chợ bán thức ăn, liền gặp một tuổi trẻ người ngồi xổm ở cái kia, trước mặt đặt vào hai cái chậu lớn, bên trong từng cái to mọng con cua tại cái kia riêu vợ dương ai đầu. Từng cái nhìn thấy người đến, lập tức dơ lên cái kìm, một bộ ngươi dám đụng ta, ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Trong điểm là, những này chậu lớn bên trên treo bảng hiệu, mẫu 4.52, công 5.52, 81 cân. Giang Ly ngạc nhiên rủi rủi con mắt, thầm nói, ta dự vào Ta hoa mắt ta. lúc nào như thế to con của nước, bán cái giá này rồi. Giang Ly rất rõ ràng, tiêu tương một góc cũng không có người lớn quy mô nuôi dưỡng cua nước, cua nước chủ yếu nơi phát ra đều là tô Châu. Bởi vì cự ly nguyên nhân, bên kia cua nước tới về sau, giá cả đều sẽ gấp bội, mà lại cái đầu sẽ còn rút lại. Ngày xưa có thể nhìn thấy ba lượng nhiều, đã coi như là to con. Năm lượng, trước kia có bán hay không, Giang Ly không biết, dù sao hắn là chưa từng gặp cũng chưa ăn qua. Giờ này khắc này, nhìn thấy cái giá tiền này, này từng cái đầu, Giang Ly không kinh hãi mới gặp quỷ đâu. Bán cua nước chính là cái mặc khô lâu áo thun người trẻ tuổi, nhìn thấy Giang Ly biểu tình kia về sau, đi theo liền cười, huynh đệ, đường xem. Ta tại Tô Châu có thân thích, có phương pháp, giá thấp tới tò con của nước. Người xem một chút cái này con cua, từng cái sống lâu rồi, nhiều hung mãnh quả thực chính là cua nước bên trong tiểu bá vương. Người xem một chút cái này bụng, nhiều chất địch bên trong có thể tất cả đều là hoàng cùng cao a thế nào. Đến mấy cân. Giang Ly thật động tâm lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực, có thể xác định, những này cua nước hoàn toàn chính xác đều là hàng tốt, không có vấn đề. Mà lại giá cả cũng không thành vấn đề, cái này lúc trước ba lượng nhiều cua nước giá cả, bây giờ có thể mua được 5-6 lượng, đây quả thực là kiếm lợi ra. Phải biết, cua nước cũng không so khác, lớn hơn một lượng, giá cả kia thế nhưng là tăng gấp bộ dâng đi lên. Giữa lúc Giang Ly tâm động, chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái càng lớn con cua xuất hiện ở Giang Ly trước mặt. Giang Ly ngạc nhiên, vừa nghiêng đầu, liền gặp Thiên Mạt mang theo một khẩu súng. Một cái toàn thân màu xanh đen, cái đầu cùng cua biển không chênh lệch nhiều cua nước, giơ ra cái kìm, gắt gao kẹp lấy đầu thương, một bộ không sợ chết bộ dáng. Đồng thời cái khác móng vuốt không ngừng động lên, lộ ra 10 phần có sức sống. Giang Ly ngạc nhiên nói, "Thiên Mạt, ngươi cái này từ cái kia lấy được." Đang khi nói chuyện, Giang Ly liền thấy một hán tử khổ hề hề rơi đi qua, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thiên mạt thương trong tay, một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Giang Ly xem xét liền minh bạch chuyện ra sao, đối với kia lão bản vây tay nói, ông chủ, người đây con cua. Ông chủ liền vội vàng gật đầu nói, tiểu huynh đệ, ta đây là vốn nhỏ mua bán, còn xin dơ cao đánh khẽ a. Giang Ly mang theo cái mặt nạ, cho nên đối phương không nhận ra Giang Ly tới. Giang Ly cười nói. Ngươi cái này con cua đều có thể khi nhân ra chấn điếm chi bảo, ngươi còn nói với ta vốn nhỏ mua bán. Ông chủ vội vàng nói, cái này thật là vốn nhỏ mua bán, cái này thả trước kia tính lớn. Hiện tại tính tiểu nhân, không đáng tiền. Giang Ly ngạc nhiên, chỉ vào cái kia nhìn khoảng chừng 8 lượng nặng lớn bằng giải đạo, cái này coi như tiểu nhân. Ông chủ a một tiếng, nói, đúng vậy à, năm nay không biết chuyện ra sao, cua nước cái đầu đều đặc biệt lớn. Những năm qua chín lượng đều là công phẩm. Tám lượng chính là phối loại. Nhưng là năm nay thật kỳ quái, cua nước cái đầu cái đỉnh cái lớn. Giang Ly hí mắt, nhìn liếc mắt đối diện thanh niên kia. Thanh niên mặt mo đỏ ứng, ngồi sồm ở cái kia không lên tiếng. Giang Ly biết, hắn kèm chút liền bị cháu trai này cho hố. Giang Ly hỏi, vậy ngươi cái này còn cua bao nhiêu tiền một cân? Lao bản nói, 61 cân. Giang Ly nói, ngươi cái kia còn có càng lớn A. Ông chủ liền vội vàng gật đầu nói, có. Còn có chí lượng. Một cân cũng có hai cái. Ông chủ, trong chợ ta cái kia hàng lớn nhất, tốt nhất, tuyệt đối không lăn lư. Nói xong, ông chủ nhìn liếc mắt thanh niên kia, thanh niên mười phần khó chịu kêu lên, ngươi nhìn ta làm gì? Ta bán dây cỏ dựng con cua không được sao? Ông chủ đối với thiên mặt sợ, đó là bởi vì thiên mặt trong tay mang theo thương đầu. Nhỏ thanh niên mặc dù tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng là ông chủ cũng không sợ, trực tiếp cứng lên cổ, ngươi cái này nhỏ phá con cua còn lấy ra mất mặt xấu hổ. Còn 80. Ta nhổ vào. Hiện tại cái đồ chơi này đều là khi đồ ăn cho ăn lợn. chương 320, ngẫu nhiên gặp. Nhỏ thanh niên ngay vậy, bị tức một sắn tay háo liền muốn đứng lên. Kết quả liền gặp một cái đen ngỏm thương khẩu mang theo một cái cua nước đè vào chán của hắn bên trên, người ngồi xuống. Nhỏ thanh niên thấy thế, lập tức nhanh khóc, đại tỷ, ta lần này mặt là nước. Đây là thủy sản thị trường, đi qua thủy sản thị trường đều biết, nơi này mặt đất liền không khô mát qua, vĩnh viên có dòng nước chảy qua một cỗ mùi cá thanh. Cách. Thiên mặt có chút bóc cỏ. Phù phù. Nhỏ thanh niên đặt mông ngồi ở trong nước, tội nghiệp nhìn xem thiên mặt. Thiên mặt nói, có nước a, Người không nói sớm. Ngồi sổm là được rồi. Sau đó thiên mặt thu hồi thương, vung lấy thương bên trên cái kia thể sống chết không buông cái kìm của nước, lắc lắc ung dung cùng giang ly đi. Hát liên trước khi đi, nhìn một chút cái kia sững sờ nhỏ thanh niên, cười hát hát nói, mạng thật to lớn. Nhỏ thanh niên nghe được cái này lời nói bị hu toàn thân khẽ run rẩy, cho rằng gặp được muốn mạng mãnh nhân, lại không dám ở nơi này gạt người, đuổi ôm chặt hai cái chậu lớn chạy. Chính như ông chủ nói, năm nay cua nước thật là cái lớn, bạ mãn, sức sống 10 phần. Giang Ly một hơi mua 30 cân, ông chủ còn đưa hắn ba con. Nhìn xem trong túi bị trói thành bánh trưng một dạng cua nước, như cũ tại cái kia cố gắng phun bong bóng giống như đang mắng mẹ dáng vẻ, Giang Ly nhịn không được liễu lượi nói, gia hỏa này, từng cái đều sắp thành tinh. Hắc Liên nói: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 Bên kia cũng buộc phát qua ác ma triều, bất quá bị nơi đó cường giả trấn áp thô bạo. Đương nhiên, bên kia ác ma triều không có tiêu tương một góc bên này mạnh như vậy, cường đại nhất cũng bất quá là thiên thai cấp một ác ma dẫn đầu nháo sự mà thôi. Nhưng là bên kia ác ma số lượng lại không ít, mà lại, bởi vì bên kia thủy hệ đông đảo duyên cớ, rất nhiều ác ma đều là sống dưới nước ác ma. Sở dĩ sau đó, ban ơn cho một chút bản địa thủy sản, cũng là nói còn nghe được. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly thầm nói, ta liền buồn bực. Tiêu tương một góc chết ác ma cũng không ít á cũng không gặp thứ gì phát sinh biến hóa a. Con vịt cũng không gặp béo a. Thiên mặt bỗng nhiên ngửa đầu nói, Tiêu tương một góc ác ma thi thể không phải đều bị lúc trước cảnh Long lấy đi a. Giang Ly vỗ chán một cái lúc này mới nhớ tới, Cảnh Long hoàn toàn chính xác làm qua việc này, mà lại hàng này không phải nhằm vào Tiêu tương một góc, cả nước các nơi thi thể hắn đều phái phối hợp phòng ngự quân quá khứ nhặt xác, bị kỳ danh viết khoa học nghiên cứu. Nhưng là cuối cùng, những thi thể này đều đưa tới nơi nào? Đến bây giờ la hoa bọn hắn đều không có làm rõ ràng. Giang Ly có loại cảm giác, chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn, có người ước chiến Giang Ly với 15 tháng 8, tiêu tương trên sông. Lời này một hô, người xung quanh đều chấn động, sau đó từng cái thả tay xuống bên trong sự tình, rồn rập móc ra điện thoại, xem xét tình huống. Giang Ly cũng không ngoại lệ, hắn rất hiếu kỷ, đến tột cùng là ai như vậy vội vã muốn chết.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 Bất quá cũng có rất nhiều người biểu thị lo lắng. Bởi vì xa hoàng cùng Giang Ly giao thủ qua, lần này cứng rắn như thế trở về, khả năng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lúc này, Giang Ly mê mọi đoàn đăng tràng. Trực tiếp tại nhắn lại khu dán lên vô số trường xa hoàng bị Giang Ly bạo tàu hình ảnh. Đồng thời có người gọi hàng xa hoàng, ta nếu là người, hiện tại liền chạy, nếu không chờ tiện thần tới, người chết sẽ rất thảm. Chạy mau đi, tiểu ác ma, làm tinh quá nguy hiểm a ha ha. Giang Ly xoa xoa mũi. Thầm nghĩ, Hắc, những này fan hâm mộ lòng tin so ta còn bành trứng đâu, ha ha. Hắc liên góp tới xem một chút, nói, Giang Ly, ta cảm thấy người muốn thoát đơn, có thể ở đây chút fan hâm mộ bên trong chọn một cái. Ta cảm thấy sát xuất thành công cần phải có thể rất lớn. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ít nói bậy, thấy đều chưa thấy qua, thành công cái giám A. Trở về nhà, Trần Nhã đâm đầu đi tới, tiếp nhận Giang Ly mua của nước, mang theo vài phần lo lắng mà hỏi, âm lịch 15 tháng 8. Cũng chính là dương lịch tháng 10 năm 21, tính toán thời gian, cũng chính là hai ngày sau. Người có nắm chắc a Giang Ly cười nói, hai ngày sau mang các ngươi ăn tiệc. Trần Nhã nhìn xem Giang Ly cái kia tự tin tràn đầy bộ dáng, cười, được, ta chờ ăn tiệc. Hôm nay là ăn hấp, vẫn là hương cay Giang Ly nói, thuốc như vậy của nước, hương cay lãng phí. Hấp, tất cả đều hấp. Được rồi. Trần Nhã dịu dàng cười một tiếng, mang theo con cua Ly khai. Hác liên nhìn xem Trần Nhã bóng lưng nói, ngươi nếu là không chê cùng một nửa ác ma kết hôn, ta cảm thấy nha đầu này không tệ. Tính cách rất ôn hòa, lý trí, đối với ngươi lại tốt. Giang Ly cũng nhìn một chút Trần Nhã bóng lưng. Không có biến thân âm dương giả ma trạng thái Trần Nhã, là cái kia loại cổ địa phương đông nữ nhân dáng người, không có phương Tây nữ nhân ngực lớn, eo nhỏ mông lớn, mà là tinh tế, nhu hòa ép đường cong. Lại thêm cái kia tóc dài, Giang Ly cảm thắn nói, bên cạnh ta lại còn có nữ nhân A. Hắc liên. Người cái. Ngu xuẩn. Giang ly trừng hắn một cái nói, người mới ngu xuẩn. Thiên Mạt đi theo gật đầu, ứng hòa giang ly. Hắc liên trợn nhìn cái này một lớn một nhỏ nói, các ngươi tỉnh này thương A. Giang ly, ta nếu là ngươi, bữa cơm này ta liền đi qua giúp đỡ làm, nhìn xem có thể hay không, cỏ sát ra điểm không giống nhau hỏa hòa tới. Giang ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có đạo lý A. Sau đó giang ly đi. Thiên Mạt nhìn liếc mắt Hắc liên, Hắc liên nhìn một chút thiên Mạt. Thiên Mạt hơi ngửa đầu, hừ một tiếng cho Hắc Liên một cái tức giận biểu lộ, quay người đi. Hắc Liên gại gãi đầu, thầm nói, vật nhỏ này lại náo cái gì tính tính A. Tiến phong bếp, Giang Ly liền thấy Trần Nhã một bên nấu nước, một bên tại thanh tẩy của nước, thấy Giang Ly tiến đến, Trần Nhã cười nói, sao ngươi lại tới đây? Nơi này có ta là được rồi, ngươi ra ngoài đi. Giang Ly cười nói, ta tới giúp đỡ chút. Trần Nhã dịu dàng cười nói, ngươi thế nhưng là ông chủ, ta tiêu tương một góc thứ nhất nhà giàu nhất. Làm đồ ăn, còn cần ngươi hỗ trợ. Lại nói, mẹ ta nói qua, Nam Hải tử là làm đại sự, không thể xuống phòng bếp. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng ấm áp, nhìn xem Trần Nhã bóng lưng, trong lòng thầm đủ nói, nhiều tốt. Mụ mụ à. Mặc dù Trần Nhã nói như vậy, bất quá Giang Ly vẫn là quyết định hỗ trợ. Giang Ly đi bên ngoài tìm một thanh tía tô, tìm ra bát chảo củ nghệ trực tiếp cắt thành phiến cùng tía tô cùng một chỗ trải tại lồng hấp bên dưới. Trần Nhã bên kia rửa sạch cua nước. Giang Ly liền đem bọn nó bắt tới, lật người lại đặt ở Trưng thế bên trong, miễn cho Trưng chín về sau, gạch cua chạy ra, vậy liền quá lãng phí. Con cua một nhà già trẻ toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề nằm xong về sau, Giang Ly đóng lên vung nổi, tiếp xuống chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trần Nhã đứng tại Giang Ly bên cạnh bên trên, hai người đứng nửa ngày, cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là đã đến giờ, Giang Ly lúc này mới nhớ tới con cua quen. Một cái buồn lớn con cua bưng lên bàn, trưởng tôn bảo móng vuốt đã trước đưa tới. Giang Ly trực tiếp một đũa đem hắn tay đánh mở, nói, ngươi cùng sương lòng một bàn. Nghe được cái này lời nói, trưởng tôn bảo lập tức nhớ tới lần trước cùng sương Long một bàn ăn tôn hùn nhỏ chẳng diện, lập tức mang theo tiếng khóc nước nở nói, cái kia. Ta lưu ở đây bên cạnh được không? Ăn ít một chút cũng được a." Giang Ly gật đầu nói, có thể, con cua chảo đều là của ngươi. Trưởng tôn bảo, Giang Ly cầm ra một cái nhất béo đại gia hỏa, sốc lên sau vỏ cứng, đập vào mắt là tràn đầy gạch cua gạch cua kim hoàng sắc, giang ly tay run một cái, thậm chí có kim sắc đậm đặc nước canh ra bên ngoài trôi. Giang ly tranh thủ thời gian dùng đũa bước lên một khối gạch cua đến, kim hoàng sắc gạch cua liền như là cái kia tốt nhất trứng vịt hoàng, kim hoàng bên trong mang theo dầu lượng, vô cùng mê người. Giang ly nhịn không được liếm môi một cái. Đúng lúc này, giang ly nhìn thấy bên trên thiên mặt đang cái kia cắn con cua cái kìm, bị con cua cái kìm nhọn chố đâm nước mắt đều nhanh chạy xuống. Nhìn xem cái này ngốc manh vật nhỏ, giang ly không còn gì để nói. Có vẻ như lần trước ăn tôn hùn nhỏ, nàng cũng là trực tiếp trước cùng tôn hùn cái kìm làm. Không nghĩ tới lần này vẫn là. Giang Ly không làm sao, đành phải đưa trong tay lột tốt con cua bỏ vào thiên mặt trong bát. Thiên mặt sững sở, ngửa đầu nhìn xem Giang Ly. Giang Ly nói, ăn đi. Thiên mặt nhết miệng cười, sau đó miệng nhỏ trực tiếp cắm vào con cua bên trên, dùng sức một hút. Hút trượt. Giang Ly thậm chí nhìn thấy nha đầu này khỏe miệng chảy ra ngoài gạch cua. chờ tiểu nha đầu ngửa đầu thời điểm, miệng nhỏ bế thật chặt Như là một cái tiểu anh đào giống như Quai hàm phình lên Mà cua nước bên trong Đã chỉ còn lại thịt Gạch cua đều bị hút sạch sẽ Nhìn xem tiểu nha đầu cái kia hạnh phúc Say mê, hưởng thụ bộ dáng Giang Ly cũng không chịu nổi Đang muốn cho mình lột một cái Kết quả phát hiện một cái lột tốt con cua đã nằm tại trong bát của hắn Giang Ly ngạc nhiên Nhìn xem hắc liên Hàng này ăn trong mắt chỉ còn lại con cua Rất có một loại hóa thân xương long tư thế Chuẩn bị liền sắc cùng một chỗ ăn Nhìn xem xương long Gia hỏa này quả nhiên, trực tiếp đem con cua hướng miệng bên trong nhét, lớn khẩu lớn khẩu nhai lấy, cái kia thanh âm ca ca, nghe người lại có điểm cảm giác giận cả tóc gáy. Đoán chừng cua nước nếu là có Linh, nhìn thấy sau khi hắn chết xác đều bị ăn, hơn phân nửa cũng sẽ không sống yên ổn đi. Độ hiểu Linh ăn rất hăng hái, tựa hồ không có chiếu cấu người khác ý tứ. Chỉ có trần nhã tại cái kia chậm rãi xử lý một cái hoàn toàn mới cua nước, dựa theo tốc độ bình thường, hắn không có khả năng cua nước xác đều không có sốc lên đâu. Sở dĩ, Trần Nhã nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, đối với hắn dịu dàng cười nói, "Đừng chỉ chú ý lấy chiếu cố thiên mạng, ngươi cũng ăn à?" Giang Ly trong lòng ấm áp, cười hắc hắc, túi đầu bắt đầu ăn. Mẫu cua gạch cua nhập khẩu như là dầu, mười phần hương trợn. Công cua gạch cua nhập khẩu thì như là trứng mặn hoàng, mang theo một loại riêng biệt cảm giác dính trên đầu lưỡi, hương khí lâu mà không tán. Lại thêm có người chiếu cố, thỉnh thoảng cho hắn đến một cái lột tốt con cua. Bữa cơm này Giang Ly ăn chính là vô cùng thư thái. Ăn uống no đủ, Giang Ly quyết định ra ngoài linh lợi quang. Đi trên đường phố, Giang Ly trong đầu hiện lên trong bát cua nước trắng cảnh, đột nhiên cảm giác được, có một cái giống trần nhã dạng này bạn gái cũng rất tốt. Giang Ly rất hưởng thụ cái kia loại bị người chiếu cố cảm giác. Đây coi như là liếc mắt ra hiệu A. Ta có phải trả lại hay không điểm cái gì? Hoặc là hỏi nàng có phải hay không đối với ta có ý tứ? Giang Ly suy nghĩ miên man. Đúng lúc này. Giang Ly trước người thêm một người, hắn như là to như cột điện đứng ở nơi đó. Giang Ly sướng sở, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người này mặt chữ quốc, tóc ngắn, dáng người vô cùng khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng như là khối băng, cao ngạo như cùng một con gà trống lớn giống như. Không có chờ Giang Ly mở miệng, đối phương liền nói, cút. Giang Ly nhúng mày, hắn rất không thích cái này loại không ai bị nổi bá đạo đồ chơi. Không có nghe thấy sao. Ta để người cút. Đối phương mang theo vài phần lửa giận thậm chí còn có mấy phần sát ý. Giang Ly cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, nghe được cái này lời nói, tính bướng bỉnh cũng nổi lên, nhíu mày nói, "Nên cút chính là ngươi. Muốn chết?" Tráng Hán gầm lên giận dữ, một quyền đánh phía Giang Ly mặt. Hắn trong con ngươi lóe ra khát máu thần quang, hắn phảng phất thấy được Giang Ly bị hắn đánh nát thân thể hình tượng, mười phần hưởng thụ. Nhưng mà sau một khắc, hắn người trước mắt biến mất. Sau đó đầu bên trên truyền đến một luồng tinh phong. Không chờ hắn kịp phản ứng, Trên đầu liền bị người trùng điệp nện cho một quyền. Và anh. Tráng hán đầu cắm vào đất xi măng bên trong, không có động tĩnh. Mà Giang Ly thì phủi tay về sau, hai tay đút túi, lắc lắc cung dung đi, vừa đi vừa thầm nói, thế đạo này, cái gì a miêu a cầu cũng dám bên đường loạn xuất thủ. Đội trị an cũng không biết đều đang làm gì, loại người này cũng có thể để bọn hắn trên đường cái loạn lắc. Chờ Giang Ly đi xa, tráng hán chậm rãi ngồi dậy, vướt vướt đầu, một mặt mở mịt nhìn lên bầu trời, thầm nói Ta vừa mới kinh lịch cái gì? Giống như bị người đánh. Không đúng, ai có thể đánh thắng được ta? Thế nhưng là... Đầu làm sao như thế đâu? Đúng lúc này, một chiếc xe ngừng lại, một tên nam tử đi đi xuống xe, cung kính đối với tráng hán hành lễ nói, đại nhân, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Người tới chính là Sa Hoàng. Mà tráng hán này, thì là kỉnh. Giang Ly, ngươi vừa mới hạ thủ có chút hung ác a. Hắc liên nói. Giang Ly ồ một tiếng, nói, đúng à vừa mới tên kia thực lực vẫn được so xa hoàng còn mạnh hơn sở dĩ ta dùng nhiều điểm lực lượng thế nào ta gần nhất thu hàng cũng không tệ lắm phải không lực lượng ngầm mà không nôn nội bộ bộc phát uy lực không nhỏ a hắc liên gật đầu nói thật là không tệ chúc mừng ngươi lĩnh ngộ thái cực đồ thuyết tầng thứ hai cảnh giới động mà không động tĩnh mà không tĩnh thần giang ly cười nói đột có cảm giác mà thôi bất quá cũng không tệ lắm Dạng này về sau cũng không cần hơi một tí khống chế không nổi dư ba, hai họa vô tội, phá vỡ núi là sông. Hắc Liên gật đầu, đột nhiên hỏi nói, Tiêu Tương một góc đột nhiên nhiều như thế một tôn cao thủ, ngươi liền không hiếu kỳ hắn thân phận? Giang Ly không quan trọng mà nói, bất kể hắn là cái gì thân phận đâu, là địch nhân càng tốt hơn, tốt bao nhiêu giao hệ a. Chương 321, sắt thép thẳng nam. Hắc Liên nói, ngươi liền không nghi ngờ hắn là xa hoàng phía sau người kia. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, đường đùa. Liền cái kia chất nước chuẩn, còn xa hoàng người sau lưng. Ta cảm thấy không có khả năng. Sa hoàng người sau lưng, nhất định rất mạnh. Tối thiểu nhất, được tiếp hai ta quyền A. Hắc liên không còn gì để nói. Nhưng mà Hắc liên là lười nghĩ, Giang ly là không nghĩ tới. Giang ly cảnh giới lần nữa đột phá, đối với lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, mặc dù lực lượng lượng không thay đổi, nhưng lại là chất biến. Một kích kia bi lực, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc hai tên gia hỏa đều là thực lực thông thiên chủ không ở ý trên thực lực chi tiết. Theo thời gian trôi qua, về kinh ước chiến giang ly tin tức cũng là càng xuyên qua nhanh, chiếm đoạt sở hữu tin tức đầu đề. Bởi vì vì mọi người căn bản không biết kình cùng sa hoàng tại đâu, chỉ có thể nhìn chằm chằm giang ly. Thế là ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nam lư tiểu khu. Một đêm này, người của toàn thế giới đều không chút ngủ. Y thì nguyên như thế, từng cái đều lộ ra rất phấn khởi, có là muốn chứng kiến trận đại chiến này kết quả. Có người thì là lo lắng giang ly chiến bại, nhân loại vận mệnh. Bất quá Giang Ly đã sớm đánh ra huy dành, hiện tại rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng có kết luận Giang Ly không được. Dù sao, Giang Ly thế nhưng là một đường chưa từng giữa các hàng giết ra tới, mỗi lần. Có thể đem tất cả mọi người mặt đánh hắn mụ mụ đều nhận không ra. Sở dĩ, hiện tại có như vậy một đám người thành Giang Ly kiên định không thay đổi chiến đấu fan hâm mộ. Cái gọi là chiến đấu fan hâm mộ, chính là tại phương diện chiến đấu fan hâm mộ, phương diện khác không phấn. Không có cách, Giang Ly bình thường làm sự tình. Thực sự là để mọi người phấn không nổi Mà giờ này khắc này Sa Hoàng chính cung kính đứng tại kính trước mặt Báo cáo, đại nhân, căn cư phân phó của ngài Ta bắt 10 cái hacker Để bọn hắn ngày đêm giúp ngài lục soát võ ra hậu nhân tin tức Hiện tại cuối cùng có mặt mày kinh nói, ồ Nói một chút Sa Hoàng nói, nghe nói lúc trước Vũ Triều cùng phụ thân của hắn Cùng hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ quan hệ thật không tốt Mặc dù phụ thân của Vũ Triều bị được phong tức vị nhưng là hai cái huynh đệ lại bị nàng đẩy đến xa xôi địa khu. Một cái tại chỗ mệt nhọc mà chết, một cái cũng là bệnh nặng quân thân, về sau cũng bị dày vò chết rồi. Nhưng là bởi vì Vũ Triều phụ thân qua đời, cần phải có người đến kế thừa tức vị, Vũ Triều không thể không hạ lệnh đem hai cái huynh đệ hậu nhân đều trở lại kinh thành. Cũng bắt đầu võ ra một mạch thời đại huy hoàng. Bất quá tại Vũ Triều chết. Rời đi sau. Lý gia hậu nhân, tân đế tại quần thần yêu cầu hạ bắt đầu chèn ép võ ra Lại về sau phát sinh rất nhiều chuyện, võ gia cũng là mấy đợt 30% giảm giá, có lên có rơi, nhưng là cuối cùng ngày càng suy sụp Về sau, võ gia kém chút bị diệt tộc. Chỉ có một cái tên là võ du tự người còn sống. Hắn là vũ triều cùng cha khác mẹ huynh đệ hậu nhân, hắn cùng vũ triều huyết mạch quan hệ rất nhạt. Kinh hư lạnh nói, chỉ cần có liền không quan trọng nhạt không nhạt, đã đều diệt môn, cái kia ta liền giúp bọn hắn diệt sạch sẽ một chút. Hắn hậu nhân tại đây. sa hoàng nói? Ngay tại tiêu tương một góc, hiện tại là tiêu tương một góc thủ hộ giả, tên là Võ Dưỡng Thanh. Cha mẹ của hắn, huynh đệ cũng ở nơi đây, cụ thể địa chỉ ta cũng đã đã tìm được. Kinh khẽ gật đầu nói, vốn cho rằng võ gia y nguyên huy hoàng này mới khiến ngươi bố trí nghi trận, để ánh mắt mọi người đều tập trung ở ta cùng Giang Ly ở giữa đại chiến đi lên. Bây giờ nhìn đến, làm tinh thật cô đơn. Năm đó nữ đế loại nào huy dụng cụ, quét ngang tinh không, chấn áp thiên địa. Đến bây giờ... Dĩ nhiên cô đơn thành nho nhỏ một tòa thành chỉ bên trong thủ hộ giả, đúng là mỉa mai a sa hoàng nói, vậy ngày mai ước chiến còn muốn tiếp tục a Hay là nói, hôm nay liền đi diệt võ ra? Kinh nói, đem võ ra địa chỉ cho ta, diệt vũ triều hậu nhân, đoạn nàng huyết mạch, nghị nghị thật hừng phấn đâu sa hoàng lập tức đem địa chỉ phát cho Kinh, Kinh ghi lại về sau, đẩy cửa mà đi. Cùng lúc đó, đang sau bữa ăn tản bộ Giang Ly gặp một cái thân ảnh quen thuộc. Giang Ly... Võ Dưỡng Thanh kinh ngạc nhìn Giang Ly. Giang Ly cười nói, Võ Dưỡng Thanh, người đây là, mới tan tầm vẫn là chuẩn bị ra ngoài sóng A. Võ Dưỡng Thanh trận nhìn Giang Ly liếp mắt, sảng khoái cười nói, ta có cái gì tốt sóng, vừa ăn cơm, tản toàn bộ, tiêu cơm một chút. Cùng đi đi. Giang Ly gật đầu nói, vậy liền cùng một chỗ chứ sao. Dọc theo bờ sông, hai người sóng vai tiến lên. Võ Dưỡng Thanh có chút bận tâm mà nói, Giang Ly, hậu thiên ngươi liền muốn cùng xa hoàng ước chiến, thật không lo lắng A.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 Khi còn bé trong nhà nghèo, đến mùa hè, an không nổi kem ly, cũng chỉ có thể ăn bánh đúc đậu giải nóng. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy bánh đúc đậu rất giống thạch, bất quá bên trong bạc hà phấn bắt đầu ăn có loại xuyên tim cảm giác so thạch dễ chịu. Ngươi đây, ngươi thế nhưng là con em nhà giàu, sẽ không cùng ăn cái này à? Võ Dưỡng Thanh hé miệng cười nói, ta a, ta chính là chán ăn vị thạch, mới ăn cái này. Giang Ly cộp cộp miệng nói, quả nhiên con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Trăm sông đổ về một biển A mặc kệ là người nghèo vẫn là người giàu có, làm loại vẫn là được trở về quán ven đường, sở dĩ. Người nói, mọi người cố gắng như vậy kiếm tiền làm gì? Còn không bằng nghèo chút trực tiếp ăn quán ven đường đâu. Võ Dưỡng Thanh trận nhìn Giang Ly liếc mắt, người cái này cái gì vai lý tà thuyết. Ai u? Đúng lúc này, Võ Dưỡng Thanh bỗng nhiên ôm bụng bất động. Giang Ly buồn bực nhìn xem Võ Dưỡng Thanh, Võ Dưỡng Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, cái kia, ta cái kia tới. Võ Dưỡng Thanh biểu lộ có chút thống khổ, Giang Ly nhất thời ở giữa không có phản ứng quá mức đến, sau đó vô chán một cái đã hiểu, đại di mụ đến đến rồi. Hắc liên lại gần, thấp giọng nói, tựa như là đại di mụ tới, tốt cơ hội a. Giang Ly khẽ gật đầu, sau đó quan tâm tiến tới võ Dưỡng Thanh trước mặt nói, rất đau a. Võ Dưỡng Thanh ngậm miệng dùng sức gật đầu. Giang Ly như có điều suy nghĩ nói, nhìn ngươi tình huống này, ngươi chén này bánh đúc đậu là không ăn được a. Đừng lãng phí, cho ta đi. Sau đó Giang Ly ngay tại võ dưỡng thanh trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, tiếp nhận đi bánh đúc đầu, lớn khẩu bắt đầu ăn, một bên ăn một bên cảm thán nói, quả nhiên, một hộp bánh đúc đầu chưa đủ nghiền, hai hộp mới là vương đạo A, ha ha ha. Võ dưỡng thanh khỏe miệng có chút nết lên một cái, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đi chết đi. Sau đó võ dưỡng thanh nhấc chân chính là một cước. Giang Ly nhanh chân liền chạy. Một bên chạy còn một bên oan khuất kêu lên, ngươi làm gì? Ngươi điên lưu. Người đá ta làm gì?" Hắc Liên nhìn xem bóng lưng của hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Ta tự hỏi chính mình không có gì tình thương, đuổi theo nữ nhân còn muốn triệu năm cất bước, đã mười phần rất rưởi. Bây giờ nhìn đến, cùng Giang Ly cháu trai này so, ta cũng coi là tỉnh thành đi." Cách đó không xa một cái cường tráng thân ảnh ra hiện ra tại đó, con người khóa chặt tại võ dưỡng thanh trên thân, nhìn một chút trên điện thoại di động ảnh chụp, nói, "Mặc dù huyết mạch cũng không nồng đậm, nhưng là cùng năm đó nữ đế hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần tương tự ha ha vũ triều a vũ triều năm đó ngươi không có có thể đem chúng ta triệt để giết tuyệt hôm nay ta dùng ngươi con cháu huyết tế điện tử trận anh linh nghĩ nghĩ ta đều nhiệt huyết sôi chào a đang khi nói chuyện kình đi hướng võ dưỡng thành cùng giang ly hắn cũng nhìn thấy giang ly khá quen nhưng là hắn cũng không hề để ý tựa hồ hoàn toàn quên mất bị giang ly một quyền đánh nằm xuống sự tình tốc chiến tốc thắng cự ly trăm mét thời điểm Hình ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén đứng lên, đột nhiên cấp tốc đấm ra một quyền. Một quyền này tốc độ quá nhanh, cho dù là võ dưỡng thanh đều hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhưng là hắn không để ý đến còn tại bị đuổi theo đánh Giang Ly. Giang Ly nhìn hắn lướt mắt, trực tiếp một quyền đánh tới. Giang Ly tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, âm dương nhị khí tại thể nội xoay tròn, ác ma lực lạnh mà không phát. Vâng, anh... kinh chỉ thấy võ dưỡng thanh bên người Giang Ly biến mất, sau đó hắn liền cảm giác ba đau đớn một hồi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 Giang Ly chỉ là 7 cái tạo hình, sau đó liền thu tay lại, đồng thời giống như có đổ vật gì bay lên trời, vật gì khác, võ dưỡng thanh hoàn toàn không thấy rõ, cho nên mới có loại nghi vấn này. Giang Ly xem thường mà nói, nên tính là người đi. Hôm nay gặp được hai lần, cũng không biết hàng này đầu góc nghĩ như thế nào, đã bị thua thiệt còn tới. Ta cùng hắn hẳn là không thù A. Võ dưỡng thanh nháy nháy mắt nói, Giang Ly, ngươi thật giống như trở nên lợi hại hơn. Trước kia ngươi xuất thủ.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 Hai người một đường đi tới phía trước cầu lớn dưới cầu, nhìn nhìn thời gian, cũng không sớm, lúc này mới tản. Trở về nhà, Giang Ly ngủ là vô cùng an tâm cùng nhẹ nhõm Một ngày mới bắt đầu, một ngày này, toàn cầu tin tức truyền thông người làm việc, cùng vô số người hiểu chuyện đều chạy đến tiêu tương một góc tới. Một ngày này, theo vô số lượng ngoại lai cỗ xe tràn vào tiêu tương một góc, trên đường cái chắn chính là chật như nêm cối. Sân bay cũng kém không nhiều, máy bay trực thăng cơ hồ chiếm đoạt sở hữu cao lầu mái nhà sân bay. Liền liền vùng ngoại thành đều ngừng đẩy máy bay cùng ô tô. Đường sắt cao tốc phiếu một phiếu khó cầu, liền liền ra xanh xe vẽ đứng đều bán sạch. Có ấn giả quốc dân mạng hô hào, đông đô cần phải học tập ấn giả quốc, phải học được biên báo, muốn bán treo phiếu. Người đông đông nghe vậy, trực tiếp mắng lên, đánh rắm, các ngươi trước kia nghèo ép một cái thời điểm, trốn vẽ mới treo chậm nhanh xe lửa. Hiện tại xe lửa tăng tốc độ, có tiền, các ngươi có ai còn đi giận xe. Lại nói, các ngươi căn bản liền không có treo phiếu được chứ? nha chính là một nhóm hố đúng đấy cứ chó treo phiếu đông đô đường sắt cao tốc ngươi treo treo thử một chút ai treo ai biết tuyệt đối một chàng hẳn phải chết cho dù như thế y nguyên ngăn không được chen chúc mà đến đám người thậm chí hữu cơ xe xe đội kết bạn mà đến còn có xe đạp đội hai ngày trước liền từ phụ cận thành thị xuất phát càng thân kỳ còn có nhảy dù tới tóm lại giờ khắc này tiêu tương một góc thành toàn thế giới tiêu điểm tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung tới mà giờ này khắc này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 Thậm chí khả năng liền siêu phàm giả đều chịu không được, gần một chút cự ly, thần cấp cường giả có thể không có thể còn sống sót đều khó nói đâu. Thế là, đội trị an người toàn bộ sông lên đường đi, duy trì trật tự, cố gắng đem đám người ngăn tại tận khả năng xa cách chiến trường địa phương. Đồng thời từng cái tranh chữ treo đầy đường đi, trên đó viết, lui ra phía sau một bước nhỏ, sống lâu nhiều năm. Trong đó một lao đầu, có một cái đại hác bao, rào rắc trong đám người chen tới chen lui, trên thân treo một cái loa. Loa bên trong hô hào, mụ mụ ta muốn mua kính viễn vọng nhìn giang ly cùng đại phôi đạn quyết chiến. Tốt, mua, mua lớn, mua một ngàn đồng tiền cái kia kính viễn vọng có được hay không? Tốt, ta tạ mụ mụ. Như thế tao khí ra hỏa, tự nhiên là không chịu cô đơn, còn muốn phát tài trưởng tôn bảo. Còn có đội trị an người trực tiếp bắt đầu bán nơi xa trên núi quan chiến phiếu. Tóm lại hiện trường hỗn loạn tương bừng, nhưng là đám người cuối cùng là khu chạy tới 10 số bên ngoài. Cho tới những tự cho mình siêu phàm kia siêu phàm giả, tu sĩ cái gì, đội chỉ An cũng là hưu tâm vô lực. Cũng lời quản bọn họ, sinh tử tự có thiên mệnh. Ngay tại tất cả mọi người đều tại mong mọi thời điểm, một cỗ chó xe gào thét mà đến, chỉ bất quá hắn không trên đất bên trên chạy, mà là trên mái nhà chạy vội mà qua. Mọi người biết, Giang Ly xuất phát. Ước chiến thời gian là 8 giờ sáng. Giang Ly chó xe một đường phi nước đại, 8 điểm đúng giờ đuổi tới hiện trường, chó xe đằng không mà lên. Giữa không trung hợp thành một chiếc thuyền, phù phù một tiếng rơi vào tương giang trên mặt nước. Giang Ly mười phần trang bước đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước, cất cao giọng nói, xa hoàng, ra nhận lấy cái chết. Mọi người lập tức thuận theo Giang Ly ánh mắt nhìn về phía tương giang phương xa, nhưng mà đợi nửa ngày, trừ mấy con vịt trong nước chơi đùa bên ngoài, căn bản không có xa hoàng, cùng cái gọi là xa hoàng người đứng phía sau cái bóng. Như vậy sa hoàng đi đâu đâu? Mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giờ này khắc này Sa hoàng đang vương miệng khách sạn bên trong điên cuồng gọi điện thoại, đồng thời hắn trách, đại ca, đại chiến tức sắp bắt đầu, ngươi chạy đi đâu rồi à? Chương 322, lại là một quyền. Sao hoàng thật muốn khóc, hắn biết rõ nhân loại năng lực, trước đó hắn chỉ có kình chỗ dựa, cho nên mới công nhiên vào ở cái này nhà cấp 5 sao đại tiểu điếm phòng tổng thống. Hắn không sợ bị nhân loại phát hiện, bởi vì kình trong mắt hắn là vô địch. Nhưng là hiện tại, kình đột nhiên biến mất, hắn có chút trột dạ. Giờ này khác này... Đông đô phía đông vùng duyên hải một đống đá vụn than lý, một người cố gắng đem đầu rút ra, ngồi trên tảng đá một mặt mờ mịt nhìn trước mắt mặt trời mọc đông phương cảnh sắc. Hắn lắc đầu, trong đầu ký ức bắt đầu khôi phục, sau đó trong con ngươi hiện lên một vệ hàn quang, cắn răng nghiến lợi nói: trong nhân loại lại còn giống như này cường giả, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. A, Là năm đó vũ triều hộ vệ a, là rồng vệ a, hắn vô cùng oán hận mà nói, nếu không phải lúc trước ta lò luyện bị vũ triều phá hủy. Lực lượng của ta rơi xuống thung lũng, cũng không đến mức bị một cái rồng vệ một quyền hoành thành cái dạng này. Mất mặt ta. Đúng lúc này, Kinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, cười. Trong đầu của hắn truyền đến một đạo tin tức, tin tức này là đến từ nó. Kinh cười nói, mẫu thể, ngươi quả nhiên vẫn còn ở đó. Ngươi là nói, trong biển có một cái ta có thể dùng lò luyện. Rất tốt. Ta vậy thì đi lấy ra, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giết sạch cái này nhóm đáng chết lam tinh phế vật. Nói xong.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 chỉ bất quá tất cả mọi người suy đoán cường giả kia hẳn là một Tôn Cường Đại Ác Ma. Nhưng là, ai đều không nghĩ tới, xa hoàng phía sau dĩ nhiên là một Tôn Thiên Thần. Thiên Thần phía sau mở ra tám đôi cánh chim, phóng lên tận trời, hai cánh chấn động, phong bạo trống rống mà lên, cuồn phong mang theo thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Kinh nói qua chỗ, ô vân quần cuộn ngưng tụ, sấm sét vang rội, phạm vi hơn trăm dặm trực tiếp hóa thành lôi đình luyện ngục, vô luận là cây cối vẫn là phong ốc toàn bộ bị vênh thành mảnh vụn tử. Hắn như là trong truyền thuyết yêu ma, lại như là trong truyền thuyết lôi thần, hoành hành không sợ. Đồng thời, một đạo quỷ dị gợn sóng khuyết tán ra đến, che phủ toàn cầu, trong nháy mắt đó điện thoại di động của mọi người tín hiệu toàn bộ bị che giấu, sở hữu mạng lưới toàn bộ tê liệt. Lấy cho tới, mặc dù có người đập tới kình hình tượng, lại căn bản không phát ra được đi, vô pháp thứ nhất thời gian đem tình báo truyền ra ngoài, thông chi Giang Ly hoặc là những người khác mau trong tranh né Giờ này khác này, tiêu tương một góc. Giang Ly đợi một hồi phát hiện Sa Hoàng không ra mặt, Sa Hoàng người sau lưng cũng không ra, hắn đứng lâu cũng cảm giác được tư thế của mình quá mệt mỏi. Cuối cùng, Giang Ly lựa chọn không trang bước, trực tiếp đặt mông ngồi ở đầu thuyền, sau đó lột mấy cây cho cái đuôi lông tại cái kia cái chốt dây thừng, một bộ chuẩn bị làm một cái cần câu câu cá tư thế. Mọi người thấy cảnh này cũng là không còn gì để nói, gia hỏa này xem như đem chó khai phát đến cực hạn a, không phải sao? Ai, nhìn con chó kia, giống như có chút say sóng. Đều nôn. hai, ngã tạo, hắn luôn về sau, có cá tới an. Xoạn. Một con chó miệng rộng mở ra, một tay lấy cá cái cắn, sau đó một cái chuyển một cái, chuyển đến đầu thuyền. Giang Ly vừa làm tốt không đến dài 2 mét vô cùng thấp kém dây câu, lưới câu đều còn không có đâu. Một con chó trực tiếp nắm qua dây câu, đem cá buộc ở bên trên. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, cười to nói, ha ha ha ha. Câu được cá. Cổ có khương thái công lưới thẳng câu cá. Hiện có Giang Ly không câu câu cá, quả nhiên vẫn là ta cao hơn một bậc A, ha ha ha ha. Mọi người nhìn xem cái này đồ đẩn, trực tiếp một trận méo mạnh mi tâm, trong lòng thâm đủ, chúng ta chính là dựa vào cái này đồ đẩn đối kháng trư thiên cường địch, sống tạm trên lam tinh A. Thật mất mặt A. Có tính tình lớn, trực tiếp cầm lớn loa hô lên, Giang Ly, người dù sao cũng là lam tinh đệ nhất cao thủ, đại biểu cho chúng ta lam tinh người hình tượng A. Người có thể hay không? Sơ qua thâm trầm điểm. Trang bức điểm cũng được a Người nếu không biết, chúng ta họ phở lỉn miễn phí dạy học a Giang Ly sững sở, sau đó buông tay nói, đừng làm rộn, ta trước đó ở đầu thuyền giảm một giờ bước eo đều đứng chua. Trang bức quá mệt mỏi, ta vẫn là như thế nằm đi. Nói xong Giang Ly liền ôm lớn phì ngư nằm ở đầu thuyền, bắt đầu ngẩn người. Mọi người thấy thế, chết để đối với hàng này bất đắc dĩ. Đúng lúc này, nơi xa một tiếng tiếng sấm âm thanh chuyển đến. Đón lấy. Tiếng sấm như là nhịp trống giống nhau dày đặc vang lên, mọi người theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy chân trời một phiến ô vân phi tốc vào tới, những nơi đi qua, sấm xét vang, rội, cảnh tượng mười phần khủng bố. Cái này ô vân diện tích quá lớn, mau bỏ đi. Có người cao giọng la lên. Mọi người lập tức rút lui. Nhưng là người mật độ quá lớn, người chen người tình hung dưới, làm sao có thể làm được nhanh chóng rút lui khỏi. Lập tức hiện trường loạn thành một bầy. Giang Ly thấy cảnh này, nhướng mày, khiếp mắt. Xa xa cảnh tượng bị kéo gần lại, hắn thấy được trong mây mù bay múa kình. Giờ này khắc này kình, dung mạo phát sinh biến hóa cực lớn, nhiều hơn rất nhiều hình xăm, cùng một đôi sừng trâu, nhìn mười phần dữ tợn. Giang Ly biết, không thể để cho ra hỏa này tới, nếu không tất nhiên tử thương vô số. Thế là Giang Ly không nói hai lời, giơ lấy Long Thương, tinh thần lực mở ra, khóa chặt kình sau trực tiếp một thương quăng ném tới. Long Thương phát ra một tiếng long khiêu âm thanh, cùng không khí kịch liệt ma sát cuối cùng hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh vọt tới kỉnh. Đồng thời Giang Ly nhìn thấy một đạo bóng người màu hoàng kim đằng không mà lên, chính là Sa Hoàng. Sa Hoàng cười nói, Giang Ly, đã lâu không gặp. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn hắn một cái nói, hỏi ngươi một vấn đề. Sa Hoàng nói, ngươi nói. Giang Ly nói, ngươi bản thể đến cùng là cái gì? Có thể ăn a? Sa Hoàng. Giang Ly một mực đối với Sa Hoàng canh cánh trong lòng, nhân ra lương ác ma đánh chết đều có thể ăn. Hàng này dĩ nhiên không thể ăn. Quá để người khó chịu. Sa Hoàng lạnh hư một tiếng nói, Giang Ly, ngươi còn muốn ăn ta. Giang Ly lắc đầu nói, đừng, đừng hiểu nhầm, ta không phải ý tứ này. Sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ vào xa xa kính nói, ta là muốn ăn các ngươi hay. Sa Hoàng cả giận nói, Giang Ly, ngươi quá tự cho là đúng. Kinh đại nhân lực lượng ngươi căn bản không hiểu rõ, hắn là chân chính thần linh. Ngươi vũ nhục thần linh. Ngươi sợ là vô pháp sống sót nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Vâng. Không có chờ xa Hoàng nói xong, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lại là Long Thương cùng Kình tao nộ, Kình một thanh phá vỡ hỏa diễm bắt lấy Long Thương bản thể. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Giang Ly. Cái này xem xét, Kình ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này làm sao khá quen. Sau đó Kình trong đầu hiện lên trước đó một quyền kia hình tượng, lập tức lửa giận sông lên trong lòng, cười gần nói, là ngươi. Giang Ly gãi gãi đầu nói. Là ta, thế nào? Ngươi biết ta? Kinh ha ha phá lên cười, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình trước đó bị Giang Ly một quyền doanh ngủ một đêm mới tỉnh lại, cái kia quá mất mặt. Giang Ly híp mắt nhìn xem kinh, hắn thể, gia hỏa này hắn chưa từng gặp. Giang Ly sờ lên cái cằm, ta là ngươi hàng xóm. Kinh sững sở, hiển nhiên không rõ ràng Giang Ly đang nói cái gì. Nhưng là nơi xa người quan chiến nhóm bên trong, lại có người cười, ai u, Giang Ly, ngươi không họ Giang, ngươi là họ Vương A. Sắt vách lao vương, cái kia thật đúng là kết đại thù A, ha ha. Kinh y nguyên nghe không hiểu, sao hoàng vội ho một tiếng, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói một câu. Kinh lập tức phát hỏa, bất quá vẫn không có động thủ, mà là tản mát ra chính mình cái kia về thần cảnh giới đại viên mãn lực lượng, như là một vị cao ngạo quân vương, nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, cảm nhận được lực lượng của ta rồi sao? Đây là vượt qua các ngươi nhận biết lực lượng. Thực lực của ngươi không tệ, có thể làm thủ hạ của ta.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 Tựa hồ là đang suy tư điều gì? Ngay tại kinh tức sẽ mất đi kiên nhẫn thời điểm, Giang Ly vỗ chán một cái. Mọi người lực chú ý lập tức đều tập trung vào Giang Ly trên thân, chờ đợi lấy hắn làm ra cái này dân an. đồng thời khả năng quyết định vận mạng loài người quyết định. Kinh khỏe miệng lộ ra một kia tươi cười đắc ý, hắn đã nghĩ kỹ, Đã Giang Ly là làm tinh đệ nhất cường giả, cái kia tất nhiên cũng là làm tinh người chủ tâm cốt. Nếu như liền chủ tâm cốt đều quỷ gối dưới chân hắn, Như vậy toàn bộ Lam Tinh cũng tự nhiên mà vậy thần phục dưới chân hắn, về sau muốn làm sao xử lý Lam Tinh, đều không là vấn đề. Về phần hắn cùng Giang Ly chỉ thấy thù hận, càng đơn giản. Một khi Giang Ly thần phục, hắn sẽ để Giang Ly tự mình động thủ giết võ gia hậu nhân. Tự tay giết chết bằng hữu của mình, gánh vác cả đời tự trách cùng cơ khổ, cái này loại cha tấn so giết Giang Ly còn muốn hạ giận. Ngay tại hắn tự tin đầy đủ cùng đợi Giang Ly quy xuống thời điểm. Giang Ly nói, ta nghĩ nửa ngày, ta mười phần xác định. Ta thật không ngủ lao bà ngươi. Nhưng là ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ lao bà ngươi muốn ngủ ta? Ngươi là ghen ghét thành thù A. Lời này vừa nói ra, như là sấm sét giữa trời quang giống nhau nổ trong thai của mọi người. Sau đó, ha ha ha, tiện thần không hổ là tiện thần, ha ha ha. Tuyệt sát, cái này tuyệt đối là tuyệt sát, ha ha. Kinh mặt một mảnh đen nhánh, trong mắt lửa giận hóa thành lôi đỉnh, cắn răng nghiến lời nói, rất tốt, ngươi bỏ lỡ duy nhất sống sót cơ hội, đã như vậy. Vậy liền đi chết đi. Kình đang khi nói chuyện mang theo đầy trời ô vân liền muốn xông vào tiểu tường một góc. Giang Ly thấy thế, đang một cái, ngảy lên trên không trung, mượn nhờ long thương lực lượng trực tiếp thẳng hướng Kình. Kình thấy Giang Ly cũng dám đối diện đánh tới, cười như điên nói, ngươi là muốn dùng về thần sơ cấp cảnh giới khiêu chiến ta cảnh giới đại viên man a. Thật sự là buồn cười. Kình hai tay mở ra, trên bầu trời ô vân phát ra vô số âm thanh bạo lôi thanh âm, vô tận lôi đỉnh rơi xuống, hắn như là lôi thần vung tay lên đem cái này vô tận lôi đỉnh trộm trong tay đối với giang ly hất lên ầm ầm như đồng liệt xe giống nhau thô khủng bố lôi đỉnh vạch phá bầu trời trực tiếp thẳng hướng giang ly mọi người ruôi cổ siết chặt nắm đấm nhìn chòng chọc vào một màn này đồng thời nhân loại các cường giả cũng đều dồn dập làm xong xuất kích chuẩn bị một khi giang ly ăn thiệt thòi bọn hắn chuẩn bị lập tức động thủ mặc dù chưa chắc có hiệu quả nhưng là bọn hắn không nghĩ ngồi chờ chết mặc dù cái này là công bằng quyết đấu nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn một khi giang ly chiến bại kình thắng được nhân loại vận mệnh cũng muốn tùy theo cải biến tại vận mạng loài người trước mặt bọn hắn quyết định quên đi tất cả mặt mũi liều mạng một lần vài phút trước đại đình Phạn thánh cương nội bộ giáo đình thánh nữ Anna nhìn lên trước mặt an tĩnh nhìn xem kinh thư hệ lụy hỏi giáo hoàng bệ hạ ngài không lo lắng bên kia chiến đấu à hệ lụy mỉm cười ngẩng đầu lên phản hỏi lo lắng ác ma kia chết như thế nào a Anna cười khổ nói vậy hạ Ngài biết đến, ta nói không phải cái này. Hẹt nói, ta nói qua, căn bản không cần lo lắng giang ly. Nếu như ngươi nghĩ lo lắng, cái kia chỉ lo lắng giang ly địch nhân đi. Anna không hiểu nói, vậy hạ, ngài có phải hay không biết cái gì? Hẹt ngửa đầu nhìn xem lều trên đỉnh chúng thần đồ nói, ngươi biết, ta đại đình giáo hoàng không chỉ am hiểu thánh thuật, đồng dạng, cũng am hiểu đại dự ngôn thuật, mà đại dự ngôn thuật thoát thai với thần chi tiến đoán. Nói đến đây, hẹt liền không nói, Anna phản phất minh bạch cái gì, cười nói, kia buổi tối ăn cái gì. Hệ luyện cười, tùy tiện. Anna lập tức khuôn mặt nhỏ thành màu nước đắng. Điều Châu, nơi nào đó bên dưới chốt sâu. Lao kỵ sĩ nhìn xem lệ ô nà nói, thật không đi xem một chút. Lệ ô nà kiên quyết lắc đầu nói, đi cũng vô dụng, còn không bằng tranh thủ sớm ngày trở nên có dùng. Thí luyện chừng nào thì bắt đầu. Lao kỵ sĩ nhìn xem biểu, nói, nhanh. Điều Châu đại địa bên trên. Một đôi chủ tớ từ khe suối bên trong đi ra, một thân Hoàng Kim Sư tử trang phục kỵ sĩ Daniel N. vô cùng tự tin mà nói, Hoàng Kim Sư tử tấm thuẫn đã thức tỉnh, thực lực của ta đã được đến thần cấp cảnh giới. Lần này, ta luôn có thể đánh bại Giang Ly, về nhà A. Người hầu cung kính nói, đại nhân, ngài lần này, nhất định tất tháng. Daniel ha ha cười nói, đi. Xuất phát, kiếm chỉ đông đô, tiêu tương một góc, Giang Ly. Mà giờ này khắc này, đông đô, tiêu tương một góc một đạo thô như đồng liệt xe giống nhau thiểm điện đâm vào giang ly trên thân một khắc này kinh vô cùng tự tin cười đây là thiên địa lực lượng hắn không tin giang ly gánh vác được nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn cứng ngắt lại chỉ thấy giang ly đấm ra một quyền cũng không có có dư thừa lực lượng khuyết tán ra đến chỉ là đơn giản một quyền giản dị tự nhiên nhưng là cái kia mãnh liệt lôi đỉnh trực tiếp bị anh tàn ra giang ly một đường thế như trẻ che tách ra lôi đỉnh trực tiếp giết tới kình trước mặt hai người bốn mắt tương đối kình khiếp sợ nói, không có khả năng. Ngươi bất quá là về thần sơ kỳ. Vâng anh. Giang ly nắm đấm đánh vào kinh lồng ngực. Phúc. Kinh lồng ngực trực tiếp nổ tung một cái cự đại lô máu, lảo đảo lui lại. Giang ly lắc lắc trên tay huyến máu, một mặt lạnh nhạt nói, ai nói sơ kỳ liền đánh không chết ngươi cái đại viên mãn. Lại nói, ai nói ta là về thần sơ kỳ rồi. Nói đến đây, Giang ly thân thể chấn động, khí thế bao tố thăng. Kinh cơ hồ là theo bản năng tiêu lên, về thần trung kỳ. Hậu kỳ, viên mãn, đại viên mãn. Nửa bước kết đan. Chương 323, ta giúp các ngươi a. Cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là nhọn kêu đi ra, đồng thời kình quay người nhanh chân liền muốn chạy. Kết quả một đạo hồng sắc thân ảnh nhảy lên thượng thiên cung, chặn đường đi của hắn lại. Kia là một thân đại hồng bảo, ở trên bầu trời mười phần trói sáng. Nhưng là kình đã bị Giang Ly sợ mất mật, căn bản không còn dám cùng Giang Ly liều mạng, nhìn thấy có người cản đường, trực tiếp gầm lên giận dữ, cút ngay cho ta. Nhưng mà cái kia thân mặc đại hồng bào nữ tử lại càng thêm bá đạo, lông mày dựng thẳng, rối ra một cây ngọc thủ chỉ vào kình. Nói cho đúng là chỉ vào Giang Ly, trực tiếp mắng, danh con, hắn muốn đánh ngươi mẹ, cái này ngươi có quản hay không? Vâng anh, kinh chỉ cảm thấy sau lưng một cấu ngập trời cự lực đánh tới, sau đó liền cái gì cũng không biết. Mà người quan chiến lại thấy rõ, tại hồng tỷ hô lên câu nói kia về sau, Giang Ly nháy mắt bạo tẩu, đấm ra một quyền, quyền kinh không tại hàm xúc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 Sa hoàng thì hóa thành cát vàng, cấp tốc chạy thủ mạng. Đúng lúc này, một tòa cự thành từ trên trời giáng xuống, quanh một tiếng đem đẩy trời hoàng sa chấn ép xuống, tiếp lấy một cái phả dạ ổ hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính sự nệ rồ cùng ba tư thánh vương xuất thủ. Lần này hai người cũng là bỏ hết cả tiền vốn, một cái trực tiếp khiêng ba tư thánh thành tới, một cái thì con phả dạ ổi vương quan tài. Hai người máu me bẹp bét khắp người, hiện nhiên hành hạ như thế đối với hai người cũng là gánh vác cực lớn. Nhưng là nhìn ra được. Bọn hắn hẳn là chỉ cần Giang Ly không địch lại, liền liệu mạng một lần. Kết quả, bọn hắn cái này hấp ủ thật lâu một kích không có đánh vào kình trên thân, ngược lại là trấn áp xa hoàng. Giang Ly nhìn xem hai người như thế bộ dáng chật vật, cười khăn nói, hai vị, muốn nghỉ ngơi một chút không? Nệ dồ lắc đầu nói, không được. Đi trước. nghệ dồ nhanh nếu không gánh được, con phả dạ ở vương bước chân một bước một cái dấu chân máu, thân thể đều đang run dậy. Giang Ly nhìn xem bà Tư Thánh Vương. Ba tư thánh vương cũng không tốt gì, toàn thân đấm máu, mỹ mắt nhất đều tốn sức, nhưng là y nguyên quật cường lắc đầu nói, tòa thánh thành này cũng phạ giả ở vương, đều chỉ nhận chuyên nhân. Chúng ta lương phụ bọn họ, giống như rửa núi, đã vô cùng gian nan. Ngoại nhân nếu là muốn chuyển động đến bọn hắn, đó chính là phạm nhân rửa núi, căn bản chuyện không thể nào, cưỡng ép vì đó, hậu quả. Còn không có chờ ba tư thánh vương nói xong đâu, Giang Ly đã đi tới trước mặt hắn. Ba tư thánh vương hoảng sợ nói, ngươi, làm gì? Giang Ly một cái tay nâng ở trên đỉnh đầu hắn Ba Tư Thánh Thành phía dưới, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời trong cơ thể bàng bạc các ma lực vận chuyển. Sau đó, Ba Tư Thánh Vương nhìn xem Giang Ly bước chân nhẹ nhàng một đường chạy chậm đến đi xa bóng lưng trận tròn mắt. Lúc này đồ tể đi tới, nói, còn không đuổi theo. Đi chậm, đoán chừng tiểu tử này đem ngươi nhà Thánh Thành biến thành quay đồ nướng. Ba Tư Thánh Vương giật nảy mình, đuổi bám chặt theo. Giang Ly chạy nhanh chóng, đi ngang qua nệ Cười ha hả hỏi, cần giúp một tay không? Nệ rổ thì như cùng sống gặp quỷ giống như nhìn xem giờ ba tư thánh thành Giang Ly, bởi môi run nhẹ nhẹ mà nói, ngươi, có thể chịu hai. Giang Ly không hiểu thích, trực tiếp một tay lấy nệ rổ trên thân phả dạ ổ vương quan tài tiếp qua, như là mang theo lớn cặp ra, cứ như vậy xách tại trong tay, còn ước lượng hai lần, cười hì hì nói, cũng nặng lắm ha. Nệ rổ đứng tại chỗ, ngẩn người bên trong. Cứ như vậy, Giang Ly một tay nâng ba tư thánh thành. Một tay mang theo phà dạ ở vương quan tài, sau đó quay đầu hồ, la mụ ta đưa hai cái về nhà a, một hồi hồi tới tìm ngươi. Hồng tỷ ngồi ở trên trời ngáp một cái nói, được, ta ở nhà chờ ngươi ăn cơm chiều a. Nếu không, đồ vật đưa về sau khi cùng một chỗ tới ăn. Nệ rổ cùng ba tư thánh vương đều không am hiểu giao thiệp với người, nghe nói muốn đi giang ly nhà làm khách, từng cái đều tại lắc đầu. Lý do cũng là kỳ hoa. Ba tư thánh vương nói, ta, ta. Ta nhà lạc đà tìm đối tượng. Nê Dô nói, ta, ta, ta cho hắn nhà lạc đà giới thiệu đối tượng. Giang Ly trận nhìn hai người lên mắt, mười phần vô lại nói, ta mặc kệ à, mẹ ta mở miệng, các ngươi hai không đi cũng phải đi. Nếu là không đi đâu? Nê Dô hỏi. Giang Ly suy nghĩ nghĩ về sau, sau đó nhanh chân liền chạy, một bên chạy một bên hô, các ngươi nếu là không đi, vậy liền đến đuổi theo ta nhà. Đuổi kịp liền trả lại cho các ngươi, đuổi không kịp.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 mà lại bản thân có thể hóa thành cắt vàng, có thể tạo thành bất luận cái gì hình dạng. Tốt như vậy tài nguyên, Giang Ly không có lý do không lợi dụng một cái. Thế là Sa Hoàng liền biến thành một khung cắt vàng tạo thành máy bay, mang theo ba người bay trở về Nam Lư Tiểu Khu. Đối mặt đấm một nhát chết tươi kình Giang Ly, giờ này khắc này Sa Hoàng là một chút tính tình cũng không có, thành thành thật thật đi theo Giang Ly đằng sau, thở dốc cũng không dám dùng sức, sợ quá lớn khí lực chọc giận Giang Ly bị trục chết. Trả lời Nam Lư Tiểu khu Giang Ly liền ngửi thấy một trận mùi thịt, hạ xuống xem xét, chỉ thấy Hồng Tỷ chính mang theo một nhóm ác ma trong sân thiêu nướng đầu, phía trên từng đầu dài mảnh vật thể, Giang Ly vừa nhìn liền biết đều là cái gì. Chứ đang nướng, vừa bên trên còn có một khẩu đại hát nồi, vung nồi hùng ngục cùng ngục sôi trào, bên trong tựa hồ nấu một nồi đồ tốt, mùi thơm nước mũi. Cổ khê, võ dương thanh, canh nguyệt, trần nhã, đỗ hiểu linh năm nữ tại giúp Hồng Tỷ trợ thủ, một nhóm ác ma thì phụ trách hồng gió, phun lửa. Đáng thương nhất chính là đại thụ ác ma, hàng này chính mình mang theo một cây đao, phía dưới thiếu bó tuổi, hắn liền cho mình một đao, chém xuống một chút cảnh cây đến làm tuổi lúa. Sương Long ngồi xổm trên bên cạnh, cũng không dám nhìn hồng tỷ, một mặt trột dạ bộ dáng, nhìn thấy Giang Ly trở về rồi, hàng này như chút được gánh nặng giống nhau chạy tới chào hỏi. Nệ rồ cùng ba tư thánh vương không am hiểu giao tế, chỉ là gật gật đầu, coi như ứng phó. Nệ rồ thầm nói, đều nói đông đô mị thực ăn ngon, bây giờ nhìn đến không cũng đều là thịt nướng a chúng ta cái kia cũng nướng ba tư thánh vương thao lấy một khẩu sức sẹo đông đô lời nói nói chúng ta cái kia cũng thịt nướng mà lại hết sức nói không thể so với đông đô chênh lệnh bên kia hồng tỷ sớm chú ý tới tình huống bên này nghe đạo hai người nói như vậy lỗ thay lắc một cái thẳng tiếp đi tới cười hiếp mắt nói đồng dạng là thịt nướng các ngươi cái kia chỉ có thể gọi là nướng chín thịt không thể xưng là thịt nướng một hồi nếm thử thủ nghệ của ta sau đó các ngươi lại nói tiếp hai người biết cái này nhìn rất trẻ trung rất đẹp nữ tử áo đỏ là giang ly đại ma vương lão mụ cũng chính là đại ma vương mụ mụ cái này không thể chơi vào hai người mặc dù trong lòng không phục ngoài miệng lại bất tranh luận giang ly cũng không tiện nói gì mang theo hai người đi một bên ngồi sau đó giang ly lôi kéo hồng tỷ đi một bên nói lão mụ thực lực của ngươi mạnh như vậy trước đó xa hoàng nháo đẳng thời điểm ngươi thế nào một khu vực động tĩnh đều không có hồng tỷ trừng liếc mắt giang ly nói nơi này không phải có ngươi a còn cần ngươi mẹ ta xuất thủ, lại nói ta sớm đã nói với ngươi, làm tinh sự tình, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. ngươi xem một chút cái kia hai gia hỏa, hôm nay một cách kia, xa hoàng khả năng đương đối. Giang Ly suy nghĩ, nghĩ, mặc dù gánh vác rất lớn, nhưng là lệ dồ cùng ba tư thánh vương một cách kia, hoàn toàn chính xác đáng sợ, trực tiếp đem xa hoàng cho chân áp, liền chạy cơ hội đều không có. Hồng Tỷ tiếp tục nói, hôm nay tên đại gia hỏa kia, mặc dù rất hung, nhưng là ngươi tin không tin. Ngươi không xuất thủ, đồng dạng có người có thể đối phó hắn. Chỉ bất quá, cái kia đại giới sẽ làm cho đối phương thịt đau mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, đối phương là không nợ lấy ra. Giang Ly không nghĩ ra mà nói, lấy ra. Ngươi nói là người vẫn là đồ vật ta.